chương ba trăm mười bốn tại hạ tên i thật mục hoàng đồ mục gia không do dự quá lâu trực tiếp đáp ứng dù sao một cái trò chơi nhỏ mà nói thân là thiên quỷ môn trừng ư môn kết cái đạo lữ thế nào huống hồ mộ cẩm làm sao cũng là thủy nguyện tông nguyên anh lao tổ thủy nguyện tông cũng coi là nhất lưu tông môn hai đại tông môn liên hợp thiên quỷ môn thế lực còn có thể nâng cao một bước v ề phần có phải hay không an bám mục giả cho rằng cái này hẳn không phải là ta bây giờ cũng là nguyên anh chưa nói tới a lại nói bây giờ hát sơn lão quỷ đã hiền thế liền mang ý nghĩa trò chơi nhỏ nhanh đến kết cục mục gia đong chừng hẳn là lấy trăm năm trong vòng hạn tả hữu n g ư ơ i đồng ý mộ cầm đôi mắt giống như một dòng thu nguyện đã như vậy qua một trận ta tự thân lên các n g ư ơ i thiên quỷ môn nguyên anh cấp bậc chân nhân kết thành đạo lữ nếu như là tán tu hoặc là hai người đều không ngại kia cũng là không cần chú trọng quá nhiều nhưng nếu hai người thân phận địa vị đều tương đối cao còn có tông môn thế lực tự nhiên vẫn là cần bố trí một chút phô trường lấy chiêu cáo tu t i ê n giới tốt nhất là rộng mời tu t i ê n giới rất nhiều tu sĩ hiển lộ rõ ràng thân phận của hai người hoặc là địa vị lại thêm cố thế lực của song phương mục gia cho rằng mộ cầm có thể là có khác g i á tâm cái này không cần thiết ta mục gia nói c ổ n g u y ệ t hy bây giờ tốt xấu là mình đệ tử mặc dù biết được mộ cẩm trong lòng bản tính nhưng vẫn là đến là nhà mình đệ tử suy tính một chút bất quá mục giả cho rằng lấy c ổ n g u y ệ t hy vị này đại năng chuyển thế tâm cảnh mà nói nàng hắn là căn bản không quan tâm mình một thế này sư tôn cùng cựu nhân kết thân ngược lại sẽ chỉ cho rằng mộ cẩm cử chỉ này giống như là thằng hề đến cuối cùng mộ cẩm sợ là cũng không chiếm được tiện nghị gì ngược lại còn t r e o đến chính nàng không vui đương nhiên đây là căn cứ trước đó mục giả đối c ổ n g u y ệ t hy hiểu rõ tiến hành suy đoán vì cái gì không cần thiết Mộ cầm nhữ mày nói, n g ư ơ i thiên quỷ môn bây giờ gặp ma tu tể h lễ, tô n g môn thực lực lớn bước hạ xuống. c ù n g ta kết làm đạo lữ, chiêu c á o tu t i ê n giới, những cái kiềm ngao ngoe m u ố n đậu. Tông môn liền không mấy cái dám thật đậu t h ủ cái này đối n g ư ơ i thiên quỷ môn mà nói, không phải chuyện tốt sao. làm sao, hẳn là n g ư ơ i cho rằng c ù n g ta kết làm đạo lữ, làm phiền người nào. còn không dám chuyển ra đúng không. Mục dạng nghĩ thầm, ta là lo lắng cho n g ư ơ i ta cũng không muốn đến lúc đó nhìn thấy một đầu trò chơi tin tức, người đạo lữ mộ cầm tại ngày đại hì chưa thể thoải mái như ý, trong lòng tích tụ, tâm ma phát tác, cảnh giới giảm lớn. Vậy không cần làm to chuyện mục gia nói chiêu cáo tu tiên giới không cần ta ngược lại thật ra c h ở lấy những tông môn kia đánh tới cửa cho nên sao bọn hắn cho rằng thiên quỷ môn yếu bao nhiêu vậy ta liền biểu hiện ra nhiều yếu đến lúc đó cùng nhau bưng mộ cầm nàng đôi mắt hơi n h í u nhìn về phía cái này nam nhân ngược lại là có chút quyết đoán a vừa mới nguyên anh liền dám nói ra những lời này ai cho ngươi giúp khí cầu nguyện thì sao nàng hư nhẹ một tiếng nói được vậy ta dù sao cũng phải trên các ngươi thiên quỷ môn a tốt dậy các ngươi tông môn đệ tự biết trưởng môn của bọn hắn có đạo lữ nói xong lời cuối cùng nàng giống như cười mà không phải cười đừng tìm ta nói ngươi chẳng lẽ còn cùng nhà mình đệ tử có cái gì tình duyên việc không thể lộ ra ngoài đây ngươi kết cái đạo lữ nói nhiều như vậy mục gia nói có kết hay không không kết coi như xong một cái phá trò chơi mà thôi ai mà thèm ngươi nhìn ta sợ không sợ mộ cầm xức sở mắt giống như lo nao trà sát mục giã một chút t h ả n như nói n kết đương nhiên kết ngươi trở về chờ xem thân là thiên quỷ môn trường môn một đường ngôi nhiều đệ tử như vậy ta cũng không kỳ vọng ngươi thật đúng là có thể một nữ nhân đều không có thủ thân như ngọc giống như đúng rồi n g ư ơ i tên thật là gì tên thật mục gia khe giật mình nói trở lại cái này trò chơi nhỏ không có cho nhân vật chính mệnh danh chính tự từ đầu tới đôi nhân vật chính chỉ có một cái danh hiệu thiên quỷ môn tông chủ hoặc là sư tôn duy nhất là tên cũng chính là thiên quỷ môn nói rõ trò chơi này bản chất vẫn là lấy tông môn làm chủ nhân vật chính liền là một cái phát triển tông môn công cụ người mà thôi thật muốn nói danh tự tại hạ tên thật mục hoàng đ ổ mục giá mặt không đỏ tìm không đập ai ở trong game dùng tên thật ta mục hoàng đồ cầm khe nhũ mày nghe là lạ ngươi cũng đừng dùng cái gì dùng tên giả nếu muốn cùng ta kết thành đạo lữ lẫn nhau tốt xấu thẳng thắn một điểm a ta tên thật gọi là mộ cầm diên đây chính là tên thật mục gia nói người đi về hỏi thiên quỷ môn đệ tử cũng đều là cái này tên mộ cầm khẽ gật đầu sau đó lại đơn giản bàn giao vài câu về sau liền rời đi nơi đây trở về thủy nguyệt ông không nghĩ tới ta ở trong game cũng có đạo lữ mục gia x o a cảm trong chốc lát hơi cảm thấy mấy phần thú vị vẫn là đường đường chính chính loại kia đạo lữ được thôi đ o á n chừng cũng chỗ không đến bao lâu thời gian chờ trở, trở về vững chắc một chút cảnh giới đem huyền ngân kiếm quyết nguyên anh ba tầng tu luyện lại đem trong cơ thể trăm đạo kiểm mang cô động thành bản mệnh pháp bảo đến lúc đó thực lực hắn là nâng cao một bước chỉ là đáng tiếc thân khiếu võ đạo dừng bước tại trúc cơ đình p h ò n g lại không tăng lên phương pháp thu tiên giới thể tu công pháp ít nguyên anh tu sĩ nhục thân s ắ c thực rất mạnh nhưng cũng chỉ là giới hạn trong đối mặt kim đan trúc cơ loại này chân chính đối mặt cung cấp tu sĩ không mấy cái dám dùng nhục thân ngày k h á n g đến lúc đó đem những tông môn khác lần lượt diện hoặc là hợp nhất cuối cùng lại xử lý hát sơn lá quỷ hoàn mỹ kết cục thu quan mục g i trong lòng suy nghĩ còn thừa mấy chục năm kế hoạch quay trở về tông môn thiên q u môn bảy mươi hai năm ngươi đột phá nguyên anh kỳ tại liệt thiên cốc đánh giết thái nhất kiếm tông khương nhai kiếm tu cùng một vị k h á c nguyên anh lão tổ ác chiến tứ mục ma quân đem nó chu sát sự tình dấu vết truyền ra trong chốc lát thiên quỷ môn thanh danh đại trấn ngươi vẹn vẹn trăm tuổi không đến tuổi tác liền trở thành nguyên anh tu sĩ ẩn ẩn có trở thành đương kim tu tiên giới thứ nhất nguyên anh thiên tài thanh thế có người hiểu chuyện xưng ngươi là thiên quỷ lão t ổ i không ít nguyên bản đối thiên quỷ môn còn có mấy phần mơ ước môn phái nhỏ lập tức bỏ đi ý niệm nao nhau, nhau đưa tới các loại hạ lễ cung trúc ngươi trở thành nguyên anh tu sĩ nhưng mà hát sơn lão quỷ xuất thế để lấy thiên quỷ môn thiên quỷ môn mệnh mọi ứng phó giống như cũng không tại ngư ơ i loại này vi vọng phía dưới m ạ rộng thế lực ẩn ẩn co co vào s u thế thiên quỷ môn trải qua ma tu phần thiên tẩy lễ về sau thiên quỷ môn tất cả các loại kiến trúc từng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng trong tông môn đệ tử vẫn còn tồn tại tám chín phần mười lại trải qua ma tu phần thiên về sau đối tông môn quy thuận cảm giác cực mạnh cho nên sao vẹn vẹn chỉ dùng mấy tháng liền đem thiên quỷ môn rất nhiều kiến trúc xây dựng hoàn thiện thu tiên giả sức sản xuất so mục giã tưởng tượng còn muốn khoa trương không khách khí chút nào nói coi như mấy chục vạn phạm nhân dù n g mấy năm đều chưa hẳn có thể dựng lên lúc này t h i ê n quỷ môn kiến trúc nếu không phải trước đó còn thương thảo hồi lâu trùng kiến tông môn địa chỉ khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn tông môn đại điện đủ xa hoa đại điện này xà nhà dùng đều là bậc ba thanh nguyên mục trở lại tông môn đại điện mục giã ngồi tại đại điện chủ vị hai bên là tuyên khắc lấy quỷ thủ đầu rồng phụ tá nhìn qua giống như tả mà không phải tả giống như chính mà không phải chính sư tôn phía dưới mấy vị đệ tử chắp tay hành lễ mục g ã nhìn lướt qua trong lòng có chút cảm khái bất chi bất giác qua mấy thập niên chín vị đệ tử đều đã kim đan hậu kỳ trong đó di phạm chu hoàng nhi triệu diễm cũng đã gần m u ố n nguyên anh những năm này bọn hắn cũng thu không ít đồ đệ cũng từ năm đó một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ trở thành có thể tọa chấn một phương tu sĩ kim đ à n thậm chí bọn hắn quỷ linh có đã t i ề n hóa tỷ như diệp phạm binh giới quỷ trở thành hắn bản m ệ n h pháp bảo họa thiên kích nếu là hắn rất nhiều đệ tử bên trong có một kiện tiếp cận bậc bốn cực phẩm pháp bảo tại quỷ linh cùng bản m ệ n h pháp bảo ra trì dưới diệp phạm bản bệnh pháp bảo h y lực tiếp cận bậc bốn mang ý nghĩa hắn có thể vượt cấp cùng nguyên anh tu sĩ đấu một trận rất nhiều đệ tử cũng có chút thời gian không có nhìn thấy mục g ã lúc này từng cái vui vẻ ra mặt tâm tình cực、dai. bất chi bất giác đều trải qua nhiều năm như vậy mục giã cảm khái một tiếng kỳ thật cũng chính là mười mấy cái hiệp mà thôi đương nhiên bởi vì trò chơi quan hệ thời khắc đều có vô số tông môn đệ tử tin tức bắn ra hắn cũng coi là một đường nhìn xem rất nhiều đệ tử chậm dại trưởng thành mặc dù đằng sau bế quan không có quá mức chú ý nhưng kim đan trước đó xem như từng bước một nhìn kim đan về sau vậy liền tự do phát huy giai đoạn này còn muốn hắn từng bước một nhìn xem vậy cũng không đạo lý công pháp tư nguyên đều cho các ngươi chuẩn bị xong như còn muốn cho ta một vị trưởng môn nhìn xem tu luyện t i ê thiên quỷ môn cũng phát triển không đến trình độ này bọn hắn đến có chính bọn hắn t u tiên kinh lịch lần này bế con ra vi sư chủ yếu có mấy món sự tình mục g i á trầm trầm nói ra một là hát sơn lá quỷ người này xem như thiên quỷ môn đại địch linh lung thắp bên trong khóa lại quỷ vật liền là vật này năm đó hỏa loạn tu tiên giới bắt lấy yêu quỷ bây giờ lại qua tiếp cận trăm năm lao già này lần nữa rời núi thế tất yếu nhắc lên như năm đó đồng dạng phong bạo lại vừa lúc ở ta thiên quỷ môn quản hạt địa vực mọi người sắc mặt có chút hưng tụ sư tôn lấy ngày thực lực hôm nay tăng thêm chúng ta cùng thiên quỷ môn diệ phạm vung tay lên nói không cần sợ kia hát sơn lá quỷ cam đoan g i ế t đến nó không c h ờ mảnh giáp giải quyết xong năm đó cùng ta thiên quỷ môn đoán coi như g i ế t không được cũng phải đem nó cũng trực tiếp khóa tại linh l u n g tháp miễn cho gia hỏa này lại vì hỏa thế gian d i ệ p sư m i n h ma tu phần thiên về sau chúng ta thiên quỷ môn không lớn bằng trước một bên l ạ n h vô tình nhắc nhở tông môn còn có nhiều đệ tử như vậy bây giờ mặc dù có sư tôn tỏa c h ấ n nhưng những tông môn kia đối với chúng ta thiên quỷ môn cũng không có như vậy sợ nếu là liên hợp lại lại có cái này hát sơn lá quỷ trong ngoài bất ổn chỉ sợ mục gia khẽ gật đầu nói liều là có thể liệu nhưng không thể liệu mạ các ngươi bây giờ khoảng cách nguyên anh chỉ có cách xa một bước hát sơn lão quỷ mặc dù lợi hại nhưng sư tôn ta tại tạm thời còn không ảnh hưởng tới tông môn nội bộ còn những tông môn kia sao mục giã đơn giản đem kế hoạch nói một lần chủ quan chính là dấu tài bế tông tu luyện để bên ngoài rất nhiều tông môn đều cho rằng thiên quỷ môn đã không quá đi d á n g vẻ lại từ bỏ một chút địa bàn đem đệ tử tập trung lại tại linh mạch bên trong xây dựng độc phủ gia tốc tu hành mặc dù dạng này có thể sẽ phá hư linh mạch nhưng cũng là một lần vất vả suốt đời nhản nhã chỉ pháp qua cửa này thu tiên giới linh mạch nhiều không đến được cho nên sư tôn là dự định chờ bọn hắn cùng đi lại một m ẹ hốt gọn tiêu viêm thấp giọng nói nếu thật có thể thành kia đến lúc đó ta thiên quỷ môn liền là tu tiên giới mạnh nhất tông môn lại không bất luận tông môn gì thế lực dám cùng chúng ta đối đầu đám người nghe xong lập tức huyết mạch hơi trướng sư tôn biện pháp này rút tuổi giới đáy nổi vương tiên nhạc cười nói chỉ là có chút mạo hiểm lấy thực lực của chúng ta có thể sao mà lại những tên kia thực sẽ đến sao sẽ mục giá nói một khi c ầ nguyện hát thân phận bại lộ liền là bọn hắn một cái tốt nhất lấy có lại thêm hát sơn láo quỷ làm loạn thiên quỷ môn nhìn xem thế đơn l ư ợ bạc ai có thể nhịn xuống đâu chuyện thứ hai đâu diệp dưng hỏi sư tôn lần này trở về hẳn là còn có chuyện trọng yếu hơn a mục giác gật gật đầu một k i ệ n khác chính là vì sư dự định cùng người kết làm đạo lữ đám người nghe xong lập tức ngây n g ẩ n cả người mấy cái đệ t ử hai mặt nhìn nhau không biết sư tôn khi nào tìm đạo lữ chỉ có mấy cái sắc mặt cổ quái chu hoàng nhi b i ế n sắc giống như nghĩ đến cái gì núi xanh lông mày kẻ đen lập tức bỏ lên trên một vòng vui mừng tiêu viên một mặt cổ quái nhìn một chút cái khác mấy cái sư muội mấy đạo ánh mắt liên tục không ngừng tại diệp rừng xảo nhi tri chu hoàng nhi trên thân bồi hồi thẳng đến nhìn thấy chu hoàng nhi sắc mặt biến hóa sau khi mới có chút hiểu được sư tôn sao là đạo lữ vẫn luôn chưa từng nghe qua tiếng gió ngược lại là hắn lấy c h ấ c thường xuyên mang đi ra ngoài du lịch k h ẩ n g u y ệ t hy sư muội tới có chút thân cận cái khác là thuộc chu hoàng nhi sư muội ban đầu là sư tôn còn vì hắn trực tiếp khôi phục chu triều tuy nói là vì lớn mạnh thiên quỷ môn nhưng muốn nói sư tôn không mang ngươi chiếu cô chu hoàng nhi sư muội t ừ tâm hắn là không, không tin đương nhiên sư đồ sự tỉnh tại tu tiên giới cũng không tính là gì chỉ là sao sư tôn sư, tôn, sư nương là ai vậy s ả o nhi nháy m á y mắt một bộ hiếu kỳ bảo b ả o dáng vẻ nhiều năm như vậy chưa nghe nói qua nhà có người còn có thể coi trọng sư tôn ngươi sao mục dã n g ư ơ i cái này ngu xuẩn nha đầu cái gì ý tứ khu khu tiêu viêm liên tục ho khan vài tiếng s ả o nhi sư muội ta sư tôn mang theo thiên quỷ môn một đường trở thành đương thời tôn môn d i ệ n tâm hồn điện khôi phục chu triều du lịch tứ phương chống linh điện trôn t ấ c thổ truyền đạo pháp ngự quỷ vô song chúc cơ giết kim đan kim đan chiến nguyên anh thế nhưng là đương thế số một số hai thiên tiêu a xào nhi một mặt ngộng sư tôn có lợi hại như vậy sao mục dã Một cái sẽ chỉ làm ộ cái chỉ sẽ r u những g k cái kia thiên tài địa bảo có lẽ không cách nào c ấ i ghép nhưng có thể trồng chọn bậc bốn linh thực mang ý nghĩa nguyên anh đều có thể chậm rãi bồi dưỡng bởi vì muốn tu thành nguyên anh bậc bốn tư nguyên liền có thể kẹt chết vô số tu sĩ tựa như là chúc cơ đan đồng dạng tại đột phá nguyên anh kỳ cũng cần một loại tương đối mấu chốt phá trứng đan có thể trợ giúp tu sĩ đột phá kim đan kết thành nguyên anh có thể để cao nguyên anh tỷ lệ đừng nhìn cái này nho nhỏ tỷ lệ không biết kẹt chết nhiều ít kim đan hậu kỳ tu sĩ cho nên nha nàng đối sư tôn ấn tượng khả năng còn dừng lại tại thật lâu lấy trước xảo nhi nói không sai mục gia cười ha ha một tiếng cũng không trách cứ ai có thể coi trọng ngươi sư tô n ta nhiều năm như vậy luôn có mấy cái mắt ngủ ngươi nói đúng không một bên chu hoàng nhi thầm nghĩ ta lúc nào mắt ngủ sư tôn thật là liên kết làm đạo lữ không cần thiết như thế khuyết trương thanh thế nếu để cho những sư huynh này sư tỷ thẳng đến ta muốn trở thành bọn h ắ n sư nương trong chốc lát còn có chút ngượng ngùng đâu vậy sư tôn đạo lữ là lãng hoan mở miệng hỏi không có cách nhìn m ấ y cái đệ tử đều rất giống đ ộ i vàng muốn hỏi lại không nghĩ thông miệng cũng chỉ có thể hắn tới hỏi m ệ n h gia nói ta vị này đạo lữ chính là thủy n g u y ệ t tông nguyên anh l ã o tổ mộ cẩm diên tu sĩ qua một trận nàng sẽ đích thân t i ê n quỷ môn cùng các ngươi gặp mặt bất quá vì kế hoạch hết t h ể giả lược đám người ngay xong trực tiếp bối rối chu hoàng nhi đại đ i ệ n trầm mặc hồi lâu vậy sư tôn cổ sư mội còn đang bế quan muốn nói cho nàng để nàng ra sao tiêu viêm hỏi a không cần mục g i ã trong lòng hơi động lắc đầu nói đã nàng đang bế quan liền để nàng bế quan đi trước đó cùng kia ma tu một trận chiến nàng cũng hao tồn không ít chân nguyên về sau sẽ cùng nàng nói v ừ i vặn không ra tốt nhất chương ba trăm mười lăm cầu nguyện hy ngươi gọi ta cái gì một phân phó tốt hai việc về sau mục g i ã liền định tiếp tục bế quan tu luyện lần bế quan này chủ yếu là vì luyện chế pháp bảo cùng đem huyền ngẩn phi kiếm nguyên anh ba tầng luyện đi lên sau đó lại nhìn xem nguyên anh sau mình có cái gì cái khác có thể luyện công pháp sau đó liền một hơi trực tiếp thông quan lấy trăm năm trong vòng hạ n lời nói cũng chỉ có hơn hai mươi hiệp nhanh một chút thậm chí có thể mấy hiệp thông quan cho nên bế quan vị trí không có ý định tại t hà đ ộ phủ mà là chọn lựa tại thiên quỷ môn phòng tu luyện chỉ là mục g i ã không nghĩ tới lần này bế quan tựa hồ có như vậy điểm không yên ổn thiên quỷ môn bảy mươi hai đầu năm ngươi đang muốn dự định bế quan lại bị đồ đệ của ngươi chu hoàng nhi c a y dày nàng muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ t h ờ i trò mục dã cái gì ý tứ mục dã đem vật liệu tư nguyên đều chuẩn bị tốt đang định tại tu luyện phòng đem mình bản mệnh pháp bảo cùng nguyên anh công pháp bên trong thần thông còn có huyền ngân kiếm quyết đều bế quan lá găng ra kết quả còn không bế quan mấy ngày chu hoàng nhi liền tìm tới cửa trực tiếp đầu tiên là hiệp xử lý sự vụ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò mục giả nhìn xem trước mắt đồ đệ cao mày nói những năm này thiên quỷ môn đối ngươi không tốt chu hoàng nhi thân mang thiên quỷ môn trưởng lao trường bảo khuôn mặt lạnh lùng mắt phượng hà quang một bộ lạnh như băng giám v ẻ cực kỳ tốt nàng nói kia là sư tôn đối ngươi không xong mục giả hỏi chu hoàng nhi trầm mặc nửa ngày cũng cực kỳ tốt vậy ngươi không thấy được có biểu hiện trung thành hạ xuống êm đẹp thoát ly đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thoát ly sư môn là cái gì ý tứ sư tôn ngươi cứ nói đi chu hoàng nhi nổi giận đùng đùng nói coi như ngươi không muốn cùng đệ tử trở thành đạo lữ vì sao lại muốn tìm cái khác nữ tử trở thành đạo lữ vẫn là vẫn là một cái nguyên anh tư sĩ sư tôn là muốn cho đệ tử đoạn tuyệt ý nghĩ này cứ việc nói thẳng không cần như thế không bằng cùng ta trực tiếp thoát ly quan hệ thầy trò là được rồi mục g i ã liên vị như thế điểm thí sự đây mục g i ã nhìn xem chu hoàng nhi kỳ quá nói hoàng nhi ngươi cũng là đường đường chu triệu đế hoàng thiên quỷ môn kim đan trường lão liên vị việc này ngươi khi đó mượn sư tôn tri thân s â kia thập lao tự pháp trưởng không khí v ậ n chí bảo vi sư liền không nói n g ư ơ i thật đúng là muốn cùng sư tôn trở thành đạo lữ xin nhờ n g ư ơ i ngay cả độ thiện cảm đều không có không sai biệt lắm liền phải từ đầu tới đôi mục gia cho rằng chu hoàng nhi đối với mình càng nhiều hơn chính là lòng cảm kích đối tông môn ý lại lúc trước mượn trưởng không chí bảo cùng mình song tu càng nhiều là làm một loại hồi báo ân tình biểu hiện làm sao có thể thật muốn cùng mình trở thành đạo lữ thật đối với mình sinh ra cái khác tình cảm mấy cái này đệ tử mục gia trên cơ bản đều là đối xử như nhau cái khác mấy người nữ đệ tử làm sao không loại ý nghĩ này ta vì cái gì không muốn chu hoàng nhi quật cường nói ta thích sư tôn không được sao mục dã hiện thực bên trong mục dã t r ụ c t r ụ c đầu không độ thiệt cảm thật cảm thụ không ra ngươi nếu là hương phi loại kia coi như xong rốt cuộc chỉ có thể coi là trò chơi bên trong một cái đặc thù v a i phụ còn có đừng cho là ta không biết chu hoàng nhi nói cái khác mấy cái sư tỷ sư muội đối sư tôn đều là có ý tưởng sư tôn ngươi không muốn cùng ta trở thành đạo lữ là không muốn mở cái miệng này cho nên mới trong bóng tối tìm một cái đạo lữ đến đoạn tuyệt chúng ta trong lòng tưởng n h i ệ p a mục dã cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì không không, không. mục giã lắc đầu liên tục ngươi chó nói nhảm còn lại mấy cái như thế nào đối v i sư có ý nghĩ gì ồ không phải sao kia cổ sư m g ụ y là chuyện gì xảy ra đâu chu hoàng nhi nói sư tôn ngươi rất xóm đã tại tê hà động phủ bế quan tu luyện mà cổ sư m g ụ y lần trước ra ngoài về sau thế mà cũng là tại tê hà động phủ bế quan tu luyện nói rõ các ngươi hắn là rất xóm đã tại tê hà động phủ cùng nhau bế quan tu luyện mà lại cổ sư m g ụ y thường xuyên cùng sư tôn ngươi ra ngoài du lịch tu vi của nàng tại chúng ta bên trong tăng đến nhanh nhất nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi nàng cũng không phải cái gì thiên tài cũng không phải cái gì cực phẩm linh căn lúc trước ngươi thu nàng làm đệ từ lúc rõ ràng nàng đều cực kỳ phổ thông nhưng vì sao sẽ có tốc độ nhanh như vậy nói đến đây chu hoàng nhi một bộ ngươi rõ ràng liền là thiên vị bộ dáng sư tôn ngươi dám nói ngươi đối cổ sư mội không có ngoài định mức chiếu cố sao nàng nếu như nàng không cùng ngươi cùng nhau tu luyện bí p h á p gì hoặc là ngươi truyền thụ nàng cái gì chúng ta không biết được p h á p môn tu vi của nàng chỗ nào tăng nhanh như vậy mục r a khẽ giật mình nghĩ nghĩ cảm giác chu hoàng nhi nói có đạo lý a không đúng c ậ nguyệt hy bản thân liền là có độ thiện cảm nhân vật nữ chính cái này cũng không so bằng a v ậ phần muốn nói thiên vị nha mình tới là không truyền bí pháp gì cho nàng ngược lại là c ậ u n g u y ệ t hy cho không ít mình bí pháp ngay cả t hà động phủ đều là người ta chỉ là c ậ u n g u y ệ t hy thân phận này mà cũng không tốt nhiều lời ngươi cổ sư nội không có ngươi nghĩ như thế phổ thông mục gia bất đắc dĩ nói nàng lúc trước có thể một người ra đánh bại vị kê ma tu phần thiên tu vi của nàng liền không chỉ là vi sư ngoài định mức chiếu cố tới vậy ngươi sư tôn ngươi đến cùng có hay không ngoài định mức chiếu cố nàng đâu mục gia trầm n g â m một chút muốn nói thật không có vậy khẳng định không có khả năng rốt cuộc đã sớm biết người ta là đại năng truyền thế không ngoài định mức chiếu cố một chút vậy làm sao chơi chỉ là cùng cái này cũng không có quan hệ a vi sư nhất định phải minh sắc nói rõ một chút mục giã suy nghĩ một chút nói ngươi ngay từ đầu liền muốn sai vi sư không phải tùy tiện ìm đến một cái đạo lữ mà là vị này đạo lữ cùng ngươi sư tôn ta xem như cầm s á t tương hợp hồi lâu trước đó liền từng có sinh tử chỉ giao ta không tin chu hoàng nhi ngắt lời nói mộ cầm diên chính là thủy n g u y ệ t tông nguyên anh lao tổ chúng ta mấy cái hỏi t h a m một chút mấy trăm năm liền đã nổi danh thủy n g u y ệ t tông tiên tử nhiều năm như vậy cũng không từng đi tìm đạo lữ tầm mắt không biết nhiều cao thậm chí cũng đã gần hóa thần như thế nào cùng sư tôn ngươi cầm sắt tương hợp lưỡng tình t ư việt lại nói sư tôn ngươi vừa mới đột phá nguyên anh chỗ nào đến cùng người ta loại này thân phận tu sĩ có cái gì sinh tử chỉ giao bất quá là gặp dịp thì chơi thôi sư tôn nếu như ngươi tìm tới chính là một vị kim đan đạo lữ chúng ta còn có thể tin tưởng là chân ái ngươi tìm một vị nhanh h ó a thần cái này còn không phải là vì muốn đoạn tuyệt chúng ta những đệ tử này ý nghĩ sao mục dã vì cái gì các ngươi một bộ thật giống như ta với cao bộ dáng ta đường đường thiên quỷ môn t r ư ờ n g môn một đường đem thiên quỷ môn phát triển đến một bước này cũng không kém tốt ta so với kế mộ cầm xác thực còn có một điểm công bằng nhưng t r a n lệch cũng không lớn a thôi đã dặn này vậy vi sư liền cùng ngươi nói một chút đi mục giác khẽ thở dài liền từ lúc ấy cùng khẩu nguyệt hy trong bóng tối xảo nhập nguyên anh đạo phủ sau bị đuổi g i ế t đến kim cổ nhai cấm địa tao ngộ mộ cẩm sự tình nói một lần đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài dù sao về sau mộ cẩm là danh chính ngôn thuận đạo lữ về sau mộ cẩm tu sĩ liền cùng vi sư có mấy phần liên lụy lại sau đó nàng tặng cho vi sư không ít thiên tài đ ị a bảo vi sư cũng trong bóng tối chú ý nàng đoạn thời gian trước biết được nàng bị vây ở liệt thiên cốc liền không chút do dự đã chạy tới lúc ấy tại khôi phục chu chiếu lúc nàng kỳ thật trong bóng tối cũng đã tới chỉ là không muốn bị phát hiện đoạn thời gian trước ma tu lập kích các ngươi cổ sư muội mặc dù cũng ra tay rồi nhưng cuối cùng mộ cẩm trong bóng tối cũng ra tay rồi chỉ là các ngươi cũng chưa từng phát hiện cho nên vi sư cùng mộ cẩm tu sĩ sớm đã có quan hệ chỉ là một mực chưa từng nói qua cho các ngươi mục gia nói tuyệt không phải tùy tiện tìm tới gặp dịp thì chơi còn các ngươi vi sư đối với các ngươi tốt là bởi vì các ngươi là vị sư đệ tử mấy chục năm trước thu các ngươi làm đồ lễ lúc liền nhìn trúng tiềm lực của các ngươi muốn đem các ngươi từng cái bồi dưỡng thành tài đây tuyệt đối là mục giã ban sơ ý nghĩ đối với không có độ thiện cảm nhân vật hắn từ trước đến nay sinh không nổi tâm tư gì trừ phi kịch b ả n cần sau khi nghe xong chu hoàng nhi trầm mặc sắc mặt của nàng có chút thú ám đôi mắt bắt đầu nổi lên nước mắt sư tôn ta đ ồ đệ của ngươi chu hoàng nhi đạo tâm bất ổn không phải đâu cái này đạo tâm bất ổn rồi tình cảm yếu hót như vậy cái này còn thế nào làm tốt một cái đ ệ vương đường đường tu vi mấy chục năm kim đan trưởng lào à. mục giã ngạc nhiên khó trách tu tiên giới mỗi năm đều có tu sĩ tàu hỏa nhập ma cái gì kim đan nguyên anh không phải là không có ví dụ ngược lại còn nhiều đương nhiên khẳng định cũng không chỉ là bởi vì loại chuyện này vậy ta cùng sư tôn thật sự không thể nào rồi sao chu hoàng nhi mặt mũi tràn đầy ủ rũ một bộ ngươi chỉ cần dám không có trả lời ta liền muốn hát hóa dáng vẻ mục g i ã mục g i ã thở dài nghĩ thầm hai người cũng coi là song tu mặc dù ngươi không có độ thiệt cảm nhưng làm sao cũng là nhà mình độ đệ như đặt ở hiện thực bên trong mình khẳng định không tại cái gì cùng đệ tử tư thông loại này có hại thanh danh hành vi tu tiên giới loại này cường giả mới lời nói có trọng lượng thế giới điểm ấy thanh danh tính là cái gì chứ liền xem như tu sĩ chính đạo ai còn có thể không mấy cái đạo lữ cho nên hiện thực bên trong đều không thèm để ý trò chơi bên trong kỳ thật tự nhiên cũng không quan trọng nhưng ở trò chơi bên trong muốn cân nhắc nhân vật nữ chính h ả o cảm vấn đề giống như là đao kiếm phong ma nhân vật nữ chính tại trò chơi bên trong hắn thật đúng là không dám làm loạn dễ dàng ảnh hưởng trò chơi kịch bản tiến độ không thể tùy tiện cùng nữ chính thúc đẩy kịch bản nếu không gây nên cái khác nữ chính h ả o cảm giảm xuống liền cực kỳ phiền p h ứ c như thật đặt ở hiện thực bên trong mấy cái kia nữ chính nếu dám ra ngoài miệng nói một chút sợ mấy cái nữ chính tới chém chính mình trên thực tế cho dù là mục g i tu vi của mình thực lực mấy cái kia nữ chính thực có can đảm ra hắn không nói hai、lời. từng cái trực tiếp c h ó i trở về t à i nghệ trấn áp của vương rốt cuộc coi như bên trong mạnh nhất độc c ô hạ tại hắn c h ú c cơ tu vi trước mặt một chiêu đều đi b ấ t quá tu la tràng không tồn tại hắn thật không có chút nào sợ tu tiên giới thực lực vi tôn chính là như vậy trừ phi đao kiểm phong ma mấy cái kia nữ chính chạy đến thực lực cũng nhận tu tiên giới quy tắc ảnh hưởng cả đám đều vượt qua mình trực tiếp kim đan nguyên anh nhưng vậy hiển nhiên t u y ệ t không có khả năng nơi này cũng giống vậy nếu là đáp ứng sợ rằng sẽ ảnh hưởng mộ cẩm hảo cảm thậm chí trì hoãn trò chơi kịch bản liền cực kỳ phiến p h ư c t r ư ơ n g ba trăm mười sáu cầu nguyện hy ngươi gọi ta cái gì hai nghĩ nghĩ mục giã bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói chờ qua một trận này sư tôn cùng mộ cẩm tu sĩ nói rõ quan hệ vi sư liền sẽ cho ngươi một cái công đạo như thế nào cái gì bàn giao chu hoàng nhi hỏi nói xong lại tranh thủ thời gian nhiều hỏi một câu nàng không đồng ý đâu nàng coi như không đồng ý vi sư cũng định không phụ ngươi mục giã nói cảm giác lời này có chút cặn bã mục giã nghĩ thầm chu hoàng nhi ánh mắt sáng lên lập tức vui vẻ ra mặt sư tôn lời này thế nhưng là ngươi tự mình nói ta nhưng nhớ kỹ nói xong nói xong không chờ mục g i ã phản ứng nàng liền rời đi phòng tu luyện nhớ ký liền nhớ ký chứ sao mục g i ã buồn cười dù sao đến lúc đó đều đại kết cục ra t i ể u lò gấp đây chỉ cần làm thịt hát sơn lá o quỷ cái này trò chơi nhỏ có nói rõ có thể kết ngăn thông quan rút ra tư nguyên nghĩ đến cái này mục g i ã liền không khỏi có chút mong đợi dù là chỉ có thể mang đi chúc cơ kỳ tư nguyên pháp khí cái gì cũng đầy đủ hắn hiện thực bên trong xuôi gió xuôi nước tu luyện tới k i n đan đến lúc đó thật sự là một bước lên trời tu luyện được nhanh một hai năm liền có thể k i n đan so đầu tiên là còn nhanh hơn về phần nguyên anh nội dung phía sau cái này trò chơi nhỏ đoán chừng không có làm cho dù có mục giã cũng không muốn nhiều thể nghiệm dù sao lại mang không đi ra thiên quỷ môn bảy mươi hai năm ngươi lấy tùy kim làm chủ vật liệu dung hợp huyền ngân kiếm quyết tầng thứ m ộ ư ơ i đem trong cơ thể trăm đạo kiếm mang cô động thành vô ngẩn thiên kim kiếm trong đó không thể thiếu chủ hoàng nhi hết sức giúp đỡ ngươi may mắn mình lựa chọn ban đầu là chính xác không phải không có chu hoàng nhi vị này nhanh bậc bốn luyện khí sư t ư ơ n g trợ một bước này không biết muốn tốn thời gian bao lâu vô ngẩn thiên kim kiểm ngưng như sợi tóc vỡ ngẩn không dấu vết đã không còn là thuần túy kiếm mang mà là dòng giã bậc bốn pháp khí ng khiến cho hấp thu nguyên anh chỉ lực trở thành tự thân bản m ệ n h pháp bảo thiên ủy môn bảy mươi ba năm n g ư ơ i bắt đầu tu luyện huyền ngân kiếm quyết tầng thứ mười một huyền ngân vô lượng kiếm trận tờ ý ng thứ mười một liên quan đến chân chính kiếm trận nguyên anh cấp bậc huyền ngân kiếm quyết liền đem trong cơ thể trăm đạo kiếm mang cùng tự thân nguyên anh dung hợp hóa thành một thể hình thành vô lượng kiếm trận vây rết kiếm trận bên trong bất cứ địch nhân nào tu thành trận này về sau vỡ ngẩn kiểm mang một sợi liền có được nguyên anh tu sĩ một kích cường đại uy lực thậm chí có thể mười hợp nhất uy lực tăng gấp đội mười hợp trăm uy lực gấp mười tám chỉ nguyên anh sơ cấp liền có thể trong cuộc chiến k hình thành kiếm trận về sau vô tận kiếm mang liền ngang ngửa với có chủ thể so với kim đan không biết mạnh bao nhiêu lần không nghĩ tới chỉ là cần tu tập người đạt tới bậc hai trận pháp sư tả hữu trình độ phải diệp dừng giúp đỡ chút mà lại ta đã đem kiếm mang tu thành bản mệnh pháp bảo lại tu thành kiếm trận có thể hay không so với ban đầu huyền ngân vô lượng kiếm trận uy lực c à n g mạnh tùy kim thế nhưng là thực sự bậc bốn t ư n g u y ê n đã được sưng tụng thiên tài địa bảo kiếm mang chỉ có pháp lực ngưng tụ ôn dưỡng có tùy kim hán lực phá hoại cao hơn một tầng đối bất luận cái gì pháp khí có hủy diện tính đà kích mục g i thở sâu thế là thời gian kế tiếp liền gọi diệp d ừ n g tới nghiên cứu thảo luận vô lượng kiếm trận thiên quỷ môn bảy mươi ba năm ngươi cùng diệp d ừ n g nghiên cứu thảo luận huyền ngân vô lượng kiếm trận từ bên trong nhận rất nhiều dẫn dắt ngươi trở thành bậc hai trận sư cái này trận thuật một đạo tăng lên xác thực khó khăn mục giã âm thầm lắc đầu những năm này diệp d ừ n g cũng là thường xuyên cùng mình hồi báo tình huống tu luyện trận pháp kinh nghiệm tăng thêm kiên trì bền bỉ chậm rãi lại thêm nhưng một mực không có đến bậc hai tình trạng mà diệp rừng mấy chục năm trước liền đã bậc hai bây giờ đã đến cấp bốn thậc bốn thậc thiên phú trinh lệch vẫn còn lớn nếu là không có kiên trì bền bị này thiên phú dựa vào đồ đệ chỉ riêng mấy chục năm đều chưa hẳn có thể tu thành bậc hai trận sư đương nhiên có một nguyên nhân còn là bởi vì chính mình luyện được không nhiều đối trận pháp nhất đạo không sao cả đệ bụng lấy một năm là hiệp không nghiên cứu mấy lần không phải hiện tại h ắ n là có thể tới bậc ba thiên q u y môn bảy mươi bốn ă m ngươi tu thành huyền ngân kiếm quyết thứ tầng thứ mười hai ngươi đã luyện thành huyền ngân vô lượng kiếm trận nhiều một môn nguyên anh cấp kiếm đạo thần thông đồng n h i n g ư ơ i lấy đại tức tổ mạch chỉ thể làm căn cơ bắt đầu nghiên cứu xuân sinh vạn vật quyết ngươi thu được thần thông hồi xuân m ngươi lấy thần anh xuống mộ đem thiên quỷ môn quanh mình linh điện dược điện thông qua thần thông đem nó cải biến làm cho có thể lớn diện tích thúc đẩy sinh trưởng bậc bốn tư nguyên ý vị này chỉ cần tư chất cùng công pháp cho phép thiên quỷ môn về sau có thể đạn sinh ra lượng lớn nguyên anh tu sĩ nhưng ngươi không có quá nhiều mở rộng làm cho xảo nhi tại phạm vi nhỏ linh điện trong bóng tối bồi dưỡng linh thực thiên quỷ môn bảy mươi lăm năm ngươi hảo hữu mộ cầm phát cùng ngươi phi kiếm truyền thư nói đã chuẩn bị sẵn sàng dự định chính là cùng ngươi tại thiên ủy môn ký kết nhân duyên trở thành đạo lữ nhanh như vậy mục giá nhìn xem trong tay thẻ ngọc hóa thần tu sĩ nói qua một trận. c h ít cũng là qua cái vài chục năm đi rốt cuộc trở về tu dưỡng một chút vậy cũng là mấy năm cất bước không nghĩ tới lúc này mới không qua bốn năm bất quá hết thể giản lược lời nói kỳ thật quá trình cũng nhanh mộ cầm điểm tiểu tâm tư kia đơn giản cũng chính là muốn để cầu n g u y ệ t hy kinh ngạc thôi còn lại n à n g đoán chừng cũng không phải quá quan tâm mục g i á thì nghĩ là lấy mộ cầm liên thủ với mình có thể cho thiên quỷ môn nhiều một tầng bảo hộ để tránh đến lúc đó thực lực của mình đánh không lại kia hát sơn lá quỷ lâm môn một cước làm thịt rồi đến lúc đó lại được lại đến liền thiệt t o á i được thôi đạt được đến thư nếu dặn do mấy đại đệ tử, tại thiên quỷ môn thánh địa, cũng chính là linh lung tháp làm trung trung quanh khu vực đơn giản bố trí một chút đạo trường. Hai tông mấy làm tâm một đại đệ địa, đạo tại hai tử, tháp trí chút thật khu quỷ vực là Kỳ k bố t thân, thật như m ố n thanh thế thật là ớ n xử lý, l có thể m cực kỳ xa hoa. Nếu là nguyên ế u là n anh tu sĩ kết làm đạo lữ thậm chí có thể hao phí rất nhiều bậc bốn tư nguyên làm tô điểm trải trực tiếp bày lên một chỗ chu thiên đại trận dẫn tới thiên địa linh khí hồng tụ tập ở đây xem như một loại vui mừng dấu hiệu lại đến một chút bậc bốn pháp khí lấy biểu hiện ra tông môn thuật pháp làm chủ tạo đưa làm biểu diễn tính chất thậm chí đại tông môn sẽ còn một lần tổ chức một giới trừ tông đấu pháp đấu pháp thứ nhất tên hai vị nguyên anh trưởng bối sẽ còn ban cho tiểu bối một chút lợi hại pháp ký đương nhiên cái này thứ nhất tên tốt nhất vẫn là hai tông tu sĩ không phải cũng có chút mất mặt giản lược liền đơn giản nhiều tu tiên vấn đạo vốn là nghịch thiên m à đi cho nên ký kết đạo lữ cũng không cần trời xanh c h ú c phúc càng không cần p h ạ m nhân kết thân kia một bộ cái gọi là bái thiên địa. đương nhiên lại t ừ giản đồng dạng cũng có hai cái chương trình cái thứ nhất liền là ký kết nhân duyên ưng thuận thể ước đồng tâm hỏi thể ước cũng coi là một loại đạo tâm gia trì không phải a đều có thể trở thành đạo lữ nếu là luyện k h í trúc cơ những n à y đến không quan trọng đồng dạng liên quan đến không đến cấp độ sâu quy tắc đạo tâm thể ước cường độ không cao nguyên anh tu sĩ lực lượng cấp độ đã chậm rãi tăng cường nếu như chỉ là đơn giản tìm bạn lữ kia căn bản cũng không cần tùy ý là đủ nhưng đạo lữ là chỉ cần ưng thuận thể ước phải biết nguyên anh muốn chết rất khó trở thành đạo lữ mang ý nghĩa hai người nhân quả ký kết đời sau đều rất khó dứt bỏ nguyên anh đoạt xá hoặc là chủng sinh đều sẽ khó mà tách rời bình thường mà nói cái chương trình chính là cho cùng môn hạ đệ tử trúc phúc đệ tử liền là quan hệ thời trọ tại tu t i ê n giới quan hệ thầy trò chặt chẽ t r i n h độ gần với đạo l ữ sư đồ truyền đạo học nghề kia là tái tạo c h i ân h ắ n nhân quả liên lụy cực sâu nhất là làm một đời nguyên anh tu sĩ lại không có cha mẹ thân tình vậy cái này sư đồ liền là trọng yếu nhất quan hệ đến nguyên anh tu sĩ đồng dạng cũng rất ít độc làng một cái đệ tử đều không có nhiều như rừng đều chỉ ít có một hai cái vô luận là làm trưởng môn mục giã chính là làm thủy n g u y ệ t tông láo tổ mộ cẩm đều có đệ tử đương nhiên mục g ã làm trưởng môn là nhiều nhất mộ cẩm chỉ có hai cái trước đó đến đưa bảo bồi cái kia kim đan nữ tu là một cái gọi là nước linh một cái khác cũng là kim đan nữ tu trắng tiểu nguyên thùy nguyễn tông trên cơ bản đều là nữ tu sĩ cái chương trình này kỳ thật càng đơn giản đồng dạng làm sư tôn hai người ngồi tại chủ vị chờ đợi đệ tử kính trả nói một ít c h ú c phúc sư tôn sư nương người già đồng tâm loại hình c h ú c phúc lợi nói sau đó nguyên anh tu sĩ tự nhiên đến cấp cho hai người đồ đệ một chút phúc lợi đơn giản điểm hoặc là ban thưởng một chút pháp khí hoặc là ban thưởng một chút đắt được hoặc là cấp cho một chút đặc thù bảo bối loại hình tạm đưa làm tâm ý hữu tâm sẽ thật tốt chuẩn bị một phen dù sao cũng là đối phương đệ tử không thể quá keo kiệt rơi xuống mặt mũi đối với mục dã mà nói Ngược lại là càng chú c lại nghĩ nghĩ. là ý một năm h ấ t bên trong tu tiên giới hãn hữu mấy ngày linh triều phun trào ngày cũng là tu tiên giả vui sướng nhất mấy ngày mấy ngày nay thiên địa linh khí ba động tại khác biệt địa khu sẽ có khác biệt tam phúc có đại năng nghiên cứu nói đây nhưng lòng đất linh mạch có quan hệ cũng có đại năng nghiên cứu nói khả năng cùng thiên ngoại ngôi sao có quan hệ lai lịch của tảo chỉ biết đây là ngày lành t h á n g tốt thiên quỷ môn linh lung tháp bên ngoài quảng trường trải qua khuyết chương xê bây giờ linh lung tháp sớm đã trở thành thiên quỷ môn thánh điện phía trước liền là tông môn đại điện bây giờ lấy tiêu viêm cầm đầu kim đan đệ tử mang theo đồ đệ của bọn hắn đồng đều lần nữa chờ đệ tử còn lại thì đồng đều ở phía trước tông môn đại điện bên ngoài chủ yếu vẫn là lấy tiêu viêm làm chủ mây vị tu sĩ kim đan chính là mục dã thân truyền đệ tử quan hệ mật thiết nhất một lát sau, chỉ thấy thiên ngoại tường vân đoá đoá hình như có thủy quang làm lôi đỉnh chạy nhanh lên giữa thiên địa đúng là hiện ra một mảnh tử khí mọc lên ở phương đông hiện ra mục giã chương ba trăm mười bảy cổng u y ệ t hy ngươi gọi ta cái gì ba hết thể giản lược còn như thế cao điệu may mắn bây giờ thiên quỷ môn có tông môn đại trận che chở ngoại giới không nhìn thấy tình hình như vậy đương nhiên muốn nói cao điệu kỳ thật nguyên anh tu sĩ bao trùm cũng không tính quá kiêu căng tùy theo mà xuống là bảy con nu lấy thủy quang loan điệu kéo đáp lấy một tòa có khắc huyền thủy che hải đồ án đỏ chót vượng đổi trầm rãi hạ xuống hai tên cầm trong tay bảo bình cảnh liệu nữ tu thân mang màu đỏ nhạt váy lụa ngày thường tươi đẹp động nhân sặc sỡ lóa mắt mắt bên trong lại lóe ra chỉ có tu sĩ kim đan mới có pháp lực chạy trở về một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy áp nương theo hai người từ phượng đổi qua đi xuống chậm rãi tràn lan mà đến sau đó mục giã từ phượng đổi qua xốc lên d è m trâu mang theo một nữ tử đi xuống trong chốc lát thiên quỷ môn rất nhiều đệ tử hô hấp đ ố n g nhiên gấp rút nửa quý bái chu hoàng nhi nhét miệng nhìn xem sư tôn dắt tay nữ tử nửa đầu nhìn lại liền thấy một tên đỉnh đầu cánh phượng mạ và quan thân mang đỏ chót lên l ư n hướng tiên váy nữ t xem châu hạ khuôn mặt dung nhan không giống chú nhan đ a n cải tiến một lông mày một mắt một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy một loại làm người hít thở không thông mỹ cảm nguyên anh tu sĩ nhục thân trải qua tam k i ự u lôi k i ế p t ẩ y lễ lại có nguyên anh nhập thể đó chính là không một hạt bụi thân thể so an linh đan rượu dược gì đều mạnh hơn chỉ cần thọ nguyên không khâu kiệt duy trì dung mạo là phi thường chuyện đơn giản còn cải biến dung mạo trừ phi tu hành đặc thù công pháp hoặc là cố ý cải b i ế n nếu không đồng dạng nguyên anh tu sĩ dung mạo đều không kém địa phương nào đi từ trên bản chất đến xem mỗi một cái tiến dai tăng lên mục dã đều cảm thấy càng giống là một loại g cho dù là nguyên luyện khí kỳ thường thường không có gì lạ thật là muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ không phải cố ý cố gắng pháp che lấp hoặc là tu luyện t à công bí pháp những một chút khí bẩn loại hình đều sẽ trở nên phi phạm tuấn mỹ đương nhiên đại bộ phận nguyên anh tu sĩ kỳ thật đều sẽ tu luyện một chút che lấp dung mạo hoặc là che lấp khí tức công pháp đồng dạng cực ít lấy chân dung gặp người thiên quỷ môn bảy mươi lăm năm trung tuần ngươi cùng mộ cầm tại linh l u n g tháp toàn này thiên quỷ môn thánh địa phía dưới ngay trước rất nhiều đệ tử trước mặt kết đạo tâm thể ước chính thức trở thành một đôi làm người hâm mộ thần tiên với lữ mục giá nhìn xem trò chơi nh thật sự tất yếu phải sao kỳ thật ngay từ đầu mục gia là dự định trực tiếp để mộ cẩm nhảy qua cái chương trình này rốt cuộc nàng cũng chỉ là muốn để cầu nguyện hát kinh ngạc không cần thiết lập xuống loại này đạo tâm thể ước nếu như ngươi chỉ là muốn để nàng gọi ngươi sư nương hẳn là không cần làm đến bước này mục gia nói làm sao ngươi hối hận rồi mộ cầm bóp lấy bàn tay truyền â m nói là chính ngươi không muốn lập xuống đạo tâm thể ước t nói đùa ta một cái người chơi ta sợ cái rắm ngươi khoảng cách hóa thần chỉ có một bước kinh lịch liệt thiên cốc sự tình về sau lập tức liền muốn lần nữa độ kiếp hóa thần mục gia nói lúc này lập xuống đạo tâm thể ước hoàn toàn là tìm phiền thoái cho mình có phiền thoái gì mộ cẩm kỳ quay nói đạo tâm thể ước chỉ nói là hai người chúng ta nguyện người già đồng tâm cùng nhau tu tiên vấn đạo tuyệt không phản bội s o n phương chỉ cần không vi phạm là được rồi làm sao chẳng lẽ lại ngươi cũng định con ta tìm tiểu nhân vẫn là nói đã có mục g i a đừng lo lắng mộ cẩm khẽ mỉm cười ngươi coi như tìm ta cũng không để ý đừng nói cho ta là được rồi ta có thể coi như không biết con đường tu tiên có mấy cái h ồ n phấn giai nhân cũng là nên hứa hồ ngươi cái này cũng không tính là phản bội đạo lữ ở giữa phản bội tình cảm là không trọng yếu nhất người ta quan hệ trong đó mới là trọng yếu nhất ta để ý là tu tiên vấn đạo mặt khác cũng chính là muốn nghe xem người kêu gọi ta một tiếng sư nương người nói như vậy ta an tâm mục gia nói nhưng luôn cảm giác là lạ thì mi nghĩ cũng phải cũng thế một cái nguyên anh cấp bậc tu sĩ nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy độ thiện cảm để cân nhắc không khỏi cũng quá bình thường một điểm có lẽ nàng hào cảm biểu hiện vẹn vẹn nàng tình cảm một phương diện coi như mộ cầm hào cảm đầy cũng không chứng minh nàng thật sự yêu ai chỉ là chứng minh nàng cảm thấy so song phương tương đối phù hợp rốt cuộc đối với một cái sống mấy trăm năm nữ tu sĩ mà nói tình tình yêu yêu kỳ thật không trọng yếu như vậy rất nhiều thứ đều có thể coi nhẹ nghĩ đến cái này mục giã đột nhiên cảm giác được cái này mộ c ẩ m thật đúng là giống như là một cái thế giới hiện thực bên trong nguyên anh tu sĩ mà không chỉ là một cái trò chơi nhỏ nhân vật nữ chính trò chơi này làm thật tốt a mục giã cảm khái một tiếng hai người ký kết đạo tâm thể ước về sau chính là chờ lấy rất nhiều đệ tử đi lên kính trả làm nhà trai chủ động ưu tiên tự nhiên là thiên quỷ môn bên này tông môn thân truyền lấy lại đệ tử tiêu viêm cầm đầu ngươi chính là tiêu viêm a mộ cẩm cười nhạt nhìn xem người tới nghe ngươi sư tôn nói ngươi làm người trầm ổ n giỏi về luyện đan tuổi còn trẻ trăm tuổi chưa tới cũng đã là bậc ba luyện đan sư có hắn sư tất có danh đồ quả thật không tệ sư nương quá khen tiêu viêm cung kính quỳ lạy mộ cẩm n h ấ p một mụt trà trong n g á y mắt vung lên nói vì sư trên thân cũng không vật gì tốt liền một phương này đàn lô coi như không tệ năm đó dùng trầm h ả i thần tinh chế tạo bên trong đốt minh hải ư u diễm miễn cưỡng so ra mà vợi bậc bốn đan lô ngươi cùng luyện đan một đường như thế có thiên phú đan này lô hẳn là cần dùng đến tiêu viêm tiếp nhận đan lô tỉ mị thưởng thức một phen. liền cùng bên người đạo lữ kinh hỷ vô cùng quỳ lệ cầm t ạ đây là thủy nguyện tông nội tình vẫn là chính nàng nội tình mục g i thấy lông mày nhữ lại những tài liệu này đều không tầm thường cái gì miễn cưỡng so ra mà vượt bậc bốn đan lô đây cũng là thật sự bậc bốn đan lô a không hổ là đương kim đệ nhất nguyên anh tu sĩ đệ tử còn lại thấy cảnh này cũng là trong lòng lộ b ộ một chút một chút liền cảm giác ra nhà mình vị sư nương này không đơn giản nhất là chu hoàng nhi sau đó thứ hai dịp rừng thu tiên giới trận pháp sư khó tìm mộ cầm nhìn lướt qua k chút, chút đây là thượng cổ tu sĩ còn xuất lại đại chu thiên trận đồ đồ bên trong lận chứa bảy loại bậc bốn trở lên cổ trận đồ vì sư bất thiện trận đạo vật này liền tặng cho ngươi hy vọng ngươi không còn ngươi sư tôn tài bồi có thể đến đạo này trở thành tu tiên giới trận pháp đại tôn sư diệp dừng xứng sở tiếp nhận trận đồ cung cung kính kính sau khi tạ ơn không khỏi lại nhìn một một lại đường đường mộ t c h ú t m ộ thản như nói mục gia không nói luôn cảm giác mộ cẩm có chút quá đầu ngươi đây chỉ là muốn để cầu nguyện hy gọi ngươi sư nương cũng không cần đến làm đến bước này a tặng đồ vật là thật có chút tốt đạo này chương trình đồng dạng cho điểm bậc ba đan dược hoặc là pháp khí ý tứ ý tứ là được rồi cái này cho từng cái làm sao đều là không giống bình thường trí bảo không ngoài dữ liệu tiếp xuống diệp phạm mộ cẩm cho ra đồ vật mảy may cũng không kém cho là một cái bậc bốn chỉ toàn nghiệp lưu ly đan vật này có chút c h â n quý có thể cải thiện tu sĩ trên người nghiệp sát chỉ lực đồng dạng trên thân nhiễm quá nhiều nhân quả hoặc là trên tay nhiễm qua quá nhiều sinh mệnh đi qua quá nhiều tà huê chỉ địa đều sẽ nhiễm đám đồ chơi này tại tu tâm một đường ảnh hưởng cực lớn diệp phạm thường xuyên du lịch lại vô cùng tốc độ đi không ít địa phương gần nhất tu hành tốc độ trở nên chậm cũng là bởi vì lấy dính không ít loại này nghiệp sát chỉ lực vật này có thể trợ giúp hắn cải thiện thể chất tu dưỡng tâm cảnh có thể nói chỗ tốt rất nhiều bậc bốn đan dược mặc dù so với trước đó viên kia cải thiện linh căn đan dược phải kém không ít thế nhưng không đơn giản cái đồ chơi này thiêu v i ê m bây giờ là luyện không ra được sau đó triệu diễm ban cho một môn di thất thượng cổ kiếm quyết cùng một phần cổ lão bản chép tay xào nhi lãnh vô tình vương thiên nhạc lãng hoan từng cái cho đ ồ vật đều không kém cho dù là cái cuối cùng có chút không quá tình nguyện chu hoàng nhi cũng cho một phần cổ lão thuật luyện khí mục g i có thể nhìn ra kia thuật luyện khí đến nguyên tựa hồ có chút không đơn giản mơ hồ cùng cổ tộc có mấy phần quan hệ cũng may chu hoàng nhi không có làm yêu mộ cẩm không nhìn ra cái gì đến các người sư tôn có chín người đệ tử bây giờ làm sao chỉ tám cái đến cuối cùng mộ cẩm nhìn xem người tới thản nhiên nói bẩm sư nương cổ sư mội đang bế quan thiêu viêm nghĩ nghĩ tạm thời còn chưa ra bế quan mộ cẩm nhìn về phía mục giã giống như cười mà không phải cười hôm nay thế nhưng là sư tôn của nàng nhân sinh đại sự bế quan đột phá mặc dù trọng yếu nhưng vị này cổ sư mội không phải là các người thiền quỷ môn mốt trời kỳ tài đoạn thời gian trước vừa đột phá nguyên anh sao cái này có cái gì tốt bế quan đi bảo nàng xuất quan rất nhiều đệ tử khẽ giật mình hôm nay vị sư nương này ra tay đại khí nhìn qua cũng khá tốt nói chuyện không nghĩ tới không cần thiết ta mục giã nói làm sao không cần thiết mộ cầm nói đây chính là ngươi thân truyền đệ tử ngươi ký kết nhân duyên loại này đại sự cũng không tới kính trả không phải là hoàn toàn không đem ngươi vị sư tôn này để vào mắt sao mục giã cái này nơi xa một bóng người chậm rãi đi tới ngươi không cần p h ả i người đến gọi ta đám người đồng loạt nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi từ tiền điện đi tới chính là cầu nguyệt hy nàng đi đến đám người trước mặt thần s á c nhạt nhẽo nhàn nhạt, nhạt nhìn xem linh lung thắp trước trên đài cao mộ cẩm ngươi chính là cầu nguyệt hy đúng không mộ cẩm trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi trên mặt vẫn như cũng là như thành phong giống như tuyệt mỹ nét mặt tươi cười ngươi nên gọi ta cái gì chương ba trăm mười tám nếu không muốn hô sư đường vậy liền trở thành sư nương đi mục giã nhìn xem mộ cẩm đôi mắt chỗ sâu khó mà ngăn chặn đủ cười trong lòng không hiểu sợ một chút tiếp trước cái này cỡ nào lớn thủ bình thường mà nói nếu như là sinh tử cử hận giết liền xong việc nếu như không giết còn muốn lấy thông qua những biện pháp khác trả tấn kia a m ngươi ý nghĩa n g hai liền không n định g h k ra kiếp mộ cẩm còn có thể đem ngươi làm gì đâu nhiều lắm là cũng liền vãi đến trên đầu ta nhưng mộ cẩm cùng mình đã ưng thuận đạo tâm lợi thế cũng không thể đem mình làm gì đi hết lần này tới lần khác lúc này đến đây không phải là tinh khiết tìm phiền vãi đâu cổ sư muội vị này là sư tôn đạo lữ một bên tiêu viêm cũng không phát giác có cái gì không thích hợp thân là đại sư minh lập tức giới thiệu nói ngươi trước đó cùng kia ma tu đại chiến về sau đang bế quan tu dưỡng sư tôn liền định chờ tu dưỡng sau khi xuất quan sẽ cùng ngươi nói không nghĩ tới ngươi vẫn là xuất quan bất quá đã tới liền cho sư tôn sư nương kính trả đi nói vô ý mộ cầm lại mỉm cười gật đầu nàng không xứng cậu nguyệt hy thản nhiên nói vừa nói mọi người nhất thời phải sợ hãi một bên chu hoàng nhi đầu tiên là sư sở sau đó ánh mắt sáng lên liên tục chuyển tầm vài vòng gác gao nhìn chằm chằm c ậ nguyệt hy một bộ trên mặt ta đoán quả nhiên không sai bộ dáng đây chính là mới vừa cùng sư tôn tại linh lung tháp hạ lập xuống đạo tâm thể ước đạo lữ ngươi thân là đệ tử trực tiếp chạy đến làm trái lại đây là ý gì mục dã mộ cầm giống như cười mà không phải cười chỉ là yên tĩnh nhìn xem cái sau Tựa thấy cực hồ hy nhìn kỳ vọng đối phương sư tôn trăm năm chưa tới liền sáng chế thiên quỷ môn một phen tông môn đại nghiệp cậu nguyệt hy tiếp tục thản như nói n như thế tu tiên giới kỳ t à i ngốc trời một cái sống mấy trăm năm cũng còn chưa hóa thần lao bà tử có thể nào xứng với hắn lấy sư tôn tư chất cùng thiên vận ngươi không xứng với hắn chúng đệ tử nghe xong trong chốc lát đều không biết nói cái gì cho phải bởi vì giống như coi như muốn khuyên can cũng không biết làm như thế nào phản bác lời này huống chi c ổ n g u y ệ t hy tiếp tục nói ngươi thủy n g u y ệ t tông không người kế tục tông môn bất quá một tên nguyên anh mà thôi mình sống mấy trăm năm cũng chưa từng bồi dưỡng lợi hại gì đệ tử đơn giản liền là ỷ vào điểm này không quan trọng tư chất miễn cưỡng leo đến nguyên anh bây giờ có thể hóa thần đều xem như được sư tôn khí vận phù hộ nếu không sớm đã chết tại đất hoang lời này ngược lại là nghe được mục giã hơi kinh hãi mình cùng mộ cầm kinh lịch kỳ thật cũng liền chỉ cùng chu hoàng nhi hơi nói qua mà lại cũng không có cực kỳ tỉ mỉ trước đó c ầ nguyện hát bị mộ cầm bắt đi không phải là mộ cầm nói nhưng từ lời này làm sao cảm giác nàng tự hồ biết đến không là bình thường nhiều nhưng mà rất nhiều đệ tử nghe xong lại l u n g túng bây giờ đường đường tu tiên giới đệ nhất nhân lại bị nói thành như này giá trị là thật có chút thế nhưng là mộ cầm lo l ắ n g nói bản tọa cùng ngươi sư tôn đã ký kết đạo tâm thể ước chính thức trở thành đạo lữ cầu n g u y ệ t hờ giống như không nghe thấy đồng dạng tiếp tục nói ngươi tư âm dương chuyển luân công cùng sư tôn kết làm đạo lữ đơn giản liền là hàm trong cơ thể hắn anh hỏa đến lúc đó giúp ngươi âm dương hợp nhất chuyển luân thành thánh cuối cùng anh hóa linh thần tiêu giao thiên địa nó hậu quả sẽ chỉ làm sư tôn nguyên khí tổn hao nhiều ngươi người này bất quá là vì lợi ích sư tôn thôi nói xong cầu nguyện hát đảo mắt nhìn xem một bên mục giã mục giã thầm nghĩ nhưng nếu thật sự là như thế này kia trước đó tại liệt thiên cốc đánh xong sau nàng liền có thể trực tiếp đem mình mang đi chiếm trong cơ thể mình nàng lưu lại anh hỏa trực tiếp hóa t h ầ n làm gì vẽ vời thêm chuyện mục giã không rõ lắm mộ cầm tu luyện cái gì công pháp nhưng trò chơi tin tức trò vẫn là rất đủ về phần cầu nguyện hi nói thân là cựu địch nhìn đến nàng đối mộ cầm cũng là mười điểm lý giải về phần lợi dụng nha mình cũng đang lợi dụng mộ cầm thực lực xem như thiên quỷ môn một tầng bảo hộ hắn nghĩ đang muốn mở miệm một bên mộ cầm lại hời hợn ngắt lời nói người sư tôn cũng không đần hắn tự nhiên cũng biết thế nhưng là nàng khẽ mỉm cười bản tọa cùng ngươi sư tôn đã ký kết đạo tâm thể ước chính thức trở thành đạo lữ mục dã cầu nguyệt hy lần này khẽ nhũ mày lần nữa nhìn về phía mộ cẩm dưới đáy đệ tử trong chốc lát đều em mờ lặng mơ hồ phát dắt được tựa hồ cổ sư mội cùng vị này mới sư nương không hợp nhau lắm sư tôn cầu nguyệt hy thanh âm càng thêm bình thản mộ cẩm lai lịch không tầm thường nàng bản thân thân mang đại kiếp con đường tu hành vốn là long đong nhưng ngươi lại có được không tầm thường khí vận nếu không cùng người này nhiễm bất kỳ quan hệ gì tương lai con đường tu hành vốn nên thuận buồ nhưng nếu thật sự cùng người này trở thành đạo lữ tương lai tất nhiên sẽ giúp nàng tiếp nhận k ế t vận đến lúc đó tiền đồ khó liệu mục giã có như thế vì sao ta một cái người chơi lập tức liền phải lớn giải quyết hạ tuyến quản ngươi tương lai cái gì cấp không k ế t vận không đúng hợp lấy ngươi ý tứ này chẳng lẽ lại cái này trò chơi nhỏ còn có vòng hai nội dung sao cậu nguyệt hy lời nói này tại mục giã thai bên trong lại trở thành một chuyện khác ngươi đệ tử này thật là không thất thời mộ cẩm lại mỉm cười một tiếng ta mộ cẩm đã cùng ngươi sư tôn mục hoàng đồ ngay tại vừa rồi ưng thuận đạo tâm lợi thế ngươi nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì mục gia nhìn xem một bên mộ cầm nàng trong mắt cần có mấy p h ầ n đắc ý ý vị như thế để mục gia thật bất ngờ không nghĩ tới mộ cầm sẽ lộ ra loại tình cảm này nói tới nói lui liền câu này mục gia thầm nghĩ người ta đại năng chuyển thế thế nhưng là nói ngươi nhiều như vậy không phải t ố t xấu cũng tới điểm bây giờ à. nói điểm vị này đại năng sự tình để cho ta nghe một chút c á c bây giờ đã thành sự thật ngươi đ ệ tử này còn muốn làm gì đâu mộ cầm mây trôi nước chảy chẳng lẽ muốn để ngươi sư tôn lập tức vi phạm hắn lời thể sao nếu là dạng này ngươi đồ đệ này không k h i cũng quá không hiếu thuận cam chịu số phận đi cầu nguyện h y cầu nguyện hát trầm mặc nhìn xem mục giã đôi mắt hiện lên một vòng phức tạp trầm mặc sau một hồi nàng đống như nói sư tôn ngươi thật muốn để đệ tử gọi nàng sư nâng sao như thật nghĩ như vậy sư mệnh có vi phạm đệ tử không dám không nghe theo vừa dứt lời một bên mộ c ẩ m cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem mục giã đôi mắt hình như có mấy phần thâm ý phản phất tại nói ngươi đây mục giã các ngươi cựu địch gặp mặt bản thân tại một bên đấu chính là kéo tới ta làm cái gì thực sự không được ra ngoài đ ạ nga lời tuy nói như vậy mục g ã cũng biết lúc này câu trả lời của mình cực lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến cùng quan hệ của hai người mục gia không nghi ngờ nếu như mình mở miệng kia c ổ n g u y ệ t hy trở ngại giữa hai người quan hệ thầy trò nói không chừng thật đúng là sẽ gọi nàng vị này cựu địch vì sư nương đến lúc đó hẳn là mộ cẩm trở thành người thắng về phần sau đó nha khả năng lớn là c ổ n g u y ệ t hy vị này đại năng chuyển thế sẽ rời đi thiên quỷ môn đến lúc đó mỗi người đi một ngả nói không chừng sẽ còn tới là địch cái này cũng không quá d ư ợ u như mình không mở miệng liền giống như là đánh mộ cẩm mặt nàng vị này đạo lữ coi như sẽ không trở mặt đoan chừng về sau cũng khó lại có lui tới nói không chừng cũng sẽ tới là địch cái gì cầu thí kịch bản còn phải để cho ta vị này người chơi tới làm ra lựa chọn không giống với đao kiếm phong ma không có trò chơi lựa chọn làm cho mục g i ạ âm thầm nhà ránh lúc đầu hôm nay cầu n g u y ệ t hy không đến hết thể dễ nói nghĩ đến cái này mục g i ạ không khỏi hồi tưởng lại đao kiếm phong ma rất nhiều t u y ề n hạng cũng không biết nghĩ đến nơi nào đ ạ i trò chơi không cho ta lựa chọn vậy tự ta cho tự mình lựa chọn đi nhìn xem giờ phút này mục g i ạ căn cứ tại đao kiếm phong ma kinh lịch cho mình mấy cái lựa chọn một tiểu nguyện đã ta cùng mộ cẩm trở thành đạo lữ ngươi gọi nàng sự nương cũng là nên mộ cẩm tiến hai ta thiên quỷ môn tu sĩ làm việc từ trước đến nay không g ò bó theo k h u ô n phép tùy tâm mà đến tiểu nguyệt nếu là không muốn hô vậy liền không hô đi cậu nguyệt h ắ t tuyến người chơi bình thường trong lòng khẳng định sẽ chỉ có hai cái này tuyển hạng mục g i ã trầm ngâm một lát đại khái là đao kiếm phong ma chơi nhiều rồi trong lòng hiện lên cái thứ ba tuyển hạng đám người đợi đã lâu mục g i ã mới trầm r ã i nói đã phát sinh việc này vậy vi sư cũng không muốn giấu giếm các ngươi đám người nghe xong cho cảm thấy không thích hợp mục g i ã than nhẹ một tiếng lại nói tiểu người ta người biết sư tôn lúc trước vì sao thu ngươi làm đồ sao c ậ nguyệt hy khẽ giật mình không có trả lời vấn đề này sớm tại trước đó sư tôn không phải liền là đã nói qua sao lúc trước nhang thiết môn hủy diệt nhiều đệ tử như vậy duy chỉ có sư tôn liền coi trọng ngươi một vị nữ đệ tử mục g i ã nói mộ cầm nghe có chút dừng lại ngược lại là cảm thấy hơi khắc thường lấy cổ nguyệt hy tình huống lúc đó theo lý mà nói không nên sẽ bị phát hiện mới nhiều nàng bộ này chuyển thế thường thường không có gì lạ không có chút nào hai điểm vậy mà có thể bị nhà mình đạo l ư ỡ i một chút nhìn chúng là thật không thích hợp cái này trong đó không điểm nhân quả nguyên do nàng là tuyệt đối không tin vi sư cùng ngươi kể chuyện xưa đi mục gia chắp hai tay sau lưng than nhẹ một tiếng từ trước có một vị thiên tài tu sĩ hắn thiên tư tung h à n h tu tiên l ê n giới cử thế vô song một đường tu hành vượt cấp thẳng tới độ kiếp như muốn phi thăng đám người cẩn thận lắng nghe sư tôn nói cố sự bọn hắn đều chưa từng nghe qua đâu về sau sắp phi thăng thời khắc hắn đột nhiên phát hiện hắn sáng lập ra vô số pháp môn lại còn chưa lưu lại đ ạ o thống nếu là phi thăng cái này truyền thuyết kia thượng giới có hay không k h ô nói g n mình tại hạ giới tất cả các loại diệu pháp chẳng phải là liền đã mất đi truyền thừa thế là hắn ở nhân gian đi khắp định tìm đến mấy cái có tiên duyên phạm nhân lưu lại đảo thống lục tục ngao nghe đi qua mấy trăm năm hai n tại i thế g n chọn chúng một nữ tử. Nữ tử này rốt một tử. tử thể chất cuộc h p phạm, h dù là lấy người độ kiếp tu vi tu c ù n ngàn n ă lang, lang thang qua phạm nhân địa giới vạn dạm địa vực gặp qua hoàng triều vất lạc chiến hỏa bay tán loạn c lúc đó cũng đến độ kiếp đại năng thân thể cấm chế giải phóng lúc thế là bản tại hai người đã chết già thời khắc độ kiếp đại năng quay về thân thể nhìn xem nữ tử kia khô bại khuôn mặt đưa tay ở giữa liền đem cái sau khôi phục như lúc ban đầu cũng hỏi thăm nữ tử phải trang nguyên nhân trở thành đệ tử của hắn nào có thể đoán được nữ tử kia trầm mặc hồi lâu hỏi một câu cái này hơn mười năm thời gian ngươi chỉ là nghị thu ta làm đệ tử độ kiếp đại năng tự nhiên không chút do dự trả lời là bởi vì hắn ban sơ liền là nghĩ như vậy cho dù hiện tại cũng, cũng chính ũ n g c là ý nghĩ này phàm thế nhân gian mấy chục năm tình cảm tại độ kiếp đại năng nhìn đến không đáng giá nhắc tới đ ạ t được sau khi trả lời nữ tử liền đồng ý nàng trở thành đại năng đệ tử về sau mấy chục năm nữ tử không ngoài sở liệu tại tu hành một đạo cho thấy phi phạm tư chất độ kiếp đại năng đem tự thân đạo thống dốc túi tương thụ đối tên đệ tử này của mình càng là vô cùng tín nhiệm Lâm. một ngày ư này đã có được cực cao tu vi nữ tự nhìn xem bắt đầu chuẩn bị độ kiếp sư tôn đến đây hỏi thăm một vấn đề sư tôn nguyên nguyện ý cùng ta trở thành đạo lữ sao độ kiếp đại năng phi thăng sắp đến như thế nào tham liên tu tiên giới thời gian hối hồ hắn đã truyền xuống đạo thống sớm đã đuối thế gian này không có lưu luyến tự nhiên là cự tuyển đám người kinh ngạc mấy ngày về sau t h i ê nhưng kiếp quần quần rơi cuồn cuộn c xuống, u ẩ n năng n bị đầy đủ độ kiếp đại kiếp dễ h trở b à tay c h ố n đỡ cái này nghe đồn cái cựu cựu có cái lôi kiếp, trải kiếp liền tiên tiên giới này nghe bên trong nạn này hắn thành thành này n thể thể, tu trở tu qua sau, vô về số ă mà qua tu cái phi thứ nhất phi thăng sĩ. Nhưng sĩ. m thời khắc mấu chốt hắn đầu góc lại là hiện lên một vòng bóng hình xinh đẹp chính là nhà mình kia đệ tử duy nhất hắn trong lòng biết loại thời điểm này mình trong đầu góc thế mà lại xuất hiện đệ tử thân ảnh chỉ có một cái khả năng đệ tử của mình trở thành tâm ma của hắn chưa đạt viên mãn lúc này biện pháp duy nhất hoặc là giết đệ tử chứng đạo phi thăng hoặc là lưu lại độ kiếp tâm tiếp hắn trong lòng thở dài đang muốn làm ra lựa chọn nhưng lúc này một thân ảnh nhưng từ kia quần quận lôi k i ế p bên trong bay tới còn chưa suy nghĩ nhiều chính là một đạo hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự mình xuyên truyền thụ cho kiếm quyết xuyên thân mà qua đến cuối cùng độ kiếp đại năng nghe được bên thai một thanh âm sư tôn trong ngày ngươi gạt ta bốn mươi năm cướp bóc ta làm đệ tử nhưng từng nghĩ tới giờ k h ắ c này đã ngươi đối đệ tử không tình cảm chút nào đệ tử lại có thể nào như ngươi mong muốn mặt khác sư tôn nếu ngươi là có đời sau ngươi nhưng tuyệt đối không nên quá tín nhiệm đệ tử của mình nàng giết mình sư tôn độ kiếp đại năng há to miệng cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem quần quận thiên lôi rơi xuống mục gia nói xong đám người một trận trơ mặc m trong chốc lát có chút ý nghĩ nhưng lại không dám suy nghĩ một bên mộ cầm đầu tiên là một trận ngạc nhiên sau đó nghĩ nghĩ sau đó phát ra vài tiếng cười khẽ cười khẽ chậm rãi biên thành cười to n ă n g nhìn về phía cầu n g u y ệ t hát ánh mắt thậm chí có như vậy mây phần đáng thương tiểu n g u y ệ t mục gia nhìn về phía đang ngẩn người cầu n g u y ệ t hy không muốn gọi nàng sư nương sư tôn chỉ có thể đem ngươi trục xuất thiên quỷ môn ngươi không là đệ tử của ta liền không cần hô sư nương hoặc là ngươi tới nơi này cùng sư tôn tại linh lung tháp ký kết đạo tâm thể ước cùng sư tôn trở thành đạo lữ dạng này cũng không nên hô người cảm thấy thế nào mục giã làm ra lựa chọn thứ ba một cái cực kỳ huyền h u y ế n lựa chọn n g ắ m lại đều cảm giác có chút kích thích trước trò chơi không có phí công chơi mà lại dù sao còn lớn hơn kết cục bọn họ thì phải làm thế nào đây đâu chương ba trăm mười chín ngươi đ ờ i này đều là tiểu nhân linh lung tháp trước chúng đệ tử đầu tiên là đầu tiên là một mặt khiếp sợ nhìn xem nhà mình sư tôn nhưng sau đó hơi nghĩ lại mấy phần nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ một bộ thì ra là thế ta rốt cuộc để ý giải biểu lộ nhất là chu hoàng nhi ta nói lúc trước sư tôn diệt nham thiết môn làm sao lại không hiểu thấu thu ba cái đệ tử vương thiên nhạc cùng lãng hoan coi như có mấy phần đặc thù nhưng khi đó cổ sư mội nhưng hoàn toàn là thường thường không có gì lạ đặt ở trong đám người mặt đều không ai nhìn nhiều mà lại cho tới nay sư tôn đối cổ sư mội thiên vị nhiều như vậy nguyên lai nguyên lai lại là dạng này chu hoàng nhi nhìn về phía đồng dạng đờ đẫn khẩu nguyệt hy lập tức như có điều suy nghĩ không nghĩ tới vậy mà cùng sư tôn có như thế sâu vớt mắt không sai nàng hiểu được sư tôn nói cố sự mặc dù rất ngắn rất nhỏ cực kỳ giản lựa cũng mười điểm không đầu không đôi nhưng nếu là nghĩ lại mấy phần một chút liền có thể phát giác được kia cố sự bên trong hai người là ai thiên quỷ môn sư tôn ngắn ngủi mấy chục năm hoành không xuất thế trăm năm nguyên anh muốn nói sư tôn tư chất tốt bao nhiêu tuyệt đối không được tốt lắm nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế xây dựng lên thiên quỷ môn đồng thời tuệ nhãn biết châu nhận mình như thế mây vị đệ tử trăm năm không đến thời gian liền để thiên q u ỷ môn so với cái kia trọn vẹn đã mấy trăm năm lịch sử tông môn đều cường đại hơn vượt qua cái này đến cái khác cường định người bình thường nào có lợi hại như vậy coi như tại thiên tài tu sĩ lại thế nào có loại thủ đoạn này chỉ có một cái khả năng sư tôn nhất định cũng là chuyển thế đại năng không nghĩ tới sư tôn kiếp t r ư ớ c lại là độ kiếp đại năng lâm môn một cước liền muốn phi thăng chư hoàng nhi cùng mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt c h ấ n kinh m ấ y cái đệ tử truyền âm cho nhau ta liền nói d i ệ p phạm một mặt hưng phấn ta lúc đầu mấy lần du lịch sư tôn khi đó bất quá chúc cơ tu vi cách mấy trăm dặm đều có thể cảm g i á t được ta nguy hiểm mấy lần hiểm mà lại hiểm đem ta cứu lại cái này không phải chúc cơ tu sĩ mới có thủ đoạn ai nói không phải đâu ta tại nham thiết môn tu luyện mấy năm không có chút nào tiến thêm vương tiên h nhạc nói hết lần này tới lần khác tại ngự quỷ một đạo ta chính mình cũng không biết ta như thế am hiểu sư tôn ban đầu ở nham thiết môn rất nhiều đệ tử liếc mắt liền phát hiện thiên phú của ta loại này ánh mắt chỗ nào có thể là một cái tu hành vài năm tu sĩ có thể có ta vốn không linh căn không cách nào tu hành sư tôn c h u y ể n ta k ự a kỳ quái diệu pháp lại có thể để cho ta sinh ra kiếm thể triệu diễm thấp giọng nói ta tại kiếm đạo tinh tiến càng sâu càng phát ra hiện nay tu tiên giới căn bản chưa bao giờ có loại này g i chép c h i pháp như thế nào là một cái tu hành vài năm tu sĩ có thể lấy ra những năm này theo ta tu vi càng cao trong lòng càng thêm nghi hoặc không nghĩ tới các ngươi nói đến ta cũng cảm thấy kỳ quái mỗi lần tại sư tôn nghiên cứu thảo luận kỹ nghệ diệp dương nhỏ giọng truyền âm nói sư tôn phần lớn trầm mặc chỉ ngẫu nhiên nói một đôi lời dễ hiểu lời nói lại có thể làm ta có rất nhiều c ả n mộ ta nguyên lai tưởng rằng sư tôn không quá am hiểu đạo này bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là sư tôn đến đạo này siêu việt ta quá nhiều nhưng biết được ta tu vi thấp chỉ có thể dùng dễ hiểu nhất dễ hiểu để dẫn dắt tại ta nhiều lần đều là như thế lại mỗi lần nghiên cứu thảo luận đều có thể cảm nhận được sư tôn nói lời sẽ chậm chậm theo tài nghệ của ta tăng lên càng làm một loại thay đổi một cách vô tri vô giác đề điểm như thế tạo nghệ xác thực không phải một cái tu tiên vài chục năm mấy chục năm người mới có mấy cái đệ t ử hưng phấn thảo luận sau đó lại nhìn xem hai người nhất làm cho ta không nghĩ tới sự tình thế mà cùng sư tôn thế mà kiếp trước cùng cổ sư mội có như thế gốc mắt tiêu viêm nói ta nói hôm nay cổ sư mội rõ ràng đang bế quan lại vẫn cứ vào lúc này xuất hiện mà lại vừa rồi những lời kia đều mười điểm bài xích mới sư nương dáng vẻ xào nhi có chút không biết rõ cái này cùng cổ sư mội có quan hệ gì một bên xảo nhi ngẩn người nói các người nói sư tôn kiếp trước liền là cố sự bên trong k i a độ kiếp đại n ă n g xảo nhi bây giờ có thể lý giải nhưng cùng cổ sư muội đồ đẩn chu hoàng nhi truyền â m nói ngươi suy nghĩ một chút cổ sư muội rõ ràng bế quan lâu như vậy vì sao hôm nay càng muốn xuất hiện mà lại vừa mới vì sao đối m ớ i sư nương như thế b ạ i xích cơ hội là rõ ràng phản đối mới sư nương cùng sư tôn trở thành đạo lữ sư tôn vì sao lúc trước lại tại nham thiết môn coi trọng thường thường không có gì l ạ cổ sư muội còn không phải là bởi vì hai người bọn họ s ố tại kiếp trước liền có cố sự bên trong tiết ấ t cả các loại kinh、lịch. cổ sư mội kiếp trước liền là sư tôn đồ đệ hơn nữa còn cùng sư tôn tương ái tương sát chỉ là kiếp trước sư tôn nhất tâm hướng đạo cự tuyệt cổ sư mội vừa hận sư tôn lừa nàng tình cảm thu nàng làm đệ tử xem nàng như thành truyền đạo thống công c ủ a người nhưng mặc dù hận tình cảm tự nhiên là ở cho nên một thế này nhìn xem sư tôn vậy mà cùng khác nữ tử trở thành đạo lữ có thể nào hài lòng khẳng định là muốn trở về ngăn cản nàng sao có thể kêu người khác sư nương xào nhi nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng hồi ơm ta hiểu được cũng không biết ngay trước mới sư nương trước mặt sư tôn làm như thế có phải hay không có chút để mới sư nương xuống đài không được rồi rất nhiều đệ tử vừa mới thu mộ cầm không ít đồ tốt mặc dù không đến mức nói trực tiếp công nhận nhưng thu người khác đồ vật trung quy vẫn là có như vậy điểm hướng về mộ cầm thế là cùng nhau nhìn lại lại chỉ thấy vị kia mới sư nương mộ cầm dù mắt bên trong có mấy phần nộ khí nhưng trên mặt lại là nụ cười hoàn toàn không có vừa rồi vênh vá hung hăng thái độ trong chốc lát đồng đều cũng có một ít ngạc nhiên mục giã lắng lặng nhìn cái sau vì để cho cái này tuyển hạng từ mình trong miệng nói càng như vậy hợp lý điểm hắn tùy tiện viện một cái cùng trước đó cậu nguyễn hát cùng nàng đồ đệ tương tự cố sự đương nhiên, dù sao cũng là khác biệt tăng lên một chút tình cảm sát thái đơn giản liền là cố sự chiếu dọi mình bây giờ cùng cầu nguyệt hy cho hai người tăng lên một chút chỉ tốt ở bề ngoài tình cảm gốc mắc tăng thêm hai người dù sao là cựu địch mình cùng cầu nguyệt hy hảo cảm cũng kém không nhiều đấy nói không chừng liền có thể thành công phát động đâu về phần mộ cẩm hắn dư quang liếc một cái lại phát hiện đối phương mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ quái trong mắt dư quang nhìn mình hơi có mấy phần bất mãn nhưng lại bị nụ cười trên mặt che giấu kia nhìn về phía c ầ nguyệt hy nụ cười cảm giác còn có mấy phần đùa cợt đáng thương hương vị nàng cười cái gì mục dã trong lòng kỳ quái theo lý thuyết đến, n n thật, thật, như như thật tốt cái kia sư tôn cũng đừng đổi ý cậu nguyệt hy khẽ mỉm cười đệ tử đồng ý dứt lời nàng liền đi đến mục giã bên cạnh bàn tay loại lên thiên quỷ môn bảy mươi lăm năm trung thuần ngươi làm ra một cái ảnh hưởng lựa chọn trọng đại ai cũng không biết cái lựa chọn này sẽ cho thiên quỷ môn mang đến ảnh hưởng gì ngươi cùng đệ tử cậu nguyệt hy tại linh lung thắp trước lại lần nữa hương thuận đạo tâm lợi thể mới cùng bàn tọa trở thành đạo lữ nhanh như vậy liền kìm nén không được đem mình đệ tử cũng thu một bên mộ cẩm cười nhạo một tiếng chuyến tóc nói nhìn đến ánh mắt của ta nhìn người cũng không kém người không sợ ta tức giận dưới con nóng giận giết các ngươi ta cùng ngươi đã ký kết đạo tâm thể ước chính là trở thành đạo lữ mục gia nói h u ố n hổ ngươi không phải cũng nói qua ngươi không ngại sao mộ cẩm ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy mộ cẩm thản nhiên nói thật không hổ là đã từng độ kiếp tu sĩ lá gan thật to lớn đương nhiên ta càng không nghĩ tới là người này thế mà thật đúng là sẽ đồng ý a không đúng ta nghĩ không ra nàng còn sẽ có đặc sắc như vậy quá khứ mục dã xương s ỏ nghĩ thầm ta nói bừa ngươi thật đúng là tin rồi cái này cố sự biên ra chủ yếu là cho mộ cầm nghe nàng chỉ cần tin tạm thời liền không quá sẽ làm loạn chỉ là mục g i ã không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy không khỏi không có làm loạn thậm chí một câu đều không nói toàn bộ hành trình đều đang bật cười cho người ta cảm giác giống như là nàng cực kỳ đồng ý giống như như thế để mục g i ã cảm giác kỳ quái mục g i ã nhìn về phía cầu nguyện hy chỉ có thể nhìn thấy vị này đại năng chuyển thế đôi mắt có một vệ ánh sáng nhạt lưu truyền giống như cười mà không phải cười thấy mình không hiệu r ú lên trong lòng biết được mình cái này nói bựa tại chính thức đại năng chuyển thế trước mặt khả năng trực tiếp bị khám phá nhưng cổ nguyệt hy có thể đồng ý đã nói lên nàng xác thực không muốn thua cho nàng vị này kẻ thù sống còn a mục g i ã nghĩ thầm hắn lại nhìn về phía rất nhiều đệ tử từng cái đều là một mặt cúng bái kiêu ngạo nhìn xem chính mình mục g i ã những đệ tử này biểu lộ làm sao kỳ quái như thế chẳng lẽ lại bọn hắn cũng tin rồi mục g i ã trong lòng ngạch một tiếng chỉ có thể yên lặng nói thân là sư tôn lừa các ngươi xác thực không đúng bất quá đối với các ngươi cũng không có ảnh hưởng gì sau đó chỉ thấy mộ cầm vung tay lên thản nhiên nói kết duyên đã thành các đồ nhi tất cả giải tán đi hôm nay là ngày lành tháng tốt vi sư liền không lưu các ngươi rất nhiều đệ tử liên tục không người rời đi chỉ có chư hoàng nhi hừ nhẹ một tiếng quay đầu nhìn ba người đứng tại cùng nhau hình tượng vẫn là thuận theo rời đi đến tận đây linh lung thắp cũng chỉ thừa ba người cầu n g u y ệ t h i ngươi thật đúng là đáng thương mộ cẩm cười nói năm đó bị người vứt bỏ gieo xuống tâm m a thế là về sau dứt khoát giết mình đệ tử nhiều năm như vậy chắc hẳn bên người là không có bất kỳ ai、à. cầu nguyện hát trầm mặc không nói mục gia xem xét khá lắm đây là nhịn không nổi sao thế nào không nói mộ cẩm cười ha ha một tiếng ta nói ngươi năm đó tu vì cao như vậy tại tu tiên giới một ngựa tuyệt trần thực lực thông tuyệt của kim còn không có sư tôn tu luyện thế nào tới b u ồ n cười nhất chính là rõ ràng là khi độ kiếp tấu hỏa nhập ma lại đối ngoại nói thành cùng người tranh đấu bị hao tổn sợ người khác biết cái gì giống như cũng thế a sẽ tin tưởng năm đó thông thiên tuyệt địa được vinh dự có thể ba trăm năm phi thăng tuyệt thế thiên tài lại bởi vì tấu hỏa nhập ma tâm cảnh bất ổn mà thụ thương đâu còn có năm đó một cái đại đội mình tối đệ tử yêu mến đều có thể dùng để người tu luyện chuyển thế sau thế mà lại nhận một cái yên lặng vô danh thiên quỷ môn trưởng môn làm sư tôn còn khắp nơi giữ gìn mộ cẩm cười ha ha không nghĩ tới quá khứ của ngươi không chịu được như thế khó trách ngươi phi thăng không thành b u ồ n cười thật sự là quá buồn cười mộ cẩm không hổ là cựu địch kể vanh v á t ra đối cổ nguyệt hy rõ như lòng bàn tay các ngươi trước đó đến cùng có thù hắn gì mục gia không khỏi hỏi ồ nhìn đến nàng còn không nói cho ngươi mộ cẩm s ữ n g sở lúc trước không phải đã hỏi ngươi vấn đề kia rồi sao thù h n gì vậy chính ngươi đi hỏi một chút ngươi vị này đổ nhi ngoan bất quá sao bây giờ cũng không quan trọng n g ư ơ i không gọi ta sư lương mộ cẩm cười cười nhưng ta tại ngươi trước đó ngươi coi như trở thành cùng ngươi ô u yếm sư tôn tại một thế này trở thành đạo lữ kết quả là cũng phải nhận ta là t ỷ t ỷ ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu nhân mục g i ã giữa các ngươi thù hận này có phải hay không cũng q u á sâu cái này đều muốn so đo một chút ngươi cả đời này cũng phải bị ta đặt ở dưới thân mộ cẩm cười ha ha còn phải trơ mắt nhìn xem mình ô u yếm sư tôn cùng những nữ nhân khác ngủ ở cùng một chỗ thật sự là đáng thương a quá đáng thương ngươi còn không bằng gọi ta sư lương chí ít không nhìn thấy mục g i ã hắn có chút há mồm trong chốc lát đúng là không biết nên nói cái gì ta nói ngươi làm sao một mực tại cười lâm vào cừu hận bên trong nữ nhân tâm tư cổ quái như vậy sao đúng rồi hắn trước đó một mực tại t hà động phủ a mộ cầm đ ố n g n h ư n ó i vậy hôm nay ta liền cùng phu quân tại t hà động phủ song t u đi cái chỗ kia thế nhưng là cái bảo điện ngươi cái này mục g i ã dự định c ử tuyệt ngươi c h à n g tử này cũng tìm trở về quá mức a thiên quỷ môn bảy mươi lăm năm trung tuần ngươi c ử tuyệt đạo lữ mộ cầm song tu mời nhưng trở ngại thực lực ngươi bị nàng cưỡng chế đưa đến t hà động phủ song tu đêm nay ngươi có thể cảm nhận được mộ cầm nhiệt tình ngươi nhớ một mực r a cố động phủ trật pháp lại bị nàng xé đi trật pháp phía ngoài c ổ n g u y ệ t hát tính tu một đêm ngươi trong lòng rất có vài phần im lặng sau đó mộ cầm một mặt vui vẻ rời đi động phủ tạm thời quay trở về thủy n g u y ệ t tông chờ đợi độ kiếp mục giã ngày thứ hai mục giã từ ngoài động phủ đi tới liền thấy được đang tính toạc ổ n g u y ệ t hy hắn có chút xấu hổ tiểu n g u y ệ t cái này không cần nhiều lời c ổ nguyện hy có chút k h o t a y ngươi có thể nghĩ đến cái này biện pháp xem như không tệ ngươi cái gì ý tứ mục giã xứng sờ cầu nguyệt hy xoay người nhìn về phía mục g i ã sư tôn chẳng lẽ không phải vì thời gian mộ cẩm cùng đệ tử thù hận mới nghĩ ra biện pháp này sao ta không hiểu nhiều mục g i ã vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chờ chút tiểu nguyệt mộ cẩm cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào mục g i ã trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng cầu nguyệt hy nhẹ nhàng cười một tiếng ta coi là sư tôn đã đ o á n được không phải như thế nào biên ra cái kia cố sự lừa nàng mộ cẩm chính là lúc trước ta nói cái kia cố sự bên trong đệ tử nghe nói như thế mục dã trong lòng n g ạ một tiếng thì ra là thế vậy ngươi thật nên a lúc trước ta chiếm tình huyết của nàng nàng đối ta hận ý n g ậ p trời cầu n g u y ệ t hi thản nhiên nói nhưng nàng không có hoàn toàn chết đã mất đi tình huyết ta che lại nàng nguyên anh để nàng chuyển thế đầu thai ta thụ ân đức của nàng một thế này chỉ có thể nghĩ biện pháp trả lại cho nàng mục dã nàng một thế này tu luyện công pháp không tầm thường nhất định phải nhận đại kiếp cùng sư tôn kết hợp gây bất lợi cho ngươi đối nàng cũng bất lợi tăng thêm trong lòng có oán niệm tâm ma đã thành cơ hồ rất khó độ kiếp thành công nếu là cưỡng ép độ kiếp chắc chắn sẽ chết bởi thiên kiếp dưới cầu nguyện hát than nhẹ một tiếng thậm chí lúc trước nếu không phải gặp được sư tôn nàng đều sẽ đã chết nàng đã mất đi cổ tộc huyết mạch sống không được quá lâu nếu không phải gặp được sư tôn đã s ớ m chết nhưng cùng sư tôn ngươi liên lụy quá sâu sẽ chỉ làm hai người đều chết bởi kiếp nạn phía dưới ngay từ đầu ta vốn chỉ muốn để nàng rời xa sư tôn miễn cho liên lụy quá sâu tại thay nàng pháp nàng muốn để ta gọi nàng sư lương không giải được tâm ma của nàng sẽ chỉ làm nàng x í n h sảng khoái nhất thời tâm ma càng nhiều một thế này ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không biết nên như thế nào giúp nàng cầu nguyệt hy nhẹ nói xong mắt bên trong chất lên không nghĩ tới sư tôn ngươi một cái kia chỉ tốt ở bề ngoài cố sự ngược lại để nàng bông xuống rất nhiều bây giờ ta cùng sư tôn lại ưng thuận đạo tâm thể ước nàng kiếp nạn cũng có một phần của ta xem như có nguyên nhân có q u ả đi chỉ là ta chưa từng nghĩ như vậy qua sư tôn đối phó nữ tử thủ đoạn thật là khiến đệ tử mười điểm mồi phục không biết từ chỗ nào học được nói cuối cùng cổng u y ệ t hy đôi mắt rất vi diệu từ một cái thế giới k h ắ c học chương ba trăm hai mươi trò chơi nhỏ đại kết cục thân là nửa cái việc vui người mục giã đại khái h i ể u được mộ cầm một chút trong lòng bởi vì chính mình bị cổng u y ệ t hy vị sư tôn này tính toán mà chết đã mất đi cổ tộc huyết mạch nguyên anh thoát thai chuyển thế s a đối vị sư tôn này sinh ra vặn vẹo tình cảm lại có hận ý có không t â m l ò n g còn xen lẫn đối cổng u y ệ t hy bồi dưỡng cảm ơn dần dần diễn sinh trở thành một loại tâm ma nàng cũng không muốn giết cổng u y ệ t hy vị này đại năng c h u y ể n thế mà là n g h ĩ t ừ trên người nàng đạt được một loại khác biệt báo thủ khoái cảm mục g i ã nghĩ đến trước đó mộ cầm bắt đi cổng u y ệ t hy sau đó tại t ê hà động phủ giả trang thành cổng u y ệ t hy thăm dò chính mình ngay lúc đó mộ cầm hy vọng nhất nhìn thấy kỳ thật chính là mình lặp lại cổng u y ệ t hy con đường lợi dụng cổng u y ệ t hy huyết mạch tu luyện tiên diễn quyết dạng này để cổng u y ệ t hy huyết mạch tu luyện thiên diễn quyết dạng này để cổng nguyệt hy c ù n n à không có giống cổng nguyệt Cái nhưng à y tự n i đối với mình sinh ra một loại rất vi diệu tình cảm. Cùng loại với một loại ê n nàng không mình tình Cùng n để độ g cực càm chí cảm. một một thậm tâm, rất ra ơ i cổ u y ệ t hy rửa về à o cái có được chịu. gì gặp Nhưng khó thể tốt tôn như sư vậy v sau bởi vì liệt thiên cốc nàng thay đổi ý nghĩ n g ư ơ i tốt như vậy sư tôn nếu là cùng ta trở thành đạo lữ tất nhiên có thể để cho cổ nguyệt hy rất khó chịu nhưng mà tại mình thuận miệng nói b ữ a cố sự về sau tại mộ cẩm nhìn đến nguyên lai cổ nguyệt hy càng đã sớm hơn nhận qua tương tự tình thương vậy ngươi thật đúng là quá thẳng rồi quả thực đáng đời a kiếp trước sư tôn người yêu bây giờ dưới sự trùng hợp thế mà thành đạo lữ của ta vững vàng ép ngươi một đầu biết được cái này chân tướng mộ cẩm trong lòng sợ không là bình thường thoải mái so gọi nàng sư nương còn thoải mái mà cầu n g u y ệ t hy vị này lại năng sao mục gia kỳ thật nhìn không hiểu nhiều luôn cảm giác loại này lờ đờ cờ trí năng quá cao tựa hồ đã sớm xem thấu hết thể giống như thậm chí ngay cả mộ cẩm tâm tư cũng đã sớm nhìn thấu cái này trò chơi nhỏ ai còn rất lợi hại mục gia nghĩ đến cái này rất có vài phần t ẩ m lạc ý vị hỏi cho nên tiểu n g u y ệ t đáp ứng cùng sư tôn trở thành đạo lữ nhưng thật ra là vì mộ cầm sao đây chính là đạo tâm lợi thể c ầ nguyện h á khẽ gật đầu mục gia khẽ mịp cười tiếp tục hỏi vậy trở thành đạo lữ về sau muốn cùng một chỗ song tu tiểu nguyệt ngươi cũng không để ý sao ngươi muốn nói không ngại ra lập tức đem ngươi kéo vào phòng tu luyện song tu nhìn xem ngươi vị này đại năng c h u y ể n thế như thế nào ứng đối đại kết cục trước có thể cùng một vị lúc còn sống độ kiếp đại năng thoải mái một t h à n h cũng là không sai câu nguyệt h y nàng đ ố n g nhiên trầm mặc nhìn xem trước mắt sư tôn nói sư tôn tới trước có chút không đồng d ạ n g ngươi đây đều có thể cảm giác được muốn nói mình bây giờ khẳng định cùng ngay từ đầu thiên quỷ môn tông chủ không giống thân là người chơi phía trước trôi qua nơm nớp lo sợ cho dù là thúc đẩy hảo cảm đều phải cân nhắc một chút c u n g đệ tử quan hệ trong đó cũng phát hồ tình rừng hồ lễ bây giờ mình công pháp cảnh giới chuẩn bị hoàn thiện liền đợi đến làm thịt hát sơn lão quỷ đại kết cục tăng thêm hảo cảm cũng kém không nhiều điều đấy còn trở thành đạo lữ vậy khẳng định liền v u n g ra một điểm tìm thêm điểm việc vui chứ sao v ề phần nếu là xảy ra vấn đề đều kết cục ai quản ngươi xảy ra vấn đề gì dù là hàng hảo cảm mục giã cũng không quan tâm cái này trò chơi nhỏ nhân vật nữ chính nhưng thật ra là thứ yếu trọng yếu là tông môn dưỡng thành đệ tử bồi dưỡng tư nguyên tích lũy xông quan thăm dò không giống như là đao kiếm phong a nữ chính hảo cảm cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thỏ rất nhiều công pháp chỉ có nữ chính hảo cảm đạt tới nhất định giai đoạn mới có thể có đến thiên quỷ môn nhanh trăm năm mục giã làm bộ t ă n g thương cảm khái một tiếng sư tôn lại có thể nào cùng trăm năm trước đồng dạng đâu cầu n g u y ệ t hy trầm mặc c h ố c l á t nói nếu là song tư ngược lại là không phải không thể chỉ là đệ tử bây giờ tu hành đến mấu chốt chờ đột phá h ó a thần lại sẽ cùng sư tôn song tu mới có thể cắt chờ h ó a thần trò chơi sớm kết cục chẳng lẽ lại còn muốn trở vòng hai sao mục g ã đương nhiên đem lời này xem như một loại cự tuyệt cũng không có ngoài ý、muốn. dù sao cũng là đại năng c h u y ể n thế mục g i ã cười cười k h o á t tay á o phối hợp đi vào phòng tu luyện bế quan tu hành cậu nguyệt hy nhìn xem cái sau bóng lưng muốn nói lại thôi thiên quỷ môn bảy mươi tám năm nương tựa theo hồi xuân mặt đất thần thông ngươi bắt đầu ở tông môn c h ậ m rãi bồi dưỡng bậc bốn tư nguyên đồng thời để các đệ tử để ngươi chữ hàng lượng lớn bậc hai tư nguyên đang dược t r ậ t pháp pháp khí v v các đệ tử chỉ cho là ngươi là đang chờ đợi ngoại giới tông môn s â m lấn cũng không có bao nhiêu nghi vấn cùng lúc đó ngoại giới các đại tu tiên tông môn ngao nghe muốn động ẹt một kiếm tông làm chủ chính đạo thế lực còn có lấy vạn ma cốc làm chủ tà đạo thế lực. ẩ ẩn, ẩn, đồng, đồng thời thủy nguyện tông truyền đến tin tức đạo lữ của ngươi mộ cẩm đang muốn bắt đầu độ nguyên anh đại kiếp thiên quỷ môn tám mươi ba năm thái nhất kiếm tông cùng vạn ma cốc liên thủ tể tụ tu sĩ đại quân lấy thiên quỷ môn chứa chấp tiên đạo ma tộc khẩu hiệu đột kích trong chốc lát tông môn thần hồn nát thần t i n h dương cung bạc kiếm rốt cục đã đến rồi sao nhấp nhịn nhiều năm như vậy vẫn là nhịn không nổi mục giã nhìn xem đệ tử trình lên tình báo không khỏi cười sư tôn đây là lần đầu chính tả liên thủ tiêu viêm thấp giọng nói lấy thái nhất kiếm tông làm chủ chính đạo thế lực chính thanh môn dương minh sơn vạn ma cốc c ầ m đầu tà đạo môn phái huyết hải tam tộc la thi cửa khôi mục tiên giáo những thế lực này cộng lại nguyên anh tu sĩ nhiều đến hơn mười vị tu sĩ kim đan số trúc cơ tu sĩ vô số kể hết thể ngược lại là như sư tôn sở liệu bọn hắn thật tới thế nhưng là thực lực này không khỏi quá khoa trương bây giờ thiên quỷ môn thực lực tự nhiên là kém xa t í tắc đến bây giờ bọn hắn trước mắt cũng liền diệp phạm triệu diễm chu hoàng nhi l a n h vô tình mấy cái lập tức liền muốn đột phá nguyên anh có thể coi là đột phá chính diện thực lực cũng là hoàn toàn bị nghiền ép phiền thoái hơn chính là kia hát sơn lão quỷ một mực tiềm phục tại chỗ tối mơ ước tông môn linh l u n g thác cũng khó đối phó bọn hắn nói ta thiên quỷ môn chứa chấp ma tộc lấy cớ này không khỏi cũng quá cũ diệp dừng k i n h thường nói muốn đối với chúng ta thiên quỷ môn động thủ cứ việc nói thẳng không cần cả một bộ này lý do thoái thác nhất là những cái kia tả đạo tông môn thật không biết từ đâu tới mặt dám nói như thế mục giã thầm nghĩ lấy cổ tộc huyết mạch cường đại nói bọn hắn là tiên đạo ma tộc từ cái nào đó phương diện tới nói cũng không sai rốt cuộc người cùng ngàn năm thọ nguyên quả thực cùng bình thường p h à m nhân hoàn toàn là hai cái giai cấp không biết cái gì c ổ lão chủng tộc thiên quỷ môn tám mươi bốn ă m c ổ nguyệt hy muốn rời đi thiên quỷ môn lại bị ngươi vụ n trộm phát hiện thế hà ngoài động p h ủ bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên ngọn núi tiểu nguyệt vì sao muốn rời đi tô n g môn mục g i ã nhìn xem trước mắt đại năng bế quan mấy năm sau k h í tức trên người nàng càng thêm làm người suy nghĩ không thấu mục gia cho rằng vị này đại năng không chỉ là tu luyện t i ê n di quyết ở kiếp trước tu luyện môn pháp quyết này nàng tự hồ vẫn như c ũ không thể độ kiếp thành công ngược lại vẫn là chuyển thế đi tới một thế này sư tôn hẳn phải biết không cần hỏi ta cầu nguyệt hy n h ạ t t i ế nói g n ta như tại tô n g môn thiên quỷ môn chống đỡ không được bao lâu những sư huynh tia sư đệ bây giờ chính vào đột phá nguyên anh mấu chốt đại năng đối thiên quỷ môn vẫn còn có chút tình cảm cái này khiến mục dã có chút vui mừng cho nên ngươi là dự định một người một mình đi đối mặt những cái tia nguyên anh tu sĩ mục dã nói không cầu nguyệt hy khẽ lắc đầu chỉ là dẫn ra bọn hắn thôi một đám nguyên anh tu sĩ mà thôi ngược lại là sư tôn kê âm thầm hát sơn lão quỷ lai lịch không đơn giản chỉ sợ là thiền quỷ môn đại nạn sư tôn vẫn là chuyên tâm đi đối phó hắn tốt về phần cái này hai đạo chính tà liên hợp nhưng ta ngoại trừ là ngươi sư tôn vẫn là đạo lữ của ngươi mục giá cười nói cứ như vậy để đạo lữ của mình bị đuổi giết như vậy sao được vậy sư tôn ý của ngươi là một tiếng không cần dẫn ra chuẩn bị lâu như vậy không phải là vì đem bọn hắn một mẹ hốt gọn sao nếu không sớm muộn không yên ổn nên tôi vẫn là sẽ đến h u n g hồ ngươi ta chính là đạo lữ s i n tử đồng mệnh đến lúc đó cùng một chỗ giải quyết không cao hơn mà chết vậy liền cùng tông môn cùng nhau hủy diệt cũng không có tiết mới c ổ n g u y ệ t hát khẽ giật mình trong chốc lát thật lâu nói không ra lời mệnh g i ã nhìn thoáng qua phát hiện lúc này trò chơi nhắc nhở c ổ n g u y ệ t hy hảo cảm đạt tới một trăm trung thành cũng đẩy thiên quỷ môn tám mươi năm năm n g ư ơ i xuất linh thiên quỷ môn chúng đệ tử tại đặng thiên sơn mạch chiến hai đạo chính t à hơn m ộ ư ơ i vị nguyên anh tu sĩ tự mình bày ra huyền ngân vô lượng kiếm trận tại trong mấy ngày liên tục đánh g i ế t bảy vị nguyên anh cường giả trấn kinh đương thời sau đó diệp dừng tại c ầ nguyện hát chỉ đạo dưới bày ra kinh thế bậc bốn đại trận thiên diễn thập hoàng trận thời gian ngắn đem mấy trăm thiên quỷ môn chúng đệ tử tu vi cưỡng ép cất cao trúc cơ cất cao đến kim đan kim đan cất cao đến nguyên anh trong chốc lát giết đến hai đạo chính tả ô hô kêu gen máu chạy thành sông đ ã n g thiên s ơ n mạch giống như ngũ sắc cầu vồng huy quang không ngừng lấp lòe ở trên trời bên trong hôn loạn mặt đất đan sen một đạo lại một đạo vết rách bầu trời bên trong lưu quang tràn lan như mưa sao băng giống như hạ xuống mỗi rơi xuống một đạo tất có một người tu sĩ rơi vào mặt đất máu vẩy trời cao nếu là phạm nhân ở đây Lít lít c ủy linh k hóa hình giống như từng tôn hải thị thật lâu giống như cùng đến mại không hết khôi lỗi giao chiến trên vòng trời pháp khí mạnh vỡ thi thể hải cốt vân quang vụ hải ở giữa đã là một bộ miêu tả không g ra tàn tạo bức tranh thiên ủy môn tám mươi sáu năm tại h u y ề n ngân vô lượng kiếm trận phía dưới đương thời nguyên anh không có người nào là đối thủ của ngươi ngươi chém giết bao quát thái nhất kiếm tông nguyên anh hậu kỳ kiếm tiên thái khương và t i ề n vạn ma cốc nguyên anh hậu kỳ tà đạo lao tổ tam thi đạo nhân ngươi lấy xuân hồi đại địa thần thông hấp thu thiên quỷ môn phát phạm vi ngàn dặm tất cả mặt đất bên trong linh thực để kiếm trận tiếp tục một năm đồng thời dựa vào hai con nguyên anh kỳ quỷ linh p h ụ thể thực lực đạt tới đ ỉ n h phong hai đạo chính tả kinh hãi tại ngươi thực lực kiếm quan mây ảnh ở giữa mục giã ngồi xếp bằng hư không trên trăm đạo vô ngần kiếm mang lấp lánh giữa trời vẫn như cũ tản g a kinh khủng vi mang mười hai tầng huyền ngân kiếm quyết phối hợp lấy tụy kim luyện chế mà thành trên trăm đạo ngưng như sợi tóc vô ngần kiếm mang lại lấy cựu c h u y ể n kim đan tu thành nguyên anh lấy xuân hồi đại địa kết nối phạm vi ngàn dặm linh thực pháp lực đủ để duy trì một năm sinh sôi không ngừng toàn lực thi triển xuân sinh vạn vật quyết mặc dù chưa nói tới cỡ nào pháp quyết cao thâm nhưng tu thành nguyên anh tại hồi phục pháp lực phương diện này diệu pháp so sánh cùng nhau lại có huyền ngân kiếm quyết làm ỵ vào ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau môn này kiếm quyết là thật mạnh ta tu luyện còn không phải thiên diễn quyết nếu là tu luyện kia thiên diễn quyết nói không t r ư n g hóa thần tu sĩ đều có thể va vào mục gia thể nghiệm lấy giờ phút này nguyên anh tu sĩ thực lực c ư ờ n g đại kia là một loại trưởng không thiên địa c ư ờ n g đại đông hoang tu tiên giới người người hướng tới thực lực cảnh giới mặc dù bây giờ mình chỉ có thể ở trò chơi bên trong thể nghiệm thể nghiệm nhưng vô số tu sĩ khả năng cả một đời đều không có loại này thể nghiệm thời cơ đương nhiên mình chỉ phụ trách giải quyết những này nguyên anh cường giả nguyên anh phía dưới cái kia khổng lồ tu sĩ số lượng liền giao cho tông môn nhìn tình huống tựa hồ cầu n g u y ệ t hy mặc dù bây giờ còn có đến hóa thần thủ đoạn vẫn phải có đánh lâu như vậy hai đạo chính tà chậm rãi tan tác kia hát son lão quỷ có phải hay không cũng hẳn là ra rồi giải quyết những này hai đạo chính t à thiên quỷ môn liền là bây giờ tu tiên giới duy nhất đỉnh cấp tông môn ngược lại là hát sơn lão quỷ vị này sau cùng đại bốt so lên cái này hai đạo chính tàng u y ê n anh đoán chừng hoàn toàn không đáng chú ý mục giã cười cười dưỡng thành quá mạnh đến mức cuối cùng bột cho mục giã một loại tiện tay đều có thể nghiền chết cảm giác thiên quỷ môn tám mươi sáu cuối năm đáng tiên sơn mạch mây mù c u ộ n g quận quỷ ảnh t ừ n g tầng ngươi phát giác được hát sơn lão quỷ xuất hiện ngươi còn có dư lực con g ó n đúng ra kiếm trận bên trong cái tia còn chưa hiến thân hát sơn lão quỷ liền bị ngươi chém đi ngươi đang muốn đắc ý thời khắc lại phát hiện hát vụ tràn ngập chưa hoàn toàn tiêu tán. không bao lâu k i a hắc sơn lão quỷ lần nữa ngưng tụ tại hắc vụ bên trong ngươi trong lòng có chút hiểu được biết được lão này không tầm t h ư ờ n g cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể dùng thông thường thủ đoạn đem nó chém giết không hổ là trò chơi nhỏ trung cực bốt thế mà còn có vô hạn phục sinh loại này thiết c h í sao hay là nói cần kịch bản giết hắc sơn lão quỷ nếu là quỷ linh thể chất vẫn là lao tổ cấp bậc nguyên anh tu vi miễn dịch kiếm quyết cũng là nên như vậy không bằng dứt khoát ngự quỷ mục g ã suy tư một lát nhìn xem hắc vụ bên trong đạo kia quỷ ảnh đột nhiên có chút h ế u q u cái này hắc sơn lão quỷ là lai lực gì cho chơi bối cảnh chưa hề nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thần thánh phương nào thiên quỷ môn tám mươi sáu đầu năm hết thể hết thể đều kết thúc thời khắc ngươi xâm nhập hát vụ bên trong dự định tự mình nhìn xem vậy cái kia hát sơn lão quỷ đến cùng cùng ngươi thiên quỷ môn có cùng một gốc xâm nhập trong đó về sau ngươi lấy kiếm mang phá vỡ hát vụ không bao lâu liền thấy được hát sơn lão quỷ bộ mặt thật chờ chút cái này hát sơn lão quỷ làm sao cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc mục giã nhìn xem kia âm ảnh bên trong bóng người hơi xứng sờ không sai kia hát sơn lão quỷ tại hát vụ bên trong tuy là một cái bóng mờ giống như quỷ hồn đầm dạng nhưng xác thực cùng mình dáng dấp giống nhau như đ ú c huyễn thuật không có cảm giác ca mình tựa hồ không có bên trong bất luận cái gì pháp thuật mục gia khe n h ư mày kiệt kiệt kiệt đường đường tiên quỷ môn tông chủ cái này trăm năm ngươi thật đúng là phong quang đắc ý a không khỏi thu nhiều đệ tử như vậy còn phải hai cái giống như thần tiên quên lữ đạo lữ đáng tiếc cái nào lại như thế nào hát son lão quỷ phát ra từng tiếng khàn giọng cười to xóm tại trăm năm trước ngươi cái này tiểu đạo sĩ tao nộ bản t ọ a lúc bản toạ liền ở trên thân thể ngươi lưu lại một viên tộc ta song sinh ân ký ngươi đang từ từ mạnh lên bản toạ liền sẽ chậm rãi mạnh lên ta nhìn ngươi chậm rãi vùng dậy lên bản tọa cũng c h ậ m chậm khôi phục thời khắc ngươi chính là ta ta chính là ngươi không có khả năng mục giá hỏi ta làm sao chưa hề phát hiện nếu ngươi có thể phát hiện vậy ta hư hồn nhất tộc từ lâu biến mất tại thế gian này trong lúc đó ngược lại là có người tìm tới qua ta muốn đem ta ngoại trừ đáng tiếc nàng không xuống tay được bây giờ ngươi cùng năm đó linh lung đạo nhân sao mà tương tự nhưng lại có thể thế nào bất quá là lại đi đường xưa thôi ngươi dám giết ta sao như giết ta ngươi cũng liền không tồn tại nữa mục giá nghe xong không nghĩ tới cái này thiên quỷ môn tiền thân kết i cục tính toán bên trong chương ba trăm hai mươi m ộ t rút ra tư nguyên kết cục gg n g, -g ư ơ i đánh bại hát sơn lão quỷ lúc cảnh giới là nguyên anh trung kỳ thiên quỷ môn cảnh giới tối cao nguyên anh trung kỳ điểm số 4.600. thiên quỷ môn đệ tử số lượng 3.952 t ê n ngậm chết đi trong đó kim đan 13 vị trúc cơ 780 t ê n điểm số 40.035. thiên quỷ môn có có được linh mạch số lượng 7 đầu linh mạch loại nhỏ 1 đầu linh mạch c ỡ trung 45.000. đ ộ n g thiên phúc địa t ê hà đậu phủ điểm số 50.000. h ộ sơn đại trận vạn nhạc trọng sát trận bậc bốn điểm số 3.000. công pháp truyền thừa hoàng t u y ề n dục linh bảo điển bậc ba liệt nhật r â n kinh bậc bốn xuân sinh vạn vật quyết bậc bốn hóa long thành công bậc bốn huyền ngân kiếm quyết một ư ơ i hai tầng vạn quân điểm báo thế lôi đình nguyên công bậc bốn điểm số tổng cộng ba mươi năm nghìn sáu trăm chín mươi mục giã tỉ mỉ nhìn xem kết toán bảng nói thật mình nối thiên quỷ môn hiểu rõ đều không có trò chơi bên trong như thế tỉ mỉ thậm chí còn có thiên quỷ môn lý niệm cùng sau cùng tư nguyên dự trữ đều có g h ỉ đem thiên quỷ môn thực lực tình huống từng cái đ ế m kỹ đương nhiên khẳng định vì thế đánh bại hát son lão quỷ lúc làm chuẩn bởi vì trò chơi bản thân liền là tông môn dưỡng thành tông môn mới là chủ thể cho nên không có người kết toán bảng trong đó tư nguyên dự trữ là nhiều nhất đến kết cục lúc chỉ là bậc ba đan dược đều có tiếp cận hơn vạn viên dự trữ bởi vì kia lúc sau đã không chỉ tiêu v i ê m một cái luyện đan sư hắn còn có mấy cái đồ đệ đều là bậc hai luyện đan sư trúc cơ tu sĩ tất cả rất nhiều bậc hai đan dược dự trữ số lượng có mấy vạn viên như lại cho thiên quỷ môn mấy chục năm trúc cơ đệ tử sợ sẽ có thể như măng mọc sau mưa không ngừng n h i ệ lên năm mươi đến một trăm năm tu sĩ kim đan phá trăm đều không là vấn đề t r ă m năm bên trong n g u y ê n anh đều chỉ ít có thể ra cái bảy tám tên tuyệt đối là bây giờ tu tiên giới cấp cao nhất tông môn còn có cái gì phụ t r i pháp khí chỉ là liệt biểu một chút đều không nhìn thấy đầu cũng may kết toán bảng dùng màu sắc khác nhau kiểu chữ tách ra giai vị ba bốn giai có thể một chút xem hết một hai giai cũng quá nhiều mà đệ tử một cột bên trong ngoại trừ mình nhận lấy tiêu viêm kỳ thật kia mấy ngàn đệ tử bên trong cũng không ít có được màu cam thiên phú đệ tử nhưng làm à u đỏ thiên phú lại rất ít cho đến tận nay ngoại trừ triệu diễm phía sau đệ tử mục giã chỉ có thấy được một hai cái tương lai hẳn là thiên quỷ môn trụ cột vững vàng cuối cùng còn có kết thù kết toán thế lực toàn tuyến tiêu đỏ cứ ít có tông môn thế lực cùng thiên quỷ môn là trung lập một cái duy nhất hữu hảo liền là thủy mật tông t r o n năm thời gian vẫn là quá ngắn mục g i n g nghĩ nghĩ nếu là có ngàn năm thiên quỷ môn không sai biệt lắm có thể phát triển thành một cái nội tình thâm hậu siêu cấp t ô n g môn bây giờ thiên quỷ môn chỉ có thể nói tại cái này trong địa đồ còn có thể nhìn cái này trò chơi nhỏ rõ ràng không có làm quá dài lấy năm làm đơn vị cũng chỉ có chừng trăm cái hiệp nhưng tu tiên giả ngàn năm bất quá một giây lát chân chính muốn phát triển ngàn năm mới có thể chân chính tắm d ễ ở phương thiên đ ị a n à y bởi vì thời gian ngàn năm lấy trò chơi tiên trình chí ít có thể bồi dưỡng một cái phi thang độ kiếp tu sĩ có loại này tu tiên giới truyền thuyết cấp bậc trần nhà chiến l ự c đặt ở bất luận cái gì trong địa đồ cũng có thể đặt chân chỉ là sao trò chơi càng đi về phía sau đoán chừng là lượng tính toán càng lớn có thể làm trăm năm quá trình đã không tệ ngàn năm tu tiên nội dung một cái trò chơi làm sao có thể thể hiện ra đến mục dạ lắc đầu loại kia dung lượng đoán chừng so đao kiếm phong ma loại kia trò chơi còn muốn khổng lồ kết toán hoàn thành cuối cùng đối thiên ủy môn đánh giá như sau này tông môn có được thẳng tới nguyên anh công pháp truyền thựa có được cực cao tông môn lý niệm có không tầm thưởng nhân tài cùng tư nguyên dự trữ có không tệ tu hành hoàn cảnh có, có t mục giã nhìn thấy đánh giá một câu cuối cùng không khỏi nhà danh nói suy nghĩ ký một chút lời nói cũng chưa chắc lấy cổ nguyệt hy kinh lịch nàng chưa chắc sẽ thời gian giải lưu tại thiên quỷ môn bất quá ngươi cái này bước trò chơi liền thiết lập chừng trăm năm kia trăm năm thế tông liền là giải nhất mục giã lắc đầu không khỏi xoa xoa đôi bàn tay cái này điểm số có làm được cái gì đánh giá điểm số ở trên truyền trò chơi lưu trữ về sau có thể căn cứ người chơi thiên phú rút ra tư nguyên bậc một tư nguyên đối ứng một điểm điểm số bậc hai tư nguyên đối ứng m ộ ư ơ i điểm điểm số bậc ba tư nguyên đối ứng một trăm điểm điểm số người chơi trước mắt tối cao chỉ có thể rút ra bậc ba căn cứ người chơi kết cục tu vi nhưng rút ra bốn loại khác biệt tông môn tư nguyên tới mục giã nhìn xem kết toán bảng chầm tư một lát hơn hai mươi vạn điểm số điểm Mình kim đan kỳ tu c luyện tiêu hao đan dược số lượng cực kỳ to lớn nhất là tự mình tu luyện cựu truyền kim đan hao phí tư nguyên quả thực là lượng lớn mình kim đan hậu kỳ đột phá nguyên anh nếu như không phải linh căn phục dụng thiên tài địa bào đạt được đột phá ít nhất phải mấy ngàn viên thuốc rớt hết về sau linh căn đạt được tăng lên ngược lại là không dùng đến nhiều như vậy nhưng hiện thực bên trong mình linh căn nhưng không có tốt như vậy ta bây giờ hiện thực bên trong là t r ú c cơ trung kỳ không đến căn cứ tại trò chơi bên trong tu hành tình huống tu luyện đại tức quyết chủ yêu phục d ụ n g bậc hai thang bùi đan ta tại tông môn bên trong tu luyện lúc ấy đại khái dùng Ngậy! hơn bốn viên t r ú c cơ nhảy qua hiệp không ít mục giã hơi tính toán một chút lập tức cho tư chất của mình hù dọa thật sự là phế vật linh căn a đương nhiên phục dụng còn không có cảm giác hiện tại hồi tưởng lại tỉ mỉ tính toán một chút thật là khiến người không tìm được tính làm năm viên vậy liền chỉ ít năm vạn điểm còn lại hai mươi mốt vạn nếu như hối đoái ta tu luyện lúc ấy thiên hồn chuyển nguyên công năm linh nguyên đan cũng chỉ có thể hối đoái hơn hai ngàn viên khả năng ngay cả kim đan trung kỳ đều không đột phá nổi mà lại hơn bốn nghìn viên nhiều lắm là ủng hộ ta tu luyện tới trúc cơ viên mãn nếu như muốn tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công liên tục hai lần phá đan tu thành tam chuyển kim đan chỉ ít cần hơn vạn thang bùi đan có trò chơi bên trong tu hành kinh lịch làm tham khảo mục g ã tỉ mị tính toán một cái nếu như không tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công tu luyện cái khác kim đan phát n ô n ngược lại là không cần đến nhiều như vậy có thể nhiều đương ổ i một chút t bậc ba nguyên. Có thể tu luyện cái khác môn, mình không tu Có cái khác có c thể trò pháp h i b ê t r o n i nhiên lịch làm tham khảo. h t Đồng ờ t h i hồn chuyển nguyên công cường đại, trò ạ i kim nhiên, kỳ đan độc Đương nhất ngăn. là t chơi bên trong là độc nhất ngăn hiện thực đông hoang tu tiên giới coi như không phải kia tuyệt đối cũng là mạnh mấy loại kim đan diệu pháp còn là tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công đi mặc dù tư nguyên hao phí nhiều hơn một điểm nhưng kim đan đánh tốt cơ sở nguyên anh k ỳ cũng không khó đó chính là một vạn năm thang bùi đan m ư ơ i năm vạn điểm số còn lại chín vạn điểm bậc hai pháp khí liền lười nhác rút ra dù sao rút ra xong đan dược trực tiếp bế quan một hơi tu luyện tới kim đan được rồi đúng rồi còn có hai con quỷ linh tu hành dùng tư nguyên trên quỷ là theo tự mình tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công một hơi tu đến kim đan kỳ cũng may bản thân liền là làm phá đan vật dẫn trên quỷ kỳ thật không có gì tư nguyên nhưng âm thánh vẫn là hao phí không ít bậc hai vật liệu hấp thu sung túc cầm khí sau đó tu hành hoàng tuyển dục linh bảo điện mới tới kim đan đằng sau tu luyện quỷ vương kinh dùng âm lôi mục tu luyện đến nguyên anh chỉ tiếc kia quỷ vương kinh chính là bậc bốn công pháp tu hành không cách nào rút ra cũng may hoàng tuyển dục linh bảo điện có thể lấy ra âm t h á n h tu luyện dùng bậc hai vật liệu quỷ d i ệ n đằng đại khái năm trăm gốc là được rồi bậc ba âm linh quả cùng loạn thần có các hai trăm viên kém nhiều hẳn là đủ đến kim đan hậu kỳ nơi này không sai biệt lắm đi bốn vạn năm ngàn điểm còn lại bốn vạn năm ngàn điểm được rồi vẫn là mang mười cái bậc hai pháp khí đi rốt cuộc ngoại giới mình mới c h ú c cơ kỳ thiên nhận đ a u âm một mình phi thuyền đều là bậc một trúc cơ kỳ dùng liền không quá đi pháp khí điểm số cao hơn một điểm một kiện bậc hai liền muốn một trăm m ư ơ i cái cũng không nhiều một ngàn điểm mà thôi phù lục lời nói bậc hai coi như xong mình tùy tiện luyện bậc ba phù lục vật liệu hiện thế bên trong mình cũng không tốt tìm trực tiếp rút ra thành phẩm ngũ hành thuật pháp phủ lục các đến năm mươi tấm đi liền là hai vạn năm ngàn điểm trận pháp phương diện bậc hai trận pháp mình miễn cưỡng cũng có thể bố trí một chút cũng không cần bậc ba trận pháp lại được muốn một nhóm tư nguyên được rồi còn lại hai vạn điểm không đến cũng chỉ có thể rút ra một chút công pháp ra công pháp cần điểm số so pháp khí còn cao bậc hai công pháp liền cất bước muốn một ngàn điểm bậc ba công pháp muốn năm nghìn điểm bậc bốn nguyên anh diệu pháp rút ra không ra mười điểm đáng tiếc kia trọn vẹn kim đan cấp bậc huyền ngân kiếm quyết luôn có thể lấy ra t ă n g thêm thiên hồn truyền nguyên công hoàng tuyển dục linh bảo điện đúng rồi môn kia độn thuật không biết có thể hay không rút ra mục gia kéo đến trước đó kết toán hình tượng chợ phát hiện kia vạn lý phân xã quyết cũng tại trong đó chỉ là môn pháp quyết này không có viết rõ là m ấ y cấp viết là vạn lý phân xã quyết thái cổ tam pháp cái này chẳng lẽ vẫn là trò chơi bên trong lần tàn g p h á p môn mục gia nghĩ nghĩ đ o á n chừng hẳn là thì như mình không có đạt được thiên diễn quyết huyền lân kiếm quyết kim đan tàn thiên cần điểm số chỉ cần ba điểm không sai còn thật hợp lý phân xã quyết năm tăng thêm tiên hồn chuyển nguyên công năm hoàng tuyển dục linh bảo điện năm những ngày n â tư nguyên đặt ở ngoài giới một cái trúc cơ tán tư muốn tại trăm năm bên trong tích lũy ra trừ phi vận khí vô cùng tốt mình bây giờ cũng liền chơi mười tháng ba bốn tháng đi từ mình gia nhập thiên thủy môn mục gia khẽ mịt cười lần này trò chơi nhỏ chơi vẫn được tư nguyên cũng đến đầy bồn đầy bát phải trang thượng truyền trò chơi lưu trữ rút ra tư nguyên thượng truyền trò chơi hình tượng cho thấy một cái ngắn ngủi g ậ p đầu tư nguyên rút ra thành công đã đưa đạt người chơi chữ vật giới chỉ bên trong nhìn như thật nhiều tư nguyên kỳ thật không coi là nhiều hơn một vạn viên thuốc lấy bình trang cũng liền khoảng một nghìn bình ngay cả mười lập phương túi chữ vật đều lấp không đầy chớ nói chi là chữ vật giới chỉ về phần còn lại vật liệu cũng liền âm thánh tu luyện bậc hai cùng bậc ba vật liệu hơi chiếm không gian công pháp những cái kia đều là thẻ ngọc lớn chừng bàn tay pháp khí phủ lục không nhiều mục g i đang muốn hạ tuyến lại trợt thấy trò chơi bên trong hình tượng lại hiện ra một hàng chữ người chơi phải chăng muốn quan sát trò chơi kết cục về sau kịch bản cơ ồ ồ còn có kết cục sau kịch bản cơ g ờ mục gia hai mắt tỏa sáng nghĩ nghĩ lựa chọn là thế là hình tượng chuyển một cái hình tượng đi tới thiên quỷ môn ngôi thứ ba thị giác mục gia nhìn một chút mình chỉ có thể nhìn thấy mình hiện ra một vệ bóng mờ hiển nhiên đây cũng là trò chơi thiết định thứ ba thị giác là thiên quỷ môn hẳn là đại chiến kết thúc về sau mấy tháng sau mục gia thuận trò chơi ánh mắt chậm rãi hạ xuống nhìn sang đầu tiên nhìn thấy chính là thiên quỷ môn bên ngoài linh điện bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc đây là ngưng chi hoa hôm nay tiêu trưởng lao cho các người ngưng khí đan liền là dùng hoa này trồng trọt ra nếu theo liệu đến đồng dạng hai tháng m ớ i chín như dược điền hoặc là linh điền ngũ hành có thiếu hoặc ngũ hành bên trong nào đó một loại giàu có liền sẽ liền sẽ âm dương mất cân đối từ đó ảnh hưởng sản lượng cùng phẩm chất thanh âm thanh thúy chậm rãi nói đến một bên đệ tử nghe được mười điểm nghiêm túc có thông minh người càng làm ộ t mặt giật mình thì ra là thế thơ bảo nhìn xem đệ tử bộ d á n g xảo nhi bỗng nhiên g ậ t mình sư tôn ngươi tại sao không nói xảo nhi trầm mặc đường à y nhìn lên bầu trời tựa như đang nói lại cái gì không có gì ta nói tiếp các người nghe cho kỹ nàng lắc đầu tiếp tục dạy mới tới đệ tử mục gia thấy hơi có mấy phần cảm khái sau đó vừa nhìn về phía tông môn đại điện hắn thấy được l a n h vô tình chính quét mắt một chút mới tới đệ tử vì bọn họ đăng ký nhập sách những đệ tử này linh căn không đồng nhất nhưng thiên phú khó tìm trải qua mây vòng tông môn chất thí cũng mới miễn cưỡng đo ra một chút thiên phú nhìn xem rất nhiều đệ tử l a n h vô tình thấp giọng nói thật không biết lúc trước sư tôn là thế nào liếc mắt liền nhìn ra chúng ta riêng phần mình thiên phú theo hắn trong miệm đọc lên từng người từng người tân sinh đệ tử đi vào tông môn đại đ i ệ n bái sư nhật、tông. nhìn đệ tử số lượng sau đại chiến thiên quỷ môn phát triển phát triển không ngừng a mục giả cảm giác sâu sắc vui mừng mình mặc dù không có ở đây nhưng các đệ tử vẫn như cũ thủ hộ giả thiên quỷ môn như thế để mục giả đối cái này trò chơi nhỏ lau mắt mà nhìn không nghĩ tới còn có loại này diễn tính ra kết cục sau ngắn gọn kịch bản đón lấy mục giả lại liên tục nhìn một chút tiêu viêm vương thiên nhạc lang hoan bọn hắn diễn phần mình tại tô n g môn dạy đệ tử vương thiên nhạc tại linh lung tháp bên trong là mới tới đệ tử giới thiệu quỷ linh kể ra cái này thiên quỷ môn lý niệm tiêu viêm tại luyện đa sư người chỉ đạo từng cái đan lô trước mặt đệ tử lợi đan thỉnh thoảng sẽ ngừng c h ậ m tư lại ngẫu nhiên thất thần không biết nghĩ cái gì tính thất bên trong lãng hoan cầm trong tay phú bút giữa không chung bên trong bút t ẩ u long xả vì đệ tử giới thiệu phụ lục lai lịch xem xét qua mấy cái đệ tử trò chơi bên trong hình tượng chậm rãi chuyển một cái đi tới chu triều hình tượng một chút liền trải rộng ra lúc này chính vào chu triều thăng triều bách quan triều bái khác biệt chính là bởi vì tu tiên rót vào vương triều đ á n quan chức phần lớn thừa giá pháp khí từ chu triều từng cái châu thành bay tới rơi vào phía ngoài hoàng cung mới hạ xuống đi vào kết cục cờ còn có chu hoàng n h ĩ sao Này. cũng thế năng cũng là đệ tử ta chỉ là kết cục này kịch bản ngược lại là có chút nhiều một điểm dù sao cũng là một t r i ề u đế hoàng chương ba trăm hai mươi hai liền chơi cái trò chơi làm sao kim đan một chu triều khí vận cường thịnh những này bách quan phần lớn có được linh căn trong đó còn có một số thiên quỷ môn ngoại môn đệ tử mục gia thấy âm thầm gật đầu trừ cái đó ra còn có không ít tu tiên gia tộc rót vào trong đó xác thực đã không giống như là phổ thông vương triều đ o á n chừng lời nói chu hoàng nhi hẳn là kế mình về sau cái thứ hai đột phá nguyên anh có được hai đại chu triều truyền xuống khí vẫn pháp bảo t ă nhưng g t ê m chu triều t u y ê n lại dựa vào không có kết toán thành nguyên anh chẳng lẽ nàng bởi vì công pháp vấn đề còn không có chân chính đột phá đến nguyên anh mục giác cảm thấy kỳ quái chẳng qua hiện nay đều kết cục thật có vấn đề gì cũng không lo giải quyết thiên quỷ môn quét qua rất nhiều tu tiên thế lực mình tiêu diệt hát sơn l á o quỷ trước trên cơ bản đã đem cái khác đối thiên quỷ môn có uy hiếp nguyên anh đều giết sạch lấy các đệ tử thực lực qua cái mấy năm hoặc là vài chục năm đột phá nguyên anh ai còn có thể là thiên quỷ môn đối thủ đương nhiên trò chơi kết toán suy tính bây giờ thiên quỷ môn chỉ có thể ở tu tiên giới kéo dài trăm năm c h u n g quy là nội t ì n h kém một chút nhưng đó chính là nói sau ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì mục ra ánh mắt ngưng tụ phía trên cung điện ổn thỏa hoàng vị chu hoàng nhi trên thân nàng thân mang kim hoàng sắc long bảo đầu đội minh ngọc vượt quan dèm châu hạ con ngư giờ phút này đều là uy ngh từng đạo thẻ ngọc như tấu trương giống như hiện ra tại mặt nàng trước đầu ngón tay mi tâm sơ lược tán mấy chục đạo thẻ ngọc nội dung liền bị nàng nhẹ nhõm đọc đến sau đó chính là từng đạo mệnh lệnh theo bên cạnh thị nữ truyền đạt vang vọng cung điện cuối cùng thẻ ngọc lại lần nữa riêng phần mình trở xuống dưới đáy văn vo bá quan trong tay cũng không lâu lắm liền hạ hướng người tu tiên này xử lý chính vụ ngược lại là thật mau dựa theo trình độ này phát triển tiếp chỉ cần chu hoàng nhi không ngung đốc tuần này hướng tương lai làm sao cũng có thể trở thành một đời tiên triều a v ậ phần đến cùng sẽ đi hướng cái gì lộ tuyến nói thật mục giá còn có nhiều như vậy chờ mong làm chu thị hoàng triều còn sót lại huyết mạch tại gia nhập thiên quỷ môn về sau trải qua tu tiên tẩy lễ lúc đó chu hoàng nhi sớm đã không phải trăm năm lúc trước cái non nóc nghèo túng vương triều d ì châu hạ hướng về sau chu hoàng nhi bay tới hoàng cung đỉnh cao nhất nắm nhìn vương sa vạn đàm giang sơn có chút cản ấn rằng nghiên lợi nói sư tôn n g ư ơ i quá gây tôn cam kết với ta sự tỉnh đều không làm được liền biến mất nếu như hoàng nhi tìm tới n g ư ơ i tuyệt đối không tha cho ngươi mục giã lắc đầu tại hư không bên trong mỉm cười không thôi ngươi nếu có thể tìm tới ta đầu đều hái xuống cho ngươi làm bóng đá sau đó hình tượng lại biến mất phiên vân thổ vụ ở giữa đi tới tê hà đậu p h ụ đây chính là c ậ u nguyện hi đi mục gia từ hư không trông được nhìn quen thuộc đậu p h ụ đại năng bây giờ ký ức hoàn toàn đã t h ứ c t ỉ n h thiên quỷ môn cũng không có cái gì uy hiếp sư tôn cũng gửi làm chuyển thế nhân quả không có giờ phút này hẳn là rơi vào một thân nhẹ nhõm à. đối với những n à y đại năng t ớ i nói nhiễm phải quá nhiều nhân quả khẳng định không phải công việc tốt lúc này đoán chừng hẳn là muốn chuẩn bị rời đi thiên quỷ môn khởi động lại mình vô địch đường t u tiên nhưng mà giờ phút này đi vào tê hà đậu phủ lúc mục gia đầu tiên nghe thấy lại là cái khác nữ tử thanh âm cho nên hắn ở đâu không có gì bất ngờ xảy ra hắn là chết rồi cầu nguyện hy ngươi thật đúng là cái phế vật cái này có thể để hắn chết rồi không phải ta để hắn chết là chính hắn muốn chết hắn càng muốn giết hát son lá quỷ tới đồng quy vô tận cũng không từng cùng ta thương lượng ta làm sao có thể ngăn cản hắn tại sao muốn muốn chết hắn thật tốt diệt nhiều như vậy nguyên anh vô luận thực lực vẫn là địa vị đều đã trở thành bây giờ tu tiên giới số một tương lai độ kiếp ở trong tầm tay hắn làm sao lại im chết nói có phải hay không là ngươi làm cái gì mục giả lần theo thanh âm đi tới tê hà động phủ chỗ cao nhật cũng chính là tê tiên sơn phía trên hai tên nữ tử rằng c ó giữa không chung bên trong trong đó một tên thân mang áo trắng váy dài tóc dài cao bản dáng người t h ấ c tha khuôn mặt lại là một mảnh xương lạnh một người khác bình thường thường thường không có gì l ạ chỉ có mắt bên trong ánh sáng rực rỡ như sao biểu lộ lại lạnh nhạt bình tĩnh có phải hay không là ngươi đem hắn ẩn nấp rồi mộ c ẩ m canh thân khí thế tuôn ra làm cho thân ở hư không mục giá đều cảm giác được cô này s á t khí ta vì sao muốn đem hắn giấu đi cầu nguyện hi nói mộ cầm cười lạnh một tiếng người ta đều là hắn đạo lữ nhưng ngươi đến nhận ta là tỷ tỷ một thế này cũng phải bị ta đặt ở dưới thân nhưng hắn chết quan hệ liền chấ nhìn đến ngươi đối ngươi vị sư tôn này cũng không có nhiều tình cảm sao tình nguyện để hắn tự thân tự d i ệ t cũng muốn không phụ một thế này n h ấ n quả là vì độ kiếp thành tiên sao cầu n g u y ệ t hy ngươi ở kiếp trước đều không thành tiên ngươi một thế này cũng thành không được cầu n g u y ệ t hy lắc đầu nói đồ nhi đã nhiều năm như vậy tâm tính của ngươi vẫn là như thế ngay thẳng vì sao liền không chịu nhiều hơn suy nghĩ hắn lựa chọn ly kỳ tự nguyện sinh tử có khả năng hay không là bản thân hắn lai lịch liền không tầm thường muốn lấy giả chết thoát thân là hắn không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả đâu mục g ã ai mục giã nhìn xem đối mặt hai người trong chốc lát là người cái này đều có thể đoán được một điểm ý của ngươi là hắn không chết mộ c ẩ m khẽ giật mình ai biết được cầu n g u y ệ t hy thản như nói làm sao ngươi cùng hắn mượn danh nghĩa trở thành đạo lữ đơn giản liền là muốn nhục nhã ta chẳng lẽ lại thật đúng là yêu ta sư tôn đâu mộ c ẩ m sắc mặt biên hóa trong chốc lát nói không ra lời đáng tiếc hắn cũng không yêu ngươi thậm chí đối ngươi cũng không có quá nhiều tình cảm cầu n g u y ệ t hy nói không phải sẽ không biến mất như thế dứt khoát chứ không có chút nào lưu luyến nói hiệu nói vượn mộ cầm vô ý thức phản bác nói xong nàng lãnh mô loay lên quay người rời đi đã như vậy vậy ta cũng phải tìm tới hắn hỏi cho rõ nhìn xem cái sau bóng lưng c ổ nguyệt hy trên mặt hiện hiện một vòng thần bí m ỉ m cười nàng đ ố n g nhiên nhìn về phía hư không nơi nào đó giống như là nhìn ra xa đám mây lại giống là đang nhìn mộ cầm biến mất phương hướng mục g i ã hình tượng đến cái này biến mất cuối cùng một màn thấy mục g i ã có chút lắc một cái còn cho là mình bị phát hiện sau đó mới nghĩ lên mình đã chết rồi bây giờ là lấy thứ ba thị giác quan sát kết cục này thôi đều kết cục còn muốn thể hiện một chút cái này đại năng chuyển thế lợi hại sao mục dã trong lòng im lặng trò chơi lúc này mới nhắc nhở có thể rời đi trở lại cửa sổ trò chơi về sau cái này trò chơi nhỏ giao diện đóng lại lưu chữ thượng truyền thành công trò chơi đổi mới bên trong kinh tỉnh chờ mong vòng hai cái này trò chơi nhỏ cũng có vòng hai chẳng lẽ lại còn có đến tiếp sau mục gia trầm tư một lát trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu được rồi cùng lắm thì ta không chơi vòng hai là được rồi chứ sao hắn tôi h lui ra khỏi trò chơi đông hoang tu tiên giới thiên thủy môn vân hoa động trò chơi chơi đến không biết năm tháng từ động phủ bên trong mơ màng tỉnh lại mục gia đi tới sân thượng thôn vân thổ vụ nhẹ nhàng hút v à i hơi trong núi linh khí không có như đ a o kiếm phong ma đồng dạng phòng t r ầ m mê, mục dã mấy tháng này trên cơ bản tất cả đều đắm chìm trong trò chơi bên trong không có cách bất chi bất giác liền làm một hiệp đi qua có đôi khi tỉnh lại đơn giản tu hành ngồi xuống một trận liền tiếp tục tại thiên thủy môn tu sĩ nhìn đến đây chính là bình thường bế quan tu luyện tự nhiên cũng không có khả năng có bất kỳ nghị vấn nào chúc cơ tu sĩ bế quan mấy năm m ấ y tháng vậy cũng là bình thường chớ nói chỉ là bây giờ bên ngoài bây giờ thiên quỷ môn xâm lân đông hoàng thiên thủy môn cũng sớm đã bế tông ở trận ngoại trừ số ít tu sĩ đều có rất ít rời đi thiên thủy môn hộ sơn đại trận từng cái đều ố n tại nhà mình đậu phủ chạy đến một t h o á t mục gia sờ lên đầu ngón tay chữa v ậ t giới một bình đan dược liền xuất hiện nơi tay trong bàn tay nhẹ nhàng mở ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc sen lẫn một sợi nhàn nhạt mặt đất chi khí tràn lan mà ra là tiêu viêm luyện chế t h ă n g bùi đan phẩm chất thượng thừa, thừa cùng hiện thực bên trong không có gì sai biệt nhìn đến tư nguyên thật đúng là lấy ra chương ba trăm hai mươi ba liền chơi cái trò chơi làm sao kim đan hai mục gia hơi có chút trầm mặc bỗng nhiên nghĩ đến chu hoàng nhi câu nói kia đã tư nguyên đều có thể trực tiếp lấy ra ở trong đó nhân vật có phải hay không cũng có thể biến thành thật đây này cũng không khả năng tư nguyên bất quá là tự vật trò chơi có thể tạo ra ra ta có thể hiểu được nhân vật đều là vật sống trò chơi này nhạc viên nếu có thể tạo ra vật sống đó không phải là tạo vật chủ sao mục gia không có suy nghĩ sâu xa bởi vì nghĩ cũng vô dụng thăng lên mình thực lực tu vi mới là mấu chốt trò chơi bên trong tự mình tu luyện đại tức quyết liền là dựa vào loại đan dược này cấp tốc từ trúc cơ sơ k ỳ đạt tới trúc cơ hậu kỳ đúng rồi huyền ngân kiếm quyết mục g i thần thức tại chữ vật giới bên trong tìm kiếm hồi lâu rốt cuộc tìm được ba tấm kim trang Sắc mặt hắn vui mừng. trò chơi bên trong học tập pháp quyết thuật pháp cái gì đồng dạng không nhìn thấy hoàn chỉnh khẩu quyết pháp môn chỉ cần đạt được vật phẩm về sau lựa chọn lĩnh hội về sau nhân vật liền tự động học xong sau đó liền biết kiếm quyết thuật pháp năng lực phía sau tu luyện cũng là rất chân thực nhưng làm người chơi vẫn như cũng là không biết hoàn chỉnh khẩu quyết muốn c ử a nhất là một chút đặc thù pháp môn tỷ như môn này kiếm quyết cái này mấy c h ư ơ n g kim trang bên trong ẩ n chứa huyền ngân kiếm quyết mấy phần chân ý còn bao hàm hoàn chỉnh khẩu quyết thật mang ra ngoài bất quá cũng được bằng vào ta đôi huyền ngân kiếm quyết hiểu rõ bây giờ có biết hoàn chỉnh khẩu quyết pháp môn tu luyện h ẳ n là rất nhanh. mục giã thở sâu t h â n thức tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm thật lâu chính xác đến mỗi một trong bình đan dược số lượng đều đếm kỹ một lần sau mới phát hiện cùng trò chơi bên trong rút ra tư nguyên ban thường không kém mảy may vui bay lên mục giã nhịn không được cười ha ha một tiếng cảm giác có chút đang nằm mơ trước đó đao kiểm phong ma s o n g ba năm mới c h ú c cơ bây giờ cái này trò chơi nhỏ chơi mấy tháng nhìn đến liền có thể cấp tốc đột phá k i m đan không hổ là tu tiên để tại trò chơi tương tính quá cao a tiếp xuống chuẩn bị cẩn thận một chút nhìn xem có thể hay không lại trong vòng ba năm rưỡi đột phá k i n đan đồng thời đem hai con chiến quỷ cùng thuật pháp cùng kiếm quyết đều trên việc tu luyện đi đến lúc đó trực tiếp vô địch thiên thủy môn phía đông nam bốn trăm dặm bên ngoài một đội người khoác trường b à o màu lam n h ạ t tu sĩ đứng nạo nghệ giữa không trung bên trong ngắm nhìn phía dưới mặt đất bên trong lúc g ầ n lúc hiện mặt đất còn sóng trần lập thần nút trong đó âm thầm nhìn xem nhậm t r ư ờ n g lão là gan thật đúng là lớn b ế tông giai đoạn thế mà cũng dá mang m theo rất nhiều đệ tử đến thăm dò bí cảnh thật sự là không sợ chết hắn trong lòng nói nhỏ cái, kia còn đơn giản, cái này thiên thủy môn nhậm trưởng lão thọ nguyên chấm dứt trong lòng một đạo thanh em cổ q á i cười nói h ắ ngược lại là chỗ này bí cảnh tán phát cực mạnh mặt đất chi khí loại địa phương này thường thường sẽ thừa thãi không ít hai ba giai linh thực đúng là một chỗ nơi tốt cũng không biết là vị kia am hiểu trồng trọt kim đan tiền bối lưu lại không bao lâu một tên khuôn mặt hơi có mấy phần k h ô bại lão giả đi ra bàn tay ngưng như diễm nào nhẹ nhàng lấy xuống rơi vào kia gợn sóng không ngừng đại địa bên trên trong khoảnh khắc mặt đất k h ẽ chấn động một đạo nhỏ xíu khe hở như màn cửa giống như kéo ra bí cảnh đã mở chúng đệ tử nhanh chóng tiến vào trong đó không được chậm trễ lão giả k h ẽ quát một tiếng t r â n lập nhìn chung quanh ánh mắt tại kia triển vân hà trên thân dừng lại chốc lát ta nhớ được cái này triển vân hà mời qua mục giã vốn cho là hắn cũng tới trần lập thầm nghĩ tiểu tử kia so ngươi còn hèn mọn đ i ệ thấp không phải trước đó cũng sẽ không đồng ý tùy ngươi cùng nhau gia nhập thiên thủy tông trở thành khách hành. thanh âm cổ quái khạc khạc cười một tiếng hàn m ớ i sẽ không bước lên loại này hiểm đi loại này bí cảnh loại này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu lần này bí cảnh nếu có thể thành công ngươi có thể lấy được ta nói kia mấy loại vật liệu luyện chế ra thần diễm phá trứng đan đột phá linh căn giới hạn nhiều nhất mấy năm liền có thể đột phá đến kim đan có tu vi kim đan lần này đông hoang tu tiên giới thiên quỷ môn đại kiếp ngươi liền liền có niềm tin chắc chắn đục nước béo cỏ đem thiên hà tông lão già kia diệt đi chân lập khẽ gật đầu rơi vào bí cảnh bên trong thật làn ồ n g nặc linh khí kia cổ q á i thanh âm thán phục một tiếng cái này bí cảnh không đ mặt đất bên trong linh khí hơn xa ngoại giới lại bàng bạc sinh mệnh chỉ khí quả thật hiếm thấy bí cảnh chủ nhân lúc còn sống tất nhiên là một vị tu luyện đại tức quyết kim đan chân nhân đại tức quyết không sai loại này linh thổ hẳn là đại tức q u y ế thổ bên trong đồng n đại địa i s Có tức thể lấy tự thân t h lấy chân nguyên cùng thể chất dẫn động thổ nhưỡng làm cho trở thành một phương phi p h à m linh thổ đồng dạng chúc cơ hậu kỳ liền có thể học được nhưng cái này bí cảnh to lớn như thế chỉ có tu luyện đại tức quyết đến kim đan cấp bậc mới có thể có năng lực như thế tiêu cái này bên trong có hay không đối mục giã hữu dụng trần lập trong lòng có khé động hỏi có là có nơi này không ít linh thực đều có thể luyện chế ra tốt nhất t h ă n g trần đan nếu là tu luyện đại tức quyết phục d ụ n g loại đan dược này là tốt nhất thanh âm cổ quái khạc khạc cười nói t h như kia vài cọng rơi phản g cỏ nhưng ta đề nghị ngươi vẫn là trước tìm mình cần có dành lại tìm cái khác trần pham khẽ gật đầu rất nhiều thiên thủy môn đệ tử một phen thăm dò ở giữa đã tìm kiếm được không ít linh thực nhưng vào lúc này một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên văng lên trần lập theo tiếng kêu nhìn lại lập tức lông tơ dựng ngược toàn thân sợ hãi chỉ thấy nơi xa một phương hơi có vẻ ám trầm linh điền bên trong mặt đất bên trong đ ỗ n g nhiên leo ra một con nửa hư nửa thật quỷ thủ sau đó đột nhiên từ thổ bên trong chui ra trực tiếp nào về phía kia ngay tại ngắt lấy linh thực đệ tử đập ra tới thân ảnh toàn thân suất đen giống như yêu không phải yêu giống như t h ú không phải thú mấy đạo pháp thuật theo nó thân thể bên trong vành qua lại không lưu một tia vết tích cẩn thận là quỷ linh địa phục linh thanh âm cổ quái đột nhiên nhắc nhở thành lập nơi này chỉ sợ đã bị thiên quỷ môn tà tu cho xông vào loại này quỷ linh truyền thuyết là kia thiên quỷ môn tà tu không chế quỷ linh chuyên môn lẩn nút tại mặt đất bên trong lấy hấp thu trời sinh vạn vật linh thực sinh mệnh sinh trưởng mà ra liền có thể lấy trả lại cho linh thực giúp đỡ tăng trưởng cũng có thể nhập thân vào các loại linh thực bên trong làm linh thực thi t r i ể n ra các loại pháp thuật đối địch bất quá một lát tiên đệ tử kia liền bị con kia quỷ linh biến thành linh thực trực tiếp toàn thân bao khỏa ngưng như một viên đại hào hạt giống toàn thân cao thấp đúng là màu xanh sẫm thàng đến lột đi về sau tiên đệ tử kia toàn thân hư trắng huyết n ụ c tách rời bộ dáng cực kỳ thê thảm tiểu tử nơi này lại có thiên quỷ môn tạ tu nhanh tìm tới kia mấy thứ linh thực về sau lập tức rời đi nơi này chỉ trệ sinh biến trần lập đ n g nhiên gật đầu đem trên người áo b à o đen nắm thật chặt thần thức cấp tốc phủ tới cũng may kia quỷ linh xuất hiện về sau để không ít đệ tử lòng còn sợ hãi nhưng đến tiếp sau cũng không xuất hiện mấy ngày quá khứ trần lập không có xâm nhập bí cảnh tăng thêm có thân thể bên trong tiền bối chỉ đạo đã chậm rãi tìm được cần thiết vật liệu chư vị ta dùng tầm bạo p h ụ tìm kiếm đến một chỗ địa điểm tất cả mọi người là thiên thủy tông đồng môn bí cảnh nguy hiểm như thế ta thực lực thấp không bằng mọi người cùng một chỗ theo ta tiên về tầm bạo phủ tìm kiếm địa điểm đến lúc đó tìm tới bất luận cái gì bà bối mọi người chia đều như thế nào trần lập nhìn phía xa triển vân hà hơi nh t r ú c sư m i n h ngươi là chúng ta thiên thủy tông c h â n truyền đệ tử triền vân hà đi tới có ngày dẫn đội tất cả mọi người an tâm trước đó mấy ngày đều là chúng ta riêng phần mình ngắt lấy linh thực cái này tầm bảo phù ngươi cũng là biết đến có thể tìm được tuyệt không phải bình thường linh thực chí ít cũng là thiên tài địa bảo ý của ngươi như nào trần lập nhìn xem cái này bí cảnh bí cảnh b ê n trong lấy linh điện là phân bố giống như trôn giấu trong lòng đất càng đi vào bên trong linh điện càng lớn bình thường tới nói xác thực đồ tốt hẳn là càng nhiều cái này tầm bảo phù chính là mục dã chế tác phẩm chất không kém được nếu có thể tìm tới bậc ba tư nguyên thu hoạch xác thực không nhỏ nhưng hắn lắc đầu không được ta dự định đi ra thấy thế cái sau có chút thất vọng các ngươi vẫn là cẩn thận một chút trần lập nhắc nhở cái này b í cảnh bên trong có quỷ linh thỉnh thoảng xuất hiện đoán chừng cùng thiên quỷ môn tà tu có quan hệ không nên qua tham lam sớm một chút rời đi đi t r i ể n vân hà khẽ m ỉ m cười chỉ là nhẹ gật đầu liền mang theo rất nhiều đệ tử xâm nhập bí cảnh những đệ tử này chỉ sợ không ra được thanh â m cổ quái kiệt cười một tiếng vì sao trần lập trong lòng hơi động không phải là tiền bối phát hiện cái gì không biết kia chỗ sâu chỉ sợ có cực kỳ cường đại quỷ linh trực giác cảm giác trần lập do dự một chút không có trực tiếp rời đi cũng không có xâm nhập mà là chờ đợi hồi lâu thuận tiện tìm tìm một chút rơi p h ẳ n g cỏ những linh dược này tại tông môn có rất ít bán ra lại qua mấy ngày trần lập trực giác mặt đất có chút rung động còn có chưa từng hái linh thực đột nhiên căng vọt bắt đầu ngay tại ngắt lấy một gốc rơi p h ẳ n g cỏ trần lập trực tiếp bị kia giống như cốt thép giống như sợi có quân chặt lấy thân thể hắn trong lòng rất là hãi nhiên chẳng biết tại sao những này linh thực giống như là đột nhiên có linh đồng dạng đột nhiên căng vọt bắt đầu xa xa hư không bên trong một gốc kỳ dị linh hoa lộ ra giống như mặt người giống như nụ cười hắn nhìn thoáng qua đã cảm thấy tâm thần có chút lóa mắt tiểu t ử đi mau thanh âm cổ quái dưới đáy lòng đột nhiên hét lần một tiếng nhanh trần lập không chút do dự quanh thân linh d i ễ m bước lên đột nhiên hướng phía bí cảnh cửa và bay đi về sau xem xét vô số linh thực hóa thành đầy trời sợi đ ằ n g đủ mọi màu sắc giống như từng đầu thuốc hồn trường tiên đồng dạng đánh tới không biết nuốt sống nhiều ít đệ tử tính mệnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần lập trong lòng hãi nhiên là quỷ linh thanh âm cổ quái không có tiếng cười chỉ có nặng n ề nơi này quả nhiên cùng thiền quỷ môn có quan hệ cái gì quỷ linh lợi hại như vậy ít nhất là kim đan cấp bậc quỷ linh vừa rồi g ố c kia lời nói bộ dáng hẳn là thiên quỷ môn trong truyền thuyết yêu diện hóa quỷ nay quỷ linh chính là năm đó thiên quỷ môn tiếng tăm l ử n g lấy thiên môn bảy quỷ một trong ngự quỷ người càng là năm đó thiên quỷ môn tiếng tăm l ử n g lấy thiên quỷ môn nguyên anh tu sĩ bách xảo trân quân nếu như ta không hoa mắt hẳn là thiên quỷ môn năm đó hủy diện những ngày quỷ linh biến mất không thấy gì nữa không nghĩ tới thế mà còn tiền phục tại cái này đông hoang mặt đất cổ quái thanh âm lẩm bẩm nói khó trách thiên quỷ môn sẽ trở về c h ố cũ đông hoang đất này phiền t h á i cho đến bay đến cửa、vào. trần lập mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra lòng còn sợ hãi tiền bối cái này thiên quỷ môn đến cùng già sao lai lịch ai cụ thể ta cũng không rõ ràng ta tu đạo có thành tựu lúc thiên quỷ môn đã xuống dốc có người nói thiên quỷ môn giống như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng ngang đứng ở tu tiên liên giới nhưng lại rất nhanh rơi xuống thịnh cực tất suy nói tóm lại kế tiếp còn là thật tốt tu lượt đi người tốt nhất là hy vọng thiên thủy môn tạm thời không nên bị tác động đến nếu không thiên thủy môn cũng không phải cái gì tốt dừng lại địa phương mấy tháng sau vân hoa độ phủ mục ra ánh mắt lói lên bỗng nhiên mở ra trong miệm bỗng nhiên phun ra một ngụm xương trắng tư nguyên đúng chỗ bằng vào tự mình tu luyện thần k h i ế võ đạo thân thể nuốt đan dược tốc độ tu luyện sát t h nhanh cùng mình kết toán không có quá lớn khác biệt đại khái tiêu hao bốn năm trăm viên thăng trần đan chương ba trăm hai mươi bốn liền chơi cái trò chơi làm sao kim đan ba nói như thế nào đây dày đặc cho người ta một loại đánh như thế nào đều rất khó chết ảo giác đại tức quyết bản thân khuynh ê hướng làm ruộng tại tu sĩ mà nói thuộc về phòng ngự kéo căng tính công kích kỳ thật không mạnh mấy loại thuật pháp đều không có quá mạnh tính công kích chủ đánh liền là hơn một cái tư nguyên nhanh phát dụng nhanh kim đan con đường mấy ngàn viên thăng trần đan xuống dưới không ra gì năm hệ tạp linh căn thì thế nào mục gia rất có vài phần hài lòng không hưởng công mình tân tân khổ khổ lá gan mấy tháng trò chơi tiếp xuống một hơi đem còn thừa vạn viên thăng trần đan đều phục d ụ n g bắt đầu tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công tam phá ngưng kim đan đi mục gia thả ra chiến quỷ có trò chơi bên trong tu luyện kinh lịch mặc dù vẫn như cũng là lần đầu tiên tu hành thiên hồn chuyển nguyên công nhưng quen tay hay làm hết thể đều l à như vậy thông thuận khó trách những cái kia đại năng trùng sinh tốc độ tu luyện nhanh như vậy coi như pháp quyết quên nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy ký ư c xông lên đầu một chút liền biết Căn b ả ở đây u không cần trước m hiểu. t rồi. Chỉ cần đó kiện cho phép, sao, sao? ngươi vẫn là đi tông môn hỏi thăm một chút tình huống cổ quái thanh âm đề nghị lần trước loại kia quỷ linh xuất thế cái này t h i ê n thủy tông chắc chắn chịu ảnh hưởng ngươi trong khoảng thời gian này đều đang bế quan trần lập khẽ gật đầu thế là đi ra đạo phủ tại tông môn đơn giản hỏi thăm một chút cái này sau khi nghe ngóng phía dưới lại chỉ là vô sự phát sinh tựa hồ không có vấn đề gì trần lập n g h i hoặc ngay cả tông chủ đều nói ngoại giới vô sự chẳng lẽ ngoại trừ kia lần bí cảnh chết một chút đệ tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn tiền bối có phải hay không là ngươi nhìn sai rồi sẽ không cổ quái thanh âm thản như nói không có vấn đề liền là vấn đề lớn nhất trần h lập tiếp tục nghe nóng một phen về sau mới từ một tên đệ tử trong miệng biết được một đầu tin tức vấn đề không có vấn đề gì a nói đến mấy tháng trước trước đó mất tích những đệ tử kia về tới tâm môn như thế để nhậm trưởng lão một hồi lâu cao hứng nghe nói như thế chẳng biết tại sao trần lập phía sau lương đống nhiên trở nên lạnh lẽo hắn nhớ kỹ kia bí cảnh bên trong trốn tới lúc ngoại trừ mình cũng vẫn như cũ còn lại mấy cái sách trước liền rời đi bí cảnh đệ tử về sau những cái kia bị bí cảnh linh thực nuốt hết đệ tử ấn lý thuyết đã chết đương nhiên trở lại tông môn về sau nhậm trưởng lão liền nói là ra ngoài mất tích không có nói thẳng chết rồi rốt cuộc không dễ nghe không nghĩ tới thế mà trở về rồi tiền bối đây rốt cuộc cẩn thận một chút tông môn nội bộ sợ là không an toàn cổ quái thanh âm tâm h ý sâu sắc nói thiên quỷ môn thần bí khó lường bây giờ ngóc đầu trở lại muốn hủy diệt một cái tông môn là chuyện dễ như chở bàn tay ngươi đột phá kim đan về sau trực tiếp rời đi đi trần lập khẽ gật đầu nói việc này quá trọng yếu ta còn phải t r ư ớ c cho mục giã nói một tiếng vừa dứt lời bất thình lình xa xa vân hoa núi bỗng nhiên tuân ra một đạo kịch liệt pháp lực ba đậu ẩn nấp tại bên dưới đại trận bầu trời bỗng nhiên bị một đạo tử lôi p h á c h không k h ô n g l ô khí tức ẩm vang mà ra thiên kiếp trần lập mở to hai mắt nhìn vân hoa núi bên kia có đệ tử muốn đột phá kim đan rồi là vị nào chân truyền đệ tử cùng lúc đó thiên thủy tông các đại đệ tử nhao nhao đi ra đậu phủ n ắ m nhìn nơi xà không trung chỉ có hai vị tu sĩ kim đan mừng rỡ nhìn qua xà xa xa xa vân hoa núi có hai vị chân truyền đều là trúc cơ hậu kỳ trần lập không khỏi cảm thán một tiếng không nghĩ tới thế mà tại cái này tiết cốt điểm đột phá đến kim đan thiên thủy tông thực lực ngược lại là lại lên một cái mặt bàn cũng không biết là ai lâm viên vẫn là mặt dương không bao lâu một bóng người từ động phủ nhanh giống như lôi đỉnh thăng lên bầu trời thiên kiếp c u ộ n c u ộ n mà xuống bổ vào đạo bóng người kia phía trên từ lôi d i ệ u không đúng là trực diện thiên kiếp cũng không từng tế ra một kiện pháp khí chống cự thiên kiếp bổ đường này bóng người thuần lấy n ụ c thân chống cự trong cơ thể tán phát kim đan ba động thắng được phong lôi vân tuân, toàn bộ thiên thủy tông đều chấn động không thôi Thật mạnh kim đan không ậ t m không i m đây ậ cũng không phải là thủy luyện ba ngàn cổ quái thanh em phủ nhận nói thủy luyện ba ngàn nhiều lắm là chỉ có thể để luyện thành kim đan thêm ra cung cấp một hai phần pháp lực tán phát kim đan khí tức sẽ không như thế cường hành không bao lâu thiên tiếp dần dần tiêu tán bóng người như sao băng rơi đến vân hoa dưới núi trực tiếp đi hỏi một chút nhìn đột phá kim đan thông môn chắc chắn có ngợi khen cùng ăn mừng trần lập đi hướng vân hoa đậu p h ụ vừa vặn hồi lâu không cùng mục g i ã tâm sự vân hoa đậu p h ụ mục g i ã đổi lại một thân thiên pháp bảo màu xanh lam đây là từ trò chơi bên trong đạt được bậc hai pháp khí không lưu pháp bảo bên trong dấu huyền liền diễm tự mang số loại bậc hai thuật pháp có khác ba loại p h á p trận đông âm hẻ mát tụ khí v ề linh chu hoàng nhi luận trẻ phẩm chất thượng thừa trước đó không đổi trên chính là sợ độ thiên kiếp lúc cho bồ nát hiện tại vừa mới đột phá kim đan mặc vào mới tỉnh b mặc dù không quá phù hợp kim đan tu vi nhưng chịu được dùng đi mục giã đắc ý cười thời gian nhanh để hắn có chút khó có thể tưởng tượng tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công n g o ạ i ý muốn thông thuận không có chút nào tắc so trò chơi bên trong lần thứ nhất tu luyện nhanh hơn công pháp vẹn vẹn nhìn một thiên liền hiểu rõ n h ậ p tâm loại kia thông thuận cảm giác tựa như là con công lược lộ tuyến người chơi toàn bộ hành trình từ từ nhắm hai mắt lựa chọn một đường nối thẳng nhân vật nữ chính cuối cùng hào cảm rất đầy đặt thành kết cục cờ gờ đồng dạng nghĩ đến cái này mục giã không khỏi cười liền chơi cái trò chơi làm sao lại kim đan rồi còn bổ sung một cái kim đan cảnh chiến、quỷ. mục giã nhìn về phía bên cạnh hấp thu hai lần phá đan pháp lực chiến quỷ trong cơ thể đồng dạng có một viên sáng chói hư đan khí tức kinh khủng theo chiến quỷ phun ra nuốt vào hư đan khó mà ngăn chặn ra bên ngoài không ngừng tràn lan mục giã vội vàng đem chiến quỷ thu vào tiếp xuống nha liền là luyện một chút huyền ngân kiếm quyết luyện một chút vạn lý phân xạ quyết cùng đại tức quyết bổ sung mây loại thuật pháp chỉ cần đem huyền ngân kiếm quyết luyện đi lên bằng vào tam chuyển kim đan cường đại thiên thủy tông kia hai cái kim đan cũng không phải là đối thủ của ta đang nghĩ ngợi ngoài động phủ bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa mục giã trong l mở cửa xem xét trần lập mục gia khẽ mỉm cười sao ngươi lại tới đây trần lập đánh giá mục giã một tiếng thấp giọng nói vân hoa núi vừa rồi có người kim đan độ kiếp ngươi không biết sao ta vừa vặn tới xem một chút đúng dịp độ kiếp chính là ta chẳng qua hiện nay mình tu v i cao hơn trần lập hắn đã không cách nào thăm dò ra bản thân tu v i thật sự a không chú ý mục gia cười ha ha một tiếng ngươi tìm đến ta liền vì việc này không thật là có tương đối chuyện quan trọng muốn nói với ngươi trần lập sắc mặt nghiêm túc đi vào nói tỉ mỉ hai người đi đến đậu phủ c â đầu gối nói chuyện lâu thẳng đến thiên hơi ám kia bí cảnh thế mà cùng tiên quỷ môn có quan hệ mục gia khẽ gật đầu ta lúc ấy liền cảm giác không thích hợp cho nên cự tuyệt triển vân hà mời không nghĩ tới bọn họ đều tán thân tại bí cảnh may mắn ta không đi ta nguyên bản cũng chỉ là coi là rừng ở đây trần lập lắc đầu nói nhưng hôm nay suất q u a n hỏi lại phát hiện những cái kia vốn hẳn nên chết tại bí cảnh chết tại kia yêu diện hoa quỷ khống chế linh thực trong tay đệ tử thế mà trở về quá kỳ quái s ắ c thực kỳ quái mục gia nghĩ, nghĩ vô ý thức nói nhưng cũng không kỳ quái đi yêu diện hoa quỷ vậy nhưng là rất không tệ quỷ linh Nó không chế linh chế trần h phụ thể ự c tại tu t sĩ ê n thân, người. lập không nghĩ tới mục giã tựa hồ đối cái này quỷ linh còn có chút hiểu rõ mà mục giã sắc mặt đ ố n g nhiên khẽ biên nói chờ chút ngươi nói yêu diện hóa quỷ đúng vậy a vừa rồi không cùng ngươi nói rõ ràng tiêu bí cảnh ra một con yêu diện hóa quỷ nghe nói là thiên quỷ môn nghe đồn bên trong cường đại quỷ linh chính là thiên quỷ môn thiên môn bảy quỷ một trong trần lập đem trong cơ thể tiền bối còn nguyên nói ra mục giã trở mặc bởi vì hắn nhớ lại trò chơi bên trong cho xảo nhi chọn lựa quỷ linh liền gọi là yêu mặt hoa quỷ chương ba trăm hai mươi lăm thiên thủy tông đột biến yêu diện hoa quỷ đột kích người thế nào trần lập phát hiện lúc này mục giã trên mặt xuất hiện một loại rất kỳ quái lại có chút quen thuộc biểu lộ tựa như là năm đó vợ trước vứt bỏ mình về sau mình đột nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt nàng ánh mắt ấy cùng biểu lộ không có gì mục giã lấy lại tinh thần chẳng qua là cảm thấy lợi hại như vậy quỷ linh kia thiên thủy tông cũng không an toàn trần lập gật gật đầu ta lúc này mới liền là nói cho chuyện này mặt khác còn mang theo luyện hai bình thăng trần đan trước đó hạ bí cảnh tìm được không ít linh thực vừa vẫn phát hiện không ít rơi phản g cỏ k i ê u bí cảnh mặc dù nguy hiểm s ắ c thực cũng không ít đồ tốt nhìn xem trần lập móc ra hai bình thăng trần đàn mục giã sau khi nhận lấy chuyển tay đưa hai kiện pháp khí một kiện r ộ i mây cờ một kiện bay d i ễ m toa lấy ra mười cái pháp khí hơi nhiều mục giã mình nhiều lắm là liền dùng cái sáu bài kiện còn lại tinh khiết đặt vào dị xét người pháp khí này phẩm chất không tệ a trần lập được pháp khí do xét vài lần tông môn nội bộ không lấy cái lợi hại luyện khí sư cái này hai kiện pháp khí ngược lại là hiếm thấy nhìn xem còn có chút mới đến tông môn t r ư ớ đến ta dùng lấy không tiền tay đi trần lập cũng không nói thêm cái gì cùng mục giã lại trò chuyện một chút liên quan tới bí cảnh sự tình cùng tông môn có khả năng sẽ phát sinh tình huống sau liền rời đi đợi cho trần lập rời đi về sau mục giã lấy ra kia hai bình thăng trần đan mở ra nhẹ nhàng k h ẽ ngửi sắc mặt biên hóa đan dược dùng nguyên vật liệu quả thật có chút hơi tức thổ khí thức những n à y linh thực hẳn là dùng đại tức quyết bồi dưỡng ra tới linh thực cho nên luyện chế thăng trần đan cùng mình lấy ra thăng trần đan có tầng tám chín tương tự mục giã nuốt nước miếng chẳng lẽ kia trò chơi nhỏ thượng truyền lưu chữ về sau trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực tu tiên giới rồi lập tức mục giã mở ra cửa sổ trò chơi. phát hiện mua sắm trò chơi nhỏ phát hiện cửa sổ trò chơi xuất hiện như thế một hàng chữ đã đổi mới mới hoàn thành vòng hai mở ra trò chơi nhạc viên chúc ngài may mắn mục giã mục giã nhìn cửa sổ trò chơi nửa ngày cũng không thấy có tiến vào vòng hai xác nhận nút bấm cái gì ý tứ không tỉ mỉ nhà đồng ý cưỡng ép mỏ ra đúng không mục giã tức giận vô cùng kém cỏi nhất định phải kém cỏi hắn nuốt cửa sổ trò chơi rõ ràng vừa mới kim đan tại đông hoang tu tiên giới cũng coi là có đặt chân thực lực nhưng giờ phút này mục g ã lại cảm giác không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn kỳ quái ta sợ cái gì mục giá t h ở sâu coi như thật biến hiện thực ta đã từng cũng là thiên quỷ môn đời thứ nhất tông chủ không nhận ra được coi như xong như nhận ra ta những n à y thiên quỷ môn đệ tử còn có thể bắt ta như thế nào khi sư diện tổ sao nghĩ như vậy mục giá rộng mở trong sáng sau đó bắt đầu gấp rút kiếm quyết cùng thuật pháp tu luyện hai vị chân truyền đều không phải kim đan kia vân hoa động phủ không lâu trước là ai tại độ kiếp từ vân hoa ngọn núi rời đi về sau trần lập không khỏi quay đầu nhìn một cái có thể là mục giá tiểu từ kia thanh âm cổ quái từ đáy lòng văng lên trần lập xứng xỏ có chút ngạc nhiên không thể nào hắn đột phá trúc cơ mới không bao lâu liên xem như thiên linh căn cũng không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian đột phá kim đan tiền bối đừng nói rõn thanh âm cổ quái khặc khặc cười một tiếng ta chỉ là suy đoán xác thực rất không có khả năng lấy đại tức quyết phối hợp năm hệ tạp linh căn một tại ngắn ngủi một hai năm đột phá kim đan trừ phi hắn trời sinh đ ư ợ c thể không nhìn đan dược đan độc còn phải có hơn vạn viên thăng trần đan cho hắn phục d ụ như vậy cho dù linh căn lại kém cũng là có khả năng một hai năm đột phá kim đan trần lập trần lập cảm thấy tiền bối đang cùng mình nói đùa vạn viên thăng trần đan lấy mình luyện đan tốc độ dù là có súng túc linh dược dùng cái mấy năm đều chưa hẳn có thể luyện chế ra đến sao có thể có nhiều như vậy linh dược về phần trời sinh dược thể cái này linh thể vậy nhưng hiếm thấy vô cùng rời đi ngọn núi không lâu sau một đạo linh phủ bay tới trần lập trước mặt trần lập bấm tay một điểm linh phủ kia liền hiện hiện mà ra nhanh mở tông môn đại điện la tông chủ truyền tín phủ trần lập trong lòng run lên biết chắc là có đại sự thiên thủy tông tông chủ nghe náo gần nhất vừa đột phá đến kim đan hậu kỳ làm người đa mưu túc trí là một cái có chút nhân vật lợi hại không phải lúc trước cũng sẽ không thừa cơ trực tiếp tiêu diệt kim、Thành、tông đương nhiên tại trong lòng vị tiền bối kia nhìn đến kỳ thật cũng liền thường thường không có gì lạ nhưng có thể trở thành một tông chi chủ tóm lại có như vậy ít đồ không nhiều đi vào tông môn đại điện sau phong lưu tới đại điện bên trong chắp hai tay sau lưng tiên h thủy tông tông chủ xoay người nhìn xem trần lập tông chủ tìm ta có việc trần lập hỏi thật là có tông chủ khẽ m ỉ m cười ta thiên thủy tông không phải mới vừa có một vị đạo hữu đột phá kim đan rồi sao dựa theo lễ tiết đồng tông đạo hữu đột phá kim đan về sau đứng hàng trường lão còn phải đến tổ chức kim đan cánh điện bây giờ ngoại giới thiên t h ủ môn làm loạn tông môn đệ tử lòng người bàng hoàng có người đột phá kim đan chúng ta thiên thủy tông khí thế vừa vặn thừa dịp lần này khánh điện thật tốt tổ chức một chút người am hiểu l u y ệ n đan trước đó lão nhậm mang theo các người tại bí cảnh tìm được không ít thiên tài địa b ả o tông chủ nói hắn biết được việc này về sau quyết định lấy ra nhất chu liên anh t ì n h quỳ l u y ệ n chế một đường t ì n h thai đan dự định để ngươi trừ lô trần lập nghe vậy không khỏi trong lòng hơi đ ộ n g t ì n h thai đan đối tu sĩ kim đan là đồ tốt có thể tăng lên pháp lực độ tinh khiết cùng thần thức có thể làm về sau tốt hơn nguyên anh kỳ làm chuẩn bị là một loại có chút không sai bậc ba đan dược chỉ là linh dược khó tìm đối kim đan lễ ngộ loại này bậc ba đan dược xem như rất tốt bọn hắn a bọn hắn phần lớn bị trọng thương bây giờ thống nhất tại điều dưỡng tông chủ cảm thắng nói cũng may tu vi không có nhận quá lớn tổn thương có chút đệ tử còn nhân họa đắc phúc cảnh giới đột phá tỷ như triển vân hà nàng bây giờ đã trúc cơ viên mãn ta đã thăng chức nàng là chân truyền đệ tử trúc cơ viên mãn trần lập khẽ giật mình trong lòng có chút zhun mình tận mắt nhìn thấy những người kia tất cả đều bị bí cảnh bên trong những cái kia linh thực n u ố t hết bây giờ từng cái thật an toàn trở về còn có một số đột phá đúng rồi tông chủ lần trước ta khi trở về không phải bắt một vị thiên quỷ môn đệ t ử sao trần lập đột nhiên hỏi về sau nhốt ở thiên thủy tông thủy lao bên trong còn hỏi ra có không ít có quan hệ thiên quỷ môn bí mật đệ tử nghĩ gặp lại thấy một lần được ngươi đi đi thiên thủy tông địa hạ thủy lao thực hiện đa trọng kim đan cấm chế thủy lao duy nhất thiên thủy tông hộ sơn đại trận phía dưới nơi này giam giữ một chút có chút tác dụng còn không thể trực tiếp giết một chút tà đạo tu sĩ hoặc là thiên thủy tông th cùng thiên quỷ môn tả tu chiến đấu đã là chuyện mấy năm về trước nhưng bởi vì là lần đầu tiên cùng quỷ linh chiến đấu cho nên trần lập ấn tượng rất sâu trận chiến kia còn gặp mục giã trần lập đi đến thủy lao chỗ sâu nhất thấy được lúc trước vị kia ngự sử quỷ linh láo giả bị nốt hồi lâu vị này làm bộ thành tả tu thiên quỷ môn đệ tử vẫn như cũ rất bình tĩnh lúc này chỉ là yên tĩnh ngồi xuống nhưng điệu lao giới có ngăn cách linh khí trận pháp là không cách nào tu hành là ngươi lao giả mở mắt ra cười quái dị một tiếng là muốn tới này rét ta sao nếu muốn cũng nhanh chút không phải đến lúc đó các ngươi thiên thủy tông liền không có cơ hội trần lập khe như mày trầm g ã i nói vì sao ngươi đã tới tìm ta vậy đã nói rõ lão giả ha ha cười nói ta thiên quỷ môn tất nhiên đã rót vào người thiên thủy tông không có chuyện gì yên tâm các ngươi đông hoang tu tiên giới một cái đều chạy không được đừng cùng hắn nói quá nhiều thanh âm cổ quái nhắc nhở trần lập ngươi chỉ cần hỏi một chút con kia yêu diện hoa quỷ sự t ì n h nói bóng nói rõ hỏi một chút là đủ trần lập lên tiếng suy tư mấy giây trầm g ã i nói đông hoang tu tiên giới xa so với người nghị cường đại một cái xóm đã biến mất tại lịch sử bên trong tà đạo tô môn cũng dám nói khoác không biết ngượng năm đó đã bị rất nhiều tông môn thế lực tiêu diệt bây giờ ngóc đầu trở lại hắn hạ chẳng không có bất kỳ thay đổi nào ha ha ha lão giả cười to không thôi có thể nào đồng dạng năm đó thiên t h ủ môn sự suy thoái là bởi vì đã từng thiên môn thất quỷ đều không tại tông môn mà thôi bây giờ bọn hắn sớm muộn sẽ trở về cho dù nói cùng ngươi nghe cũng không sao lão giả chỉ vào tứ phương đến kỹ một lát tập kích các ngươi thiên thủy tông trước đó chúng ta liền dò tham tin tức thiên môn thất quỷ một trong số đó năm đó liền biến mất ở phụ cận đây không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi thiên thủy tông cũng đã gặp là yêu diện hoa linh khẳng định là Các n g ư ơ i thiên thủy tông s o n g lao giả tựa như nghĩ tới điều gì mừng rỡ muốn điên chờ lấy hủy gì đi yêu diện hoa linh như là đã hiện thân vậy ta thiên quỷ môn vị k ê u bách xảo t r ầ n quân cũng nhanh hiện thân ha ha ha trần lập một phen n g h e n ó n g trần lập nghe được phía sau phát lệnh rời đi điệu lao về sau hắn trong lòng không quá an bình t i ê n bối n g ư ơ i đối với cái này thấy thế nào đề nghị luyện q u a đ an trực tiếp rời đi thiên thủy tông đi thanh âm cổ quái trầm ngầm nói những cái kia trở về đệ tử làm không tốt đã bị khống chế trước đó mục giã t i ệ u tử kia không phải nói sao yêu diện hoa quỷ có thể có thể khống chế tu sĩ những đệ tử kia có lẽ đã chết người tin cái này trần lập kỳ quay nói có cái gì không thể tin đ ã mục g i á t i ể u tử kia nói như vậy khẳng định có một điểm đạo lý thanh â m cổ quái nghĩ nghĩ h u ố n hồ nếu như các ngươi vị tông chủ kia không có phát hiện vấn đề gì thì càng có thể nói rõ kia yêu diện hoa quỷ tuyệt không phải thiên thủy tông có thể chống cự nhưng rời đi thiên thủy tông kia thiên hà tông đại thủ làm sao bây giờ yên tâm thanh â m cổ quái kiệt cười một tiếng thiên quỷ môn ngóc đầu trở lại xem ra còn liên quan đến năm đó nguyên anh trân quân thiên môn thất quỷ nếu không có g i ố n lúc trước như thế toàn bộ đông hoang tu tiên giới liên hợp lại một cái thiên hà tông bị tiêu diệt cũng chính là thời gian vấn đề đến lúc đó không bằng giả dạng làm thiên quỷ môn tà tu trực tiếp đánh chó mù đường so lợi dụng thiên thủy tông càng nhanh dễ dàng hơn tại loại chuyện này bên trên chúng ta muốn linh hoạt đa dạng sau một tháng vân hoa đạo p h có trò chơi bên trong kinh lịch cái này huyền ngân kiếm quyết bắt đầu luyện so lên cảnh giới đột phá tốc độ không chậm chút nào mục giá đầu ngón tay nhảy lên một sợi vô hình vô ảnh vô ngẩn kiếm mang ngắn ngủi một tháng thời gian huyền ngân kiếm quyết đi thẳng đến tầng thứ sáu lập tức liền muốn đột phá tầng thứ bảy đạt tới kim tam chuyển kim đan thật dùng tốt đông hoang tu tiên giới bên này đối kim đan cường đại không có một cái định tính bởi vì đối với tu sĩ mà nói có thể đột phá kim đan cũng đã là trăm vạn không một ai còn quản ngươi kim đan mạnh không mạnh cái gì mục giã đoán c h ừ n g toàn bộ đông hoang tu tiên giới kim đan bài trừ những cái kia ẩn thế t á n tu xem chừng cũng liền hai ba trăm cái nguyên anh càng ít một hai chục cái không biết có hay không cho nên đột phá kim đan cũng chỉ có n g â n ấy đối với kim đan mạnh yếu căn bản là vô dụng một cái định tính đương nhiên tính ra không nhất định chuẩn chỉ nói là kim đan ít như vậy mà lại đồng dạng tu sĩ kim đan cũng rất ít cùng người đậu mục gia trầm ngâm nói bây giờ huyện ngân kiếm quyết sáu tầng mình đã có không tầm thường chiến lược thăng thêm hai con kim đan kỳ chiến quỷ cho dù toàn bộ thiên thủy tông mục gia cũng không quá sợ trở lại đem vạn lý phân xã quyết tỉ mỉ nghiên cứu tu luyện một phen vậy liền hoàn toàn không sợ coi như đối mặt một tông thế lực đánh không lại còn có thể trực tiếp chạy đi ra xem một chút tìm mấy cái thời cơ trực tiếp trở đi thiên thủy tông đã chọc phải yêu diện hoa quỷ còn ra hiện trước đó vốn nên nên đệ tử đã chết đột nhiên an toàn trở về sự t ỉ n h mục gia không cần nghĩ tất nhiên là yêu diện hoa q u ỷ thi triển q u ỷ thuật lấy linh thực ký sinh tại những đệ tử kia thân thể bên trong trực tiếp đem nó khống chế lại lặng yên không một tiếng động thông qua đệ tử trở lại tông môn từ đó tránh khỏi những tông môn khác hộ s n đại trợn liền có thể t h y tiện tiến vào trong đó kim đan cấp bậc yêu diện hoa quỷ là tuyệt đối có thể lặng yên không tiếng động làm đến mức này coi như không phải nhà mình đệ tử chi chỉ là trùng hợp cùng tên vậy cái này loại yêu diện hoa quỷ cũng khẳng định có tương tự năng lực mục giã đang muốn mở ra đậu phủ chợt nghe một trận bên ngoài một trận dồn dập động phủ tiếng đập cửa mở ra xem rõ ràng là trần lập mục giã đi mau trần lập trầm giọng nói thông môn sẽ ra chuyện gần cùng ta cùng rời đi nơi này có phải hay không những đệ tử kia đã biến thành linh thực rồi mục giã hỏi trần lập s ữ n g sở nhẹ gật đầu mục giã đi ra đậu phủ thình l i n h liền nhìn thấy từng cây linh thực giống như mạng nện đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng bỏ đầy toàn bộ bầu trời giống như là tại dạy một cái lưới lớn muốn đem chọn cái thiên thủy tông đều bao phủ dễ cây quay quanh linh thực t ả n ra một cỗ không thể phá vỡ khí tức mơ hồ còn có cái này mấy phần m ù i thuốc nhưng càng nhiều hơn chính là vệ nhân giống như kinh khủng huy áp vị trí trung ương một gốc quỷ dị yêu hoa giống như nữ tử đồng dạng thức tha lấp lu linh khí trong thiên địa đều bị nó hấp thu vô số linh thực còn trói buộc lấy không ít thiên thủy tông đệ tử giống như một viên viên trái cây giống như treo ở giữa không trung nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi cùng một thời gian giữa không trung còn có rất nhiều đệ tử chạy trốn thân ảnh nhưng theo từng cây sợi dễ từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến dễ như t r ở bàn tay như xuyên xuyên đồng dạng đem những cái kia chạy trốn đệ tử quấn vào dễ cây bên trong mục gia đôi mắt hơi chừng đúng là yêu diện hoa quỷ chỉ là vì sao muốn tập kích thiên thủy tông người phát sinh sao ngây ngô trần lập một phát bắt được mục giã b ả vai không tốt chạy mục gia nói nơi đây đã hoàn toàn bị yêu diện hoa quỷ bao trùm trừ phi phá gốc dễ thân mới có chạy đi khả năng ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía xa xa yêu diện hoa quỷ mơ hồ cảm giác cùng mình suy nghĩ trong lòng làm mà không phải. chương ba trăm hai mươi sáu thông linh hàng phục mục gia đối yêu diện hoa quỷ hiểu rõ nơi xa dáng như sơn nhạc yêu diện hoa quỷ là kim đan kỳ mới có thể pháp thuật quỷ tướng thuật có thể cắm d ễ tại mặt đất ngọn núi bên trong sau đó cự hóa hấp thu mặt đất cùng ngọn núi bên trong thiên địa linh khí biết cái này chiêu thuần túy là bởi vì ngự quỷ sư sẽ đại tức quyết nguyên anh tại vương thiên nhạc sáng tạo hoàng tuyển dục linh bảo điện bên trong ngự quỷ sư cùng quỷ linh tương thông đạt tới cảnh giới nhất định về sau có thể theo ngự quỷ sư tu luyện công pháp từ đó diễn sinh ra tương ứng thuật pháp nếu là còn lại yêu diện hoa quỷ chưa chắc sẽ những pháp thuật này tận mắt nhìn thế giới suy nghĩ tỉ mỉ t h c sợ một bên trần lập thấy cái sau còn đang là người còn tưởng rằng là cho cái này quỷ linh d ọ a sợ xác thực thiên quỷ môn trước đó ngự quỷ sư số lượng ít nào có đệ tử gặp qua chiến trận này quỷ linh dù là trong cơ thể hắn vị tiền bối kia thấy cũng là liên tục tắt lưỡi gọi thẳng không nghĩ tới trong thiên địa này còn có lợi hại như thế quỷ linh thiên thủy tông tông chủ đâu mục g i ã đầu ngón tay khẽ nhúc ních một vòng ánh sáng rực r ỡ hiện lên ở lòng bàn chân chính là một thanh bật hai phi hành pháp khí lướt sóng thuyền hai người ngự phong mà lên nhìn ra xa xa tình huống bi thảm nói là đi mời một vị khắc trước đó vừa độ kiếp tu sĩ kim đan dự định cùng nhậm trưởng lão cùng một chỗ liên thủ đối phó cái này q u ỷ linh t r â n lập nói đoán chừng qua một trận liền sẽ đến trước đó còn để tự mình luyện chế một lò tỉnh thai đan xem như lễ vật mục giã hắn xưng sỏ mời vừa đ ộ kiếp tu sĩ kim đan đó không phải là ta sao thiên thủy tông trong khoảng thời gian này giống như không có tu sĩ khác độ kim ba hắn thật cùng ngươi nói như vậy mục giã hỏi t r â n lập sắc mặt nghiêm túc nói là nói như vậy nhưng ta hoài n g h ĩ hắn có khả năng mình chạy bởi vì ta tại luyện chế kia một lò tỉnh thai đan trên làm ký hiệu chỉ cần tại thiên thủy tông phạm vi bên trong ta đều có thể cảm ứng được bây giờ lại cảm giác không đến kia một lò t ì n h thai đan thiên thủy tông không có so ta lợi hại hơn luyện đan sư cũng không có khả năng phát hiện cái kia ký hiệu kia tán thành là chạy mục giá nhìn phía xa còn có không ít ngay tại ác chiến thiên thủy tông đệ tử tinh anh cái này quỷ linh xuất hiện về sau tông chủ lấy thần thức truyền âm để tất cả tông môn đệ tử tụ tập ở đây toàn lực chống cự chờ lấy hắn cùng nhậm trưởng lão mang theo một vị k h á c vừa độ kiếp tu sĩ kim đan g trở về liên thủ đánh giết cái này quỷ linh nói là nói như vậy nhưng ta đoán chừng là chạy trần lập nói cho nên liền mau để cho ngươi rời đi thiên thủy tông nếu như không có cách nào rời đi vậy hôm nay sợ là hơi rắc rối rồi mục gia âm thầm lắc đầu trung quy là nhị tam lưu tô n g môn một cái kim đan cấp bậc tôn g chủ cũng không muốn vì toàn bộ tô n g môn dựng vào mình tiên đồ đối với mấy cái này tu sĩ kim đan mà nói tô n g môn càng giống là một loại tụ tập tư nguyên công cụ mà những đệ tử kia sao dĩ nhiên chính là công cụ người kỳ thật một con kim đan cấp bậc quỷ linh văn áo cùng nhậm t r ư ở n g lao chưa chắc sẽ sợ trần lập chế dễu một tiếng đoán chừng sợ chính là cái này quỷ linh phía sau nguyên anh tu sĩ bách xảo trân quân bách xảo trân quân mục gia khe giật mình danh từ này dựa vào cái này hai con nham thạch cùng nhánh cây tạo thành b ụ i gai giống như hai đầu cự mãng hướng phía giữa không t r u n g hai người đánh tới loại này cự mãng quá nhiều giống như từng cây xúc tu từ ngọn núi cùng mặt đất trong nước lan tràn mà ra v y lực của nó to lớn lập tức một kích liền có tiếp cận kim đan sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn cho dù là chúc cơ hậu kỳ thiên thủy tông đệ tử cũng căn bản ngăn cản không nổi thiên thủy tông cùng kia thiên quỷ môn có thù sao mục gia k h ô n g chế pháp khí một bên né tránh một bên truyền ấm hỏi không rõ ràng thiên thủy tông lịch sử cũng liền mấy trăm năm đi vẫn là mấy năm gần đây mới chậm rãi hơi mạnh mấy phần nghe đồn cùng thiên hà tông có mấy phần quan hệ đ ờ i thứ nhất tông chủ cũng liền kim đan hậu kỳ thực lực loại thực lực này cảm giác cũng tham dự không đến mấy trăm năm trước thiên quỷ môn chiến sự bên trong m ớ i đúng bất quá thiên quỷ môn là tà đạo tông môn trần lập nói nếu là ngóc đầu trở lại mặc kệ có hay không thủ đ o á n chừng đều là dự định trực tiếp diệt cũng có thể là, là lần à l trước sông lầm bí cảnh đã quay dày cái này quỷ linh bị đ i nhớ mục r a khẽ gật đầu trong lòng biết vẫn là chậm một điểm nếu là trước đó vừa đột phá kim đan biết được tin tức về sau liền rời đi thiên thủy tông hẳn là có thể tránh thoát việc này bất quái tránh không khỏi bách xào chân quân mục giã nhìn phía xa con kia yêu diện hoa quỷ trầm n g â m nói ta có biện pháp bài trừ hoa này quỷ hình thành lồng giam đợi lát nữa phá về sau ngươi mau mau rời đi nơi đây ngươi có biện pháp không chờ trần lập phản ứng mục giã pháp lực phun trào trước mắt liền hóa thành một đạo lưu quan g hướng phía kia yêu diện hoa quỷ bày đi đây là trần lập đống nhiên hít một hơi kim đan pháp lực khí tức nhìn đến ta đoán k h ô n g lầm quả nhiên là tiểu tử này thanh â m cổ quái khạ khạ cười một tiếng bất quá vừa mới đột phá kim đan nhưng chưa chắc là cái này kim đan quỷ linh đối thủ như chậm trễ một trận chỉ sợ cũng phiền b á n hơn ngươi đi trước lồng giam biên giới cho xem vậy hắn đâu hắn là tu vi kim đan một khi phá vỡ lồng giam vết ngăn tốc độ xa so với ngươi nhanh tự nhiên dễ dàng rời đi như không phá nổi liền dùng ta dạy cho ngươi chiêu kia bí thuật trực tiếp chạy trốn nơi đây đi mặc dù sẽ tổn thất lượng lớn tu vi nhưng tính mệnh quan trọng mục giã thân như sao băng t r u n g quanh núi cảnh tại phi hành tốc độ cao ở giữa đều hóa thành huyết ảnh dày đặc như mãng xà bụi gai bọc lấy t h ạ c h nham không ngừng hướng phía mục giã đánh tới chỉ là mỗi một đầu tại kim đan thần thức bao trùm phía dưới nhẹ nhõm bị cảm giác tránh né chúc cơ kỳ thần thức liền viễn siêu cùng cảnh tu sĩ bậm một mục giã tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công về sau có được tam chuyển kim đan ra chỉ dưới thần thức vẫn như cũ so cùng cấp mạnh hơn nhưng thiên hồn chuyển nguyên công mạnh tại kim đan pháp lực khổng lồ minh ngông tại thần thức bên trên không coi là nhiều lợi hại cho nên cũng chỉ là dựa vào đột phá trúc cơ tu luyện tiên thiên nhất khí công đến kim đan mới so cùng cấp mạnh lên một bậc nếu như bách xảo chân quân có nguyên anh tư vi kia yêu diện hoa quỷ cũng nên tiếp cận kim đan hậu kỳ thật đánh nhau không ăn thuật pháp yêu diện hoa quỷ còn có được đại tức quyết bổ sung đặc tính tại thiên thủy tông loại này địa phương hai cái kim đan trùng kỳ tu sĩ xác thực không phải là đối thủ nhưng cũng không phải là không thể đánh cái kia thiên thủy tông hai cái tu sĩ kim đan chạy ngược lại là nhanh mực n ra đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt giống như nghĩ tới điều gì thôi trước ngừng lại cái này quỷ linh để trần lập rời đi trước nơi đây không phải tác động đến phía dưới hắn cho dù có lao ra ra tương trợ cũng chưa chắc có thể yên tâm nào thoát dù sao cũng phải nỗ lực một chút giá phải trả không bao lâu mục giã liền hóa thành một đạo lưu quang bay tới giữa không chúng quan sát kia to lớn yêu diện hóa quỷ trong đó còn có một số bị linh thực phụ thể tông môn đệ tử toàn thân bốc lên từng cây trúc cần có cây giống như là biến thành một tôn người dơm giống như dây dưa cái khắc thiên thủy tông đệ tử mục g i ạ thản nhiên nhìn một chút không có nhiều lời muốn ngừng lại yêu diện hoa quỷ đối tu sĩ khác mà nói có lẽ rất không có khả năng nhưng đối quỷ linh cực kỳ hiểu rõ mình vậy nhưng quá dễ dàng đừng nhìn yêu diện hoa quỷ dưới mắt cường đại như thế cho người ta một loại có thể quét ngang kim đan kinh khủng như thế nhưng chỉ cần mục g i ạ mi tâm hơi sáng ngón trỏ điểm nhẹ giống như lung tụ một vòng tinh quang vung r a trong chốc lát thinh quang hóa thành mười mấy đạo kiếm vô hình mang trước mắt du t h o n ở trong thiên địa mỗi một đạo kiếm mang giống như các đầu hũ đồng dạng chém tới yêu diện hoa quỷ phía sau hình thành cảnh cường đại kim đan h u áp trước mắt bao phủ toàn bộ thiên thủy tông uy áp bao phủ phía dưới thần thức bao trùm một tấc một góc đều tại mục giã t h ứ c hải bên trong kia nguyên bản cứng rắn vô cùng miễn dịch đại bộ phận thuật pháp đ u ổ i gai thạch sở tại vơ ngần kiếm mang phía dưới đều hóa thành vỡ nát kia yêu diện hoa quỷ chấn động mạnh một cái Chợt b ộ c phát ra một tiếng to lớn gào thét núi h ổ cùng mặt đất đ ỗ n g nhiên gào thét mà lên mục giã chỗ vân hoa ngọn núi không biết nhận lấy cái gì lực lượng cường đại thúc đẩy nhưng mà mục g ã không có cho phản ứng thời gian hơn mười đạo kiếm mang liên tục theo mục g ã pháp lực tôi động một đường thắng giết tới yêu diện hoa quỷ trên thân. Từ xa nhìn lại, giống như một con kiên b ò tới sơn nhạc phía trên đương nhiên đây cũng không phải là yêu diện hoa quỷ bản thể bản thân nó là một g ố c hình hoa đến kim đan kỳ đồng dạng có thể hóa thành nửa hình người tiêu thể kim đan kỳ mạnh như vậy sao xa xa trần lập thấy cảnh này cùng còn lại từ chiến đấu bên trong may mắn thoát khỏi tại khó khăn đệ tử nhao n h a u lòng vẫn còn sợ h ã i chạy đến một bên đứng xa xa nhìn chiến trường đã chóp mắt cải biến biên thành quỷ linh cùng vị kia tu sĩ kim đan chiến trường bình thường kim đan không lợi hại như vậy thanh em cổ quáy chậm dài đến Khi hoa diện yêu quỷ mượn nhờ n mặt đất c ù giống sơn nhạc cấu trúc mà thành thân thể, phát ra thạch cấu trúc ra mà a g u i dịch c nhiều thuật pháp, rất n cố. hắn ư chân chính bậc ba thuật pháp cũng chỉ là có thể cũng thành nhất định tạo thương. Giống là có tổn dạng này thôi động kiếm mang như chạm có khô đồng dạng chặt đức đồng dạng tu sĩ kim đan có thể làm không đến lợi hại như vậy kiếm quyết ta nhìn ngược lại là có như vậy mấy phần quen thuộc chỉ là nghĩ không ra bất quá càng là tiếp cận quỷ linh bản thể liền càng nguy hiểm quỷ linh chính là hư thể một khi tới gần cho dù có đề phòng cũng rất dễ dàng bị tổn thương thần thức tiểu từ này khả năng so thiên thủy tông hai cái tu sĩ kim đan đều mạnh hơn rất nhiều cho dù hắn khả năng vừa mới đột phá kim đan sơ kỳ khó trách có quyết đoán đi trực diện cái này quỷ linh rơi đến yêu diện hoa quỷ biến thành ngọn núi phía trên mục giã hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó liền đơn giản để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không một con kia yêu diện hoa quỷ đi vạn quỷ thông linh mục giã không có sử dụng âm thánh mà là trực tiếp thôi động hoàng tuyển dục linh bảo điện bên trong một chiều bí thuật thoát h a i từ thập diễn quý quyết có thể lấy thần n i ệ m khống chế quỷ linh tới thông linh từ đó đem nó chế phục bàn sơ cho xảo nhi chọn lựa yêu diện hoa quỷ l i ê n làm mục giã lấy âm thánh phụ thể hàng phục quỷ linh về sau triển khai phép t h u ậ t này tiếp qua đội trò xảo nhi để lúc ấy luyện khí k ỳ xảo nhi có thể thuận lợi trợ giúp cái này yêu diện hoa quỷ hoàn thành bước đầu tiên mở linh chỉ bất quá khi đó thi triển chính là thập diễn quỷ quyết về sau vương thiên nhạc đem thập diễn quỷ quyết dung nhập hoàng tuyển dục linh bảo điện về sau cũng đem này thuật cải tiên một phen mỹ ạn h ư tơ bạc giống như thần thức tại đem mục giã bao phủ sau đó b ò đầy toàn bộ núi đá có cây bao trùm to lớn tiêu thể từ xa nhìn lại giống như là bao vây lấy một tầng ngân sắc vết chai、giày. trong trước mắt mục gia dùng cái này thuật xem nhận ra dấu ở tiêu trong cơ thể bộ yêu diện hoa quỷ huyết hồng sắc kỳ quái yêu diện hoa quỷ bản thể là màu xanh nhạt cái này huyết hồng sắc là có ý gì mục gia khe n h ư mày bản thể hình dạng ngược lại là nhất trí mở linh hình thành linh lực cấm chế vẫn còn ở đó mang ý nghĩa ngự quỷ sư còn t ạ i chỉ là cấm chế pháp lực ba động cực kỳ nhỏ mang ý nghĩa cấm chế này thật lâu không có gia cố mở linh về sau cùng ngự thú cùng loại quỷ linh trong cơ thể sẽ lưu lại một tầng ngự quỷ sư linh lực cấm chế để phòng ngừa quỷ linh ngoài ý muốn nổi lên như cấm chế biến mất kia quỷ linh cũng sẽ cùng ngự quỷ sứ mất đi liên hệ bình thường tử vong cũng giống vậy không đúng là thụ thương mục giã từ kia linh lực cấm chế chỗ sâu thấy được một vòng nhàn nhạt huyết quang quỷ linh thụ thương bản thể hư hóa bình thường sẽ không xuất hiện thường thế chịu tổn thương trên cơ bản đều là thần thức một loại tổn thương là linh thức bị hao tổn mục giã như có điều suy nghĩ lập tức hắn lấy vạn quỷ thông linh rót vào một cỗ khổng lồ pháp lực thần thức nhỏ bé bọc lấy dung nạp hắn bản thể hoàng tuyên dục linh bảo điện bên trong tự nhiên cũng có khôi phục quỷ linh thuật chuyên môn lấy ngự quỷ sư thôi động hoặc là mượn nhờ một chút có thể cho quỷ linh phục d ụ n g linh đan hoặc là một chút đặc thù vật liệu đều có thể trợ giúp quỷ linh khôi phục rốt cuộc quỷ linh không phải vô địch thu thương còn có thực lực này mục giã thầm nghĩ trong lòng nếu thật là trò chơi bên trong thiên quỷ môn cái kia có thể tu luyện tới nguyên anh c h â n quân nửa ngày mục giã cảm giác được quỷ linh truyền đến một trận rõ ràng rung động người cái này tiểu hoa quỷ còn dám tại ta trước mặt lỗ mãng mục giã thầm nghĩ nếu là ta lấy kim đan cảnh âm thánh phụ thể hạ không đem ngư dọa đến tẻ g a quần đáng tiếc cái này yêu diện hoa quỷ linh thức không cao lúc trước cho xảo nhi chọn chỉ là một con hạ ph phẩm cấp cao nàng cũng không di chuyển cao cũng nàng di đương ợ ngược c Mục có thể hỏi một chút cụ một giã không huống phải, lại hỏi khẽ thể thể tình huống như thế lắt là đầu, đ nào. ư nhiên liền xem như hạ phẩm nhưng bởi vì cùng xảo nhi mười điểm phù hợp có thể nuôi dưỡng đến kim đan hắn chiến lược không thể so với cái khác kém chỉ là linh thức phương diện này không cao giống như là âm thánh cùng c h i ế n quỷ đến kim đan trên cơ bản đều có nhất định bản thân ý thức tại trò chơi bên trong không có rõ ràng thể hiện ra đ e n nhưng hiện thực bên trong loại kia bản thân ý thức vẫn là rất mãnh liệt sau đó mục giã cho nó hạ đạt một hạng giải trừ lồng ra mệnh lệnh thuận tiện ngưng sử dụng quỷ tướng thuật khôi phục bản thể yêu diện hoa quỷ lên tiếng thuận theo đình chỉ điểm này ngược lại là cùng xảo nhi giống nhau ý hệt chỉ là càng như vậy vậy thì càng thêm nói rõ thật cùng trò chơi bên trong thiên quỷ môn là nhất trí vừa nghĩ tới đó mục gia không khỏi những mày sắc mặt khó coi thuật pháp bỏ dở trong khoảnh khắc bị vô số linh thực bao phủ thiên thủy tông lại lần nữa thấy mặt trời vô số đệ tử mừng rỡ như điên nhìn lên bầu trời sống sót sau hai nạn tiếng kinh hô không ngừng chuyển đến vị t i u tu sĩ kim đan là ai giống như không phải tông chủ và nhậm trưởng lão tựa hồ là khách khanh bạch triền phong ta tìm hắn họa qua một hai chương phụ lục trước một trận đột phá kim đan hẳn là hắn đáng sợ như vậy quỷ linh đều có thể h ạ n g phục con tia yêu hoa ta cảm giác kim đan cường giả cũng không là đối thủ tiền bối muốn đi sao trần lập giữ im lặng nhìn xem một màn này nhìn ngươi cổ quái thanh âm thấp giọng nói tiểu tử kia không chỉ có thực lực mạnh tựa hồ đối ngự quỷ một đạo cũng có chút quen thuộc ta đều nhìn không ra hắn là như thế nào làm được vừa rồi thi triển thuật pháp lấy lao phu kiến thức đúng là cũng nhìn không ra đến vừa rồi bao khỏi yêu diện hoa quỷ ngân kèn sao ta vẫn là lưu lại trần lập nghĩ, nghĩ ta luôn cảm giác v ă náo cùng tia nhậm trưởng lao hành vi không quá đúng cảm giác của ngươi không sai ngươi nhìn bên kia bọn hắn trở về cổ quái thanh â m cười cười những ngày này tại thiên thủy tông không có u ổ n g phí lợi hai cái này tu sĩ kim đan ngươi vẫn là hiểu rõ kẻ đến không tiện a trần lập nhìn về phía nơi xa quả nhiên thấy được hai vị tu sĩ kim đan lập cùng hư không bên trong mà lúc đó kia nguyên bản thông thiên triệt địa yêu hoa cũng khôi phục thái độ bình thường nhìn qua mặc dù vẫn như cũng là một gốc yêu hoa nhưng chỉ có hai người cao coi như bình thường đứng tại hắn bên cạnh mục g ã trong mày sắc mặt sơ lược hơi trắng bệnh tựa hồ là hao phí không ít pháp lực hay là giải quyết không thoải mái nhìn qua không tốt lắm t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy thiên thủy tông phía sau hát thủ quả nhiên không đi sao mục g i ã nhìn cách đó không xa hai vị tu sĩ kim đan trong lòng cười nạo một tiếng vừa rồi liền cảm giác không thích hợp tốt xấu thân là một tông c h i chủ cứ đi như thế nguyên lai là tại một bên chờ lấy đâu đạo hữu thật bản lãnh nơi xa trong đó một người đàn ông tuổi trung niên cười văn nói cái này yêu diện hoa quỷ thế nhưng là kia nhất đẳng quỷ linh t à vật thế mà có thể bị đạo hữu hạng phục bội phục bội phục mục giả lướt qua người này hẳn là thiên thủy tông tông chủ văn áo một cái khác tên liền là thiên thủy tông kim đan trường lão đối với môn phái nhỏ tu sĩ kim đan liền là tông chủ phía dưới đại trưởng lão tu sĩ kim đan càng nhiều trưởng lão càng nhiều tông môn trách nhiệm liền được chia càng mạnh tông môn tự nhiên là càng dễ dàng cho quản lý cùng phát triển ngươi là trước đó gia nhập ta thiên thủy tông khách khanh đệ tử a một vị khác người nhậm trưởng lão hiền lành cười nói b ạ c đạo hữu cứu ta thiên thủy tông tại nguy nan ở giữa cứu ta mấy trăm thiên thủy tông đệ tử phần này đại ân đại đức ta thiên thủy tông suốt đời khó quên vừa vặn ta tông còn thiếu phó tông chủ chức mục giã lông mày nhữ lại thản nhiên nói thật có lôi ta tạm thời không có đảm nhiệm phó tông chủ ý nghĩ mặt khác ta mượn quý đ ị tu hành vài năm. giúp các ngươi hàng phục tôn này quỷ linh các ngươi cũng không cần cảm giác mạc hơn hắn không có ý định tại thiên thủy tông dừng lại bây giờ đã kim đan là nên chuyển sang nơi khác tu luyện một mực ố n tại nơi đây dễ dàng xảy ra chuyện hiện tại liền xảy ra chuyện rồi nói như vậy các hạ là không có ý định gia nhập ta thiên thủy tông rồi tông chủ văn náo chậm dãi nói vừa mới nói xong bên cạnh nhậm trưởng lão mặt mày đột nhiên ngưng trưởng nước lã cân xoáy hình như có thuật pháp tại trong bóng tối thôi động hai người này muốn độc thủ xa xa trần lập thấy tâm thần ngưng tụ bọn hắn muốn đối mục g ã độc thủ tu sĩ kim đan tại đông hoàng tu tiên giới là nhất đăng nhân vật thanh âm cổ quái cười lạnh một tiếng nếu có thể lưu lại một vị tu sĩ kim đan thiên thủy tông nhất định có thể lên cao một bậc thang nhưng nếu là không để lại lấy vị này văn náo lúc trước không chút do dự công chiếm kim thạch tông bản tính định sẽ không bỏ mặc hắn rời đi như vốn chính là bên ngoài ẩn thế kim đan tán tu thì thôi nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn tại thiên thủy tông bên trong c ò n v ừ a vặn gặp được cái này việc sự tình lấy lao phu đoán chừng từ mục giá tiểu tử kia độ kiếp về sau đoán chừng cái này văn n ầ á o cũng đã bắt đầu tình toàn chuyện này nghe được cái này trần lập trong lòng run lên tiền bối ý của ngươi là trước đó những cái kia vốn hẳn nên chết tại bí cảnh đệ tử trở về văn áo không phải là không có phát giác được dị dạng mà là đã sớm phát giác được những đệ tử kia đã chết khẳng định là bị kia yêu diện hoa quỷ lấy linh thực phụ thể r ó t vào trong tông không sai cổ quái thanh âm thấp giọng nói không phải hai người bọn họ đều là tu sĩ kinh đan trong bóng tối còn nắm trong tay tông môn đại trận sẽ không một điểm dị dạng đều không phát giác ngẫm lại thời gian đúng lúc là mục giã độ, độ kiếp lại không là nhà mình đệ tử về sau đoán chừng trước tiên liền nghĩ đến tại tông môn tiềm tu mấy cái khắc khanh cho dù không xác định là ai nhưng đối phương không ra nói rõ không muốn bại lộ thân phận bọn hắn cũng không có cưỡng ép tìm kiếm mà là mượn cơ hội này chủ động khiến cho bại lộ lại mượn từ đánh tới yêu diện hoa quỷ bách hắn ra tay đoán chừng dựa theo kế hoạch ban đầu hai người là dự định ra tay cứu rút để cho đối phương m a n g ơ n cuối cùng gia nhập thiên thủy tông dạng này tính là một một công đôi việc thật không nghĩ đến mục giã trực tiếp một người giải quyết lần này chỉ có thể ra nhưng chắc chắn sẽ không làm cho đối phương dễ dàng như vậy rời đi nghe nói tiền bối phân tích trân lập mới hiệu quả thật có chút xem thường tu sĩ kim đan còn lại là một tông tri chủ tiêm mục g ã kia văn náo thủ đoạn có mấy phần kia hùng chỉ tư khó trách có thể tại thiên hà tông giới t r ư ớ n g chậm rãi đem thiên thủy tông phát triển c ò n mục giã hắn vừa hàng phục con kia yêu diện hoa quỷ tất nhiên hao phí không ít pháp lực bây giờ thế yếu tăng thêm lại vừa mới đột phá kim đan không lâu cảnh giới không quá vững chắc thanh â m cổ quái suy tư một lát tất nhiên không phải là hai cái tu sĩ kim đan đối thủ đợi lát nữa ngươi dùng chiêu kia thử một chút k i m chân một người trong đó sau đó lại tìm một cơ hội cùng hắn r i ê n phần mình chạy trốn đi trần lập khẽ gật đầu ta với các ngươi thiên thủy tông không oán không cựu chỉ là không muốn gia nhập thiên thủy tông hai vị lại muốn động thủ với ta. mục giã cười cười làm sao đến mức này hiện thực tu tiên giới tàn khốc so lên trò chơi vẫn là phải càng trực tiếp một chút kỳ thật mục giã đại khái rõ ràng đối phương suy nghĩ tông môn tu sĩ kim đan tất nhiên không muốn bỏ mặc rời đi rốt cuộc người ta rời đi khả năng lớn sẽ gia nhập những tông môn khác vạn nhất nếu là gia nhập một chút cùng thiên thủy tông đối địch tông môn chẳng phải là không công cho tông môn dựng nên cựu địch vậy còn không như trực tiếp riết đương nhiên cũng có thể là có cái khác cận tình nhưng mục giã lúc này lười nhác cùng đối phương nói nhảm ta khuyên đạo hữu vẫn là suy nghĩ thật kỹ v ă ngươi áo đ ô n nhân nói, n g bây giờ phải đối mặt là hai vị pháp vị l ự chức rồi rào, n g ỉ ngơi dưỡng s đã Đan. lâu tu hữu sĩ Kim、đan. Mà n đạo giả ư ơ bây giờ vừa hàng phục cái này giờ hàng Ngươi g cái linh. i vừa phục là trước quỷ dù ý đáp ứng đều tốt hơn trực tiếp cùng chúng ta là địch mục giá hừ lệnh một tiếng đều chẳng muốn tự mình đ ộ n g thủ trận trực tiếp vô bên cạnh yêu diện hoa quỷ hắn bây giờ pháp lực dư thừa vô cùng tam c h u y ể n kim đan c ư ờ n g đại căn bản không phải thi triển mấy chiêu hoàng tuyển dục linh bảo điện thuật pháp liền có thể tiêu hao đến sạch sẽ chỉ bất quá mục giá cũng không muốn mình ra tay giữ lại một chút thực lực thuận tiện để yêu diện hoa quỷ tới đối phó càng tốt hơn Trước đó, cái này, tiểu hoa quỷ thụ thương, trị một phên, tốt cái chữa đó giờ này mình phen, hẳn không là bây quỷ hoa bị sau i Đối hai cái này, kim tăng ngư, căn bản không phải vấn đề. Đi. giã nghiệm khai tiếp thi triển bịt bản tăng thần trực t lắm. Mục đan đề. động, không căn này ngư, vấn Hoàng y n Ngọc Linh bảo đó i n bên trong ngựa thuật. Sau quỷ đ hắn nhẹ nhàng vô bên cạnh yêu diện hoa quỷ yêu diện hoa quỷ phát ra một tiếng lệ gọi hình thể lại lần nữa b i n lớn thậm chí so với t r ư ớ c còn muốn toàn cục điểm Vì thế thậm chí so với t r ư ớ c càng mạnh cơ hội là trong t r ớ c mắt liên có thể so với một t o à núi nhỏ vô số cảnh xúc tu c h ư ớ c mắt đem hắn bọc lại bao phủ lan tràn đến chung quanh một tòa núi nhỏ bên trên lòng đất nước hồ bắt đầu phun trào sôi trào che trời linh thực lại lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành một đạo thật dày bình t h ư ớ n g mục giã liền đứng tại yêu diện hoa quỷ một bên trên mặt cánh hoa giống như là đứng tại trên vai của nó tựa như một tên người đứng xem yên tĩnh nhìn phía xa hai người cùng lúc đó vừa mới may mắn chạy trốn rất nhiều đệ tử lại lần nữa hoa đá kinh hãi muốn t u y ệ t nhìn xem một màn này không biết đến cùng x ả ra chuyện gì tình huống rõ ràng bị hàng phục q u linh vì sao muốn đột nhiên nổi giận thậm trí so với trước khi tức càng thêm nghi ngờ hơn chính là vì sao tông chủ và nhậm t r ư ở n g lão muốn đối rõ ràng hàng phục quỷ linh bạch khách khanh ra tay đây không phải lấy oán trả ơ n sao một máy mắt cái này khiến rất nhiều đệ tử đối thiên thủy tông sinh ra giao động chuyện gì xảy ra toàn thân mơ hồ hiện hiện một cỗ bệnh trùng tơ trần lập đang muốn thi triển một chiêu tiền bối dạy cấm thuật lại không ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này có ý tứ có ý tứ tiểu t ử này lại còn sẽ ngự quỷ c h i thuật hắn chẳng lẽ cùng thiên quỷ môn có quan hệ thanh âm cổ quái hô to không thích hợp không có khả năng đây chính là kim đan cấp bậc quỷ linh lão phu ta mặc dù đối quỷ linh không hiểu nhiều nhưng cũng biết cái này quỷ linh đến kim đan không phải chủ ngự quỷ sư căn bản không thể khống trừ phi đạt tới nguyên anh cướp ép lấy thần thức xóa đi quỷ linh bên trong thuộc về ngự quỷ sư thần thức cấm chế ngự quỷ trần lập trận mắt hốc m ồ m n h ì n phía xa ta coi như hiểu rõ hắn hắn như thế nào ngự quỷ núi hồ rung động bầu trời bù lìn lúc đó yêu diện hoa quỷ so với trước mạnh hơn mấy phần thi triển quỷ tướng thuật càng mạnh trong chốc lát kia văn náo cùng nhậm trưởng lão cũng còn chưa phản ứng chính là vô số dây leo nham đổ bê tông xúc tu như vạn mục bay múa giống như o a n đến hai người tất cả các loại thuật pháp thủ đoạn ra hết lại cũng chỉ có thể chật vật ngăn cản mấy đạo pháp khí treo ở quanh thân cũng không lâu lắm liền bị đánh rơi đến chỉ còn một phương kính bảo hộ ngăn tại trước người không chịu nổi một cái ta mục g i ã âm thầm gật đầu yêu diện hoa quỷ thực lực chân chính tại thương thế tốt về sau đã không phải là đồng dạng tu sĩ kim đan có thể ngăn cản cái này cũng càng thêm nói rõ hãn ngự quỷ sư nhất định là một vị nguyên anh tu sĩ tăng thêm rất nhiều quen thuộc quỷ t h u ậ t cùng đại tức quyết liên hệ yêu diện hoa quỷ bản thân co kim đan hậu kỳ thực lực, nếu không phải mình sẽ ngự quỷ thuật còn đối yêu diện ho căn bản không có khả năng có bất kỳ hàng phục khả năng coi như c ư ơ n g ép lấy thần n i ệ m rót vào cái sau linh thức bên trong cũng sẽ sinh ra mãnh liệt kháng cự nhẹ thì thần thức bị hao tổn nặng thì lưỡng bại c ầ u thương Quỷ linh cường đại so lên ngự thú sư linh sùng còn muốn mạnh hơn một chút chỉ là bồi dưỡng độ khó cũng cao yêu diện hoa quỷ miễn dịch đại bộ phận thuật pháp muốn đối với nó tạo thành tổn thương bản thân không dễ hai cái này tu sĩ kim đan một cái tu hành chính là thủy thuộc tính công pháp một vị khắc n h i m trưởng lão nhìn lên thi triển thuật pháp cũng là thiên lửa còn kiếm quyết hoặc là những pháp quyết khác dùng không nhiều lại uy lực không lớn muốn lấy vẫn như cũ vì thế thuật pháp làm chủ hai người duy nhất có thể nói rằng cũng chính là pháp khí cùng đan dược tương đối sung túc cũng chính là tương đối có thể chịu m à thôi nhưng cùng vừa rồi mình so ra thuần lấy thần thức bố xem xét kiếm quyết phá địch thủ đoạn kia là kém xa t í c t ắ p cùng là kim đan trên lệnh quá lớn mục g i ã cảm khái một tiếng rốt cuộc mình cái này kim đan tại trò chơi bên trong thế nhưng là đã thể nghiệm qua một lần như thế tu luyện mạnh bao nhiêu mình là biết đến cũng không lâu lắm hai người p h i đi sức chín châu hai h ổ miễn cưỡng chặt đứt mấy cây yêu diện hoa quỷ xúc tu thậm chí liều mạng pháp khí tự bạo mới miễn cưỡng tới gần yêu diện hoa quỷ bản thể sau lại bị từng đạo cánh hoa hình thành bình chướng dễ như t r ở bàn tay ngăn cản được vô số đằng nham ra tay qua trong dây lắt liền đem hai người cho trói lại âm hàn quỷ lực trực tiếp thông qua tứ chi khóa lại hai người linh lực hai vị mục dã trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i đây là cần gì chứ ta trước đó hàng phục quỷ linh cũng coi là cứu được các ngươi thiên thủy tông ta không gia nhập các ngươi thiên thủy tông mọi người coi như không phải bằng hữu cũng không c ầ n trở thành địch nhân sao trực tiếp độc thủ cái này chẳng phải là lấy oán trả ơn hắn cảm thán một tiếng sao liệu kia văn náo chợt cười to nói ngươi người này còn ở lại chỗ này giả mù s a mưa giả dạng làm tu sĩ chính đạo sao mục gia xứng s ỏ lập tức vui vẻ ngươi đây là ý gì cái gì ý tứ văn nào lúc này cho dù bại toàn thân không thể động đậy nhưng như cũ vừa cười vừa nói các hạ bản thân liền là thiên quỷ môn tà tu mà thôi đều lúc này làm gì còn muốn c h ă n g đâu coi như ta để ngươi rời đi ngươi thực sẽ bông u tha thiên thủy tông sao căn bản không có khả năng mục gia lời này lập tức để mục gia biết cái này trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ ngươi vì sao nói ta là thiên quỷ môn tà tu mục gia nói Coi như ta vừa rồi hàng phục cái này quỷ linh thúc đẩy quỷ linh cùng các ngươi chiến đấu nhưng nghe các ngươi lời này tựa hồ đã sớm cho là như vậy tự nhiên văn áo thẳng như nói không lâu trước ta thiên thủy tông nhận được một phần thần bí truyền thư nói ta thiên thủy tông có ẩn nút thiên quỷ môn tà tu đồng thời có một con cường đại kim đan quỷ linh sắp đột kích kia thiên quỷ môn tà tu sẽ trước giả ý trước hàng phục kim đan quỷ linh sau đó mượn cơ hội này để cho chúng ta bơm lòng cảnh giác đem chúng ta đánh giết d i t ô n g lúc đầu chúng ta đối với cái này không quá tin tưởng văn áo trầm dai nói nhưng về sau từng cái ứng nghiệm chúng ta không thể không đi mục giã thẳng đến trước đó không lâu có người độ kim đan đại kiếp văn áo cười lạnh một tiếng nói có thể hàng phục kim đan quỷ linh chúc cơ tu sĩ căn bản không có khả năng vậy cũng chỉ có tu sĩ kim đan mới có cơ hội nói rõ cái này thiên quỷ môn tà tu lại là ẩn nút ở đây cho ta mượn thiên thủy tông bảo địa tu luyện đến kim đan sẽ cùng đột kích quỷ linh liên hợp ta hai người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết cho nên sách trước rời đi nơi đây liền chờ hiện thân chỉ là không nghĩ tới cái này quỷ linh thực lực cường đại như thế nhưng cái này cũng càng nói rõ ngươi bạch triển phong liền là thiên quỷ môn tà tu câu nói sau cùng văn áo tựa hồ đã dùng hết trên thân một tia linh lực cuối cùng khiến cho thanh âm trực tiếp quyết tán mà đi tràn ngập tại toàn bộ thiên thủy tông trong chốc lát trong tông vô số đệ tử nghe được thẳng tắp xứng sở trận lập tức giật mình có chút hiểu được đồng thời lại kinh hồn thắm đảm mà sau khi nghe xong mục giã cảng là trong lòng giật mình nếu quả như thật ai cho bọn hắn truyền thư lần này thiết kế làm sao có loại ở bức ta hiện thân hương vị mà lại ngoại trừ trận lập còn có ai sẽ biết ta tại thiên thủy tông mình tại hiện thực tu tiên giới cũng không mấy cái nhận bê ta cho dù là trước đó mua tư n i lúc chính mình cũng là bằng vào tiên thiên nhất khí công cải biến bộ d á ngụy n g trang thân phận thậm chí còn biết mình sẽ ngự quỷ thuật chờ chút s ắ c thực có một cái dạng này người ai cho các ngươi truyền thư mục giả đôi mắt một lăng nói ra ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng nhìn đến kia phong truyền thư quả nhiên không giả văn áo cười ha ha ngươi cái này thiên quỷ môn tà tu còn muốn lẩn tàng ngụy trang diện ta thiên thủy tông nghĩ hay lắm ta đông hoang tu tiên giới sao lại để ngươi thiên quỷ môn t h y tiện đ ư ợ c mục giả hơi hít mắt lại có ý tứ người này nói là đông hoang tu tiên giới mà không phải thiên thủy tông nhìn đến bây giờ đông hoang tu tiên giới hẳn l mục gia n hợp giống như cười mà không phải cười nhìn xem nhậm trưởng lão được chỉ cần ngươi nói ta tuyệt không ế t ngươi kia phong truyền thư tám mươi chín phần mười là thật nhưng hai người này khẳng định cũng là mượn cơ hội làm việc thôi chưa nói tới bị người lợi dụng thậm chí bọn hắn chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng chỉ là nghĩ vào lúc này là chính bọn hắn ngay trước rất nhiều đệ tử tẩy một chút thanh danh thôi ai mục gia nhàn nhạc hỏi mặc dù trong lòng đã có suy đoán nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một chút muốn nhìn một chút cái này thiên thủy tông phía sau hát thủ đến cùng là ai chương ba trăm hai mươi tám thiên diễn quyết mục gia chìm tâm định ký thân thức hóa chặt trước mặt nhậm trường lão một lát sau một đạo truyền âm tỉ mỉ t r u y ề n đến truyền thư người cụ thể là ai kỳ thật chúng ta cũng không hiểu biết nhưng truyền thư bên trong có nói do nếu như chúng ta thiên thủy tông ngăn cản không nổi có thể tiến về thiên thủy tông phụ cận một chỗ ưu cốc động phủ tiến về tránh né ưu cốc mục gia khẽ giật mình quả nhiên sao các ngươi thiên thủy tông cùng những tông môn khác trong bóng tối đã liên hợp sao mục gia trợt lại hỏi không thể nói là liên hợp nhậm trưởng lão c h ậ m g i i nói rốt cuộc những tông môn khác đều không muốn bị thiên quỷ môn hủy diện dẫm lên vết xe đổ liên chỗ ta biết tình huống tương tự đã phát sinh không ít trước mắt thì là lấy thiên hà tông làm chủ tụ tập đông h o a n g tu tiên giới không ít tu tiên thế lực cho dù hẻo lánh nhất vạn thú sơn mạch mấy lớn tu tiên gia tộc đều có thiên quỷ tông tả tu xâm lấn mục giã âm thầm gật đầu tu vi kim đan về sau có được thực lực thế này có thể biết được tin tức càng nhiều nếu là trúc cơ kỷ sao có thể biết những này tương đối bí ẩn tin tức thiên quỷ môn tựa hồ đã xâm lân không ít nhưng đông hoàng tu tiên giới cũng không phải ăn chay nguyên anh tu sĩ vẫn phải có một khi liên hợp lại hơi c h ỉ n h hợp giới vực tư nguyên nếu là tập trung bồi dưỡng luôn có thể tại các tông tìm tới một chút tốt tu tiên người kế tục lại đem những n à y tư nguyên trực tiếp rót cho những n à y tu tiên người kế tục nhất định có thể thúc đẩy sinh trưởng không ít tu sĩ kim đan làm có sinh chiến lược cho dù tư nguyên tích tụ ra tới tu sĩ kim đan thiếu khuyết một chút thi triển kinh nghiệm chiến lược không nhất định cực kỳ cao nhưng tuyệt đối không thiếu thuật pháp cùng pháp khí. có thể trở thành có sinh chiến lược liền có thể hữu hiệu đối phó thiên quỷ môn nếu là lại liên hợp càng chặt chẽ hơn giống như là trò chơi bên trong như thế rất nhiều nguyên anh tu sĩ liên thủ cái gì hộ sơn đại trận đều không được việc cứng thực lực không đủ trực tiếp liền là nghiền ép lấy thiên hà tông làm chủ mục giã tờ giờ ở mở ngâm đường này vẹn vẹn chỉ có những ngày sau chúng ta cũng chỉ là tu sĩ kim đan nhậm trưởng lao thấp giọng nói thực lực so thiên hà tông k ê n là kém xa tích t ắ p cũng chỉ có thể biết những thứ này còn lại hoàn toàn không biết gì cả đạo hữu ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn nên nói ta đã nói mục giã nhàn nhạt nhìn hắn một cái nhẹ nhàng vô vô bên cạnh yêu diện hoa quỷ dây leo giống như nham súc tu trong nháy mắt bông ra nhậm trưởng lão cùng vần áo sau đó liền dẫn yêu diện hoa quỷ c ũ n g không quay đầu lại hóa thành một đạo lưu quang bay ra chân trời rời đi thiên thủy tông hắn bây giờ trong lòng có rất nhiều nghi vấn về phần vì sao không giết hai người là bởi vì hắn trong lòng đã có một chút ý nghĩ lúc rời đi dư quang nhẹ nhàng đạo qua trần lập chỉ là khẽ gật đầu cho hắn một ánh mắt trần lập trước mắt cũng nhanh kim đan đoán chừng trải qua việc này khẳng định sẽ tìm chỗ tốt bế quan đột phá kim đan rời đi thiên thủy tông về sau mục giá dựa theo ký ức bên trong vị trí tìm được còn chưa tiến vào thiên thủy tông lúc tu hành đạo phủ mấy năm tương lai nơi đây từ ngoài nhìn vào sớm đã có dại dập dạp nhưng mà đậu phủ hẩn tàng đại trận lại vẫn không có hoàn toàn biến mất mục gia tại túi chữ vật bên trong tìm một phen tìm được trận bàn tiểu phong vân ẩn tức trận mục gia ám thủ vung lên chỉ một thoáng mây m ù bao phủ u cốc chớp mắt tách ra hai đầu rõ ràng con đường hai bên đường lại không có chút nào cỏ dại mục gia thấy trong lòng hơi rét thuận con đường đi đến đậu phủ nơi này một mực có người trong đậu phủ vô luận là ghế đá vẫn là bốn phía vách tường đều không có cái gì bụi bặm nhìn qua tựa hồ vẫn như cũ có người ở lại coi như không có khẳng định cũng có người đến qua quét dọt qua mục g i ã tỉ mỉ ngăm nghĩa phát hiện trước đó hứa thường ở lại gian phòng có cực kỳ cường đại cấm chế hắn trầm m ặ t một lát chờ đợi một lát sau cửa lớn tự động mở ra một thanh âm từ bên trong ung dung chuyển đến người có thể tới đây nhìn đến ta đưa cho ngươi thập diễn quỷ quyết người đã tu luyện tới khá cao trình độ người tại ngự quỷ một đạo quả nhiên có phi p h à m thiên phú thanh âm quen thuộc mục g i ã đi vào phòng tu luyện này trong phòng một tên thân mang màu đen váy dài nữ tử xếp bằng ở hư không bên trong nhắm mắt thủ nạp quanh thân lúc cần lúc hiện mấy đạo như ngân hà dòng nước một nháy mắt mục gia chỉ cảm thấy gian phòng bên trong có cỗ giống như thủy chiếu áp lực từ bốn phương tám hướng bất kỳ ngóc ngách nào đập vào mặt cái loại cảm giác này tựa như là đột nhiên xâm nhập tại biển cả vạn trượng phía dưới cảm nhận được thủy áp đồng dạng thằng đến mười hơi về sau nữ tử nhẹ nhàng hít một hơi quanh thân ngân sắc nước vòng như một sợi mây khói giống như bị hút vào thân thể bên trong hứa thường cô đ ư ơ n g đã lâu không gặp mục gia cười cười không nghĩ quả là ngươi không sai cái kia truyền thư người liền là hứa thường hiện thực tu tiên giới bên trong biết mình sẽ ngự quỷ thuật còn có thể đoán được mình đi thiên thủy tông đối với mình coi như có mấy phần hiệu g i người ngoại trừ trần lập cũng chỉ có vị này hứa t h ư ờ n g thậm chí hứa thường so lên trần lập hẳn là hiểu rõ hơn mình một điểm rốt cuộc năm đó cũng coi là ở trung tại động phủ này có một đoạn thời gian cuối cùng lúc rời đi thật đúng là chuyển cho mình thập diễn quy quyết nhưng chỉ giới hạn trong đây nhìn đến ngươi đoán được hứa thường cũng cười yêu hót một tiếng đông hoang nhiều lần l o ạ n ta biết được ngươi có khả năng sẽ gia nhập thiên thủy tông mà thiên thủy tông trước đó vừa vặn bế tông từ chối tiếp khách cũng phù hợp ngươi tu hành chuẩn tắc có thể trốn đi tránh loạn chỉ là không nghĩ tới cái này ngắn ngủi mấy năm nhìn ngươi tựa hồ cũng kim đan tu luyện thật đúng là nhanh có thể hàng phục kia yêu diện hoa quỷ cũng không dễ dàng a nghe nói như thế mục giã trong lòng hơi đ ộ n g vị này hứa thưởng tựa hồ cùng mình đoán không giống nhau lắm thập diễn quỷ quyết s á t thực tình diệu mục giã gật đầu nói bất quá kia yêu diện hoa quỷ cường đại như thế ngươi tại sao lại cho là ta có thể hàng phục vương thiên nhạc hoàng tuyển dục linh bảo điện liền là lấy thập diễn quỷ quyết làm cơ sở diễn sinh nó không phải thụ thương rồi sao hứa thường thản như nói một con thụ thương quỷ linh mặc dù có kim đan tu vi nhưng nếu tình thông thập diễn quỷ quyết liên có khả năng thừa cơ đem nó hàng phục ngươi khi đó truyền thụ cho ta thập diễn quỷ quyết lúc hẳn là liền nghĩ đến một màn này mục giá hỏi hứa thường khẽ gật đầu ngươi ý nghĩ không phải là muốn để cho ta gia nhập thiên quỷ môn trong bóng tối vì ngươi cung cấp tin tức mục giá nói cũng chính là tục xưng gián điệp tại sớm nhất trước tiên đạt được thập diễn quỷ quyết lại tu luyện sau một thời gian ngắn nhất là thu phục hai con quỷ linh lúc mục giá liền nghĩ qua vì sao hứa thường muốn truyền thụ cho mình thập diễn quỷ quyết ngay lúc đó ý nghĩ liền là hứa thường tuyệt không vẹn vẹn chỉ là muốn truyền thụ thập diễn quỷ quyết bởi vì khi đó đã có thiên quỷ môn khôi phục tin tức mà nàng vừa vặn muốn trở về thiên hà tông trân truyền đoán được một chút h ứ a thường mắt bên trong chớp lên lần này mượn nhờ thiên thủy tông sự t ì n h nếu như ngươi nghĩ lại vừa vặn mượn cơ hội này định ra ngươi thiên quỷ môn tu sĩ thân phận nếu như ngươi không muốn sao ngươi có thể trực tiếp hủy diệt thiên thủy tông rời đi là được lựa chọn tại ngươi nhưng ngươi nguyện ý tới tìm ta nói rõ ngươi là nguyện ý ta kỳ thật chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi đến cùng cùng thiên quỷ môn có quan hệ hay không mục g i á khẽ nhữ mày trước đó ý nghĩ bên trong kết hợp tất cả các loại tình huống h ứ a thường trên người có như vậy một tia trò chơi bên trong n i a mùi vị quen thuộc bây giờ nhìn đến tự hồ không có vậy thì có ý tứ ta chỉ là hiểu là kỳ. mục gia nói kỳ thật không có gì tốt h i ể u kỳ hứa thường thản như nói thiên quỷ môn khí thế h u n g hùng như không có gì bất ngờ xảy ra đông hoang tu tiên giới không mấy cái tông môn có thể chống cự không cần điểm biện pháp khác là đánh không lại người kia cái nào người thiên quỷ môn khôi phục kẻ đầu tư ngươi khả năng còn không biết hứa thường gương mặt như ba tháng trời đông giá rét xương hàn trên người cũng là thế hệ này thiên quỷ môn tông chủ hắc sơn lá quỷ mục gia xứ sở hắc sơn lá quỷ doa đến hắn kém chút một cái giật mình trò chơi bên trong tia không phải là đã chết sao người này tuần tự mở ra phong ấn thiên quỷ môn các lớn quỷ linh bí cảnh sau lại triệu hồi thiên quỷ môn sớm đã rời đi mấy vị nguyên anh c h â n quân bây giờ ngóc đầu trở lại khí thế hùng hồ lúc này không có quỷ linh tương trợ cũng không phải một cái tông môn hai cái tông môn có thể chống cự muốn tan giã thiên quỷ môn chỉ có thể tìm phương pháp khác hứa thường thản như nói nếu như ngươi nguyện ý có thể gia nhập thiên quỷ môn lấy tư chất của ngươi nhất định có thể đạt được trọng dụng đến lúc đó có thể vì ta cung cấp lượng lớn tin tức trọng yếu dạng này đối phó thiên quỷ môn trí ít sẽ không khó khăn như vậy đương nhiên cái này mười phần nguy hiểm cũng sẽ không để ngươi lãng phí thời giờ ta có thể cho ngươi một bộ thượng thừa nguyên anh diệu pháp sau khi chuyện thành công lại nói cái khác nghe xong hứa thường lời nói mục giã trong lòng nghi hoặc càng nhiều kia hắc sơn lão quỷ là lai l ị c h gì mục giã hỏi ngươi nêu là nguyện ý ta có thể nhiều lời một chút cho ngươi nghe hứa thường nói nếu là không nguyện ý biết quá nhiều đối ngươi không phải công việc tốt không bằng tìm ẩn thế chỉ địa bế quan có lẽ có thể tránh thoát kiếp nạn này ta bây giờ đều tới tự nhiên là nguyện ý mục giã lặng lẽ nói hứa thường có chút ngoài ý mới vốn cho là ngươi tính tình sợ hãi có thể không ra tay liền không ra tay có thể không tìm phiền phức liền không tìm phiền phức không nghĩ tới thật đúng là nguyện ý đ ã dạng này ta có thể nhiều lời một chút cho ngươi nghe nghe vừa vặn ngươi muốn gia nhập thiên quỷ môn trước tiên nói một chút cái này thiên quỷ môn lai lịch đi bây giờ tu sĩ biết đến không nhiều coi như những cái kia nguyên anh tu sĩ cũng không nhất định biết bao nhiêu hứa thường thở sâu thanh â m không nhanh không chậm thiên quỷ môn ban sơ từ thiên quỷ lão tổ sáng lập người này nói đến đây nàng có chút dừng lại thản nhiên nói người này tại năm đó có thể xưng một đời thiên tiêu thiên tư tuyệt thế một tay sáng lập thiên quỷ môn đem nguyên bản yên lặng vô danh ngự quỷ thuật phát dương quang đại phía sau nhận rất nhiều đệ tử c h ầ m dại dẫn theo thiên quỷ môn chân chính xưng bán ă m đó tu tiến giới phía sau trăm năm không bất kỳ thế lực nào có thể cùng thiên quỷ môn tranh đến phong mang nhưng cũng chỉ là trăm năm trăm năm về sau thiên quỷ môn bắt đầu dần dần đi hướng đường xuống dốc n h a mục gia trầm m ặ t không nói hứa thường nói ngắn gọn nhưng thiên quỷ lão tổ lúc trước chính là mình tại trò chơi bên trong còn lại nở cờ cho xưng hảo nơi này cụ thể nói không rõ ràng truy cứu nguyên nhân sao hứa thường nói nhất thời kia thiên quỷ lão tổ mấy vị đệ tử cũng chính là tiếng t â m lừng lây đặng thiên thất thánh có độ kiếp thất bại rời đi thiên quỷ môn có vân du tứ phương tìm kiếm nguyên anh cơ duyên mà đại bộ phận tựa hồ cũng là vì tìm kiếm vị kia thiên quỷ lão tổ tạm thời thoát ly tô n g môn vì thế còn đem tự thân quỷ linh đều lưu lại thủ hộ tô n g môn không sai như vậy thiên quỷ lão tổ mang theo thiên quỷ môn xưng bá ngay lúc đó tu tiên giới về sau nghe nói liền biến mất biến mất có người nói là cùng thiên mệnh sắp tới người này quá mức vị t i ê n cho lão thiên thu đi rồi thiên đạo bên dưới không cho phép có người lợi hại như vậy xuất hiện hứa thường nói mục dã nói hay lắm có người khác nói thiên quỷ môn khí vận cường thịnh ngắn ngủi trăm năm liền xưng ơ bá tu tiên liên giới loại này khí vận phía dưới chắc chắn sẽ sinh ra thuộc về thiên quỷ môn kiếp nạn kia thiên quỷ lão tổ lấy thân t ử đạo tiêu là giá phải trả tiêu trừ thiên quỷ môn kiếp nạn hứa thường nói mục g i ã thuyết pháp này cực kỳ phù hợp cho chơi bên trong kết cục còn có người nói hứa thường dừng một chút này nhân sinh tính phong lưu đạo lữ quá nhiều âm thịnh dương suy ngay cả nhà mình đệ tử cả đám đều chạy không thoát độc thủ của hắn cuối cùng bị đạo lữ của hắn rết đi cuối cùng này một loại thuyết pháp cũng có người tin mục dã hỏi không ai hứa thường thản nhiên nói mục g i ã trong lòng thở ra một hoi tu tiên giới vẫn là không nhiều như vậy người ngu bởi vì căn bản không có nhiều người biết những chuyện này hứa thường nhìn mục g i ã một chút thản nhiên nói tự nhiên chưa nói tới thư hoặc không tin ta ngược lại thật ra cảm thấy cuối cùng một loại tỷ lệ lớn nhất mục đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy mục g i ã dừng một chút thứ nhất loại đi mạnh như vậy tuyệt thế thiên tài hẳn là cũng chỉ có thượng thiên mới có thể thu đi rồi hứa thường cười cười không nói gì thiên quỷ môn sự suy thoái về sau còn lại tông môn bảy lên công tri có chút quỷ linh không cách nào xóa đi liền đem nó phóng ấn nhất là kia đảng thiên thất thánh thiên môn thất quỷ vì phòng ngừa những n à y quỷ linh tụ tập lại liền đem những n à y quỷ linh phong ấn tại từng cái vị trí trong đó có chút tham dự năm đó phong ấn tu sĩ bởi vì thọ nguyên không đủ đã chết đi có chút thì là độ kiếp mà chết lưu lại tông môn chăm sóc mục gia giật mình kia bây giờ ngóc đầu trở lại hát sơn lão quỷ là nhân vật như thế nào mục gia tiếp tục hỏi hứa thường khỏe miệng câu lên một vòng nụ cười quỷ dị sau đó cấp tốc biến mất mặc dù bây giờ đông hoang mấy cái nguyên anh lão già đều đang suy đoán cái này hát sơn lão quỷ đến cùng là ai nhưng bọn hắn hiểu do y nguyên không h i ề u hứa thường nhìn mục g i ã một chút ta biết đôi chút không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là năm đó kia thiên quỷ láo tổ trong đó một cái đệ tử về phần cái khác chờ gia nhập thiên quỷ môn liền biết nói đến đây hứa thường nữ g trọng tâm trường nói mục g i ã đạo hữu việc này can hệ trọng đại liên quan đến đông hoa nguyên n g an đi về sau ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mục g i ã lên tiếng đột nhiên hỏi hứa thường cô nương làm sao ngươi biết thiên quỷ môn nhiều như vậy tin tức ngay cả thiên quỷ môn bí pháp thập diễn quỷ quyết đều có ngươi vị này đại năng đến cùng là ai bởi vì thiên quỷ môn cùng ta có thủ hứa thường thuận miệm nói một câu đối với cựu nhân ngươi làm sao không hiểu rõ mục g i ạ a một tiếng không có hỏi nhiều từ trước mắt đến xem mục g i ạ có thể được ra không ít tin tức trò chơi nhỏ thông quan về sau nhìn đến thật ảnh hưởng đến hiện thực tu t i ê n giới chỉ ít thiên quỷ môn ảnh hưởng đến khả năng lớn thật thành trò chơi bên trong mình sáng lập thiên quỷ môn mà hứa thường sao nàng tự hồ không có nhìn ra mình là ai chỉ là từ vừa mới bắt đầu liền định trên người mình bố cục c h ủ tính đối phó thiên quỷ môn mình sao cũng không nhìn ra nàng đến cùng là ai có khả năng sao là trò chơi bên trong tại mình trận chiến cuối cùng xử lý những cái k i a nguyên anh tu sĩ may mắn nguyên anh chạy trốn một mạng đầu thai c h u y ể n thế bởi vì số lượng không ít mục giã cũng không biết là ai đương nhiên còn có những khả năng khác đúng rồi bộ này nguyên anh diệu pháp ngươi cầm hứa thường nói dứt lời nàng đưa cho mục giã một khối ngọc giàn thẻ ngọc mười điểm cổ pháp mục giã mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc sau khi nhận lấy thân thức nhẹ nhàng k h ẽ động c h ậ t đống nhiên hít một hơi bởi vì bản này công pháp tên là làm thiên diễn quyết chương ba trăm hai mươi chín hứa thường bành nướng thuyền âm tông gặp lại cửu âm hẳn thể một quanh đi quẩn lại một vòng không nghĩ tới quyển công pháp này vậy mà tại hiện thực xa suốt đến tay mình bên trong môn công pháp này trò chơi bên trong đến từ cổng người hy mặc dù nàng cho mình nhưng nàng liền là trò chơi bên trong vẹn vẹn hiện có được cổ tộc huyết mạch tu sĩ cho nên mình tại trò chơi bên trong đều không có tu luyện vẹn vẹn học xong một môn nhiên huyết bí thuật mục giã làm bộ dùng thần thức đọc một trận bản này p h á p môn mới trần trờ nói bản này p h á p môn hẳn không phải là ta có thể tu luyện a ta một giới tu sĩ kim đan thọ nguyên bất quá mấy trăm năm có thể nào tu luyện loại này lấy mệnh là đan nguyên anh diệu pháp đó chính là người sự tỉnh hứa thường nghiêng một cái đầu một bộ không liên quan gì đến ta dám vẻ cho ngươi tốt như vậy nguyên anh công pháp chẳng lẽ ta còn phải giúp ngươi tìm tới tu luyện thế nào biện pháp sao nói xong h ứ a thường dừng một chút lại ngự trọng tâm chừng nói công pháp đã đến ngươi trên tay ngươi muốn tin tưởng thế gian này nhận quả tuần hoàn đã ngươi có công pháp trễ như vậy xóm ngươi liền có thể tu luyện không phải bản này công pháp như thế nào đến trên tay ngươi đâu tới ngươi ngươi xác định ngươi đ â y không phải tại vua ta sao mục giã trong lòng nhịn không được nhà rãnh ngươi nhìn ta tin không tin t i ê n tâm diệt t i ê n quỷ môn về sau ta tự nhiên còn có t h â n g thứ thường lại lần nữa hứa lấy dụ lợi rốt cuộc xâm nhập thiên quỷ môn cũng là bước lên sinh mệnh chuyện nguy hiểm mặt khác tiếp xuống ngươi cần phải đi một chỗ địa phương nào thiên quỷ môn bây giờ tại đại lực khôi phục trước đó bị phong ấn mấy lớn quỷ linh lấy trợ giúp sắp trở về đặng thiên thất thánh hứa thường khẽ mỉm cười bây giờ đông hoang tu tiên giới còn không có hoàn toàn hình thành đối kháng thiên quỷ môn thống nhất có mấy cái kẻ khó chơi một mực tại cùng ta thiên hà tông đối đầu ta bây giờ đã tại thiên hà tông lấy được tuyệt đối quyền lên tiếng nhưng những n à y kẻ khó chơi là thật có chút p h i lòng trong đó còn có mấy cái tà đạo thế lực có chút p h i phức trong đó thuộc huyện l o tông thiên tinh sơn thượng tiêu kiếm tông làm、chủ. đã từng bị phong ấn thiên môn thất quỷ một trong đỏ yêu quỷ quân ở vào huyền âm tông phụ cận âm diễm chân núi bây giờ thiên quỷ môn chúng đang cùng huyền âm cốc cùng huyền âm tông giao chiến ngươi tiến đến âm diễm núi thả ra này quỷ linh nếu như có thể đem chế phục tốt nhất nếu vô pháp chế phục liền trong bóng tối đem nó thả ra dạng này huyền âm tông á t gặp đại nạn thiên tinh sơn phong ấn quỷ linh khá là phiền thoái ở vào thiên tinh sơn thánh địa thiên tinh đáy biển nội bộ sắp đặt ba loại bậc ba đại trận phong ấn chính là thiên môn thất quỷ một trong họa mị quỷ nữ tình huống cùng huyền âm tông cùng loại trước mắt đều trong bóng sau cùng thượng tiêu kiếm tông vụ cận thương nô kiếm hang bên trong phong ấn thì là thiên môn thất quỷ một trong lớn âm quỷ long tình huống so lên trước đó hai cái tốt hơn một chút cùng thiên quỷ môn giao chiến bên trong chiếm được thượng phong hứa thường một mặt bình tĩnh giao phó s o n g ngươi bây giờ chế phục một con yêu diện hoa quỷ như lại chế phục trong đó một con hoặc là hai con đến lúc đó ngươi thanh danh đại trấn lại đi thiên quỷ môn thánh địa đáng thiên núi nhận ra tô n g môn vị kia hát sơn lão quỷ chắc chắn khiến cho ngươi là thiên quỷ môn chân truyền đến lúc đó mấy vị kia nguyên anh trân quân trở về cũng sẽ gặp ngươi giải phong bọn hắn quỷ linh mà đối ngươi càng coi trọng hơn Bất l u mục dã ba trăm h n ba á mươi hẳn thể ba i hiểu. t mục dã liên tục vỗ tay tán thắn nói kế hoạch tốt không nghĩ tới hứa đạo hữu lại có như thế gia tâm hứa thường cười nhạt một tiếng không có chút nào đắc chí vừa lòng không hổ là đại năng chuyển thế mặc dù không biết ngươi đến tột u cùng là vị nào rốt cuộc lần này kế hoạch thủ đoạn cảm giác giống như đại năng đều có thể bố trí ra kỳ thật làm như thế cũng là vì tự vệ hứa thường lời nói thâm thiế chờ sau khi chuyển thành công ta sẽ nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật hứa ngươi một phen cơ duyên to lớn chỉ cần được lần này cơ duyên ngươi không chỉ có thể tu luyện thiên diễn quyết thậm chí còn có thể thấy được nguyên anh phía trên hóa thần trị cảnh kha lắm banh nướng ta ăn trước l ạ kính cái này mây kiện đồ vật ngươi cầm muốn đi đến những địa phương này cũng không dễ dàng h u y ề n âm tông h u y ề n âm cốc h u y ề n âm tông là đông hoang tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tả đạo thông môn nói đến cực kỳ lạ lẫm nhưng mục g i ã một đường đến chỗ này hơi nghe ngóng một phen sau mới hiểu cái này h u y ề n âm tông tiền thân liền là đã từng đi ra cựu âm hàn thể vạn quỷ c ử a cựu âm hàn thể giữa không trung mục g i ã ngồi tại bậc hai pháp khí lướt sóng trên thuyền nhìn xem h u y ề n âm tông lịch sử không khỏi rơi vào trầm tư hắn nghĩ tới đao kiếm phong ma hư p i tu tiên giới bên trong cựu âm hàn thể vị tia đã từng hàn nguyện mã nữ làm vạn quỷ cựa chân chuyển đệ từ từ n g tung hoành đông hoang đáng tiếc về sau gặp một vị nguyên anh đại năng, cho luyện thành sau đó thông qua hàn nguyệt ma nữ khôi lỗi trực tiếp đem v ạ n quỷ cửa tiêu diệt ở nơi này thành lập nên một cái khác tô n g môn liền là huyền âm tông mà vị tiêu nguyên anh đại năng vẫn còn tồn tại đến nay cũng là huyền âm tông chỉ có một vị nguyên anh chân quân chỉ bất quá bởi vì thọ nguyên khô kiệt lâu dài đều là tị thế không ra bế quan tu luyện không hỏi thế sự trạng thái nhưng cũng không phải hoàn toàn mặc kệ tô n g môn vị này huyền âm lão tổ đem hàn nguyệt ma nữ khôi lỗi cất đặt tại tô môn xem như thủ hộ cũng có được nguyên anh sơ kỳ c h ế lực đây cũng là huyền âm tông có thể trở thành đông hoang tu tiên giới nhất lưu tô môn thế lực tiền vốn dựa vào một cái c ử u âm h à n thể khôi lỗi nhiều năm như vậy cái kia không biết tiêu diệt nhiều ít tông môn thế lực c ử u âm h à n thể vẫn là mạnh a cho nên sao nhìn thấy cái này mục gia tự nhiên liền nghĩ đến đao kiểm phong ma bên trong hương phi nếu là có vòng hai cũng không biết nàng bây giờ tu luyện đến mức nào đương nhiên cũng có khả năng đã gửi thu hồi tâm thần mục gia chậm chậm phi thuyền tốc độ phía trước là một mảnh màu đỏ sầm dây núi căn cứ hứa thường cho đông hoang đại địa đồ biểu hiện nơi này liền là huyện âm tông địa giới khoảng cách thiên thủy tông có mấy vạn cây xô xa mục gia đã bay rất nhiều thời gian trên cơ bản có thể xác định đã tiến vào huyện âm tông địa giới ma đạo tông môn thế lực tranh đấu cực kỳ tấp nập chỉ là lúc đến mục giã đã thấy không dưới c h ă m lên tu sĩ tranh đấu bây giờ tiến vào huyền âm tông chính quy địa giới tranh đấu càng nhiều pháp lực mạnh mẽ ba động thỉnh thoảng giống như thủy triều vào tới n g nhiên còn sẽ có kim đan cấp bậc pháp lực ba động huyền âm tông có hơn mười vị kim đan tuyệt đối là một đỉnh một đông hoang đại tông môn nhưng lợi hại nhất nghe nói còn là vị k i a bế quan tu luyện lão tổ cùng vị k i a hàn nguyệt ma nữ khôi lỗi thậm chí có truyền môn nói vị t i ê bế quan tu luyện lão tổ đã tạ thế bởi vì t i ê hàn nguyệt ma nữ khôi lỗi đều có mấy chục năm không hỏi thế đến mức huyền âm tông d nhưng không tìm được chứng minh rất nhiều tông môn cũng không dám làm loạn rốt cuộc người ta vạn nhất còn sống đâu nơi này linh khí thật nồng đậm xem xét ít nhất phải hai đầu coi trung trở lên linh mạch làm ý vào từng có trò chơi kinh nghiệm kim đan kỳ mục giã một chút liền phát g i á c nơi đầy đặc thù âm diễm chân núi đỏ yêu quỷ quân hắn là tiêu viêm ban sơ con kia quỷ linh tóc đỏ quỷ a đoán chừng so lấy tiêu viêm nguyên anh về sau cái này quỷ linh cùng yêu diện hoa quỷ cũng kém không nhiều đều có kim đan hậu kỳ tu vi căn cứ hứa thường nói thiên quỷ môn kinh lịch nếu là so sánh trò chơi thời gian t u ế n cách mình rời đi đã trí ít có mấy trăm năm mình mãy vị làm sao cũng kém không nhiều đều nguyên anh q u ỷ linh bồi dưỡng chậm một chút cũng có kim đan chật chật rời đi liền rời đi làm sao đem quỷ linh lưu lại đâu đương nhiên hứa thường nói nguyên nhân là vì bảo hộ tông môn an toàn nhưng không có ngự quỷ sư chỉ dựa vào kim đan cấp bậc quỷ linh có thể bảo vệ thiên quỷ môn bao lâu mục giã lắc đầu trong đó có lẽ có khác nguyên do cũng khó nói chương ba trăm ba mươi hứa thường b á n h nướng huyền âm tông gặp lại c ử u âm hạt h ể hai không bao lâu mục giã đã đi tới âm diễm núi khu vực đây là huyền âm tông trọng yếu nhất tư nguyên dây núi nhưng mục giã lúc đến như hứa thường lời nói nơi này đang cùng thiên quỷ môn chúng giao chiến trên cơ bản đều là luyện khí trúc cơ tả hữu đệ tử thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một hai cái kim đan thân ảnh mà thiên quỷ môn đệ tử phần lớn có quỷ linh tương trợ so với h u y ề n âm tông đệ tử trên cơ bản đều có thể ổn chiếm thượng phong tình hình chiến đấu cực kỳ hỗn loạn so lên ban đầu ở thiên thủy tông yêu diện hoa quỷ sâm lấn còn muốn hỗn loạn mấy lần h u y ề n âm tông thực lực hoàn toàn không phải thiên thủy tông có thể sánh được thế hệ này thiên quỷ môn đệ tử nhìn qua cũng là không tính rất yếu có quỷ linh tương trợ nếu không có ứng đối chi pháp cung cấp tu sĩ xác thực thật không tốt đánh tại trò chơi bên trong thiên quỷ môn đệ tử mình mấy cái k i a đệ tử cho dù không am hiểu chiến đấu xảo nhi diệp dừng loại này cũng không phải c ù n g cấp tu sĩ có thể trực tiếp chiến thắng mục g i á không còn thêm mà là phân bố thân thức rơi vào âm diễm núi nơi nào đó lấy đại tức tổ mạnh chi thể thi triển đại tức quyết cảm giác mặt đất bên trong các loại vết tích loại này tình hình chiến đấu vì sao không thả kia hàn nguyệt ma n ữ khôi lỗi ra mục g i á một bên cảm giác một bên nhìn xem như thế cháy bỏng tình hình chiến đấu một khi có nguyên anh cấp bậc chiến lược gia nhập chắc chắn sẽ phá hủy chiến trường nhưng nếu như cũng có kim đan cấp bậc quỷ linh gia nhập huyện âm tông cũng vô pháp chống cự. Chỉ là Lại có thể h k ừng giống như tìm được cũng không lâu lắm mục giã liền cảm giác được lòng đất một chỗ đặc thủ khí tức ba đậu nhìn lướt qua chiến trường mục giã lập tức trực tiếp trốn vào mặt đất bên trong hóa thành một vệ ánh sán g đoàn cấp tốc tiếp theo cỗ kia vị trí khí tức nhưng còn chưa tới gần một cố cường đại cấm chế liền đem mình ngăn cách ra nguyên anh cấm chế mục g i trong lòng hơi rét lập tức hắn móc ra một tấm đồ chú nhẹ nhàng n g n nát phá cấm phủ Từ trò chơi bên trong mang ra lục một trong. từ thuộc trong tương ra chơi lục chế, bậc lục phụ Hậu hoan phụ bên bên mang lãng luyện kỳ về đương ố i loại bài kim đặc đàn đ lục, có thể bài trừ kim đàn cấp bậc cấm chế, thù thể trừ trận phụ pháp mấy v.v. nhiên cái này còn chưa đủ mục giá lập tức lại móc ra trước khi đi trước thứa thường cho mấy món sự vật chắc là sớm có sơ liệu thứa thường cho mấy món sự vật bên trong chính là mấy món đặc chế phù bảo đây là một loại từ phụ lục cùng pháp khí dung hợp mà thành đặc chế pháp bảo bàn sơ lai lịch là dùng tại tu b ổ một chút đã hư hao đẳng cấp cao pháp khí nhưng là bởi vì đẳng cấp cao pháp khí chữa trị bắt đầu quá tiêu hao t ư nguyên có đôi khi thậm chí không bằng một lần nữa luyện một kiện thế là luyện khí sư cùng phụ lục sư liền nghĩ đến dùng một loại đặc chế phụ lục lâm thời tính chữa trị làm loại này đẳng cấp cao pháp khí tính tạm thời khôi phục mà loại này đặc chế phụ lục giá trị so lên đẳng cấp cao pháp khí vậy khẳng định là kém xa tít tắp dạng này liền có thể khiến cho đẳng cấp cao pháp khí tại tổn hại về sau còn có một lần sử dụng thời cơ lấy đạt tới cao nhất tính so sánh giá cả biến thành loại này đặc chế phù bảo hứa thường cho mấy món đều là có thể chuyên môn lâm thời bài trừ kết giới hoặc là cấm chế phù bảo mà lại đều là bậc bốn phù bảo chỉ có thể dùng một lần so lên chân chính bậc bốn pháp khí khẳng định kém xa tích tắp nhưng dùng tại hiện tại là khẳng định đủ mục r a móc ra một viên cổ châm k i ể u dáng phù bảo phối hợp bậc ba p h a cấm p h ù nhẹ nhàng hướng trước đâm một cái sau một khắc kia p h ù bảo c h ấ p m ắ t hóa thành vỡ nát đồng thời nương theo lấy một đạo như bọn khí phá toái trầm đủ kia vô hình cấm chế bình t h ư ớ n g dễ như t r ở bàn tay phá vỡ lập tức một cô nóng rực bên trong sen lẫn âm hàn khí tức từ tiền phương đập vào mặt âm nóng lòng đất bên trong một đoàn cực nóng như dương hư diễm xoay quanh vào hư không bên trong hư diễm t i ế u đốt khi thì hiện ra hình người khi thì hiện ra yêu hỏa hiện ra hình người lúc cùng trò chơi bên trong tiêu viêm có sáu bảy tầng tương tự loại này đặc thù quỷ linh đồng dạng sẽ theo ngự quỷ sư bồi dưỡng chậm rãi sấp xỉ tại ngự quỷ sư ngoại hình đúng là tiêu viêm quỷ linh nhìn khí tức cùng yêu diện hoa quỷ không sai b ệ t lắm cũng là kim đan hậu kỳ chỉ là khí tức hơi có vẻ yếu đuối chắc là lâu dài bị phong ấn tại đây chờ chút nơi này tựa hồ còn có một đạo cái khác hòa diễm không đúng không phải hòa diễm là âm hàn khí tức cỗ này âm hàn khí tức từ chỗ nào mà đến mục g i chỉ cảm thấy trong cơ thể đạo kia hàn sắt bỗng n ú c n í c từ lao kiếm phong ma bên trong tu luyện hàn sát tại luyện khí trúc cơ đều có thể cho mình không ít trợ giúp chỉ là đến kim đan tại trò chơi bên trong hàn sát cung cấp trợ giúp đã không lớn bởi vì t r ê n l ệ n h cảnh giới quá lớn m à đạo này hàn sát không có trải qua đến tiếp sau tu luyện tự nhiên khó mà cho kim đan cung cấp trợ giúp nhất là cùng tu luyện cực lạc nguyên sát quyết chiến khôi mất liên lạc vẫn tiềm ẩn tại thể nội về sau tại trò chơi bên trong lúc mục giã vốn định dùng cái này đem hàn sát tu thành thông linh đẳng cấp cao pháp bảo nhưng làm sao cảm giác hàn sát cường độ kém một chút nhiều lắm là chỉ có thể luyện thành bậc bà pháp bảo mà khi đó trò chơi bên trong mình đã nguyên anh mục gia mở mắt nhìn lại chỉ thấy người kia đúng là một tên phong thái tuyệt thê mặt như xương hàn nữ tử nàng thân mang một bộ màu lam nhạc công trang váy dài tóc xanh như tuyết toàn thân hàn sắt ngưng tụ như thật như một tôn lạnh mục ma đầu đạp trên gian nan vật và giáng lông mục gia trong nháy mắt liền nghĩ đến vị kia hàn nguyệt ma nữ khôi lối không nghĩ tới tôn này nguyên anh khôi lối vậy mà lại ở chỗ này mục gia con người co g ụ c lại chờ chút cái này khôi lỗi ý thức tựa hồ không mạnh bình thường tới nói vị tiêu nguyên anh đại năng nếu có khống chế lời nói ý thức hẳn là cực mạnh thậm chí không cho mình ra tay phá cấm chế thời cơ liền để tiềm phục tại bên trong khoe khoang hàn nguyệt ma nữ khôi lỗi ra tay sẽ không đợi đến mình tiến đến nguyên anh cấp bậc thần thức là rất mạnh nơi nào sẽ cho một cái tu sĩ kim đan thời cơ chẳng lẽ vị k i a đem hàn nguyệt ma nữ luyện chế thành khôi lỗi nn ngên u y anh đại năng thật đã bởi vì tuổi thọ nguyên anh chết rồi tia con khôi lỗi này là tự chủ canh giữ ở nơi đây cho nên sẽ không chủ động đối ngoại công kích khôi lỗi cùng chân nhân khác biệt chính là không có thần thức cảm ứng. khôi lỗi sở dĩ mạnh cũng là bởi vì có chủ nhân không chế liền sẽ vô cùng cường đại một thân hùng hậu pháp lực tu vi liền có thể có thể thi triệt ra nếu như khôi lỗi có được thần thức mặc dù sẽ mạnh hơn nhưng cũng sẽ tỷ lệ sẽ thoát ly chủ nhân không chế cho nên bình thường tu sĩ luyện chế khôi lỗi là tuyệt không cho phép khôi lỗi còn còn sót lại trước người thần thức nếu thật là d ạ n g này mục giã mắt sáng rực lên như vậy tiếp xuống mình chỉ cần thử một lần là đủ nhìn xem đột kích bóng người mục dạ thợ sâu thân n i ệ m như trâm bỗng nhiên hướng phía cái sau như tơ n ệ n giống như trói buộc má lên trong chốc lát, mục g i ã liền cảm nhận được một cỗ c h ố n g rông thể xác chỉ có một cỗ thuần t h í thân thể bản năng khu xử thể xác ý niệm không có thần thức cần ký chết thật rồi mục g i ã nhịn cười không được một tiếng vị kia nguyên anh đại năng thế mà hạ chết khó trách huyền âm tông đều mức này thế mà đều không có hiện thân không đúng không đúng mục g i ã tỉ mỉ một phen cảm giác đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái này có thể là hàn nguyệt ma nữ khôi lỗi thể xác sâu trong thức hải nguyên bản óc trống giống vậy mà bao k h ỏ a một đạo nhỏ x í u linh thức hạt giống tại mình chạm đến trong n h y mắt kia linh thức hạt giống bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ ư có thần thức chờ chút đây là nguyên anh khí thức mục g i á đôi mắt khẽ giật mình vô ý thức cho là mình cảm ứng sai cho đột nhiên tưởng tượng là vị t i ê u nguyên anh đại năng nguyên anh hắn nhập thân vào mình khôi lỗi trên thân chờ chút vì sao như thế yếu đuối a i huyền âm tông đệ tử gặp bản lão tổ còn không mau mau quỳ xuống a tia linh thức chỗ sâu truyền đến một tiếng uy nghiêm g ầ m ghét còn chưa nói xong liền bị mục g i á lấy thần thức hơi r o i trực tiếp c h ó i buộc mà lên mục g i á không khỏi cười hắn hiểu được vị tiên nguyên anh đại năng đại khái là bởi vì thọ nguyên sắp hết muốn tìm thể sắc đoạt xá t r ù n g tu thế là tính một cái đi ngược lại còn không bằng khôi lỗi của mình rốt cuộc cửu âm h ẳ thể đây chính là tu tiên giới nhất đẳng thể chất nhưng nguyên anh tu sĩ đoạt xá t r ù n g tu không phải tùy tiện p h ụ thể là được thường thường cần trải qua ba thai ngũ kiếp nếu có thể vẫn còn tồn tại thế gian mới có thể bình yên vô sự tu hành cái gọi là ba thai ngũ kiếp tức là thiên thai hai người thai ngũ kiếp tức là kim một thủy h ỏ a thổ ngũ kiếp không chỉ có là nguyên anh tu sĩ nguyên anh trở lên tu sĩ trung tu đều sẽ kinh lịch giai đoạn này an toàn vượt qua về sau Thể sát thể tu từ hết ớt, thể tùy tiện dụng thể sát pháp lực. Thân thức cũng sẽ cực độ yếu đối, tốt Nhưng Anh không pháp nhất sự, sẽ sức vô vận lực. cực liền lại luyện là giai đối, đoạn này, Nguyên dụng cũng có đầu. yếu yếu độ ở sẽ ì một liêu người khởi chỗ có không ở đ n quan. g bề m ộ khi vượt qua cái này nguyên anh tu sĩ liền trực tiếp có được khôi lỗi nguyên anh pháp lực trực tiếp lại lên đ ỉ n h phong mà lại mượn nhờ bị phong ấn xích viêm quỷ quân còn có thể chấn áp hàng n u y ệ t ma nữ trong cơ thể cửu âm hàn sát không phải trực tiếp đoạt xá loại này cường đại nguyên anh thể xác quả thực là muốn chết chật chật h ậ t sự là đánh thật hay bản tính a mục giác không nghĩ tới năm đó ở thanh hà phường thị nghe được nghe đồn có một ngày vậy mà thật xuất hiện ở mình trước mắt vậy ta liền không k h á c h khí thiên đạo luân hồi năm đó ngươi đem người luyện thành khôi lỗi bây giờ lại bị quản chế tại đối phương thể xác bên trong mục giác cười hắc hắc bây giờ bị ta gặp được vậy cũng chỉ có thể tiện nghị ta chương ba trăm ba mươi mốt xích viêm bị quân thu được nguyên anh khôi lỗi một mục giác tự nhiên không có ý định bung tha nếu là trần c h ờ một lát chờ đối phương kịp phản ứng đối phương nếu là dựa vào mệnh đả thương nguyên anh đều muốn mượn thể xác nguyên anh pháp lực đem mình làm thịt rồi kia đến lúc đó chết chính là mình nói không chừng đây chính là các hạ ngươi nhân kiếp đáng tiếc ngươi không vượt qua mục gia chật chật lắc đầu thân n i ệ m khéo động trực tiếp đem đạo kia linh trùng ép diệt tại cái này thể xác bên trong nguyên anh tu sĩ tuổi thọ không có mang ý nghĩa thiên đạo quy tắc phía dưới ngươi liền p h ả i chết ngươi còn muốn đoạt xá trung tu đào thoát này thiên đạo luân hồi có thể nào không điểm trừng phạt nếu là loại kia thọ nguyên dư giả nguyên anh tu sĩ muốn đoạt xá trung tu đều không cần phiền phái như vậy nguyên anh xuất khiếu muốn đoạt xá ai chỉ cần đối phương không phải mạnh phi thường đều có thể thành công chỉ là như vậy làm đất trời oán giận mà thôi về sau đột phá tao nổ lôi kiếp sẽ khá mạnh thọ nguyên nguyên anh tu sĩ mạnh hơn lại như thế nào không có thọ nguyên đáng chết còn phải chết từ cái này cũng có thể cảm thụ kia cổ tộc tu sĩ mạnh bao nhiêu xuất sinh ngàn năm thọ nguyên có thể có như này thọ nguyên tự thân thể chất xuất sinh đoán chừng là rất mạnh loại kia trong cơ thể khí quan đoán chừng cùng n h â n tộc đều đã hoàn toàn khác nhau như vậy cỗ này khôi lỗi ta liền thu nhận mục giã xem chừng mình cùng cựu âm hàn thể là có cái gì quan hệ chặt chẽ thân nhiệm trực tiếp ở bộ này thể xác bên trong lưu lại ấn ký nhưng phát hiện cái này khôi lỗi quá cường đại mình lưu lại thần thức ấn ký đều không thể tồn tại mười hơi liền tự động biến mất khôi lỗi cho ta ta không tu lỗi qua giống như không có cách nào trực tiếp dùng loại này đơn giản biện pháp đạt được cô này khôi lỗi mục gia khe n h ư mày khôi lỗi thuật cũng coi là tu t i ê n giới một loại kỹ nghệ không có tương ứng pháp quyết không phải tùy tiện dùng thần thức liền có thể khống chế chờ chút khôi lỗi thuật mặc dù mình sẽ không nhưng ta có cực lạc hàn sát quyết mục gia trong lòng hơi động nhớ tới trong cơ thể mình sát linh nếu là đem sát linh đã trực tiếp cắm vào cái sau trong cơ thể lại vô cùng vui hàn sát quyết tôi động đem gỗ thân thể này xem như chiến khôi không thì tương đương với là một loại biến tướng khôi lỗi thuật rồi sao đều kim đăng kỳ đối rất nhiều kỹ nghệ thuật pháp hiểu rõ mục gia đã không cực hạn tại giàn khung bên trong nếu như thực sự còn không được ta liền để chiến quỷ trực tiếp tiến vào đối phương trong cơ thể mục gia trầm tư lấy ngự quỷ thuật khu động là được rồi đây chính là quỷ linh dung nạp tính bản thân liền có thể phụ thân khôi lỗi làm quỷ linh có khôi lỗi thân thể như vậy thì tương đương với khôi lỗi có được thần thức bởi vì quỷ linh bản thân liền là không có thực thể các loại đặc tính cùng khôi lỗi là tư ơ n g phản quỷ linh cảnh giới kỳ thật liền là cùng loại với tu sĩ thần thức cảnh giới mà quỷ linh thần thức chính là lấy đặc thù âm lực ngưng tụ mà thành tại ngự quỷ sư không chế giới lấy âm lực kết hợp thiên địa linh khí mới có thể thi triển ra các loại quỷ thuật chỉ là có phong hiểm cùng khôi lỗi đồng dạng khôi lỗi có thần thức liền sẽ chậm rãi đ ả n sinh ra ý thức tự chủ từ đó thoát ly chủ nhân trưởng khống u y linh có được nục thể thể xác liền tương đương với một bộ thân thể hoàn chỉnh cũng sẽ chậm rãi đ ả n sinh ra chân chính ý thức tự chủ cả hai kỳ thật có chút tương tự nhưng muốn nói khác nhau trò chơi bên trong mình xây dựng thiên quý môn lý niệm đến xem hạch tâm nhất vậy khẳng định là một cái là đem sinh vật luyện chế thành tự vật một cái khác thì là sắp chết vật bồi dưỡng thành vật sống nghĩ đến cái này mục gia trực tiếp vận chuyển trong cơ thể sát linh băng liên bộ dáng sắt linh tại mục dạ trong cơ thể yên lặng hồi lâu đại khái là đạt được chủ nhân một lần nữa t r o n g dụng vận chuyển lúc cực kỳ sinh động không bao lâu liền theo mục dạ bàn tay trực tiếp khắc sâu vào kia khôi lối đầu lâu bên trong trong chốc lát giống như máy móc bị kích hoạt đồng dạng chỉ thấy cái này hàn nguyệt ma nữ thân thể đôi mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra kịch liệt ánh sáng giống như là một vòng hàn quang bắn thắng đến thiên địa giống như xảy ra chuyện gì kỳ diệu phản ứng mục dạ không quá xác định sắt linh bản thân liền là thông qua cực lạc nguyên sắc quyết cùng đồng dạng có được k i u âm hàn thể hương phi tu luyện mã thành lực lượng bản chất cùng hàn nguy mục gia chỉ cảm thấy s á t linh giống như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc bành trướng cái sau thân thể mặt ngoài xuất hiện từng đạo b ă n văn từ gương mặt thẳng bao trùm đến cái cổ cuối cùng tới tay cánh tay những đường vân này là nhân thể phù lục mục gia trầm tư một lát nhìn xem cái này biến hóa kỳ diệu chật cảm thấy cực lạc nguyên s á t quyết tựa hồ giống như không có tưởng tượng đơn giản như vậy h á n phù lục kiểu dáng rõ ràng cùng mình cho làm sơ hương phi luyện chế đồng dạng qua hồi lâu khôi lỗi trên người ánh sáng mới dần dần chậm đi mục gia tâm niệm vận động cùng khôi lỗi có liên quan tất cả các loại tin tức theo sắt linh tràn vào thức hại của mình bên trong độ m nguyên s ắ t giải thể đại pháp b ậ à bốn t h u ậ t pháp cựu ưu lạnh ngục cái này h à n nguyệt ma nữ trước người thật không là bình thường tương đại các loại cố này ký ức nguyên lai、like、cái này nguyên anh lão tổ từng là cái này h à n nguyệt ma nữ hồi nhỏ thanh mai trúc mã là hắn lúc trước để cử h à n nguyệt ma nữ đi vạn quỷ c ử a tu luyện vạn quỷ c ử a thần công độ ngục hàn sắt công mượn nhờ cựu âm hàn thể tu luyện thành cựu âm t u y ệ t đan về sau cái này nguyên anh lão tổ mượn nhờ h à n nguyệt ma nữ cựu âm sắt đan tới sông tu tu t h à n h nguyên anh về sau thừa dịp hắn suy yếu sau đánh xuyên qua cái sau thần hồn đem nó luyện chế thành khối lỗi cái này tàn toái ký ức thế mà cất giấu sâu như thế. nhìn đến sát linh hẳn là hoàn toàn n ắ m trong tay cỗ thân thể này đạt được một chút tương quan ký ức chật chật ma đạo tu sĩ bên trong nào có cái gì đạo lữ đơn giản đều là lợi dụng thôi mục giã thở dài trong lòng tu tiên giới loại thể chất này tác dụng quá lớn mà muốn tu thành nguyên anh không phải tốt như vậy thành đông hoang tu tiên giới tu sĩ vô số kể nhiều năm như vậy cũng chỉ có ngần ấy nguyên anh ước vạn không một đều không đủ lấy dùng để hình dung số lượng rốt cuộc tu thành nguyên anh đó chính là đông hoang tu tiên giới trần nhã cấp bậc chiến lược muốn cái gì không có nói trở lại cựu âm hẳn thể mạnh như thế muốn đem loại tu sĩ này luyện thành khối lỗi coi như nguyên anh đại năng cũng không dễ dàng như vậy làm được trừ phi đối phương cái gì cũng đều không hiểu nhưng vị này hàn nguyệt ma nữ đều kim đàn làm sao có thể đối tu tiên giới hoàn toàn không biết gì cả sẽ còn bị luyện thành khôi lỗi tu luyện vẫn là vạn quỷ cửa cấp cao nhất thích hợp nhất cửu âm hàn thể diệu pháp mục giã lắc đầu đối với loại thể chất này tu luyện mạnh như vậy công pháp lại đến mấy món bậc ba pháp khí coi như đánh không lại nguyên anh tu sĩ chạy là không có vấn đề sao có thể không công chờ lấy cho đối phương luyện thành k ô i lỗi nếu là có như thế một tầm cũ lại chân thực quan hệ h ã n ngược lại là có thể hiểu được đáng tiếc mục g i ã nhìn xem trước mắt khối lỗi có chút lất đầu có sát linh khối lỗi không giống như là không có sinh khí ngược lại nhiều hơn mấy phần linh động nhưng mục g i ã biết đây là sát linh ý thức chuyển cái vòng mục g i ã đơn giản hạ một đạo mệnh lệnh trước mắt nhìn xem phong hoa tuyệt đại nữ tử liền ngây người như phong tại tại chỗ xoay một vòng thi triển một chiêu bậc ba b ă n g phách lăng kính mục g i ã tiếp tục nói chỉ thấy nữ tử bàn tay cấp tốc bóp một cái pháp quyết một giây sau mấy chục đạo hàn bằng cấu trúc mặt kính chốc mắt bao phủ tại hai người trước người không góc chết báo khỏa đây là bậc ba thuật pháp có thể bắn ngược bộ phận thuật pháp vi lực thật sự là thuật đều là luyện chế viên mãn thuật pháp mục g i ã khỏe miệng co giật rất khó tưởng tượng vị này hàn nguyệt ma nữ lúc còn sống tư chất cao bao nhiêu tương tự phía dưới tựa hồ có thể đoán trước tương lai hương phi cái bóng tại đao kiếm phong ma loại kia mạt pháp chi địa mấy tháng liền có thể luyện k h í h ắ n tư chất chi cao quả thực làm mục g i ã đều nhìn mà t h ắ n thở mục g i ã c ò n muốn lấy chơi nhiều chơi c h ậ n nghe từng đạo hỏa diễm lưu động đôn đ ố t tiếng vang a đều quên tranh thủ thời gian cho cái này xích viêm quỷ quân giải phong mục g i á vội vàng nhìn về phía nơi xa đoàn kia hư hỏa không ngừng gấm thét sau đó hắn lập lại chiêu cũ vội vàng thi triển hoàng tuyển d ụ c linh bảo điện bên trong t h u ậ t pháp lấy tự thân pháp lực cùng thần thức lại lấy hàn g nguyệt ma nữ tu vi trực tiếp phá vỡ xích viêm quỷ quân quanh mình một chút nguyên anh cấm chế nguyên anh cấp bậc khôi lỗi là thật tốt dùng a nhưng khuyết điểm duy nhất liền là quá hao phí thần t r í của mình khôi lỗi là không có thần thức muốn n ă n g động liền phải mình khu động sát linh tiêu hao thần thức ra lệ mà mình chỉ có tu vi kim đan muốn lấy kim đan cấp bậc thần thức khống chế nguyên anh cấp bậc khôi lỗi kia thần thức tiêu hao cực kỳ khủng bố nếu không phải có sát linh từ bên trong điều hòa mình điểm ấy thần thức chỉ sợ trèo c h ố n g không được tôn này nguyên anh khôi lỗi thi triển mấy chiêu thuật pháp chương ba trăm ba mươi hai xích v i ê m quỷ quân thu được nguyên anh khôi lỗi hai chỉ có thể làm làm đòn sát thủ dùng mục giã trầm ngâm nói không nói những cái khác con khôi lỗi này mặc dù có chút thời đại nhưng đường đường cựu âm h à n thể không dễ dàng như vậy suy yếu chớ nói chi là trả lại vị tiên nguyên anh láo tổ chậm rãi luyện chế đến nguyên anh tu v i pháp lực trong đó đoán chừng cũng là hao phí không ít tư nguyên chỉ là tiện nghi chính mình thời ra xích viên q u quân phong ấn về sau mục giã liền đem cái này đ o n hư hỏa cất đặt tại mình thất hải bên trong cùng y ê u diện hoa quỷ cũng giống vậy cũng thụ một chút tổn thương cần trị liệu một trận đồng dạng không có bài xích mình thi triển ngự quỷ thuật rất nhẹ nhàng cho dù có bài xích cũng không sợ cùng lắm thì liền âm thánh phụ thể trực tiếp á p đảo chỉ là dễ dàng bại lộ thân phận của mình mà thôi đây là mục dạ tạm thời không muốn nhìn thấy rốt cuộc t ầ n g này thân phận một khi bại lộ kiểu gì cũng sẽ dẫn tới rất nhiều khó n ổn về sau muốn tìm một chỗ yên lặng chơi game sinh hoạt coi như khó khăn tuất ra ngoài đi chỉ là huyền âm tông mà thôi âm diễm son bên ngoài âm u giao thế thương không tại hai phe tu sĩ、si、giao chiến hạ không ngừng biến sắc không biết qua bao lâu thẳng đến một đạo cực nóng liệt diễm như sao băng giống như đứng ngạo nghệ giữa trời tách ra sáng rực r ư ợ diễm x ĩ quang khổng lồ hòa diễm hóa thành từng đoàn từng đoàn mưa sao băng rơi xuống phía dưới là xích v i ê m quỷ quân là ta thiên quỷ môn thiên môn thất quỷ một trong nó hiện thân đây chính là ta thiên quỷ môn trí cường quỷ linh một trong bị phong ấn nơi này nghe nói có huyền âm tông vị l a o tổ kia c h ấ n thủ chúng ta tìm lâu như vậy cũng không từng tìm tới nhìn quỷ quân bên cạnh có đạo nhân ảnh hai phe giao chiến tu sĩ tại xích viên quỷ quân đang tràng về sau t r ớ c mắt xuất hiện kịch liệt biến hóa kia huyền âm tông đệ từ sắc mặt lập tức chẳng t h i ê nguyên quỷ môn n t r o t r thuyết người là ai chỉ ầ n lường khó hảo loại các diệu, m thấy đạo bóng người kia khẽ mỉm cười nói tại hạ thiên quỷ môn bạch triệt phong đông hoang tu tiên giới thiên tinh sơn bên ngoài một tòa phường thị bên trong Cái gì b ạ môn môn đỉnh đỉnh không t phải đâu một con kim đan cấp bậc quỷ linh có mạnh như vậy sao người biết cái gì tia xích viêm quỷ quân thế nhưng làm ấy trăm năm tại thiên quỷ môn vùng dậy lên lúc liền xuất hiện quỷ linh nhiều năm như vậy lắng đọng xuống thực lực không biết bao nhiêu ngoại trừ nguyên anh tu sĩ ai có thể làm gì h u y ề n âm tông hơn mười vị tu sĩ kim đan đều bại lui nhìn tình huống là muốn gia nhập thiên h ạ tông bên kia cái này thiên quỷ môn khí thế hung hung có thể chống cự tông môn cũng liền mấy cái như vậy trần lập thân mang một bộ đồ đen đi khắp tại phường thị ở giữa nghe nói lấy các loại nghe đồn trong chốc l á t trong lòng không khỏi thầm giật mình tiền bối mục giã trước đó hàng phục kia yêu diện hoa quỷ còn tốt nhưng cái này xích v i ê m quỷ quân lại là năm đó thiên môn thất quỷ một người có thể hàng phục nhiều như vậy quỷ linh sao chưa chắc là hàng phục trên phố nghe đồn đều là hắn thả ra thanh âm cổ quái tặng h ắ n một cái thả ra chẳng phải là bình thường nhưng ta cảm giác không muốn chỉ là thả ra đơn giản như vậy huyền âm tông không phải có nguyên anh lão tổ sao còn có nghe đồn bên trong năm đó vị kia hàn nguyệt ma nữ năm đó ta tại thanh hà phường thị đều có thể nghe được vị kia hàn nguyệt ma nữ đ ạ i danh chỉ là không nghĩ tới về sau cho vị này nguyên anh lão tổ luyện thành khôi lỗi ừ ma đạo tu sĩ mà thôi cổ quái thanh âm d ế cận một tiếng năm đó bằng vào kia khôi lỗi vị này huyền âm lão tổ sáng lập huyền âm tông trong chốc lát danh tiếng vô lượng cơ hồ đối thủ đáng tiếc tư chất bày ở nơi nào dù mấy trăm năm mới tu thành kim đan cưỡ ép tăng lên tới nguyên anh lại như thế nào còn dám tu luyện loại kia lấy người vì khôi khôi lỗi thuật không biết tổn hại nhiều ít thọ nguyên đ o á n c h ừ n g thọ nguyên cũng sớm đã khô kiệt tiết mục gia thực sẽ gia nhập thiên quỷ môn đâu trần lập c a o mày nói cái này thiên quỷ môn quỷ dị như vậy hắn tuy có ngự quỷ thiên phú không biết có thể hay không bị người lợi dụng xem ra hẳn là gia nhập nhưng đối người ta mà nói hắn gia nhập thiên quỷ môn chính là cùng thiên hà tông là địch chính hảo cổ quái thanh âm trầm ngâm nói về phần có thể hay không bị người lợi dụng cái này khó mà nói có đôi khi kỳ thật bị người lợi dụng cũng không phải chuyện xấu trần lập im lặng chật khẽ gật đầu m ụ c g i ã tiểu tử này đã đi huyền âm tông như vậy đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến thiên tinh sơn hoặc là thượng tiêu kiếm tông bên kia hai tông này phụ cận hẳn là cũng phong ấn thiên quỷ môn thiên môn thất quỷ trần lập xứng sở không sai cổ quái thanh âm khạc khạc cười một tiếng đây cũng là một cơ hội ta để ngươi không xa vạn dặm đến thiên tinh sơn là bởi vì cái này thiên tinh sơn vừa vặn có thích hợp ngươi tu luyện một môn diệu pháp ngươi bây giờ tu thành thể chất đã thành kia thiên tinh sơn thiên tinh luyện thần quyết có chút thích hợp ngươi kim đàn tu luyện bất quá môn này trí cao bí pháp thiên tinh sơn chỉ có đời kế tiếp trưởng môn tông chủ mới có thể tu luyện. vốn là muốn để ngươi đục nước béo có gia nhập thiên tinh sơn bây giờ như mục g i ã t i ể u tử kia sẽ đến ngươi đến lúc đó trong bóng tối phối hợp hắn hẳn là có thể tại thiên tinh sơn trực tiếp tìm tới môn bí p h á p này nếu là tâm lớn một chút mục g i ã hẳn là sẽ lập lại chiêu cũ đến lúc đó thiên tinh sơn đã có khả năng sẽ ở kim đan quỷ linh ra chỉ hạ liên tục bại lui thiên tinh sơn vị kia nguyên anh l á o tổ sao mặc dù thực lực không yếu nhưng phỏng ấn ở đây quỷ linh cực kỳ am hiểu trận pháp chi đạo một khi nó được thả ra có thể trong nháy mắt bày ra đại trận cách ly thiên tinh sơn không gian đem vị kia nguyên anh lão tổ trục xuất tới nhất định giới vực bên ngoài chờ vị lao tổ kia trở về. thiên tinh sơn cho sớm thiên quỷ môn san thành bình điệm lợi hại như vậy trần lập nghe được trận mắt hốt mồm kim đan quỷ linh vốn là phiến p h ứ c cổ quái thanh âm thản như nói am h i ể u trận đạo quỷ linh càng là hiếm thấy đến cực điểm bảy trận bản thân liền mười điểm phiến p h ứ c cực kỳ nhận công kích hết lần này tới lần khác cái này thiên môn thất quỷ lại là quỷ linh có thể miễn dịch rất nhiều t h u ậ t pháp bảy trận cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì mà lại l ạ nhiên không một tiếng động đánh không lại nguyên anh tu sĩ nhưng có thể lôi kéo năm đó tung h à n h đông hoàng có thể xưng vô địch thiên quỷ môn hẳn là muốn nói với người、cười. vậy ta làm sao phối hợp lao phu biết đến không nhiều Chỉ cái biết là n à là y thiên tỉnh sơn phụ cận có một chỗ thiên tỉnh biển, là thiên tỉnh、sơn、Thánh phụ chỗ biển, Điệm. Sơn cận Sơn n có g ư ơ i bây giờ vừa đột phá kim đan gia nhập thiên tỉnh sơn bọn hắn tất nhiên hoan nghênh cùng thiên bị môn giao chiến lâu như vậy có một vị tu sĩ kim đan trợ lực đều là bọn hắn mười điểm khao khát n g ư ơ i cái này tu vi cùng tuổi tác trực tiếp trở thành chân truyền dư s à i nhưng bởi vì gia nhập thời gian q u á n g g ắ n muốn có được loại kêu bí pháp vẫn là rất khó gia nhập về sau đi thiên tỉnh biển đáy biển không có gì bất ngờ xảy ra có ba loại đại trận ngươi dựa theo sự phân phó của ta phân biệt lưu lại ký hiệu lao phu đối trận pháp này có chút quen thuộc còn nhớ rõ năm đó l ă n g tiên nhai linh nhận thần tiêu đại trận sao nhớ kỹ cái này ba loại trong đại trận liền có một loại đại trận này ban sơ liền là thiên tình sơn sáng tạo ra thanh âm cổ quái cười lạnh một tiếng thiên hà lao già kia năm đó hẳn là hứa lấy lợi lớn mới khiến cho thiên tình sơn đem môn này đại trận chuyển ra ngoài thiên tình sơn những năm này vừa chính vừa t à chỉ cần ra lên giá cái gì đều có thể giao dịch không chỗ không màng cũng làm nên bọn hắn gặp báo ứng tiểu tử kia thông minh lời nói tìm tới mấy cái kia ký hiệu liền có thể tùy tiện phá giải đại trận này về phần vị kia nguyên anh lao quái liền xem bản thân hắn làm sao đối phó nếu là hắn thành công thiên tĩnh sơn đại loạn ngươi liền có thể thừa cơ tìm tới quyền kêu bí pháp không biết có thể tiết kiệm nhiều ít công phu tiếp xuống liền là thiên tĩnh sơn cuối cùng thượng tiêu kiểm tông đi hoặc không đi đều được không nghĩ tới đông hoang tu tiên giới cũng có đ ạ m thiên sân mạch vẫn là tại như thế chỗ thật xa mục giá nhìn xem hứa thường cho đông hoang tu tiên giới đại địa đồ đông hoang tu tiên giới rất lớn trước đó chỗ kim thạch tông cùng thiên thủy tông hai cái tông môn cộng lại đều không đủ tại cái này đại địa đồ trên một ngụm nước nghi vấn thời điểm đó bản đồ cũng cực hạn tại hai cái tông môn trước đó lại xa xôi bản đồ liền cần đến càng xa xôi phường thị hoặc là tông môn mua. Phần này bên đại địa đồ trong ê tiêu tiên n minh tông môn cùng lớn núi, dòng sông phạm cấm đại vi giới thế sắc các lực, các trú tu địa, v.v. dây đó khổng lồ nhất vẫn như cũ thuộc về thiên hà tông lấy trước chỉ biết là thiên hà tông lớn bao nhiêu bây giờ nhìn đến chỉ là kia tam đại tiên thành đều chỉ là thiên hà tông một bộ phận mà thôi mà trong phạm vi thế lực còn bao gồm có thiên thủy tông những n à y môn phái nhỏ vụn v ậ t lẻ tẻ vô số đảng t i ê n sân mạch thì tại bản đồ phía đông xa xôi nhất vị trí hắc sơn lá quỷ đến cùng sẽ là ai chứ mục g i cất kỹ bản đồ nhìn xem dần dần tới gần thiên tinh son đôi mắt không khỏi h i p lại mục giã lắc đầu chủ yếu nhất vẫn trước đ i n h s ơ n đông h o a n g tu tiên giới những này thế lực lớn trước đó đều không sao cả tiếp xúc qua mục giã nhìn qua liên miên ngọn núi chi c h i khắp nơi giống như tản mát ở trên mặt đất không có núi thành một mảnh mà lại như là ngôi sao trên trời đồng dạng tán loạn từ chỗ cao từ xa nhìn lại mỗi một ngọn núi giống như là trận pháp bên trong trận cơ đồng dạng trận thuật trình độ vẫn là không quá đủ nếu là diệp dừng hẳn là có thể nhìn ra mánh khỏe mục giã lắc đầu chủ yếu nhất vẫn là trước đó đối với mấy cái này đông hoàng tu tiên giới thế lực lớn không hiểu nhiều một mực trầm mê trò chơi nhạc viên đối hiện thực tu tiên giới tiếp xúc đến không nhiều ngẫu nhiên xuất hiện cũng đều là mua sắm tư nguyên đột phá tu luyện một chút tương phản phần lớn thời gian kỳ thật đều đắm chìm trong trò chơi bên trong bây giờ thiên quỷ môn xuất hiện ngược lại là đem mình kéo về đến hiện thực bên trong không phải xem chừng mình bây giờ có lẽ còn là tại chọn lửa cái tiếp theo trò chơi sống ở cái này tu tiên giới luôn luôn không cách nào xem nhẹ hiện thực mục giã than nhẹ một tiếng lập tức lập lại chiêu cũ dùng đ ạ i tức tổ mạch chỉ thể cảm giác mặt đất cảm giác thiên tỉnh hải vị trí tới trước huyền âm tông đồng、dạng. thiên tỉnh sơn làm đông h o a n g tu tiên giới số một số hai đại tô n g môn giờ phút này cũng không ít thiên quỷ môn đệ tử đang cùng chỉ giao chiến lại nói thiên quỷ môn lúc trước đều mai danh nhận tích cái này hát sơn lão quỷ còn có thể đúc lại thiên quỷ môn vinh quang trong bóng tối nuôi dưỡng nhiều đệ tử như vậy mặc dù nhìn qua không có nhiều lợi hại nhưng số lượng lại không ít mà lại đại bộ phận đều có được quỷ linh mục giã xem chừng có thể là kia chín cái trong hàng đệ tử một trong số đó hoặc là cái khác đồ tử đồ tôn loại hình cũng k ó nói tuyệt tự nhiều năm như vậy luôn có thể xuất hiện mấy cái nhân tài cũng là bình thường vừa nghĩ một bên cảm ứng cũng không lâu lắm một đạo nhỏ xíu quỷ linh khí thức từ đằng xa mặt đất chuyển đến thiên tình hải thiên tỉnh chúng sơn vòn quanh một mảnh nội hải mục giã thở sâu khi mắt trong tay lập tức bốc lấy khẽ đọc một tiếng vạn giảm điểm xã lúc này biến mất tại nguyên chỗ du nhập g n lòng đất bên trong trong khoảng thời gian này dù đều tại đội đường nhưng không có chuyện mục giã vẫn là đem vạn lý phân xã quyết tu luyện một chút có được trò chơi bên trong tu luyện kinh lịch rút ra ra môn này đặc thù đ ộ n thuật về sau mục giã tu luyện rất nhanh so lên huyền ngân kiếm quyết tốc độ tu luyện không kém chút nào trước mắt không nói tiểu thành đã có thể thành công sử dụng chỉ là thoát ra khoảng cách không xa nhưng thắng ở lạng yên không một tiếng động nhất là kết hợp mình đại tức tổ mạnh chi thể thi triển cái này vạn lý phân xạ quyết cảm giác so lên trò chơi bên trong hiệu quả thực tế muốn càng mạnh mấy phần chỗ này thổ nhưỡng so lên huyền âm tông âm diễm sơn bên kia muốn càng ẩm ướt linh khí cũng càng nồng đầm một điểm cũng không lâu lắm mục giác h ỉ cảm thấy c h u n g quanh thổ chất càng thêm suốt trong lòng biết được hẳn là tới gần thiên tinh hải đồng thời có thể cảm giác tới trên mặt đất có không kém pháp lực ba động mang ý nghĩa một đường đ ộ đến đều có to to nhỏ nhỏ tu sĩ tại tranh đấu mục g i á không còn thêm thằng đến đồn quang tán đi mục gia quanh thân pháp lực hình thành lồng khí tại tiêu tán trong nháy mắt ngăn cách chung quanh trào lên mà đến dòng nước tại trong nước nhìn đến hẳn là đến thiên tình hải vạn lý phân xã quyết s ắ c thực dùng tốt so với mình dùng thể chất trốn vào mặt đất bên trong không chỉ có tốc độ càng nhanh mà lại hoàn toàn dung nhập mặt đất bên trong cơ hội làm người không thể nhận ra cảm giác mục gia trong lòng hơi đ ộ n g nhìn về phía nơi xa đáy biển trung tâm một đạo cổ quái bình t r ư ớ n g chia cắt nước biển khiến cho nội bộ xuất hiện sương mù dày đặc trận pháp thiên tỉnh sơn lấy trận pháp nghe tiếng đông hoang quả nhiên cái này đáy biển phong ấn chỗ thật có trận pháp giá trị đáng tiếc ta trận pháp trình độ không cao a phong ân quỷ linh ta nhớ được giống như diệp rừng quỷ linh a ban đầu là một con họa bên trong nữ quỷ h ỏ a mị quỷ nữ mục gia khen nhữ mày trận pháp không giống với cấm chế cấm chế chỉ là tu sĩ lấy thần thức bày ra trận pháp bố trí cần phải phức tạp nhiều đương nhiên cấm chế cũng có phức tạp hơn chỉ là đồng dạng đối với tu sĩ mà nói nếu muốn bố trí phức tạp như vậy cấm chế còn không bằng trực tiếp bố trí trận pháp không chỉ có thời gian càng lâu hiệu quả cũng càng mạnh trầm ngâm một hồi về sau mục gia bắt đầu dò xét một phía a làm sao có một đạo khí tức quen thuộc mục giá tại biển bên trong lặng lẽ quan sát đột nhiên phát hiện tại kia bình t r ư ớ n g bên trong giống như khắc lấy mấy đạo quen thuộc pháp lực khí thức cái này kim đàn pháp lực t h ư ợ n h ư là trần lập tu hành công pháp hắn chẳng lẽ cũng tới thiên tinh sân rồi mục giá thần thức khé động lập tức phân biệt cái này mấy đạo pháp lực khí thức lưu lại ân ký sau đó liền đạt được một đoạn dấu dếm tin tức thiên tinh hải ba thánh vương trận một trận tên là ảnh lưu thần điểm đại trận xâm nhập trong đó có thể h u y ệ n hóa ra vô số bóng trồng che đậy tu sĩ thần thức làm cho k h ố n nhập trong đó khó mà đảo thoát hai trận tên là loạn giao phệ linh đại trận lấy thiên tinh hải một loại yêu th tiến vào trận này sau linh lực sẽ nhanh chóng s ó i mòn đồng thời bị trong đó ma vân giao vây rết ba trận tên là ngục hải t ò a anh đại trận có thể vây khốn nguyên anh tu sĩ đại trận lấy trận thạch thiên hải thần ngọc cấu trúc cho dù nguyên anh tu sĩ xâm nhập trong đó một lát cũng khó có thể đ à o thoát sẽ bị kia thiên hải thần ngọc hấp thụ ở nguyên anh tin tức bên trong lại có cái này ba đạo đại trận tin tức cặt kẽ mặc dù không có nói rõ trận pháp cấp bậc nhưng rõ ràng trước hai loại chí ít đều là bậc ba trận pháp thứ ba trâm chính là bậc bốn trận pháp không hổ là nhất lưu tông môn cấm địa cái này tam đại trận bố tại nơi này thật sự là nguyên anh tu sĩ tới cũng chưa chắc có thể mở ra phong ấn mục gia âm thầm gật đầu mà lưu lại tin tức xem chừng không chỉ là trần lập còn có thể là trần lập phía sau lão gia gia kỳ quái hẳn là trần lập đoán được ta sẽ đến thiên tĩnh sơn hắn chẳng lẽ tại thiên thủy tông sau đó rời đi thiên thủy tông gia nhập thiên tĩnh sơn cái này rõ ràng là sự tình t r ư ớ c lưu lại hắn gia nhập thiên tĩnh sơn làm cái gì muốn học thiên tĩnh sơn lợi hại gì công pháp sao hoặc là tìm đến bảo bối gì sao muốn ta cởi ra nơi đây quỷ linh phong ân thả ra quỷ linh khiến cho thiên tĩnh sơn đại loạn về sau tìm cơ hội mục gia mơ hồ đoán được mấy phần đây chính là thiên tĩnh sơn thánh địa đồng dạng đệ tử đều không thể có mình nếu không phải bằng vào vạn lý phân x ã quyết thật đúng là không giống trước đó huyền âm tông như thế trực tiếp đột t i ề n đến rốt cuộc huyền âm tông kia lần vị y ê u nguyên anh lão tổ đều không có ở đây mà thiên tinh sơn nguyên anh lão tổ thế nhưng là còn tại không có vạn lý phân x ã quyết rất dễ dàng bị phát giác trần lập ở chỗ này lưu lại tin tức chỉ có thể nói rõ hắn lấy không sai thân phận gia nhập thiên tinh sơn nếu không thì đến không đến đó biết đại trận cụ thể tin tức phá trận cũng không khó ngược lại là cuối cùng một trận cần dùng đến hàn n g u y ệ t ma nữ không phải lấy thực lực của ta căn bản không phá được một khi dùng đến hàn n g u y ệ t ma nữ như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới thiên tinh sơn nguyên anh tu sĩ phá trận ta tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều thần thức muốn lần nữa sử dụng hàn n g u y ệ t ma nữ chỉ sợ sẽ rất khó đã nơi này phong ơn chính là diệp rừng quỷ linh kia phá trận sự tỉnh không bằng giao cho nó phá hai trận về sau ta trực tiếp cách bình chướng thi t r i ể n ngự quỷ thuật nhìn xem có thể hay không tỉnh lại bên trong hỏa mỹ quỷ nữ đến lúc đó coi như bị vị kia nguyên anh tu sĩ phát giác Ta lại d ù n g hàn n g u y ệ thời ma n n có thần ể nhiệm tay n g phối hợp hòa mị quỷ nữ, hẳn là có thể để cho chiến sự thiên về một khai ạ h tốt về sau, mục động ầ bao trùm toàn bộ đại trận kiếm mang điều khiển như cánh tay lấy điểm phá diện đầu tiên là từng tầng từng tầng phá đi tầng thứ nhất mấy cái t r n cơ sau đó trận thứ nhất phá vỡ về sau mục giã lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lấy kiếm mang trực tiếp chém giết còn chưa phát động trận thứ hai bên trong ma vân giao tổng cộng tốn thời gian bất quá mấy nén nhang thời gian cực kỳ thuận lợi trần lập lưu lại tin tức ngược lại là cực kỳ m ẫ u chốt mục giã lập tức thi triển ngự quỷ thuật đồng thời thả ra hai con quỷ linh làm l ậ c trận không qua một lát mục giã liền cảm giác được một đạo rất mạnh thần thức đáp lại là quỷ linh ba tầng đại trận gọt đi hai tầng để cái này đáy biển phong ấn đã đã, đã mất đi vững chắc vạn quỷ t h ư n g linh mục giã mi tâm tách ra một đạo thân n i ệ m bán thẳng đến nhập tầng thứ ba đại trận bên trong. đại trận thật giống như bị kích hoạt một cỗ khổng lồ hấp lực để mục giã linh hồn đều phản phất bị lôi kéo đồng dạng mục giã biết được đây cũng là tầng thứ ba đại trận khởi động tầng thứ ba đại trận chủ thể chính là một khối thiên hải thần ngọc nghe đồn này ngọc có thể thôn vệ tu sĩ nguyên anh kỳ thật cũng chính là thôn vệ thần thức dùng cái này ngọc cấu trúc mà thành đại trận có thể một mực hấp thụ ở tu sĩ nguyên anh cùng linh hồn nguyên anh phía dưới một khi dám vào nhập trận này trực tiếp linh hồn xuất thể bị hút vào thần ngọc đến lúc đó liền là tùy ý người khác làm thịt người khác muốn đem ngươi linh hồn luyện thành cái gì đều được c ũ mục gia thầm nghĩ trong lòng ban sơ mình đạt được món kia vân lai bình pháp khí dưới đáy có một loại hiếm thấy hấp hồ thạch liền là chuyên môn dùng cho hấp thụ linh hồn của con người cái này thiên hải thần ngọc chính là tương tự tốt nhất vị vật liệu mục gia không có xâm nhập trong đó mà là lấy vạn quỷ thông linh liên lạc bên trong hỏa mị quỷ nữ một lát sau một đạo hào quang rực rỡ từ đáy biển chỗ sâu bỗng nhiên lấp lánh m à t đi Cùng lúc đó một đạo lo sợ không yên thần nghiệm từ thiên tỉnh hải trên giận dữ mắng mỏ mà xuống phương nào tạp tử dám phá ta đại trận mệnh giá trong lòng hơi động lo đ ế n nghĩ đến hẳn là vị kia thiên tỉnh hải nguyên anh tu sĩ hắn không còn thêm chỉ là yên tĩnh nhìn xem từ thứ ba châm bên trong chậm rãi hiện hiện một bộ thon dài bức tranh bức tranh bên trong một tên tóc dài x ó a vai thức tha động nhân nữ tử từ, từ bên trong chậm rãi đi ra nàng thân mang máy lục nhìn không ra khuôn mặt thân thể chính là h ư hóa xen vào người cùng hồn ở giữa chính là quý linh hoa mị quý nữ đến. tại mấy cái đệ tử bên trong diệp dừng xem như bình thường bên trong lại không bình thường nhất cái kia giống nhau cái này quỷ linh đồng dạng trận pháp tại tu tiên giới vốn là rất khó tu hành là loại kia ngươi sẽ liền là sẽ không phải là sẽ không nhiều cố gắng đều rất khó bắt đầu luyện loại kia mình có được kiên trì bền bị thiên phú tăng thêm đệ tử con tâu h t hao phí trăm năm cũng mới miễn cưỡng trận pháp trình độ cũng mới miễn cưỡng đạt tới bậc hai mà thôi mà diệp dừng xem như chân chính đến đạo này vô cùng có thiên phú cùng cái này quỷ linh đồng dạng tu vi ngược lại là cùng còn lại hai cái không sai b ị lắm nhưng trận pháp trình độ đoán chừng coi như không có diệp rừng cao cũng không xê xích gì nhiều cái này quỷ linh p h ụ thể về sau có thể cho tu sĩ thần thức cực lớn khuyết trường tăng thậm chí có thể trợ giúp tu sĩ m ở tuệ tu luyện nhanh hơn trận pháp những kỹ nghệ này về phần về sau bồi dưỡng diệp rừng chắc hẳn cũng là dụng tâm nghĩ đem rất nhiều trận pháp kỹ nghệ đến kỹ q u á n chú cùng quỷ linh bên trong làm cho cũng có được không tầm thường trận pháp trình độ lúc này mới yên tâm lưu tại tông môn thiếu đi hai trận có vạn quỷ thông linh ra trì dưới hoa mị quỷ nữ vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ thứ ba trận mục gia đều có chút hâm mộ cái này quỷ linh mình âm thánh phụ thể cũng không thể nói trợ giút mình ra tốc tu luyện những kỹ nghệ này hai con quỷ linh â mục giả lấy vạn quỷ thông linh ụ t cùng hòa mỹ quỷ thông linh cùng hòa mỹ quỷ nữ câu thống làm kim đan cấp bậc quỷ linh ngươi không thể chiến đấu không điểm thủ đoạn cuối cùng có thể nào để những tông môn này như thế phong ấn hòa mỹ quỷ nữ tại bức tranh bên trong trập trùng sau đó đâm đầu thẳng vào thứ ba trận bên trong mục giả thời khắc duy trì cùng cái sau liên hệ mà đại trận nắm trong tay hẳn là bên ngoài vị t i a nguyên anh tu sĩ a mục giả cười hhh kia đều không tới phiên ta dùng nguyên anh khôi lỗi nến thử chính các ngươi đại trận đi thiên tinh sơn nơi nào đó thiên tinh sơn vô niệm chân quân hiện thân thanh âm cổ quái tại trần lập trong cơ thể khạc khạc cười một tiếng nhìn vị trí hẳn là thiên tinh hải kia một tiết có ý tứ nhìn đến mục giã tiểu tử kia thật đúng là thành công đây chính là thiên tinh sơn vô niệm chân quân trần lập mặt mày n g ư n g tụ cách dài như thế khoảng cách hắn đều có thể cảm nhận được cái sau tán phát c ố kia h u áp không sai người này am hiểu trận pháp xem như thiên tinh sơn đợi thứ ba nguyên anh trừ giáo đời thứ nhất thiên tinh c h â n quân ban đầu ở đông hoang cũng coi là rất có danh vọng cho thiên tinh sơn lập xuống không ít quy củ xem như chính đạo trụ cột vững vàng một trong nhưng là trận pháp nhất đạo đối tư nguyên tiêu hao cực rất thiên tinh c h â n quân tạ thế về sau hắn hạ đệ tử vì tư nguyên liền mở ra thiên tinh sơn vô luận chính ma hai đạo chỉ cần cho lên linh thạch bọn hắn đều có thể cho ra tương ứng một bộ trận pháp linh thạch đúng chỗ cách mỗi một giáp thậm chí còn có thể tự thân lên cửa giữ gìn tông môn đại trận giống như là thiên thủy tông hộ sơn đại trận cũng là từ thiên tinh sơn bên này mua bậc ba hộ sơn đại trận không phải cái gì tu sĩ kim đan đ đã mục ra thành công vậy vị này vô niệm chân quân hắn chỉ sợ khó đối phó trần lập vừa nói xong chỉ thấy thiên tình hải bên trên đột nhiên bao thoát ra ra một đạo kịch liệt ánh sáng khiến cho toàn bộ mặt nước đều đẵng lên từng tầng từng tầng sương n g ù sương n g ù sau đó trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên tình sơn một cố cường đại thần niệm hấp lực từ đáy biển không ngừng lan tràn nuốt hết mà đến trong tích tắc thiên t ì n h sơn số phạm vì chăm dặm bên trong tất cả ngay tại tranh đấu tu sĩ thần thức ngưng tụ không tự chủ được hướng phía thiên tình hải phương vị bị hút tới thần thức trì trệ mang ý nghĩa thân thể đều đã mất đi trường khống ngay cả trên mặt biển vô niệm trần quân vị này nguyên anh tu sĩ trong chốc lát đều vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể k h ẽ giật mình giống như là bị định trụ đồng dạng là thứ ba trận thanh âm cổ quái bỗng nhiên hét lớn một tiếng mục dạ gái này h ả o tiểu tử vậy mà trực tiếp nắm trong tay trận này trực tiếp quyết tán ra thiên tinh hải khá lắm lần này thiên tinh sơn gặp nạn rồi nhanh đi trước xa một chút không phải một khi bị hút vào kia biển bên trong thiên hải thần ngọc bên trong không nói được thần thức cảnh giới giảm lớn trần lập nghe được mồ hôi lạnh chạy dỏng vội vàng rời xa nơi đây quay đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy một thân ảnh từ trong nước thăng lên. gia hòa này còn thật là có bản lĩnh a chương ba trăm ba mươi b ố thu thương nguyên anh tu sĩ trận pháp chi đạo là thật mạnh a mục gia đứng tại giữa không trung đón gió mà đứng nhìn phía dưới như đầy sao nối liền thiên tinh sơn bảy từ họa mỹ quỷ nữ trưởng khống ngục hải tỏa anh đại trận tại lúc này như là thi triển một chiêu phạm vi cực lớn quần thể k h ô n g chế cơ hồ là trực tiếp đem thiên tinh sơn tuyệt đại bộ phận tu sĩ k h ô n g chế được cũng chỉ có kim đan cảnh tu sĩ còn, còn có thể chống cự di động còn lại tu sĩ tất cả đều ngưng trệ tại nguyên chỗ lấy toàn lực chống cự đại trận cố kia thần thức áp lực dưới loại tình huống này kim đan trở xuống tu sĩ đều không có gì năng lực phản kháng trên cơ bản chẳng khác nào cái thất gỗ t h ị t cá mặc người giết n h ư không phải là bởi vì trận pháp phạm vi mở rộng hiệu quả bởi vậy giảm xuống những cái kia tu sĩ kim đan chỉ sợ cũng khó khăn trốn k h ô n g chế không hổ là bậc bốn trận pháp mục gia âm thầm gật đầu bậc bốn đối tiêu nguyên anh hoa mị quỷ nữ chỉ là tạm thời trường khống hắn mục đích chỉ là để hắn mở mang kiến thức một chút quỷ linh cường đại coi như cái này tạm thời trường khống năng lực khó trách sẽ gặp phải thiên tinh sơn phỏng l n lợi hại như thế quỷ linh đối với thiên tinh sơn mà nói quá mức khắc chế đúng vào lúc này mục giả chỉ cảm thấy một đạo thần nghiệm tại đại trận bên trong chớp mắt đem mình q u ó a chặt nguyên anh cường giả mục giả thân thể hơi cương nghĩ đến hắn là thiên tỉnh son nguyên anh cường giả vị này nguyên anh cường giả xem chừng cũng có cực cao trận pháp trình độ tăng thêm hắn thực lực cường đại cùng bị họa mị quỷ nữ trưởng không hiệu quả về sau quả suy yếu thứ ba trận so lên tu sĩ kim đan tự nhiên càng không bị ảnh hưởng nhưng đến trước đó mục giả xóm có sở liệu tu vi của mình là kim đan kỳ không giả có nguyên anh có lỗi cũng không phải bảo hoàn toàn không có sức phản kháng huống hồ mình chỉ là đến mang đi quỷ linh căn bản sẽ không lựa chọn cùng nguyên anh tu sĩ cứng đôi cứng mục g i ã khỏe miệng khẽ mi cười thiên tỉnh sơn cùng huyền âm tông khác biệt thiên tỉnh sơn không phải t à đạo tông môn đương nhiên khẳng định cũng không phải cái gì chính đạo tông môn nhưng thiên tỉnh sơn tương đối chú trọng tông môn truyền thừa như thế đại trận phía dưới muốn bước ra rời đi liền dễ dàng nhiều mục g i ã buông tay vung lên chọc thả ra mặt khác hai con quỷ linh yêu diện hoa quỷ trượng thân mấy c h ụ c trượng chóc mắt leo lên tại một ngọn núi phía trên vô số nham dây leo như cấp hồn trưởng tiên hướng phía vô số thiên tỉnh sơn đệ tử đánh tới từ huyền âm tông thả ra xích viêm quỷ quân cẳng là hóa thành một mảnh thông thiên hòa vân trực tiếp tại thiên tinh sơn trên không hạ xuống vô số yêu cái này yêu h ỏ a chỉ cần một khi dính vào tu sĩ sẽ còn tăng lên tu sĩ thần thức suy yếu cùng đại trận này hiệu quả ngược lại là có mấy phần phù hợp hai con quỷ linh hiển uy phía dưới t i ế n nguyên anh cường giả quá sợ hãi tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem nhà mình đệ tử đều một ở nơi này vội vàng hai tay ấ n về phía hư không mấy đạo pháp khí treo bố thư ơ n g c ù n g hình thành một phương to lớn lưu ly lồng ánh sáng lấy bảo vệ phần lớn đệ tử Chập chập, Mục phân thân thiếu phương pháp. gi sau đó mang theo ba con quỷ linh tiêu sái rời đi thiên tinh sơn cho đến rời đi về sau k i a n g ụ c hải tỏa anh đại trận mới chậm d ã i biến mất thiên tinh sơn chiến dịch về sau h á n thánh địa thiên tinh hải bị phá rất nhiều đệ tử thần thức nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương tông môn lãnh địa bị phá hư thánh địa trí bảo bị đập đi thiên quỷ môn thiên môn thất quỷ bị phóng ra thiên quỷ môn bạch triển phong danh tiếng vang xa một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan tại đông hoang các lớn bá chủ cấp tông môn khác lãnh địa tới lui tự nhiên thiên quỷ môn n g ó đầu trở lại quả nhiên không phải loại lương thiện mà kia đã từng đạn thiên thất thánh còn chưa hiện thân a trần lập mang theo mũ dọc Tại đông hoang đông nam bộ một tòa cỡ nhỏ tu tiên giả tụ tập thành chân nghe gần nhất trên phố lưu truyền sự t ì n h đảng tiên h thất thánh tiền bối người lối cái này đảng tiên h thất thánh biết được nhiều ít trần lập đột nhiên hỏi không phải một thời đại cổ quái thanh em ít có nghiêm túc nhưng cũng biết một chút nghe nói cái này đảng tiên h thất thánh năm đó tư chất đều cực kỳ bình thường thượng phẩm linh căn đều chỉ có một người còn lại phần lớn là trung hạ phẩm thậm chí còn có tạp linh căn cái này đều có thể trở thành nguyên anh chân quân trần lập xứng sở hắn nhưng là biết nếu như mình không có vị tiền bối này tương trợ lấy tư chất của mình vậy đ ờ i này tử đoán trường sớm đã chết ở năm đó thanh hà phường thị giã ngoại chớ nói chỉ là còn có bây giờ tu vi đúng vậy a cái này không thể không nói vị kia thiên quỷ môn lão tổ cổ quái thanh âm thanh âm mang theo vài phần kinh ý kia tại năm đó tu tiên giới thật sự là như vạch phá bầu trời ngôi sao giống như nhân vật tiên tài không chỉ có sáng lập thiên quỷ môn đem ngự quỷ một đạo phát dương quan đại càng là trăm năm không đến liền trở thành nguyên anh c h â n quân còn bồi dưỡng ra mấy đệ tử nghe nói ban sơ có chín tên đệ tử về sau trong đó có hai vị rời đi thiên quỷ môn còn lại bảy vị lưu tại thiên quỷ môn cũng chính là về sau đ ả n thiên thất thánh trần lập nghe được âm thầm gật không khỏi hỏi sau đó thì sao về sau vị này thiên quý lao tổ đại khái đoán chừng là quá mức l o a mắt thiên đạo không dùng đi dù sao có lẽ là chết rồi cũng có lẽ là biến mất cổ quái thanh âm than nhẹ một tiếng nó i ý là phía sau ta cũng không rõ ràng tiền bối vậy kế tiếp chúng ta ngươi nghĩ như thế nào ta sao trần lập đôi mắt ánh sáng nhạt l ó e lên ta muốn gia nhập thiên hà tông ồ kia thiên hà tông bây giờ thế lớn bây giờ thiên tinh sơn rất nhiều đệ tử bị hao tổn duy nhất giữ lại chiến lược cũng chỉ có là số không nhiều kim đan trường lão tiểu a lấy t h từ ngươi tuy nói kia là lao phu cựu địch nhưng kỳ thật ngươi hiện tại có thể học mục giã tiểu từ kia trước tránh né trong bóng tối tu luyện một trận cũng không tệ như thế chờ tình thế nhẹ nhàng song phương tình hình chiến đấu đã định khả năng liền không có cơ hội tiền bối biết ta không phải loại người như vậy người gia nhập thiên hà tông không sợ cùng mục giã t i ể u tử kia đối đầu bằng vào ta đối mục giã hiểu rõ hắn gia nhập thiên quỷ môn tất nhiên nguyên do tất nhiên không có khả năng thật sự là thiên quỷ môn đệ tử cho nên không cần lo lắng m ấ y ngày sau đông hoang thiên vân thành thiên hà tông giới t r ư ớ n g tam đại tiên h thành một trong mệnh giá ngồi tại tiên h thành thiên bắc một tòa tên là túy tiên lâu bạo xương bên trong t i ê n tĩnh tử cái này chỉ ít có mười mấy tầng cao độc lập bao xương quan sát phía dưới tiên thành cảnh tượng đến không hết luyện khí tu sĩ cùng tùy ý liền có thể thoáng nhìn chúc cơ tu sĩ lui tới tại đường đi các ngõ ngách các loại làm người lóa mắt pháp khí sen vào nhau sen lẫn giữa không trung bên trong trên thành ngẫu nhiên hiện hiện đại trận đồ ấn thỉnh thoáng thoáng hiện lần trước tới này tiên mây lúc mình vẫn là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ mỗi khi nhìn thấy cái này to lớn tiên thành lúc đều sẽ cảm thán tu sĩ nhỏ bé bây giờ mình cũng kim đan nhìn xem thành này cảm giác cũng thay đổi l i ê n cảm giác giống như cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy mục giã nâng trung trà lên chén nhẹ k h á nhấp một miếng nước trà là dùng bậc hai tư nguyên dương sơn tràng âm một bình giá trị mấy chục linh hạch nói thực ra đặt ở lấy trước lời nói tiện nghi hơn gấp mười mục g i a cũng sẽ không uống kim đan sau tầm mắt cùng luyện khí trúc cơ cũng không giống nhau tăng thêm từ trò chơi bên trong mang về lượng lớn tư nguyên trực tiếp trèo chống mình từ trúc cơ tu luyện đến kim đan thậm chí còn có thể chống đỡ mình từ kim đan chậm rãi tu luyện tới trung hậu kỳ trôi qua xem như so với t r ư ớ c tự tại không ít đợi một hồi không bao lâu cửa bao xương chưa mở một bóng người chậm rãi hiện hiện cùng lúc đó một cố cường hành pháp lực ba động hướng phía bao xương bốn phía bao phủ giống như là tại bảy gia loại nào đó thần bí trợ pháp xem thường ngươi vốn cho rằng thả ra mặt khác hai ba con quỷ linh ngươi làm sao cũng phải cần một hai năm chuẩn bị mới có thể làm được không nghĩ tới chỉ là mấy tháng liền thành công bóng người có chút lóe lên an vị tại mục giã đối diện kia tỉnh xảo khuôn mặt trên hơi có mấy phần kinh ngạc nhìn xem đối diện mục giã vẫn k h í tốt mục giã cười ha ha một tiếng còn k é m cái cuối cùng thượng tiêu kiếm tông bên kia không đi nhưng đi trên đường có thiên quỷ môn đệ tử cho ta tin tức nói thiên quỷ môn hát son lao tổ tự mình ra tay đã xách trước thả ra thượng tiêu kiếm tông lớn âm quỷ long còn trọng thương thượng tiêu kiếm tông hai vị nguyên anh cừng giả không biết có phải hay không thật ta liền không đi là thật hứa thường nhàn nhạt gật đầu kia hát sơn lão quỷ lợi hại như thế sao mục gia nói ta đã được đến thiên quỷ môn đệ tử truyền thư vị kia hát sơn lão tổ dự định tại đấng thiên sơn m ạ c h thiên quỷ môn tự mình gặp ta ta như thế đi có thể bị nguy hiểm hay không cái gì ngươi rất sọ hứa thường nói đêm huyền âm tông cùng thiên tình sơn ngươi không phải rất quyết đoán sao kia không giống hai cái này chỉ ít mình coi như hiểu rõ nhưng thiên quỷ môn ta thật không hiểu rõ mục gia một mặt nghiêm túc không chỉ vị kia hát sơn lão quỷ nhất là ta vẫn là giả nếu để cho thiên quỷ môn biết ta là gián điệp ta lại thân ở người ta đại bản doanh sợ là ngay cả chạy thời cơ đều không có ngươi cũng biết ta nhưng thật ra là cái lá gan rất nhỏ cũng cực kỳ cẩn thận tàn tu nếu không phải ngươi cố ý thiết kế tại thiên thủy tông mạnh cho ta thêm một cái thiên quỷ môn đệ tử danh hảo ta là tuyệt không dự định dính vào hứa thường nghe cười yếu ớt một tiếng xác thực lấy mục đạo hữu tính cách có thể làm đến b ư ớ c này đã cực kỳ không dễ dàng bất quá đều làm đến mức này ngươi cũng lui không được nữa yên tâm khi hát sơn lão quỷ dù là thật đoán ra ngươi là gián điệp cũng sẽ trọng dụng ngươi ồ vì sao bởi vì tên kia chính là như vậy hứa thường thản nhiên nói mặt khác n g ư ơ i yên tâm hát sơn lão quỷ thực lực không mạnh không mạnh còn có thể nhẹ nhõm trọng thương hai vị kia nguyên anh cường giả ta đoán chừng coi như không có ta những cái kia quỷ linh cũng sẽ bị hát sơn lão quỷ thả ra đi đó là bởi vì đông hoang tu tiên giới đại bộ phận nguyên anh cường giả đều bị thương không nhẹ hứa thường ném ra một cái tin tức nặng ký đại bộ phận mục gia khe giật mình không sai hứa thường l ư ờ n cái sau một chút vô luận là huyền âm tông vị lao tổ kia hoặc là thiền tinh sơn vô niệm chân quân hoặc là thượng tiêu kiếm tông hai vị nguyên anh kiếm tu vẫn là cái k h á c các đại tông môn nguyên anh tu sĩ nhiều như rừng cộng lại hẳn là có cái sáu bảy vị nguyên anh cường giả đều bị trọng thương nhất là thiên hà tông thiên hà chân nhân không phải tia thiên quỷ môn cũng không sẽ chọn vào lúc này ngóc đầu trở lại đây là vì sao mục giá kỷ q u a y nói ngươi trước đó chưa từng nghe qua thiên hà tông sự tình dấu vết sao hứa thường thuận miệng nói mục giá một trận ngược lại là nghĩ lên lấy trước cùng trần lập nói chuyện trời đất nói qua cái này thiên hà tông nguyên anh láo tổ ra ngoài hại v ữ n lúc gặp được rất nhiều đồng hành tìm được một khối hoàn toàn mới mê vụ địa vực đại khái liền là đông hoàng tu tiên giới bản đồ mới loại hình p ra ra có, có, có trên h phố nghe đồn nói thiên hà chân nhân ra ngoài du lịch tìm được một khối mới hải ngoại địa vực thăm dò lúc phát hiện tao ngộ nguy hiểm nhận lấy trọng thương mục giác hỏi a hứa thường kinh ngạc nhìn thoáng qua mục giã ngươi còn có thể thăm dò được loại tin tức này trên phố nhưng không có loại này nghe đồn tôi ta xem ra là trần lập vị lao gia kia ra cho tin tức có chút cao cấp không hổ là lao ra ra mặc kệ ngươi là thế nào nghe được nhưng đại khái chính là như vậy h ứ a thường khẽ gật đầu những cái kia lúc ấy cùng thiên hà chân nhân đồng hành còn có không ít đông hoàng tu tiên giới nguyên anh chân nhân có chút liên thủ còn có từng nhóm đúng là bởi vậy nhận lấy trọng thương mục gia giật mình ta nói cảm giác thiên tinh sơn vị kia nguyên anh cường giả luôn cảm giác có chút y ế u ớt còn có huyền âm tông vị lao tổ kia coi như chỉ còn một cái nguyên anh p h ụ thể tại mình khôi lỗi trên thân cũng không trở thành như thế liền bị mình tiêu diệt tình cảm vốn là đã cực kỳ thảo rồi vật k h cái này bản đồ mới khai hoang sao có thể dễ dàng như vậy Mục giá đầu, từ chơi góc giã lắp đầu, độ đ từ trò ế vậy mà có thể để cho nguyên anh tu sĩ đều thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương mục giã cười ha ha một tiếng tiếp xuống ta liền muốn đi thiên quỷ môn hứa đạo hữu có cái gì còn muốn phân phối chỉ nói một câu hứa thường trầm ngâm nói kia hát son lão quỷ giỏi về mê hoặc nhân tâm ngươi chỉ cần cẩn thận lao này nói mặt khác sau khi chuyện thành công ngươi đến lúc đó cũng không cần giả danh nếu có thể tiêu diệt thiên quỷ môn diệt hát sơn lão quỷ ngươi mục dạ sau này sẽ là đông hoàng tu tiên giới thứ nhất đại tu sĩ hứa thường khẽ mỉm cười lập tức móc ra một vật đưa cho mục dã ngươi đến thiên quỷ môn rất khó cùng lúc liên hệ như biết tin tức trọng yếu liền dùng cái này vật làm tín hiệu truyền lại đi đây là đông hoàng ta ngẫu nhiên đạt được một viên c ủ bảo đồn tiên toa so lên mê hoặc ta cảm thấy ngươi cũng thật lợi hại hoa bánh nướng t ư a bản sự cũng không kém mục giám một bên tiếp nhận của bảo một bên thầm nghĩ thiên quỷ môn bên kia đại trận từng tầng nhưng vật này có thể không xem trận pháp cấm chế trốn vào hư không cho dù nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp phát giác sử dụng trước không muốn lấy pháp lực khu động lấy tinh huyết khu động vật này liền sẽ l ặ n g y ê n không một tiếng động rời đi thiên quỷ môn đến đến nơi này của ta chỉ là vật này chính là của bảo sử dụng số lần có hạn dùng ba lần liền sẽ tổn hại cho nên có cái gì cực kỳ trọng yếu tin tức liền dùng vật này truyền lại cho ta mục dã giỏ xét một trận phát hiện cái đồ chơi này hiện ra ngân huy sắc trình tề nhìn xem giống như là một cục gạch liền cực kỳ một mạc đông hoang tu tiên giới thượng cổ tu sĩ thẩm mỹ rất kém cỏi a mục g i ã lắc đầu nào biết hứa thường t r a o mày nói n g ư ơ i biết cái gì vật này có thể khóa vực truyền thư càng là hoa lệ dị thường việt dễ dàng bị địch nhân cường đại phát hiện vật này chi quý giá dù là bậc bốn pháp khí cũng khó có thể so sánh có thể nào bằng vào v ẻ ngoài đi bình phán kích động như vậy làm cái gì ta liền thuận miệng nói mà thôi sau đó mục dã sẽ cùng hứa thường thương thảo một chút chi tiết liền rời đi chương ba trăm ba mươi lăm hát sơn lá quỷ ta cần ngươi giả tràn g một người mục giã rời đi tiên vân h à n h cuối cùng cùng với hứa thường một lần về sau liền chính thức đi đến thiên quỷ môn chô đảng thiên sơn mạch tại hiện thực bên trong trở lại mình trò chơi bên trong xây dựng tông môn n g ắ m lại còn có chút nho nhỏ kích động đương nhiên cảnh còn người mất bây giờ thiên quỷ môn đoán chừng cũng không mấy cái đệ tử biết được thiên quỷ môn lao tổ coi như biết được cũng chưa từng thấy qua đảng thiên sơn mạch mục giã liên tiếp bay hơn mười ngày mới đến đảng thiên sơn mạch biên giới giống như so ta tưởng tượng muốn hoang v u như vậy điểm cũng không có trò chơi bên trong những cái tia kiến trúc hùng bí bảy cũng thế thiên quỷ môn cũng bị mất bao lâu nếu không phải cái này cái gì hát sơn lão quỷ đúc lại thiên quỷ môn xem chừng nơi này hẳn là một đống phế tích ca sau khi tới mục giã có chút thất vọng trò chơi bên trong hậu kỳ thiên quỷ môn cho dù là trải qua thượng cổ ma tu phần thiên t ẩ y lễ từng hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng trùng tu sau thiên quỷ môn vẫn như cũ cực kỳ khí phái mà bây giờ cái này thiên quỷ môn ngược lại là càng giống mình xây dựng thiên quỷ môn hai ba mươi thâm niên bộ dáng không coi là quá lớn nhưng nhìn xem vẫn như cũ nuôi sống không ít đệ tử sơn môn bên dưới là bạch sư n g u y a thủ sơn thiên quỷ môn đệ tử nhìn qua đôi mắt sáng ngời có thần tuy chỉ có luyện khí chín tầng tu vi nhưng tình khí thần lại hoàn toàn không giống các ngươi gặp q u a ta mục giá hỏi chưa thấy qua vậy đệ tử sốt rồi nói nhưng bạch sư huynh đại danh sớm đã chuyển tụng tại chúng ta đảng thiên sân liễu ngươi lấy lực lượng một người liền đả thương nặng đông hoang hai đại tô n g môn trợ giúp chúng ta thiên quỷ môn thả ra ba con đã từng thiên môn thất quỷ chuyện như thế dấu vết quả thực giống như là chuyển thuyết đồng dạng ngươi còn chỉ có kim nam kỳ coi như năm đó chúng ta thiên quỷ môn đảng thiên thất thánh bảy vị nguyên anh chân quân tại ngài cái này tu vi giai đoạn mục giả h cùng được hai chuyện vị thủ sơn đệ tử mỉm cười gật gật đầu đi theo vị này đệ tử đi đến sân môn trên đường đi mục giả thấy được không ít thiên quỷ môn đệ tử từ mặt mũi của bọn h ắ n tinh thần đến xem rất có loại nhìn lại năm đó hương vị từ cái này đến xem vị này hát sơn lão quỷ trùng k i ế n hoang vu thiên quỷ môn có thể làm đến b ư ớ c này trên cơ bản cũng đồng đẳng với mình tại trò chơi bên trong một lần nữa xây dựng thiên quỷ môn khác biệt chính là trò chơi bên trong mình chính là người chơi có được không ít đặc quyền t ỷ như có thể trực quan nhìn thấy đệ tử tiềm ẩn thiên phú cho nên mới có thể dạy dỗ mấy cái k i a đệ tử mà vị này hát sơn lão quỷ hiển nhiên không có loại này lịch thiên năng lực thu nhận đệ tử mặc dù nhiều nhưng đại bộ phận cũng không tính là đặc biệt mạnh đồng thời cũng không có đi làm rộn phát triển chỉ đạo lúc đến mục g i ã không thấy được quá nhiều linh điện đi vào trên núi mục g i ã không nhìn thấy thiên quỷ môn tiêu chí linh lung tháp cái này khiến mục g i ã có chút ngưng tụ ngược lại là tại thiên quỷ môn đại điện bên ngoài thấy được mấy tôn linh linh bái toái, toái pho tượng những n à y pho tượng nhìn xem không giống như là người càng giống là từng tôn quỷ linh chỉ bất quá đại bộ phận đều là tà tạng xem chừng là bởi vì lúc quan hệ giữa bị hao tổn nghiêm trọng trong đó chỉ có một tòa nhìn qua trải qua tu sửa đầy đủ nhất ta thiên quỷ môn lấy quỷ linh lập đạo những n à y pho tượng chính là năm đó lưu tại ta thiên quỷ môn bảy vị quỷ linh dẫn đường đệ tử rất là kiêu ngạo nói cũng chính là làm đông h o a n g tu tiên giới nghe tin đã sợ mất mật thiên môn thất quỷ chỉ là về sau sao liệu đệ tử khẽ lắc đầu cho hắn khuôn mặt biến đổi cười lạnh nói không sao năm đó những cái kia liên thủ diện ta thiên quỷ môn bây giờ đều muốn từng cái đòi lại pho tượng làm sao có tám tôn mục giã nhìn về phía trung ương nhất tôn này pho tượng thuận miệng hỏi cái này một tôn chính là ta thiên quỷ môn sáng lập người thiên quỷ l a o tổ quỷ linh đệ tử sắc mặt lập tức trở nên trang nghiêm trang nghiêm chính là rất nhiều quỷ linh bên trong trong truyền thuyết tâm thánh trí cao vô thượng cho đến tận nay chỉ lần này một tôn Căn cứ sư trong ô vô không không n nói, chính là vạn chi thánh, có thể thống ngự vô số quỷ linh. Mục nhìn thoáng qua, phát hiện cùng âm thánh sắc thực giống nhau Nếu tận nhiên năng hoàn mỹ như có có chi giã phải Mục sắc thực phục thể phát hệt. thấy khả khắc là vậy quỷ quỷ qua, mắt, tất số âm mỹ y a t r chốc lát ngược lại là làm hắn không biết nói cái gì sư tôn liền tại bên trong dẫn đường đệ tử dẫn mục giã đi đến đại điện bên ngoài bạch sư h u n h ngươi bản thân đi vào đi mục giã khẽ gật đầu trong lòng r u lên muốn gặp chính chủ hắn dội ra tay đang muốn đẩy mở cửa đại điện không muốn đại môn chủ động mở ra mục g ã một trận đi vào ca mây trượng chất gỗ cửa lớn lại nhẹ nhàng đóng lại dư quang lướt qua b ố n phía đại điện này ngược lại là cùng trò chơi bên trong đại điện giống nhau ý hệt không khác biệt quá lớn ngay cả chung quanh trên cây cột điêu khắc một chút quỷ linh đồ án đều cùng trò chơi bên trong không kém bao nhiêu phía trước nhất trên đại điện một tên mang theo mặt quỷ người thần bí yên tĩnh cao tọa chủ vị c o n ngươi đen nhánh xuyên thấu qua mặt nạ bắn ra từng đạo xâm nhiên ánh mắt rơi vào mục giã trên thân không có thân thức chỉ là thuần túy nhìn chăm chú liền tản ra cực kỳ một cố làm người hít thở không thông vô hình bị áp đương nhiên mục g ã là không sợ hắn bình tĩnh tự nhiên đi tới ngươi chính là bạnh triển phong hắc sơn láo quỷ Thản t r u n ố i với điều ấy mục giác ệ hoặc là nói là hứa thường sớm đã chuẩn bị lý do thoái thác từ một vị chết đi thiên quỷ môn đệ tử trên thân học mục giác nói vị tiêu đệ tử trước khi chết nói cho ta hắn là thiên quỷ môn đệ tử liền truyền thụ ta thập diễn quỷ quyết hắn là tại thiên thủy tông tiêm một vùng phường thị bên trong một vị luyện ký sư về sau thiên hà tông đệ tử truy sát cùng là muốn ta tiềm phục tại thiên thủy tông tiềm tu ngự quỷ tri thuật chờ đợi đến tiếp sau đệ tử cùng ta liên hệ việc này là thật thiên quỷ môn sự tình nguyên nhân gây ra chính là mình vì đạt được kia bật một thượng phẩm pháp khí vân lai bình cùng một vị phường thị luyện khí sư làm giao dịch về sau trải qua hứa thường báo cho mới hiểu tên kiên là thiên quỷ môn đệ tử vốn định thông qua hứa thường sư m ộ i tiềm phục tại thiên hà tông bên trong kết quả bị hứa thường phát hiện vân lai bình kỳ thật liền là âm hợp bình chuyên môn giữa quỷ nhưng đã thiên quỷ môn có điều động đệ tử tiềm phục tại các nơi loại chuyện này liền là có khả năng người này kêu cái gì hát sơn lão quỷ thản n h i ê nói n hắn gọi tệ minh mục gia nói nhưng có vật chứng hát s ơ n lão quỷ tiếp tục hỏi mục gia t r ợ t móc ra lúc trước từ tệ minh trên thân đạt được k i a m ộ t viên chân ý thẻ ngọc hứa thường lúc ấy phán đoán vật này có thể lấy thần thức cách không giao lưu xem chừng là chuyên môn dùng cho cùng cái khác thiên quỷ môn đệ tử trong bóng tối giao lưu pháp k h lúc đầu mình lúc ấy đạt được tệ minh di vật về sau còn muốn trực tiếp b án thẻ ngọc bay tới hát sơn lão quỷ trong tay cái sau vớt ve một lát chậm rãi nói đúng là ta thiên quỷ môn quỷ minh thẻ ngọc nhìn đến như lời ngươi nói không sai bất quá t ề minh người này tâm tính bất chính lúc ấy đã bị trong môn trục xuất hắn truyền cho n g ư ơ i ngự quỷ chỉ thuật nói rõ là muốn lợi dụng ngươi như thế nào lại để ngươi chờ cùng đệ tử khác liên hệ ngươi vẫn là nói dõi ta nhìn kia t ề minh hắn là bị ngươi g i ế ta nghe được cái này mục g i ã một điểm không hoảng hốt trong lòng thậm chí cảm thấy đến mới lạ vô cùng bởi vì những này phản ứng ngược lại là cùng hứa thường nói tương tự những này lý do thoái thác đều là hứa thường cùng mình thương lượng sau lại lặp đi lặp lại diễn luyện lúc đầu ban sơ mục dã là dự định toàn bộ lôi ra thậm chí đem mình dết tệ minh sự tình cũng nói thẳng ra nhưng hứa thường ngược lại nói như nói thẳng ra lộ ra quá thành thật kia hắc sơn lão quỷ lòng nghi ngờ cực nặng khẳng định sẽ hoài nghi thân phận của ngươi bởi vì ngươi giết tề minh còn dám gia nhập thiên quỷ môn vô luận ngươi mục đích thật sự là cái gì ngược lại làm người dễ dàng hoài nghi không bằng thật nói một nửa giả thuyết một nửa để hắc sơn lão quỷ nhìn ra ngươi đang nói láo dạng này ngược lại lộ ra ngươi tương đối vô c h i mục gia t r ầ mặt m hồi lâu gật đầu nói là ta giết về sau biết được hắn là thiên quỷ môn đệ tử về sau ta sợ thiên quỷ môn c h tội liền trong bóng tối tiềm phục tại thiên thủy tông thẳng đến về sau yêu diện hoa quỷ đột kích ta mượn cơ hội này nếu có thể bằng vào mình ngự quỷ thuật chế phục yêu diện hoa quỷ mang về thiên quỷ môn chí ít có thể lấy công chủ tội về sau trên đường thông qua yêu diện hoa quỷ cùng nghe được cái khác nghe đồn ta lại tại ngự quỷ một đạo trên càng có tự tin liền muốn lấy thả ra cái khác mấy cái quỷ linh lại dùng cái này xem như điều kiện gia nhập ta thiên quỷ môn hát sơn láo quỷ tiếp lấy mục dã lời nói tựa hồ biết được cái sau sẽ nói như vậy không có cách nào mục dã than nhẹ một tiếng tư chất của ta đến kim đan liền lại khó tăng lên tại cái khác các đạo đều không rất thiên phú ngược lại tại ngự quỷ một đạo trên rất có vài phần thiên phú cái này thiên quỷ môn lại là đông hoang tu tiên giới bây giờ duy nhất tỉnh thông ngự quỷ tô n g môn ta tự nhiên gia nhập lời nói ở đây mục giã liền không nói không thể không nói bộ này lý do thoái thắc vẫn là cực kỳ hợp lý đại điện bên trong qua hồi lâu hoan g n ê n gia nhập thiên quỷ môn hát son lão quỷ thanh nhâm mang theo mấy phần ba động nhiều hơn mấy phần tình cảm nói xong có từng bước một từ chủ vị đi xuống đi đến mục giã trước mặt cách khoảng cách gần như thế mục giã cũng không dám tự tiện dùng thần thức tìm kiếm lấy mắt thường quan sát cũng vô pháp thông qua mặt nạ nhìn thấy đối phương lân cận là ai tính cách một lát cũng không phân biệt ra được đến ta thiên quỷ môn đã rất nhiều năm không có thiên phú cao như thế đệ tử h á c sơn lão quỷ nhìn chăm chú cái sau đôi mắt hình như có mấy phần hài lòng cực kỳ tốt chỉ tiếc ta thực lực địa vị tại bây giờ thiên quỷ môn trợ giúp không lớn mục gia khiêm tốn nói một cái tu sĩ kim đan tại thiên quỷ môn cùng đông hoàng tu tiên giới các đại tông môn tranh đấu bên trong xác thực không có gì tác dụng không tác dụng của ngươi cái rất lớn h á c sơn lão quỷ chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói ngươi đến so một vị nguyên anh tu sĩ gia nhập ta thiên quỷ môn đều muốn hữu dụng a mục gia xứ sở không đến mức ga một hơi này làm sao nghe được cùng hứa t h ư ờ n g đồng dạng đều muốn cho mình hỏa bánh nướng như thế để cho ta thụ sùng đ ư ợ c kinh mục g i á khó hiểu nói ta dù cho tông môn mang về ba con thiên môn thất quỷ nhưng lấy tông chủ thực lực coi như không có ta đây cũng là chuyện sớm hay muộn như thế nào so một vị nguyên anh tu sĩ đều muốn hữu dụng hắc sơn lão quỷ không nói quay người hướng phía đại điện phía sau đi đến ngươi trước đi theo ta mục g i á đi theo rời đi đại điện đi vào phía sau tại trò chơi bên trong đây cũng là linh lung tháp chỗ quảng trường là thiền q u môn thánh đ i ệ chỉ là lúc này lĩnh lung tháp không có ở đây mục gia vẹn vẹn hỏi bọn hắn không đều là nguyên anh chân quân sao không sai nhưng mấy người bọn hắn sao hát sơn lão quỷ nói không phải dễ dàng như vậy trở về coi như trở về thực lực có không có năm đó không nói cho dù có cũng chưa chắc lại trợ giúp thiên quỷ môn đối phó đông hoàng tu t i ê n giới đây là vì sao bởi vì bọn hắn năm đó rời đi thiên quỷ môn mục đích cực kỳ thuật ý. không đạt mục đích tuyệt không trở về cho dù thiên quỷ môn bị diệt bọn hắn cũng sẽ không trở về mục giã ổ một tiếng đông nhiên hát sơn lão quỷ chỉ về đằng trước hư không lấy trước nơi này có một tòa linh l u n g tháp bên trong có dấu ngàn vạn quỷ linh đều là thiên quỷ môn đệ tử tại trong thiên địa này đ ổ i bắt làm ác yêu linh quỷ quái nhốt vào tháp bên trong để đệ tử lấy ngự quỷ thuật đổi hàn tính tố hắn hình liền là năm đó ta thiên quỷ môn l á o tổ từng cái cho mấy vị tia đệ tử tìm thấy cái thứ nhất quỷ linh về sau thiên quỷ môn bị diệt về sau tia linh lung tháp biến mất đến mức hiện tại đệ tử cũng không phải là tất cả đều có được quỷ linh biến mất bị đ o ạ t đi hắc sơn lão quỷ thản nhiên nói đông hoang tu tiên giới cho rằng linh lung tháp quỷ linh quá nhiều sợ thành đại họa liền đem nó mang đi nói muốn một mình trấn áp kỳ thật đơn giản liền là muốn độc chiếm bảo vật này nhưng cũng tiếc bọn hắn không có linh lung tháp m ặ chịa căn bản là không có cách tiến vào trong đó này cũng đúng là nếu như linh lung tháp quỷ linh quá nhiều đệ tử không cao hơn ngự quỷ số lượng có ít linh lung tháp còn quả thật có chút nguy hiểm nhưng lý do thoái tháp cũng xác thực dối trá đáng tiếc một cái khác nguyên do liền là sợ hãi sợ hãi bọn hắn sợ hãi linh lung tháp bên trong cất dấu thiên quỷ môn lao tổ quỷ linh â m thánh h á c son lão quỷ cười lạnh một tiếng nói chỉ có thể đem nó cướp đi phong ân phong ấn chỉ địa ngay tại thiên hà tông cái này đông h o a n g tu tiên giới lớn nhất tông môn bên trong nói là sợ quỷ linh không bằng nói là sợ thiên quỷ môn lão tổ hát son lão quỷ khé cười một tiếng sợ một cái không biết biên mất bao nhiêu năm nhân vật thật sự là buồn cười a mục gia gật, gật đầu tỏ h ra là đã hiểu sau đó lại nói tông chủ nói với ta nhiều như vậy ta vẫn là không quá lý giải tới trước ngươi nói có quan hệ gì tự nhiên có quan hệ hắc son lão quỷ xoay người nhìn xem mục dã sau đó không lâu ta đem mang theo thiên môn thất quỷ r ế t vào thiên hà tông lúc đó thiên hà tông bên trong tất nhiên hội tụ đông hoàng tu tiên giới còn lại tông môn thế lực các lớn nguyên anh cường giả mà ngươi đem phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu cái này mục dã trong lòng lần l n có loại không quá đúng cảm giác ta có thể phát huy cái tác dụng gì ta cần ngươi giả trang một người hắc sơn lão quỷ trầm dai nói ai ta thiên quỷ môn sáng thế người âm thánh quỷ linh c h i chủ cũng chính là trong truyền thuyết thiên quỷ lão tổ chương ba trăm ba mươi sáu là ngươi h i ể u thiên quỷ lão tổ vẫn là ta h i ể u thiên quỷ lão tổ mục giá tại chỗ ngây ngẩn cả người không phải đâu ta vừa gia nhập thiên quỷ môn ngươi cái này để cho mình trực tiếp giả trang thiên quỷ lão tổ ngươi cái này tông chủ ý nghĩ có chút điên c u a nga cái gì ý tứ mục giá trầm mặc tựa hồ bị lời này cho khiếp sợ đến rất giật mình hắc sơn lão quỷ thản như nói nghi hoặc vì sao bản tông chủ yếu để ngươi một cái vừa gia nhập thiên quỷ môn đệ tử đóng vai cái này nhân vật trong truyền thuyết Cảm t hát ấ y r son thói lão h i quỷ nhìn i qua bầu trời xa xăm ta mới vừa nói đã từng đặng tiên thất thánh là thiên quỷ môn mạnh nhất mấy đại chiến lực chỉ có bọn hắn trở về mới có thể giúp bây giờ thiên quỷ môn chân chính làm được quét ngang đông hoàng tu t i ê n giới không có bọn hắn bây giờ chỉ có thể rằng có nữa ta trước đó nói bọn hắn rời đi thiên quỷ môn là đi làm một chuyện rất trọng yếu nếu không có làm được là sẽ không dễ dàng trở về chuyện này sao hắc sơn láo quỷ xoay người nhìn xem mục dã liền là đi tìm từng biến mất thiên quỷ lao tổ mục dã thiên quỷ lao tổ không phải nói đã tạ thế rồi sao mục dã hỏi rốt cuộc đều đã nhiều năm như vậy ai muốn nói với ngươi hắc sơn láo quỷ mặt nạ màu đen hạ đôi mắt bắn ra một đạo mang theo băng lãnh hồ quang thế gian nghe đồn mà thôi chưa hề có người thấy tận mắt tóm lại như thiên quỷ lão tổ trở lại thiên quỷ môn cái này đạm thiên thất thánh mới có thể chân chính trở lại thiên quỷ môn cái này thiên quỷ môn mới là hoàn chỉnh thiên quỷ môn mục gia ồ một tiếng gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu thứ hai hắc sơn lão quỷ thản nhìn nói thiên quỷ lão tổ là thiên quỷ môn người sáng lập lão nhân ra người từng một người dẫn đầu thiên quỷ môn quét ngang năm đó tu thiên giới đối với bây giờ những tu sĩ kia có không thể giải thích lời uy hiếp đồng thời cũng cũng là thiên quỷ môn chủ tân cốt có hắn thiên hà tông những người tu tiên kia không nói nghe tin đã sợ mất mật chí ít cũng sẽ sinh lòng e ngại t r á i lại t a thiên quỷ môn, chắc chắn môn, sơn ĩ khí h p đại. Có lão Mục g quỷ tiếp tục nói tăng thêm ngươi tại ngự quỷ một đạo thiên tư cực dai chỉ cần đầy đủ giải thiên quỷ lão tổ lão nhân ra người cuộc đời hẳn là có thể có cái năm sáu phần rất giống đầy đủ lừa qua đại đa số tu sĩ mục g i ã cho nên h á c s ơ n lão quỷ tựa hồ tại tổng kết ta nói tác dụng của ngươi xa so với một cái nguyên anh tu sĩ còn một lớn ngươi nói như vậy bắt đầu thật đúng là chuyện như vậy không hổ là có thể một tay trùng kiến thiên quỷ một người cái này hát sơn lão quỷ vẫn còn có chút lợi hại so lên hứa thường kia là không kém cỏi chút nào cái kia mục giá hàm xúc nói nhưng ta đối lao tổ không có chút nào hiểu rõ ai nhiều lắm là chỉ là nghe một chút nghe đồn đều không thể coi là thật húng chỉ thiên quỷ lao tổ tiếng tăm lừng lẫy nhất là kia đ ạ m thiên thất thánh chính là thiên quỷ lao tổ đệ tử khẳng định đối thiên quỷ lao tổ cực kỳ hiểu rõ có thể nào lừa qua bọn hắn yên tâm hát sơn lão quỷ một bộ đã sớm chuẩn bị sung túc dáng vẻ ngươi nói những này ta sớm đã cân nhắc qua lao tổ c u ộ đời tiếp xuống ngươi tại tôn c ân nhưng ta, ta mỉ nói cùng ơ i được l qua, qua, qua, qua nhiều ê n t h năm như vậy như thật có cũng không phải là không được không có hát sơn lão quỷ lắc đầu nói cái này quỷ linh dù không phải âm thánh lại có được biến hóa khó lường năng lực hắc sơn lão quỷ nói có thể biến thành cùng loại âm thánh quỷ linh chỉ là không có năng lực còn có loại này quỷ linh bách biến quái đúng thế mật ra trong chốc lát có chút khó kéo căng ta cái này thật còn phải dùng cái giả trong chốc lát mục giả chỉ cảm thấy quái dị vô cùng đương nhiên để ngươi giả trang thiên quỷ lão tổ đối ngươi mà nói là m ư ờ i phần nguy hiểm hắc sơn lão quỷ thản như i nói bởi vì đánh vào thiên hà tông sau cần ngươi ra mặt dẫn đầu ngươi chỉ có tu vi kim đan mặc dù có thể dùng các loại lý do thoái thác đến tròn nhưng bản thân nguy hiểm là không cách nào tiêu trừ nhưng tông môn cũng sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi nói xong hát sơn lão quỷ đưa tay v u n g lên chính là một viên thẻ ngọc bay vào mục d i ã trong tay đây là ta thiên quỷ môn quỷ linh tu luyện trí cao pháp môn quỷ vương kinh có thể để cho quỷ linh tu thành quỷ vương ma la t h ầ n nhìn xem trong tay thẻ ngọc mục d i ã đôi mắt sáng lên bản này pháp môn là mình không cách nào từ trò chơi bên trong rút ra bởi vì đây là bậc bốn diệu pháp trò chơi bên trong từ cổng nguyệt hát truyền thụ cho mình sau đó lại đặt ở thiên quỷ môn bên trong bây giờ chiến quỷ đã kim đan âm thánh tu hành vật liệu sung túc đặt tới tu sĩ kim đan cũng là chuyện sớm hay muộn có cái này quỷ vương kinh liền có thể tu luyện vượt qua đến nguyên anh nhưng bản này p h á p môn đối quỷ linh mà nói tu luyện độ khó cũng không nhỏ bản này diệu pháp chỉ có đối tông môn có cực cao c ô n g hiến đệ tử mới có thể ban thưởng hắc sơn lão quỷ nói ngươi mới vào tông môn dù mang về ba con thiên môn thất quỷ nhưng cũng không đủ để tông môn ban cho ngươi bản này p h á p môn nhưng nếu ngươi đáp ứng lần này kế hoạch q u y ề n tiêu tông chủ lập tức vì ngươi khởi ra thẻ ngọc này bên trong cơm chế vậy con này có thể đáp ứng lúc ấy không thể từ trò chơi bên trong đem bản này phát môn rút ra ra liền rất đáng tiếc bây giờ trở lại thiên quỷ môn có thể được đến bản này phát môn kia là không còn gì tốt hơn mặt khác chờ diệt tiên hà tông quét ngang đông hoang tu tiên giới về sau ta thu làm ngươi thân truyền đệ tử h á c sơn lão quỷ v ô vũ mục giã bà vai ngoài ra đến lúc đó ngươi chính là ta thiên quỷ môn thứ nhất đại công thần tăng thêm tại ngự quỷ phương mặt thiên phú thiên quỷ môn không người có thể đưa ra phải tương lai như thế nào chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch ngạch tranh này bánh nướng hình thức ngược lại là cùng hứa thường có cái chín phần rất giống mà lại so lên hứa thường có cái chín phần rất g i n g mà lại so lên hứa thường có cái chín phần rất giống mà lại so lên hứa t h ư n g có c á h í n phần rất giống mà lại so lên hứa thường có một cho dù bản này pháp môn cũng không tốt tu luyện mà lại thân truyền đệ tử tương lai ngụ ý liền có thể trực tiếp kế thừa thiên quỷ môn v ậ y bánh nướng cần phải so hứa thường cái gì đông h o a n g thứ nhất tu sĩ loại này hư danh muốn hương nhiều tốt, tạm ố t t thời nói đến đây hắc sơn lão quỷ khoác qua tay ta đã phân phó đệ tử cho đặc biệt t an bài giàn phòng n g ư ơ i đi về nghỉ trước mấy ngày mấy ngày nữa về sau ta lấy ngươi kỹ càng nói một chút thiên quỷ l ã o tổ trợ giúp ngươi càng nhiều hiểu do hắn vài ngày sau hắc son lão quỷ mang theo m ụ giã rời đi thiên quỷ môn muốn hiểu rõ thiên quỷ lao tổ như vậy nghe thấy sự tích chỉ là không được hát sơn lá quỷ tựa hồ chuẩn bị đã lâu một bên nghe đồng thời ít nhất phải tỉ mỉ tìm hiểu một chút hắn từng đi qua đường mục giá nhẹ gật đầu hắn ngược lại là nghĩ biết được trò chơi bên trong những cái kia bản đồ tại đông hoang đến cùng là vị trí nào thế là hắn một bên tỉ mỉ nghe hát sơn lá quỷ từ thiên quỷ môn hạ bắt đầu ban sơ thiên quỷ môn nhưng thật ra là đặng thiên sơn mạch tích ngoài diệm một chỗ ngọn núi nhỏ về sau gần như tu sửa di chuyển mới trú tại dây núi trung tâm khi đó thiên quỷ môn cho dù cung điện đại điện cũng bất quá là một gian m ư i bước liền có thể đi qua thạch phòng xác thực h á c sơn lão quỷ mang theo mục giã đi tới một tòa đống đất nhỏ chỉ chỉ t r u n g quanh đại khái liền là vùng này bây giờ đã thay đổi lao tổ năm đó liền là ở phụ cận đây nhận lấy đảng thiên thất thánh đương nhiên khi đó hẳn là chín vị đệ tử kia là thiên quỷ môn ban sơ chín vị đệ tử thời điểm đó thiên quỷ môn còn không có vạn mẫu linh điện chỉ là thiên về một góc bất nhập lưu tâm môn mà thiên quỷ lao tổ cũng vẫn chỉ là một cái vừa mới trúc cơ tiểu tu sĩ chỉ là không ai biết được vị này tiểu tu sĩ chỉ dùng mấy chục năm liền đột phá đến nguyên anh hát son lão quỷ chậm dãi nói các loại truyền kỳ sự tỉnh quá nhiều Ta chỉ một một một c đồng thời hắn tâm trí kiên định thần phong nội liễm đối môi cái đệ tử thiên phú rõ như lòng bàn tay đồng thời lại có phi phạm thần thông có thể phát giác được dù là ở ngoài ngàn dặm đệ tử an uy đồng dạng có được loại này trời ban thần thông thường thường cũng mới có thể làm được một phen đại sự mục dã mặt khác thiên quỷ lão tổ tuyệt sẽ không bị bất luận cái gì tình cảm ảnh hưởng hát sơn lao quỷ nói nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là một cái không có tình cảm người chỉ là hắn trong lòng quá quan tâm tông môn phát triển cho dù hắn phát giác đệ tử của mình đối với hắn rõ ràng có không giống với sư đồ tình cảm cũng sẽ giả bộ như không thèm để ý đây là tại nói chu hoàng nhì sao cũng là không phải giả bộ như không thèm để ý là căn bản không nghĩ tới qua đệ tử chỉ có trung thành không có hào cảm vậy ai còn quản còn có loại chuyện này sao Mục giã i k nếu h nhiên. Hác thản nhiên những phần thân hàn, hoặc khó ngạc nói. Đương sơn nói, lớn bần nạ, n gặp giữa. lại đại lại tại cứu đệ đều láo là lao quỷ kêu xuất tử tổ xử bị ở như lúc này trả lại cho ngươi một cái an toàn tre trở chi địa dạy ngươi tu tiên truyền cho ngươi thuật pháp v ì ngươi dựng nên tu hành lý niệm tự thân v ì ngươi lựa chọn quỷ linh quan tâm ngươi từng ly từng t í lại tuổi tắc cũng không lớn hơn ngươi nhiều ít ngươi như thế nào lại chỉ có tình thầy trò nếu là nam tử có tốt nhưng nếu là nữ tử ngươi tâm lại có thể nào không lay được hắc sơn lão quỷ nói h ố n g chi tại ngươi vị sư tôn này dẫn đầu dưới tông môn ngày càng tăng cường hắn quét ngang c h ư địch phong thái tiện thịnh thử hỏi thiếu nữ nào chẳng mập mơ mang thai nghe ý tứ này có vẻ giống như còn không chỉ một chu hoàng nhi cái kia có khả năng hay không mục giã bông như nói kỳ thật lao tổ cũng không phải là giả bộ như không thèm để ý mà là hắn căn bản không phát g i á t được cũng không nghĩ tới phương diện này đâu nếu là như thế kia lão tổ há lại sẽ cùng đệ tử của hắn không để ý thế tục lý pháp kết làm đạo lữ hắc sơn lão quỷ thản như nói đây cũng là thiên quỷ lao tổ hắn trí tuệ siêu tuyệt như thế nào không hiểu rõ đệ tử rất nhiều tình cảm không phải kia cùng c ầ nguyện hy c á c làm đạo lữ không thuần túy là bởi vì ngay lúc đó mộ cầm sao người cái này hát sơn lão quỷ đến cùng là ai a người đến cùng biết hay không thiên quỷ lão tổ mệnh giá trong lòng im lặng muốn giải thích cái gì nhưng lại sợ nói ra lộ tây không bao lâu hát sơn lão quỷ mang theo mục gia đi vào một chỗ hơi có vẻ khổng lồ phế tích nơi này là thiên quỷ môn một cái vô cùng có ý nghĩa chặn g đường hát sơn lão quỷ chỉ vào cái kia khổng lồ phế tích nói đây là đã từng chu triều gì chỉ chu triều gì chỉ mục gia khe g i ậ mình đang t i ê n thật thánh bên trong có một nữ tử từng là thế gian một hoàng triều công chúa vương triệu ban loạn vị công chúa kia lưu lạc đến đạm thiên núi một đời cho lão tổ thu làm đệ tử lao tổ về sau t r ợ giúp nàng trùng kiến chu triều về sau lão tổ biên mất về sau vị nữ tử này cũng bỏ qua hoàng vị cùng cái khắc thất thánh đồng dạng chạy tới tìm kiếm lão tổ hắc sơn lão quỷ nói thế là chu triều liền suy tàn lại theo thiên quỷ môn bị d i ệ t chu quốc cũng bị thiên hà tông liên hợp còn lại tông môn cùng nhau diệt đi mục dã mục dã hồi tưởng lên chu quốc lịch sử nghĩ đến lúc trước t ử vị kia chu triều nghèo túng hoàng tử chư nam hoàng trong tay đạt được đại tức quyết cùng hoàng đình kinh thế công hắn chọn cảm thấy ra đầu hơi tê dại c vị vị điều này cũng làm cho vị này đệ tử sinh lòng yêu thương về sau mới cùng lão tổ phát sinh siêu việt sư đồ quan hệ mà đệ tử còn lại kỳ thật cũng biết nhưng cũng không có nhiều lời a đệ tử khác còn biết cái này sao mục giã sướng sở không nên đi chu hoàng nhi cùng chính mình sự tỉnh hẳn là không mấy người biết m ớ i đúng cái kia ngươi có phải hay không nói lao tổ sẽ không bị tình cảm tả hữu sao mục giã tàng hãng một cái có khả năng hay không kỳ thật lao tổ trợ giúp vị kia đệ tử trùng kiến chu triều kỳ thật thật chính là vì gia tăng tông môn đệ tử số lượng hoặc là chỉ là muốn giúp một cái đệ tử bận điệu đâu lao tổ đối với mình đệ tử sẽ không bất công a nào có thể đoán được hát sơn lão quỷ quay người thanh âm bình thản ngươi cảm thấy là ngươi hiểu rõ thiên quỷ lão tổ còn ta hiểu rõ thiên quỷ lão tổ mục giã người không phải có cây ai có thể vô tình trên một thân cây kết quả đều có thể lớn nhỏ không đều đều có chua ngọt h ư ớ n g chỉ người hát sơn lão quỷ thản n h i ê n nói đồng dạng mấy cái đệ tử cho dù lại cân bằng một lúc sau chắc chắn sẽ có chỗ thiên vị cho dù là lão tổ cũng không thể ngoại lệ nhỏ kỹ thiên quỷ lão tổ không phải t h á n h nhân hắn vẫn như cũ có sướng vui giận buồn cũng sẽ có lấy tình cảm của mình chỉ là hắn năng lực k h ô n g chế cực mạnh cơ hồ sẽ không bị người phát ra thôi đây cũng là hắn chỗ lợi hại mà hắn tôi thiên vị thì là hắn yêu thích nhất đệ tử cũng là duy nhất cùng hắn kết làm đạo lữ đệ tử nếu trong lòng vô tình là sẽ không phát xuống đạo tâm lợi thể cái này liền liền là chứng minh chương ba trăm ba mươi bảy không nghĩ tới ngươi còn rất giữ gìn lão tổ mục i ã trở mặc một là bởi vì không biết cái này hát sơn lão quỷ đến cùng là ai nếu như là đệ tử của mình hình tượng của mình lại là như vậy sao rõ ràng ta tại trò chơi bên trong cũng không có làm cái gì chủ đánh liền là một cái phát triển tông môn đắm chìm tu luyện cùng đệ tử giao lưu cũng giới hạn tại sư phụ cùng đồ đệ ở giữa kỹ nghệ trò chuyện coi như cầu nguyện hi sao lúc ấy cùng nàng kết làm đạo lữ không thuần tuy chính là vì ổn định tiêm ộ cầm sao thậm chí còn là c ầ nguyện hi cố ý làm như thế nói nàng là v ì mộ cẩm mới như thế lựa chọn làm sao biến thành ta đối nàng có tình cảm、này. mục giã nhìn qua trước mắt phế tích không hiểu nghĩ đến một chút không tốt lắm hình tượng tốt tiếp tục đi theo ta đi hát sơn lá quỷ gặp cái sau không nói lời nào tự cho là đúng cho thuyết phục liền nói bổ sung nói những này chỉ là để ngươi hiểu rõ hơn thiên quỷ lao tổ một thân cần biết thế gian này lợi hại hơn nữa cơn ư giả g cũng không tất cả đều là kia cao cao tại thượng một mặt cũng có được thuộc về tình cảm của bọn hắn cùng sinh hoạt cùng thường nhân không cách nào nhìn thấy một mặt mục giã không có nhiều lời tiếp tục đi theo hát son lá quỷ về tới đ á m thiên sơn mạch nội địa nội địa bên trong có một đạo khe danh túng hoành sơn mạch kia còn sót lại vết tích trải qua gió sương tháng năm tể lễ vẫn như cũ tản ra một cỗ nhàn nhạt hãi nhiên khí thế chỗ này khe ránh là năm đó thiên quỷ môn cùng một vị đại địch giao chiến lưu lại hắc sơn lão quỷ nói một lần kia đã có chút như mặt trời bàn trưa không ai bị nổi thiên quỷ môn đệ tử hơn vạn thực lực cường đại nhưng một trận chiến này lại làm cho thiên quỷ môn tổn t h ấ t lượng lớn đệ tử cùng lãnh thổ cơ hồ tới gần d i tông kia là thiên quỷ lão tổ lãnh đạo thiên quỷ môn lịch sử trên thời khắc nguy hiểm nhất một trong nhưng một lần kia cũng là thiên quỷ lao tổ duy nhất một lần không có hiện thân thiên quỷ môn hắc son lao tổ nói nơi này chính là ngay lúc đó chiến trường nhưng ở ngay lúc đó lao tổ đệ tử cũng chính là về sau đảng thiên thất thánh nhìn đến kết nhưng thật ra là lao tổ đối thiên quỷ môn một lần đại thánh t ẩ y từ cái này cũng cho thấy thiên quỷ lao tổ đối tông môn đại thế phi phạm trường khống mục dã mạnh tựa như là lúc trước vị kia thượng cổ ma tu phần thiên đột kích dẫn theo cấm địa bốn phía tam đại tu tiên gia tộc truy s á p di phạm cuối cùng trốn về thiên quỷ môn từ đó mang tới tai nạn một lần kia cũng đúng là thiên quỷ môn một lần cực kỳ thời khắc nguy hiểm chỉ là khi đó mình ngay tại đột phá nguyên anh như cưỡng ép xuất quan cảnh giới không tăng mà lại giảm đi chỉ có thể để tông môn mình đ ứ n g đ ố i về sau đánh một hai năm thẳng đến cổ nguyệt h i xuất thế phối hợp trong bóng tối ra tay mộ cẩm mới đánh bại thượng cổ ma tu bảo toàn tông môn bình thường khi đó nếu là bình thường tông môn người lãnh đạo sẽ chỉ lựa chọn cùng tông môn đồng sinh cộng tử nhưng lão tổ lại không cho là như vậy theo góc độ quan sát của hắn thời điểm đó thiên quỷ môn trải qua một đoạn nhanh chóng thu nạp đệ tử thế lực dần dần khổng lộ lại có vẻ hơi ngư long hỗn tạp nhiều mà không tinh mà nguy cơ lần này tại lao tổ mưu đồ bên trong mượn cơ hội này vừa vặn để thiên quỷ môn một lần nữa t ớ i bài h á c sơn lão quỷ thanh n â m bình thản lại mang theo vài phần túc s á t tông môn sinh tử đại kiếp những cái kia ý niệm không thuận tham sống sợ chết nhu nhược nhát gan đệ tử căn bản không cần tông môn từng cái bắt tới mình liền sẽ chủ động rời đi mà có thể tại lần kiếp nạn này bên trong sống sót kia tất nhiên là thiên quỷ môn bên trong tinh nguyện nhờ vào đó thiên quỷ môn mới có thể dục hỏa c h g sinh thoát thai hoa cốt có được thực sự trở thành tu tiên giới tối nhất lưu tông môn tư c h ế t cho nên nguy cơ lần này ở phía sau tới rất nhiều đệ tử nhìn đến lao tổ mặc dù chưa từng hiện thân nhưng hết thầ nếu không có lần này kết nạn thiên quỷ môn càng thêm lớn mạnh thêm chắc chắn sẽ bởi vì đệ tử hỗn tạp từ đó dần dần kéo dài mâu thuẫn phân liệt không hợp đây cũng là lao tổ chỗ lợi hại mục giã cái kia mục giã trầm tư nói có phải hay không là lao tổ lúc trước kỳ thật có chuyện quan trọng khác thật không có biện pháp ra cái cuối cùng hiện chữ còn chưa nói xong không cần nói h á c sơn láo quỷ trực tiếp ngắt lời nói không muốn mưu toan dùng người kia thiện cận ánh mắt đi phỏng đoán lao tổ thủ đoạn h á n tuyệt không phải là bởi vì nguyên nhân khác mà không hiện thân mục gia nhớ k ỹ trò chơi bên trong là bởi vì k i a là ngay tại đột phá nguyên anh mấu chốt không có cách nào ra nhưng kết quả đúng là như hát sơn lão quỷ nói tới về sau thiên quỷ môn mặc dù người ít một chút nhưng các đệ tử lực ngưng tụ lại mạnh hơn nhìn từ góc độ này thời điểm đó thiên quỷ môn nhìn như nhỏ yêu kỳ thực mạnh hơn lại nói ta sớm đã nói với ngươi lão tổ đối tông môn cùng đệ tử rõ như lòng bàn tay hát s ơ n lão quỷ nói h ắ n tự nhiên sẽ hiểu tông môn hết thẻ tình huống tuyệt sẽ không là bởi vì cái gì nguyên nhân khác mà không hiện thân tất nhiên là sớm có dự mưu cùng ý nghĩ không phải có thể nào dẫn đầu thiên quỷ môn quét ngang lúc trước tu thiên giới mục gia chỉ có thể cứng đầu điểm một cái tốt h ra người nói không sai nhưng không nghĩ tới thời điểm đó tiêu viêm bọn hắn thì ra lại như vậy nhìn mình bình thường tới nói làm tông môn lãnh tụ tông chủ tại như thế bước mặt nguy hiểm đều không xuất hiện kia rất nhiều đệ tử trung thành khẳng định là muốn hạ thấp về sau trở về lúc những đệ tử kia không chỉ có trung thành không hàng ngược lại cao hơn luận phỏng đoán tông chủ bản sự vẫn là các ngươi lợi hại người tại cao vị đoán chừng làm thế nào phía dưới đều có một đống người âm thầm phỏng đoán ý nghĩa sâu xa đi tùy tiện đi tiêu đoán chừng đều cho là người kéo dưới vị trí mặt tất nhiên có dấu cái gì thiên tài địa bảo hắc sơn lão quỷ cuối cùng mang đến đến là đảng thiên sơn mạch sau cùng một góc mục giã ngược lại là phải nhớ rõ thích bởi vì đây là đại kết cục lúc địa điểm cùng tu tiên giới rất nhiều nguyên anh cường giả giao chiến ở đây trận chiến k i a trò chơi bên trong mình n ư ơ n g tựa theo nguyên anh cấp bậc h u y ề n ngân kiếm quyết cùng hai đại quỷ linh tăng thêm bản m ệ n h pháp bảo phối hợp vô lượng kiếm trận trực tiếp một hơi chém rết cơ hồ tất cả nguyên anh cường giả đặt vững thiên quỷ môn vô địch cơ sở chỉ là về sau trò chơi sau cùng một hắc sơn lão quỷ nhưng cũng coi như viên mãn khi đó tự mình tu luyện nguyên anh vẫn chỉ là xuân sinh vạn vật quyết chỉ có một chiêu thần thông xuân hồi đại địa lại như cũ có thể bằng vào bản mệnh pháp bảo kết hợp vô lượng kiếm trận cường sắt phần lớn nguyên anh c ứ n g giả mục dạ nghĩ đến cái này trong lòng còn có mấy phần tâm thần thanh thản như mình có thể tu luyện thiên diễn quyết không biết tu thành nguyên anh có thể mạnh bao nhiêu đương nhiên hiện thực bên trong mình cũng không cần muốn tu luyện nhưng là tại trò chơi bên trong vẫn là có, có cơ hội nếu như cái tiếp theo trò chơi nhân vật trò chơi có thể trường thọ mục dạ trong lòng bản tính kỳ thật rất sớm đã đánh lên chẳng qua hiện nay vẫn là trước tiên cần phải xử lý hiện thực bên trong sự tình không phải trò chơi là chơi không thanh tịnh liên quan tới lao tổ sau cùng biến mất h á c s ơ n lão quỷ nói đến đây thanh âm bỗng nhiên có vẻ hơi mờ mịt t h ư ợ n như cũng tại hồi ức đồng dạng tất nhiên cũng là l a o tổ cố ý hành động mục gia nói tiếp bởi vì sau trận chiến này thiên quỷ môn đã vô địch tại thế tông chủ trước đó nói qua lao tổ mục tiêu liền là đem thiên quỷ môn phát triển thành thứ nhất tông môn bây giờ đã làm được tại lao tổ nhìn đến yêu tương lai liền là thiên quỷ môn đệ từ sân khấu hát sơn lão quỷ quay đầu nhìn mục giã một chút khẽ gật đầu nói không sai nhìn đến muốn nói với ngươi n h ữ ngày n ngươi đã tương đối hiểu thiên quỷ lão tổ nhưng lại không đơn giản như vậy mục g i á nguyên nhân có rất nhiều nếu như muốn đi lão tổ có đạo lữ hắn không có mang đạo lữ cùng rời đi cái này không nên hát sơn lão quỷ thản như nói hắn là không lưu bất luận cái gì tin tức liền biến mất có người suy đoán là hắn chết nhưng thiên quỷ môn không có bao nhiêu đệ tử tin tưởng tại có chút thiên quỷ môn đệ tử nhìn đến lão tổ rời đi cố nhiên là muốn cho bọn hắn sân khấu nhưng cũng là một loại không phụ trách biểu hiện cái này sao có thể có không chịu trách nhiệm rồi mục g i á hỏi lão tổ trời sinh tính phong lưu sớm có nghe đồn hắn chết bởi mình đạo lữ trị thủ hắc sơn lão quỷ nói tuy là một loại vọc truyền mười điểm bất công nhưng trình độ nào đó cũng phản ứng lao tổ s á t thực t r e o chọc không ít đệ tử hắn ăn xong lao sạch vừa v ẫ n có thể nhờ vào đó biến mất tiếp tục hắn tiếp theo đoạn phong lưu hành trình cũng là có khả năng tuyệt không có khả năng mục giã nghiêm túc nói ngươi nói như vậy liền là tại vu khống thiên quý lao tổ một đời kỳ nhân như thế nào như thế lần này phỏng đoán là vị nào đệ tử nói ta nhìn thực sự thẹn đối thiên quỷ lão tổ dạy bảo ngươi cũng không phải thiên quỷ lão tổ đệ tử h á c s ơ n lão quỷ ngạc như nói không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất giữ gìn lao tổ nói xong h á c sơn lão quỷ nhìn cái sau một chút ta bây giờ là thiên quỷ môn đệ tử sau đó phải đóng vai thiên quỷ lão tổ mục gia nói ta nghĩ a cũng không muốn đóng vai dạng này một người a tự nhiên là muốn giữ gìn lao tổ h á c s ơ n lão quỷ khẽ gật đầu liên quan tới lao tổ biến mất mỗi người nói một điều Kỳ thật vô luận như thế nào lao tổ vẫn như cũng là thiên quỷ môn rất nhiều đệ tử tỉnh thần tín nhiệm đi thôi trở về đi con kia quỷ linh ta cũng chuẩn bị tốt mục gia trong lòng nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm cái này thiên quỷ môn đệ tử suy đoán so hứa thường làm sao còn muốn không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái gì tiếp theo đoạn phong lưu hành trình đều tới quả thực là nói h i ệ u nói v ư a n ngầm máu p h u n người a tám chín phần mười là chu hoàng nhi nói như vậy đoán trường ngoại trừ chu hoàng nhi đệ tử k h á c căn bản không sẽ nghĩ như vậy hắc sơn lão quỷ mang theo mục giã về tới đại điện cái này quỷ linh gọi huyễn minh quỷ hắc sơn lão quỷ nói đây là đảng thiên thất thánh năm đó rời đi về sau từ mặt k h á c một chỗ bí cảnh bên trong tìm thấy quỷ linh thả lại thiên quỷ môn về sau vẫn đặt ở linh lung tháp bên trong ngay từ đầu không có mấy cái đệ tử để ý bởi vì thường thường không có gì lạ Ngoại ráng nhu thuận một điểm bên ngoài, cũng không cái gì điểm đặc biệt. So hơi điểm cái điểm biệt. trừ một bộ đặc về ớ i cái linh, đối quỷ sư cũng không có cái giúp. khác cũng có Cho nên một mực không có được không không quỷ quỷ ngự nên gì sư trợ một t sau thiên quỷ môn gặp đại nạn đáng thiên thất thánh từ lâu rời đi tô n g môn tô n g môn còn sót lại thiên môn thất quỷ bị rất nhiều tu tiên giới cường giả đánh bại linh lung tháp đều cho lấy đi bên trong nghe nói rất nhiều quỷ linh đều cho trực tiếp tiêu d i ệ t duy chỉ có cái này quỷ linh trong bóng tôi biến thành một tên đệ tử đục nước béo cỏ tỉnh tỉnh mê mê chạy trốn về sau bị bản tông chủ phát hiện hát son lá quỷ nói xong nhẹ nhàng vung tay lên một con tròn quần quận hình như đầu giống như quỷ linh từ hư không bên trong bay ra cái này quỷ linh nhìn qua linh trí không tầm thường mục g i á k h ẽ nhữ mày nhìn lướt qua luôn cảm thấy loại này quỷ linh cùng cái khác quỷ linh không giống nhau lắm nó nhìn qua cũng không có quá lớn h u n g uy ngược lại lộ ra còn có chút lưu thuận truy cứu nguyên nhân đại khái là hình dạng của nó dùng hiện đại một chút nói thiên hướng về phim hoạt hình cùng cái khác quỷ linh họa phong không giống nhau lắm toàn thân là từ ư u sắc chỉ có một cái đầu lớn tiểu trong đầu có một sông đen kịt lỗ tròn giống như là đôi mắt nhưng không có đôi mắt kết cấu nhìn qua có chút đ ầ n đ ộ n cũng không có cái gì xuất giác nhìn qua xác thực không nguy hiểm gì tính mục gia cũng cảm giác không đến mạnh c ơ nào âm lực nói do cái này quỷ linh tu vi không cao nó có biến hoa c h i năng những ngày qua ta đã vì nó quán tâu h rất nhiều cùng âm t h á n h có liên quan tin tức hắc sơn láo quỷ nói đã có thể trở nên năm sáu phần tương tự biến hóa sau khi còn có nhất định uy nghiêm không hiểu ngự quỷ tu sĩ là không phát hiện được cho dù kia đảng tiên thất thánh có thể phát giác dị dạng chỉ cần ngươi không có vấn đề quá lớn bọn hắn một lát cũng sẽ không có quá nhiều nghi vấn ngươi còn hiểu rất rõ bọn hắn mục giã xem xét cái này quỷ linh một chút phát hiện cái sau cũng đang nhìn mình không khỏi xoa cảm gió xét một trận đối phương âm lực không mạnh nhưng đúng là linh hồn thể mục giã vây vây tay cái sau liền bay tới h á c sơn láo quỷ nhẹ nhàng niệm một tiếng nghe là hoàng tuyển dục linh bảo điện bên trong pháp quyết không bao lâu cái này huyết minh quỷ toàn thân chấn động run, run run giống như là bên trong chứa một cái túi nước tả hữu lay động sau đó đ ô n g nhiên một trận xoay tròn một giây sau một tôn vĩ nạn quỷ linh liền xuất hiện tại trước mặt mục giã đôi mắt có chút chừng lớn thật là có chút giống a cùng mình âm thanh có cái sáu bảy phần tương tự lúc đó huyễn minh quỷ đã biến thành âm thánh hình người bộ dáng toàn thân âm lực bành trướng bên trong kẹp k i m hoàng giả kim hoàng huy quang một bộ đủ để khiến bạn quỷ khuất phục bộ dáng đừng nói đối ngự quỷ không hiểu rõ tu sĩ s á c thực nhìn không ra cho dù tại ngự quỷ một kỹ bên trên có cái hai ba giai tiêu chuẩn cũng nhiều lắm là chỉ có thể cảm giác có chút vấn đề lại nói không xảy ra vấn đề gì bởi vì quỷ linh bản thân liền là cường đại thần thức thư hảo trí thân tu sĩ lấy thần thức cảm giác cảm ứng được cũng chỉ là một cỗ thần thức chỉ có hiểu rõ ngự quỷ mới có thể bằng vào một chút việc nhỏ không đáng kể phát giác không thích hợp hết lần này tới lần khác cái này viễn minh quỷ biến hóa sau khi còn có âm thánh nhất định uy nghiêm dạng này coi như song giải ngự quỷ thật đúng là không dễ phán đoán đương nhiên không có cụ thể năng lực cũng chỉ có thể nhìn một chút chỉ cần hơi độc thủ trực tiếp bại lộ ngươi tại ngự quỷ phương diện này thiên tư cao ự c c h á c sơn lão quỷ nói cái này quỷ linh tạm thời cấp cho ngươi bồi dưỡng thời gian kế tiếp ngươi chỉ cần cùng cái này quỷ linh rèn luyện là được thẳng đến có thể cùng nó phụ thể cùng để nó đối ngươi nói gì nghe lấy dạng này ngươi giả trang thiên quỷ lão tổ sự tỉnh xem như xong rồi thời gian không nhiều lúc này thiên hà tông đã liên hợp đông hoang phần lớn tu tiên thế lực chỉ cần ngươi không thành vấn đề bản tông chủ mới có thể lập tức triệu hồi đ ạ n g thiên thất thánh mục g i ã liên tục gật đầu tỏ ra là đã hiểu thế là mục g i ã mang theo cái này quỷ linh rời đi đại điện về tới đệ tử của mình phòng suy tư một lát mục g i ã lấy ra hứa thường cho đội thiên toa nhọ lên một giọt máu sau đó ở phía trên khắc lên một đạo tin tức truyền lại cho hứa thường đã tới thiên quỷ môn đến hát sơn lão quỷ tín nhiệm muốn bằng vào ta giả trang lão tổ đối kháng các ngươi thân là gián điệp ta cực kỳ thủ tín mục dã hài lòng nhẹ gật đầu không biết hứa thường nên như thế nào ứng đối đâu chương ba trăm ba mươi tám một không làm hai không ngừng giết vợ chứng đạo thiên hà tông thiên hà tông chỗ đông hoang trong tu t i ê n giới có được hơn mười đầu linh mạch trong môn đóng quân tại vân hà quỳnh hải c h i đ ỉ n h vân hà quỳnh hải ở vào chư núi phía trên nó đất linh khí bằng bạc lòng đất có một đầu cỡ lớn linh mạch trên đó mây mù c u ộ n c u ộ n như thiên hà treo ngược tưới tiêu thành biển cho nên xưng là vân hà quỳnh hải là đông hoang tu t i ê n giới số một số hai bảo điện m i n ngông đỉnh biển mây vài tòa tiên vụ lượn lờ núi xanh chi bên cạnh thiên hà tông rất nhiều khu kiến trúc liền thâm tàng trong đó như k i a quan vũ r ẻ m châu hạ đế hoàng chỉ là hơi lộ ra mấy phần lại hiện lộ rõ ràng phi phạm khí thế trong đó có một chỗ thánh địa linh hải tiểu cảnh hứa thường giờ phút này liền xếp bằng ở một chỗ hư không pháp trận phía trên tu luyện t r ậ nàng n đầu ngón tay vây động một phương đội tiên h toa nổi n lên nhìn xem phía trên có chút rung động hứa thường khoe miệng khẽ mỉm cười liền biết hẳn là mình phái ra gián điệp làm hiệu nhưng khi nàng nhìn thấy gian kia điệp gửi tới tin tức về sau nhuốm m y giả trang lão tổ a thật đúng là chỉ có người mới có thể nghĩ ra được biện pháp nàng chân mày hất lên k h o miệm câu lên một vòng đường cong những ngày tiếp theo mục giả liền tại thiên quỷ môn an phận thủ thường tu luyện thỉnh thoảng tiếp nhận hát sơn lão quỷ một chút kiểm tra kiểm tra một chút mình giả trang lão tổ có hợp hay không cách dùng hát sơn lão quỷ nói chỉ có đưa nàng đều được lựa gạn mới có thể lựa bịm đệ từ khác không phải đó chính là giả trang không đúng chỗ mà ngoại giới tình hình chiến đấu cảm giác so mục giã tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút bởi vì trong môn không ít đệ tử đều thường xuyên mang thương trở về có thậm chí đều chưa có trở về chỉ là thiên quỷ môn đệ tử số lượng thật đúng là không ít cũng không biết cái này hát sơn lão quỷ là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy trong bóng tối chiêu đến nhiều đệ tử như vậy hết lần này tới lần khác những đệ tử này đối thiên quỷ môn trung thành còn không thấp cái này khiến mục giã thấy được trò chơi bên trong cái bóng của mình có thể tại hiện nay đông hoang tu tiên giới loại tình thế này dưới còn có thể trong bóng tối đen đã bị diệt môn t i ê n quỷ môn phát triển cho tới bây giờ tình trạng. mặc dù có một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì đông hoàng tu tiên giới nguyên anh tu sĩ bởi vì t h a m dò bản đồ mới mà bị trọng thương nhưng vậy cũng tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được hắc sơn lão quỷ là một n h â n tài càng đáng quý chính là còn đối thiên quỷ môn rất trung tâm nghĩ đến cho thiên quỷ môn báo thủ chỉ là nha mục giã luôn cảm thấy khả năng không đơn giản như vậy tiên tiến một bước đem huyền ngân kiếm quyết trình độ tăng lên tới tầng thứ chín kim đan trình độ đi trong cơ thể ngưng luyện ra trên trăm đạo vô ngần kiếm mang trên cơ bản kim đan sẽ rất khó gặp được đối thủ lại đem bản lý phân xã quyết tu luyện viên mãn dạng này nguyên anh đánh không lại ta cũng có thể chạy lại có sát linh khống chế nguyên anh khôi lỗi làm ỵ vào phần này chiến lược mục giả nhìn đến tại đông hoang cái này khu vực xem như hợp cách chờ đến thiên hồn chuyển nguyên công đến lục chuyển kim đan cũng chính là kim đan trung kỳ mục giả cảm giác liền có thể quét ngang tất cả tu sĩ kim đan đến cựu chuyển kim đan cũng chính là kim đan hậu kỳ kia trên cơ bản nguyên anh sơ kỳ đều có thể va vào cho nên tại còn sót lại thời gian mục giả trong bóng tối cố gắng tu luyện huyền ngân kiếm quyết cùng vạn lý phân x ã quyết đồng thời tăng cường đối nguyên anh khôi lỗi trường khống dùng cái này xem như đại sắc khí đây chính là cựu âm hàn thể nguyên anh khôi lỗi đường đường chính chính đánh nhau đều so đ ồ n g dạng nguyên anh tu sĩ mạnh hơn cũng chính là không có pháp bảo cùng pháp khí g i a trì nhưng cường đại thể chất cùng công pháp đặc tính đủ để đền bù đáng tiếc vì thế mình trước mắt tu vi tạm thời không không chế được thời gian quá dài mà thôi kỳ thật cái này đã cực kỳ mạnh bình thường tu sĩ kim đan căn bản không có khả năng thúc đẩy được nguyên anh cấp bậc khôi lỗi cả hai thể lượng đều không phải một cấp bậc ngựa con là kéo không núp ních xe ngựa liên như này nửa năm quan cảnh thoáng một cái đã qua một ngày này mau tới đại đ i ệ một đạo truyền âm rơi đến mục giá đầu góc mục gia t ử phòng tu luyện đi ra ngoài đi tới tông môn đại điện h á c sơn lão quỷ giống nhau nửa năm trước nhìn qua không có biến hóa chút nào vẫn như cũng là mặt quỷ áo đen sau bảy ngày đ á n thiên thất thánh bên trong trong đó mấy vị sẽ trở về h á c sơn lão quỷ nói đến lúc đó cũng là ta dẫn đầu rất nhiều đệ tử công hướng thiên hà tông thời gian nhanh như vậy mục gia không chút biến sắc vốn cho rằng còn có cái một năm nửa năm nhìn đến bên ngoài tình thế cực kỳ nghiêm trọng a những ngày này v i sư đã nói với ngươi những cái kia có quan hệ lao tổ sự tình dấu vết nói chuyện hành động ngươi hẳn là đều thuộc nằm lòng lại diễn luyện đã lâu hắc sơn lão quỷ trầm ngâm nói vì không có sơ hở nào tiếp xuống vi sư dự định trước cùng ngươi đơn giản thử một chút thử một chút mục gia khe giật mình tự nhiên hắc sơn lão quỷ thản nhiên nói loại đại sự này nếu không x á c h trước diễn luyện t r a thiếu bổ lậu nhìn xem ngươi giả trang còn có cái gì thiếu hụt kịp thời cải biến mà là trực tiếp để ngươi đi lên liền giả trang trở thành lão tổ sợ không biết muốn ra bao nhiêu đ ư ờ n g rẽ tia đông hoang tu t i ê n giới thiên hà tông bên trong tuyệt đối có đối thiên quỷ lao tổ cực kỳ hiệu rõ người hơi không cẩn thận liền sẽ bị nhìn xuyên mục gia gật đầu Cực hát sơn lão quỷ, quỷ nhẹ nhàng vung tay lên chung quanh đại điện một trận văn mẹo mục dã thấy trong lòng hơi rét một chiêu này tùy ý biến hóa không gian giống như là loại nào đó lợi hại thần thông h á c sơn lão quỷ nhìn đến cũng là nguyên anh tu sĩ mà lại tu luyện còn không phải bình thường công pháp hiện tại đệ tử của ngươi trở về hát sơn lão quỷ chỉ, chỉ phía trước một người trong đó bởi vì đối ngươi sinh lòng ái mộ nhưng bởi vì yêu mà không được đi không từ giã dẫn đến nàng đối ngươi trong lòng còn có mấy phần hận ý ngươi là thiên quỷ lão tổ nhưng ngươi bởi vì do nhiều nguyên nhân ngươi không thể ra tay ngươi nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện giúp ngươi một khi xử lý không tốt nếu như nàng đảo hướng địch nhân trận danh ngươi nên làm cái gì mục giã trang cảnh bên trong mơ hồ hiện hiện một bộ mỹ lệ khuôn mặt khi thì yêu mị khi thì dữ tợn cái này mục giã gại gãi đầu nói đã sinh lòng ái mộ địa thân là lão tổ nhiều mấy cái đạo lữ thì thế nào ta cảm thấy không cần nói nhiều trực tiếp thực hiện lời hứa năm đó cùng nó kết làm đạo lữ hắc sơn lão quỷ nói giống như là chu hoàng nhi nếu như thật trở về kia tránh không khỏi thân là lao tổ muốn hứa hẹn thủ tín nha sai hắc sơn lão quỷ khiển trách tiếng nói mười phân sai mục dã lao tổ là người thế nào hắc sơn lão quỷ nói sao lại như thế nhẹ mà dễ cùng người hái mộ ta liền muốn cùng nó kết làm đạo lữ nếu thật là dạng này kia lão tổ năm đó liền sẽ làm như vậy há lại sẽ chỉ cùng trong đó một cái kết làm đạo lữ thân là lão tổ đối với cái này hẳn là tránh thậm chí không cần nhiều lời chỉ cần cho nàng một ánh mắt là đủ nhiều lời vô ích đều có hại lao tổ uy nghiêm thật loại đệ tử này đối lao tổ hái mộ ngoại trừ thân tình còn trộn lẫn lấy mộ mạnh tâm lý bọn họ yêu không chỉ là lao tổ mà là lao tổ c ư ờ n g đại chỗ sao ngươi càng là dễ dàng cho nàng liền càng lộ ra không thú vị thậm chí liền càng dễ dàng để nàng hoài nghỉ một khi nàng hoài nghỉ ngươi là giả mục g i ã giống như có đạo lý mục g i ã không hiểu nhiều chỉ cảm thấy hát s ơ n l á o quỷ phạm phất đối những đệ tử này dọn h ư lòng bàn tay đồng dạng thôi ngươi đối lao tổ còn chưa đủ hiểu rõ hát sơn lão quỷ thản như nói làm ra lựa chọn sai lầm cũng là bình thường cái tiếp theo đi nói xong hát sơn l á o quỷ lại lần nữa vung tay lên trang cảnh lại thay đổi trang cảnh biến thành giữa không t r u n g t r u n g quanh có rất nhiều tu sĩ nếu những này là địch nhân của ngươi Ngươi mặc dù lộ ra ngay lão tổ thân phận nhưng những tu sĩ này cho rằng ngươi không ra tay đều nói ngươi là tên giả mạo hát sơn l á o quỷ nói ngươi thân là lão tổ phải làm thế nào ứng đối thả ra âm thánh sau đó yên tĩnh nhìn xem chiến trường mục gián ó i không sai hát sơn l á o quỷ khẽ gật đầu thân là lão tổ không cần quan tâm những này tạp ngư ánh mắt cho dù là nguyên anh tu sĩ khiêu khích ngươi cũng không cần đáp lại lao tổ liền muốn có lao tổ phong phạm đừng nói bất luận cái gì nói nhảm còn sót lại để đệ tử đến giải quyết là được rồi điểm ấy ngươi làm ra lựa chọn vẫn là rất có mấy phần lao tổ hương vị nhìn đến những ngày này vẫn là có xâm nhập lý giải lao tổ vẫn là ngươi lợi hại có thể nghĩ đến sâu như vậy h á c s ơ n lá quỷ lập tức lại vung tay lên t r a n g cảnh lại lần nữa biến hóa vẫn như cũng là đệ tử của ngươi h á c sơn lá quỷ c h ậ m g ã i nói nhưng lần này là đạo lữ của ngươi cũng chính là đã từng cùng ngươi kết làm đạo lữ đệ tử nếu như nàng là xuất hiện ở mặt ngươi trước trước nói loại tình huống thứ nhất nếu như những năm này nàng bởi vì ngươi đi không từ giã cho rằng ngươi từ bỏ nàng nàng đ ầ u nhập địch nhân trận doanh muốn giết ngươi ngươi làm như thế nào ứng đối mục giã s ứ n g sở trang cảnh này có chút ý tứ a nếu như hát son lão quỷ nói là cầu nguyệt hy như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này bởi vì chính mình cùng cầu nguyệt hy ở giữa lúc trước kết làm đạo lữ thuần túy là giao dịch không chỉ lấy cầu nguyệt hy tình huống căn bản không có khả năng nghĩ muốn ghi h ệ n mình ngươi nếu là nói thành mộ cầm mục g ã còn có thể lý giải thân là lão tổ mục g ã nghĩ nghĩ đã đều là địch nhân rồi vậy chỉ có thể cùng nó là địch không bằng một không làm hai không ngừng dị hiệt vợ chứng đạo muốn để đông hoang tu tiên giới nhìn xem lão tổ khôi phục thiên quỷ môn quyết tâm ngươi cảm thấy thế nào nói mục g i ã khí thế hùng hồ hắc sơn lão quỷ hắc sơn lão quỷ trầm mặc hồi lâu lựa chọn của ngươi rất có quyết đoán không thể không nói hắc sơn lão quỷ khẽ gật đầu nhưng ta nói lão tổ là một cái trọng cảm tình nam tử có thể cùng nàng kết làm đạo lữ tự nhiên tình cảm còn lại chớ nói chi là q u y ề n t i ê u thân vẫn là lão tổ đệ tử thân là lão tổ lúc này chỉ cần thuyết minh sơ qua mình những năm này tình huống thậm chí biên mấy cái lấy cớ đều được chậm chủ đối phương là đủ đến lúc đó thân là lão tổ đạo lữ cuối cùng nói không chừng còn có thể cấp cho đông hoàng tu tiên giới quay giáo m ộ t kích đánh cho bọn hắn trở tay không kịp lao tổ phải học được lợi dụng tự thân ưu thế cải biến thế cục đạo lữ đạo lữ phát đạo tâm lời t h ể hết thể đều có thể cải biến mục g i ã chẳng biết tại sao mục g i ã trong lòng có điểm muốn cười nhưng lại cười không nổi cầu n g u y ệ t hy muốn thật dễ dàng như vậy l ừ a gạt liền tốt đương nhiên cảnh tượng như thế này rất không có khả năng xuất hiện loại tình huống thứ hai vị này đạo lữ gia nhập không có địch nhân t r ậ d o n h hắc sơn láo quỷ nói nàng sau khi trở về nói cho ngươi bởi vì nàng tu luyện loại nào đó không pháp không còn sống lâu nữa nếu muốn kéo dài tính mạng thì cần muốn cùng ngươi s o n g tu loại nào đó công pháp nhưng tu luyện về sau ngươi l ờ i này không thể lại đụng cái khác đạo lữ nếu không chắc chắn thân tiêu đạo vẫn thân là lao tổ ngươi có thể đáp ứng hay không a mục giá lại lần nữa ngây ngẩn cả người nghĩ nghĩ hắn nói đương nhiên cự tuyệt mục giá chứng trạc đàng hoàng nói năng hùng hồn đầy lý le nói lao tổ nặng như thế tình cảm như bởi vì một cái đệ tử từ bỏ cái khác đạo lữ đây chẳng phải là thành người bạc tình bạc nghĩa nếu như lao tổ có thể như thế từ bỏ cái khác đạo lữ như vậy khẳng định có một ngày cũng nguyên n sẽ bởi vì một ít hát â n nàng. từ bỏ h c Sơn trận, Hác sơn lão quỷ lắc đầu lão tổ là cực kỳ người thông thuệ cho dù trong lòng của hắn thật muốn cự tuyệt cũng sẽ trước giả ý đáp ứng sau đó sao nói đến đây h á c sơn lão quỷ khuôn mặt bình tĩnh tìm cái khác lấy cớ tiếp tục trêu hoa kẹo nguyệt đối với tu sĩ mà nói thay cái thân thể lại là một phen mới tinh nhân sinh đời này không đọc vào vậy liền kiếp sau tiếp tục Ăn xong lúc a u s này tại địch nhân trận danh bên trong nếu còn có một vị cùng lão tổ quan hệ mật thiết đạo lữ không sai chính là ta đã nói với ngươi lão tổ vị thứ hai chính thức đạo lữ phát đạo tâm lợi thể đã mục gia dựa theo trước đó đáp án thuật lại một lần tìm một cơ hội cùng nàng nói đơn giản nói tự thân tình cảm sau đó biên mấy cái hoan hôn nói một ít i ấ u ngon dấu ngọt đưa nàng xối rủ sau đó cấp cho địch nhân một cách trí mạng mục gia nói xong làm bộ một mặt tiêu ngạo dáng vẻ k hát ô n g đối một điểm. Hác sơn lão quỷ ngôn ngữ bên trong tựa hồ có chút thất vọng mặc dù đều là đạo lữ nhưng tới trước không giống có thể nào dùng đồng dạng biện pháp vị sư đưa cho ngươi nhắc nhở ngươi có phải hay không trực tiếp không để ý đến ngươi suy nghĩ một chút trước đó là nói như thế nào mục gia suy nghĩ một chút nói chẳng lẽ là một không làm hai không ngừng trực tiếp hắn làm một cái cắt cổ động tác ngươi cứ nói đi h á c sơn lão quỷ thản nhiên nói đã bản cũng là bởi vì năm đó lợi ích kết hợp đạo lữ không có quá nhiều tình cảm ngươi trước đó nói đáp án kia vừa vặn dùng tại nơi này lấy để mọi người thấy ngươi khôi phục thiên quỷ môn quyết tâm tại lao tổ mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao mục g dã hắc sơn lão quỷ nhẹ nhàng phất phất tay liền đến nơi này còn có mấy ngày thời gian ngươi sau khi trở về nhiều tỉ mỉ suy nghĩ suy nghĩ như thật gặp những tình huống này lão tổ mỗi một câu nói mỗi một cái động tác v i sư tin tưởng ngươi có thể giả trang tốt lao tổ nhìn xem trống giống đại điện mục dã rơi vào trầm tư ở giữa chương ba trăm ba mươi chín khai chiến đáng tiên thất thánh xuất thế lại qua mấy tháng sau mục gia càng thêm rõ ràng cảm giác được thiên quỷ môn tình thế càng thêm nghiêm trọng đăng thiên sơn mạch không thể không nói là một chỗ cực tốt khu vực bây giờ nơi này mặc dù không có gì động thiên phúc địa loại hình nhưng chỗ vắng vẻ đến tông môn lâu như vậy cũng chờ đợi hồi lâu mục gia cũng không thấy cái gì tông môn dám nói trực tiếp công tới sau đó không lâu hắc sơn lão quỷ chọn lựa một cái không biết có phải hay không ngày lánh tháng tốt thời gian xuất lĩnh lấy cơ hồn tất cả thiên quỷ môn đệ tử hướng phía thiên hà tông trùng trùng điệp điệp công phạt mà đi so lên trò chơi bên trong thiên quỷ môn nhìn xem nhân số nhiều nhìn ký thế lại không mạnh như vậy truy cứu nguyên nhân, mục g i á đổ cho bây giờ những đệ tử này có không ít đều không có quỷ linh tiếp theo pháp khí phẩm chất không cao mà lại đại bộ phận đều tương đối cổ lão xem xét tông môn liền không có cùng loại với chu hoàng nhi loại kia luyện khí thiên phú cực cao luyện khí tông sư tọa c h ấ n về phần kia đảng thiên thất thánh căn cứ hát sơn lão quỷ nói đã tại đổi trên đường trở về mục giác cực độ hoài nghi mấy cái này đệ tử còn thật tồn tại sao cho đến tận nay mặc dù có thể xác định hiện thực cái này thiên quỷ môn liền là trò chơi bên trong thiên quỷ môn nhưng chân chính trò chơi bên trong nhân vật có vẻ như một cái cũng còn không xuất hiện qua q u thiên hạ tông ư bây giờ hội tụ đông hoang tu tiên giới phần lớn nguyên anh cường giả cho dù những ngày nguyên anh cường giả có rất nhiều đều thụ thường nhưng trận chiến này cũng cực kỳ gian nan mà thiên quỷ môn nêu là đảng thiên thất thánh không có trở về như vậy đừng nói nguyên anh tu sĩ kim đàn cũng không nhiều coi như quỷ linh mạnh hơn cũng không có khả năng trực tiếp đối kháng nguyên anh cường giả ngụ ý kỳ thật liền một cái tông chủ rất mạnh còn lại cũng không quá đi may mắn những cái kia mấy cái kia quỷ linh thả ra không ít nếu không muốn đối kháng toàn bộ đông hoàng tu tiên liên giới vẫn là không quá hiện thực đương nhiên lấy hát s ơ n lá quỷ tính toán đoán chừng đặng thiên thất thánh là nhất định phải trở về đó cũng là khôi phục thiên quỷ môn một vòng nếu như mình không xuất hiện hát sơn lá quỷ có thể hay không tìm một người khác láo tổ khôi lỗi trên đỉnh mục g i trầm tư dùng cái này khôi phục thiên quỷ môn hoặc là trực tiếp chính hắn trên đỉnh giả vờ lao tổ đều là có khả năng mật như hoàng kiến giống như tu sĩ đại quân hướng phía thiên hà tông phương vị lấy cực nhanh tốc độ phi hành tiếp cận giữa không trung mục giã nhìn qua càng ngày càng quen thuộc địa thế trong lòng không khỏi có mấy phần c ả m k h á i thiên hà tông ở vào đông hoang trung ương trung ương nổi danh nhất liền là kia tam đại thiên thành mỗi một tòa tiên thành đều có thực lực hùng hậu tu sĩ kim đan cùng rất nhiều tông môn tu sĩ trấn thủ tại không lâu trước mình ngay tại thiên hà tông phạm vi thế lực cái nào đó tiểu tông môn bên trong tiềm tu tại càng không lâu trước còn tại thiên hà tông thế lực biên giới một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ làm t ạ p dịch bây giờ thế mà có thể trực diện thiên hà tông nói đến trần lập ta nhớ được không phải liền là cùng thiên hà tông có thù sao mục giác còn nhớ rõ lăng tiên nhai sự tỉnh trần lập phía sau vị lao r a kia ra tựa hồ liền cùng thiên hà tông có huyết hải thâm cựu tại thiên tỉnh sơn sẽ ra chuyện về sau cũng không biết trần lập đi đâu hắc son lão tổ xuất phát trước nói qua bởi vì trước đó thả ra quỷ linh nguyên nhân lại tại vị kia thiên hà tông thánh nữ anh minh đoán trước dưới đã thành công thuyết phục không ít tông môn thế lực lâm thời gia nhập thiên hà tông giống như là những cái kia thiên tỉnh sơn thượng tiêu kiểm tông chính là đến l à huyền âm tông loại này ma đạo thế lực đương ề u quỷ quỷ vì đối kháng cùng một địch giống thiên quỷ môn, cũng tạm thời gia nhập thiên Hà tông, tới liên hợp. Làm thiên kháng nhân nhập hạ hợp. h cùng môn, cũng tông, môn n một tạm Làm là ngoại lai thế lực lấy liên ngoại đồng dạng, hợp lấy hai đạo chính đạo tạ hai thế thủ. hợp đều đ ư nhiên cái này bản thân liền là hứa thường kế hoạch một vòng chỉ là mục g i ã bây giờ thật tò mò hứa thường làm như thế nàng đến cùng muốn làm gì đâu thật muốn đối phó thiên quỷ môn mục g i ã ẩn ẩ n có cái suy đoán chỉ là không biết có đúng hay không có khả năng hay không hứa bắt thường nhưng thật ra là cùng hát sơn lão quỷ liên thủ mục dã suy từ nói hai người một cái ở ngoài sáng một cái tại ám một cái trong bóng tối phát triển thiên quỷ môn một cái trong bóng tối đem đông hoàng tu tiên giới chỉnh hợp đầu đợi đến thời khắc mấu chốt hứa thường một cái phản bội hai người trực tiếp đem đông hoàng tu tiên giới cột ngược rốt cuộc hứa thường đối thiên quỷ môn không là bình thường hiểu rõ mà lại nhưng trong này có một vấn đề nếu như là dạng này tiên nàng vì cái gì còn muốn cho mình tới làm gián điệp bởi vì đối hứa thường thân phận có mấy phần suy đoán cho nên sao mục dạ nghĩ n g đến loại khả năng này có phải hay không là hai người này nguyên bản kế hoạch là như thế mục dạ nghĩ đến khác một loại khả năng nhưng về sau trở m ặ rồi cho nên không bằng dứt khoát liền đối đầu vậy tại sao sẽ trở mặt đâu nếu thật là dạng này cái kêu bên trong nguyên do liền không được biết rồi mấy ngày sau trên đường trải qua một chút quy mô nhỏ chiến đấu hát sơn lão tổ xuất lĩnh lấy hàng ngàn hàng vạn đệ tử đi vào thiên hà tông phạm vi thế lực kỳ thật bây giờ thiên quỷ môn so lên bây giờ thiên hà tông là kém xa tích t ắ p chỉ là đệ tử về số lượng còn kém nhiều lắm gấp mười 10, gấp trăm lần đều không đủ để bù đắp trong đó trên lệ toàn bộ đông hoang tu tiên giới cũng không phải đồ dõn mục giã không biết đông hoang tu sĩ tổng cộng có nhiều ít bởi vì không ai thống kê qua nhưng chỉ là thiên hà tông tam đại tiên thành cộng lại nghe nói liền có trăm vạn tu sĩ mấy trăm triệu nhân khẩu cho dù kia trăm vạn tu sĩ đại bộ phận đều không phải thiên hà tông nhưng chỉ cần bên trong có một phần trăm vậy ít nhất liền từng có vạn tu sĩ lại thêm thiên hà tông tông môn bản thổ tu sĩ mấy vạn tu sĩ tuyệt đối là có lại có bây giờ gia nhập thiên hà tông những tông môn thế lực khác làm sao cũng có cái mười vạn tu sĩ đương nhiên mười vạn tu sĩ lại nhiều chân chính có thể có ảnh hưởng chỉ có kim đan trở lên đỉnh cấp chiến l ư c nhất là nguyên anh cho nên song p ư ơ n g đệ tử tranh ệ lớn nhưng chỉ cần nhiều đến mấy cái nguyên anh tu sĩ đối phương t l lại thủ thường thiên thời nhân hòa địa lợi mặc dù kém một chút nhưng nếu là có diệp dừng loại này đã có bậc bốn trận pháp sư tại trực tiếp bày ra bậc bốn đại trận đó chính là địa lợi cũng có đi vào cái này thiên hà tông địa giới mục giã cảm giác toàn thân linh lực đều giống như ngưng trệ không ít giống như là nhận lấy loại nào đó trận pháp kết thúc Cái người à y k h ô n k hắn tu hơi tiên h u này g ở giữa hậu chiến một điểm yếu hót hiệu quả đều có thể chậm rãi diễn biến thành to lớn lỗ hổng mãi cho đến tam đại tiên thành một trong tiên vân thành rất nhiều đệ tử mới dừng bước trước mắt tiên vân thành giống như là một tòa thành k h ô n g mục dã tại xa xôi vân hà quỳnh hải sương mù lan bao phủ thiên ngoại thấy được số viên như là ngôi sao giống như ánh sáng nhạc kia pháp lực mạnh mẽ b a động không biết cách bao xa đều có thể nhỏ xíu cảm nhận được trong đó nặng nghề dừng lại ở đây thành về sau không qua mấy hơi mấy đạo k i ế m quang sáng trói liền từ kia xa xôi vân hà quỳnh hải phía trên đánh tới tới gần xem xét mới có thể thấy là ba thanh thần kiếm dẫn động thiên địa chi thế yêu phong gào thét ám lôi phun ra nước vào chỉ mà đến cũng không biết cách bao xa đây nguyên anh kiếm t u thi triển kiếm quyết mục r a không phải là không có tu lệ u y n qua liếc mắt một cái liền nhìn ra giữa không trung chỉ thấy một chương bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên liền đem k i a ba thanh thần kiếm trực tiếp c h ộ t vào lòng bàn tay bàn tay lớn che đầy trời khung tại hư không chúng tướng vậy cái k i a ba thanh thần kiếm xoắn thành vỡ nát nhìn kỹ mới nhìn đến trên thành đứng tại hát sơn lá quỷ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem phương xa toàn thân một cô ung dung không nội sớm có đoán tính khí còn chưa tới thiên hà tông chiến đấu giống như cũng đã bắt đầu không có cái gì quy củ t h như trước hết để cho yếu nhược đệ từ trước ra tay đánh một trận cái gì trực tiếp liền là nguyên anh cường giả ra tay gắn đặt tới một kích trực tiếp xử lý đại bộ phận có sinh chiến l ự c t h ư ợ n h ư là trò chơi bên trong trận chiến cuối cùng trò chơi bên trong mục giã căn bản không chú ý đối địch tông môn đệ tử trực tiếp ra tay trực diện liền là nguyên anh cường giả dù là tán phát dư ba cũng có thể làm rơi một mảng lớn giống như cắt có đồng dạng thiên hà tông chư núi phía trên vân hà quỳnh hải chỗ cao nhất một đỉnh núi hứa thường yên tĩnh mà nhìn xem phương xa q u a n thân khoảng chừng bảy vị toàn thân b ả quang khí như treo biển giống như tu sĩ bọn hắn bên trong có lẽ có tà khí lâm nhiên có lẽ có kiếm khí n ộ tiêu có lẽ có r ồ n khí như vực sâu hai người các ngươi không cần độc thủ h ứ a thường nhìn về phía một bên hai vị sắc mặt hơi có mấy phần trắng bệnh nam tử trung niên đừng lãng phí pháp bảo của mình liền xem như nguyên anh tu sĩ luyện chế một kiện phi kiếm pháp bảo cũng không dễ dàng lần trước tại các n g ư ơ i nhà mình kiếm tông liền đã, đã bị thua thiệt hai vị nam tử trung niên chính là thượng tiêu kiếm tông nguyên anh kiếm tu giờ phút này sắc mặt rất khó coi nhưng lại không lời nào để nói ta hai người tu luyện chính là tông môn truyền thừa trí cao kiếm điện cùng là nguyên anh tu sĩ ta lâm kiếm thương tung hoành đông hoàng tu tiên giới nhiều năm sao cũng không nghĩ đến vì sao cái này hát sơn lão quỷ một chiêu đều không tiếp nổi hứa thường nhẹ nhàng phủi cái sau một chút người tu luyện kiếm điện tại người kia trong mắt xem chừng là tối bất nhập lưu loại kia tại đông hoang quả thật có thể tung hành nhưng tu tiên giới ngoại trừ các người đông hoang đừng nói là liền không có cái khác địa giới rồi sao trước đó các người đi kia hải ngoại c h i địa chịu thiệt tổn hại bất lợi hẳn là quên lên rồi hai người lập tức im lặng thánh nữ bất quá chỉ là kim đan hậu kỳ tại thiên hà tông thế mà có thể cùng chúng ta nói chuyện ngược lại là thú vị một vị khác lao giả cười cười thiên hà chân nhân chẳng lẽ cũng giả đều không ra chủ trì c u c diện h ứ a thường nhìn lão giả này một chút nói thiên hà chẳng lẽ không đã nói với ngươi nếu không phải ta ra tay hắn đều chưa hẳn có thể còn sống trở về ngươi một cái thiên tinh sơn mười không còn chín lão giả nếu là không nghe lời kia chính các ngươi ra ngoài đối mặt thiên quỷ m ô n tốt to như vậy một cái thiên tinh sơn còn bị một vị tu sĩ kim đan tùy ý ra vào thánh địa ngay cả đại trận đều cho người ta phản ngươi cũng dám nói chuyện lão giả kia sắc mặt đỏ trắng đan sen trong chốc lát nói không ra lời t r ư vị h ứ a thường nhìn một chút còn lại mấy vị nguyên anh cừng giả chậm dái nói thiên quỷ môn lợi hại chắc h ẳ n không cần ta nhiều lời Tại đ ô ngày hoang lịch h trường sử b ê thứ ư n g có s hai mục giã phát hiện mặt trời chưa từng dâng lên lần này thật sự là bậc bốn đại trận tòa tiên thành này đã sớm bị bố trí bậc bốn đại trận chỉ có tại đại trận bên trong cùng ngoại giới ngăn cách mới có thể cảm giác không đến thiên địa tự nhiên biến hóa Bất、bốn b trận pháp là cực kỳ lợi hại vô luận là cái gì trận đều cực kỳ phiền phức h ư không bên trong hắc sơn lão q u ỷ đứng tại giữa không trùng bất động như núi phía d ư ớ i đệ tử từng cái đứng ngồi không an rất rõ ràng tại đại trận này bên trong cho người ta một loại cá trậu chim lồng tức cô buồn bực cảm giác bật bốn trận pháp sư mặc dù cực ít nhưng đông hoang tu tiên giới khẳng định vẫn là có dù sao vẫn là có mấy cái như vậy nguyên anh tu sĩ như nguyên n g ý tại trận pháp nhất đạo tu luyện mấy trăm năm luôn có thể có thành k i u chớ nói chi là thiên tinh sơn vốn là am hiệu trận pháp mục g ã là không có cách thân là một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan ngược lại là khổ những tán tu kia cái này bên trong tòa tiên thành kỳ thật còn có không ít tán tu đoán chừng là tại thành bên trong an gia lập bệnh có lẽ còn có tiểu gia tộc loại kia một khi rời đi tiên thành liền mang ý nghĩa hết thể bắt đầu lại từ đầu coi như thiên hà t ô n g báo cho tiên thành thiên ủy môn đ ư ợ kích những tán tu này cũng không nguyện ý rời đi nhưng phản kháng liền càng không có thể chỉ là một cái mấy chục người chính là đến vài trăm người tu tiên tiểu gia tộc tại thiên ủy môn trước mặt căn bản không có bật luận cái gì phản kháng dư lực yên lặng thành bên trong đóng cửa giả chết còn có thể đào thoát một mạng rốt cuộc hát sơn lão quỷ mục đích rất rõ ràng chỉ là nhằm vào thiên hà tông những n à y đông hoàng tu tiên giới đại tông môn còn lại một mực mặc kệ oan có đầu nợ có chủ những tán tu này bản thân cùng thiên quỷ môn cũng không có thủ gì toán nhưng hôm nay bậc bốn đại trận cùng một chỗ những tán tu này lại đóng cửa không ra cũng căn bản ngăn cản không nổi loại này không khác biệt trận pháp a n mòn thiên quỷ lao tổ bất động mục giác tự nhiên cũng bất động người ta bình tĩnh như thế vậy dĩ nhiên là đã tính trước mục giác tự nhiên cũng không hoảng hốt yên lặng nằm tại thành bên trong một góc mở ra trò chơi nhạc viên tiện thể nhìn xem có hay không mới ra trò chơi nhỏ trò chơi nhạc viên mãnh liệt dưới bầu trời sắp đột kích tính thình trơm o n g trò chơi nhạc viên chủ giao diện cái này thông cáo mục giã nhìn thấy đã lâu nhưng một mực không ra còn lại mấy cái trò chơi nhỏ xem chừng cũng liền cái kia c h ấ n yêu thắp một trăm tầng còn có chút ý tứ rốt cuộc đều kim đan bình thường trò chơi nhỏ cái gì dũng giả mạo hiểm coi như xong chơi lấy không có ý nghĩa quét một trận mục giã trận phát hiện giữa không trung hát sơn l á o q u ỷ động hoặc là nói màn trời động nguyên bản âm u bầu trời tựa như bỗng nhiên bị cái gì xé mở một lỗ hồng khổng lồ mục giã thấy được một vòng huy quang từ người kêu bên trong chiếu xạ mà xuống đồng thời mấy đạo nhân ảnh tại lỗ hồng kia bên trong đứng thành một hàng ngạo nghễ mà đứng mục giã dùng ánh mắt đến một chút không có bảy cái chỉ có năm cái nhìn đến còn có mấy cái nghịch đ ổ không trở về a mục giã nhiều hứng thú nhìn xem chương ba trăm bốn mươi sư nương thiên hà tông đây là cái gì ai phá ta bày ra địa âm thôn linh đại trận thiên tinh sơn vô niệm chân quân nhìn qua xa xa một màn tê thở ra một hơi tuân theo hứa thường yêu cầu đại trận này sớm đã là tại sách trước bày ra bởi vì biết được thiên quỷ môn sẽ đánh tới vốn là dự định đưa cho thiên quỷ môn một món lễ lớn trực tiếp mượn trước trợ trận này đánh tan đại bộ phận thiên quỷ môn đệ tử chiến lực đến lúc đó cũng chỉ thường một cái lẻ loi c h ơ i trọi hát sơn lá quỷ đối mặt bọn hắn rất nhiều nguyên anh tu sĩ kia ha không dễ dàng chỉ là không nghĩ tới cái này vừa mở ra đại trận lại còn không qua mấy ngày cứ như vậy bị phá đi thật mạnh khí thức các ngươi nhìn bên kia mấy vị nguyên anh cường giả đối đồng dạng khí tức cảm giác mười điểm rõ ràng cơ hội là trong n g á y mắt liền thấy kiếp h á vỡ màn trời có mấy đạo ám ảnh thiên quỷ môn sao còn sẽ có nguyên anh cường giả mấy người chấn động mạnh một cái con ngươi trong nháy mắt có vào chỉ có hứa thường h i ế mắt nhìn xem phương xa chậm rãi phun ra mấy chữ đấng tiên thật thánh、ừ. không nghĩ tới mấy cái này thế mà thật đúng là trở về đ ã n g thiên thất thánh m ấ y vị nguyên anh tu sĩ lập tức cùng nhau nghẹn n à o n g h e đồn bên trong bọn hắn không phải đã sớm rời đi thiên quỷ môn không biết tung tích sao thậm chí ngay cả năm đó thiên quỷ môn bị diệt đều chưa từng xuất hiện thậm chí sớm đã vất lạc như thế nào hiện tại hiện thân đ ã n g thiên thất thánh là đông hoang tu tiên giới trên một thời đại nguyên anh cường giả dựa vào thiên quỷ môn thống trị đông hoang tu tiên giới trên trăm năm thời gian theo thiên quỷ môn hủy diệt mấy trăm năm qua đi cho dù là bọn hắn những n à y nguyên anh cường giả cũng không có mấy cái còn nhớ rõ những n à y đời trước nguyên anh tu sĩ ra tay vị này không phải là năm đó thiên quỷ môn trận pháp đại tông sư một vị duy nhất lấy trận nhập đạo nguyên anh tu sĩ vô niệm chân quân nói lẩm bẩm năm đó thiên tỉnh sơn khai sơn tổ sư nghiên cứu trận pháp lúc tương đối với người này rất cảm thấy tôn sùng nếu thật là đ ả m thiên thất thánh hai vị thượng tiêu kiếm tông nguyên anh kiếm tu sắc mặt biên hóa không chừng bằng vào chúng ta bây giờ trạng thái còn có thể cùng đánh một trận sao còn lại bốn vị lập tức trầm mặc không nói trong chốc lát trong lòng đều có chút thất vọng sợ cái gì hứa thường trầm dai nói mấy người bọn hắn ta tự mình đến đối phó là được rồi còn các ngươi ngăn chặn kia hát sơn lá quỷ đem nó chế phục là đủ còn lại bảy vị nguyên anh tu sĩ lập tức trận to mắt nhìn trước mắt thiên hà tông thánh nữ ngài không phải nói đùa sao vô niệm chân quân đôi cứng mới bị cờ trách sự tình sáng tại ngực lúc này nhờ vào đó làm bộ dùng nói đùa n g ự a khi nói thánh nữ ngươi dù thể chất đặc dị thực lực không tầm thường nhưng so với kia hát sơn lão quỷ đều kém một cái đại cảnh giới kia đáng tiên thất thánh thế nhưng là thực sự nguyên anh cường giả lui một bước nói coi như bọn hắn biến mất nhiều năm như vậy thực lực không có tăng lên mà là giảm xuống cũng không phải ngài có thể đối phó chớ nói chi là còn có bảy cái tựa hồ không có bảy cái một vị đến từ đông hoang ngũ hành tông nguyên anh tu si cao mày nói thần trí của hắn phá lệ c ư ờ n g đại tựa hồ có thể rõ ràng cảm ứng được tại chỗ rất xa kia mấy đạo khí t ứ c không có bảy cái nào có mấy cái vô niệm chân quân hỏi chúng ta mấy cái ở đây bên trong luận thân thức tu vi là thuộc ngươi thiên hành chân quân mạnh nhất người cảm giác rõ ràng nhất hẳn là chỉ có năm cái thiên hành chân quân nói nghe nói như thế mấy người hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt chỉ năm cái cái này nếu là bảy cái toàn đến bọn hắn dù đồng dạng là bảy cái nguyên anh nhưng trong đó một nửa đều có ám thương mang theo coi như chỉ có năm cái vô niệm chân quân đang muốn nói hơn hai câu lại bị một bên hứa thường lánh mẫu quét qua chẳng biết tại sao rõ ràng đối phương chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ cái này một cái ánh mắt lại làm cho hắn toàn thân không h i ể u run dày kêu loại nào đó giấu dêm khí thế đáng sợ hoàn toàn không giống như là một cái tu sĩ kim đan vậy các ngươi đi đối phó hứa thường đ ả o mắt mấy người một chút chỉ mấy người các ngươi nếu không có thụ thương còn tốt còn có thể cùng đánh một trận bây giờ bản thân cũng bởi vì có trọng thương m a n g theo năm người này bên trong chỉ là một cái diệm phạm các ngươi liền giải quyết không đến không sợ chết vậy liền đi thôi. Mấy người sắc mặt liên tục biến đổi. lập tức cùng nhau nhìn xem vô niệm chân quân vô niệm chân quân nói đùa thánh nữ thủ đoạn phi phạm như tiên nhân hàng thế lấy tu vi kim đan hàng phục mấy cái nguyên anh thế nào vô niệm chân quân kia là không biết thánh nữ lợi hại vậy liền nhìn thánh nữ trận chiến này như bại chúng ta những ngày năm đó đối thiên quỷ môn động thủ một lần tông môn đều sẽ bị thiên quỷ môn từng cái thanh trừ chư vị vẫn là không muốn đối thánh nữ có bất kỳ hoài nghi vô niệm chân quân liền là một cái ngu xuẩn hắn biết cái gì thánh nữ xưa nay không làm chuyện không có năm chắc đã nàng nói có thể đối phó liền nhất định có thể đối phó vô niệm chân quân nhìn xem giờ phút này nghĩ sao nói vậy nguyên ánh tu sĩ trong chốc lát ngây n g ẩ n cả người mơ hồ ở giữa cũng cảm giác vị này thánh nữ chỉ sợ không chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đơn giản như vậy hứa thường đào mắt mấy người một chút khẽ gật đầu đã như vậy tiêu động thủ đi việc này không nên chậm trễ thưa không bên trong hát sơn lão quỷ nhìn xem chậm rãi xé mở đại trận mặt trời chậm rãi rơi vào bên cạnh mấy người ngươi chính là hát sơn lão quỷ ngươi làm sao lại biết chúng ta mấy người vị trí cầm đầu một tên thân mang diễm quang hỏa văn pháp bảo khuôn mặt trầm tính nam tử chân đạp hư không đi lên phía trước còn có ngươi cho chúng ta t r u y ề n âm phủ trên tin tức thế nhưng là thật hát son lão quỷ liếc xéo người này một chút chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên một con hư hỏa bay diễm mà ra lập tức vòn quanh ở đây thân người bên cạnh xích viêm quỷ quân nam tử k h ẽ giật mình t r ợ n sắc mặt hơi vui đem cái này đoàn hỏa diễm chiêu đến trước người ngươi vì sao không nói lời nào một tên thân mang â m dương pháp bảo nữ tử gánh vác nhánh cây quấn quấn mà thành t r ư ờ n g kiếm sắc mặt t i ê n tĩnh vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc hát son lão quỷ k h o t tay nói mấy vị đều là năm đó thiên quỷ môn trụ cột vững vàng năm đó thiên quỷ môn hủy diệt các ngươi không biết tin tức cũng chưa từng trở、về. bây giờ ta trợ giúp thiên quỷ môn trùng kiến tại tu t h n giới triệu các ngươi trở về lấy trợ môn phái một chút sức lực vì sao trở về về sau h ỏ i không phải cùng tông môn có liên quan sự tình thiên quỷ môn hủy diệt chính là thế gian luân hồi một tên trên thân vẽ lấy rất nhiều quý linh phụ lục nam tử đứng ra than nhẹ một tiếng thiên quỷ môn không có sư tôn đi không ra đông hoang c h ô n g chỉ năm đó thiên quỷ môn đã phát triển đến mức cực hạn đã đưa tới vượt ngoại mạnh hơn thế lực vì đó trú ngụ sư tôn không tại dựa vào chúng ta mấy cái chưa từng đột phá nguyên anh sẽ chỉ đưa tới đại họa chỗ chúng ta năm đó rời đi thiên quỷ môn không chỉ là vì tìm kiếm sư tôn cũng là hắc sơn lão quỷ khẽ gật đầu cho nên ý của ngươi là sư tôn lão nhân ra người thật trở về rồi sao một tên thân mang máy lục cầm trong tay ngọc sứ bảo bình nữ từ đôi mắt lấp lóe đang ở đâu đang ở đâu ta làm sao không cảm giác được lão nhân ra người khí tức nói xong nữ tử còn ngó giáo rác hướng phía phía dưới tiên thành nhìn lại tựa hồ cũng quên dùng thần thức tìm kiếm muốn gặp sư tôn lão nhân ra người có phải hay không trước tiên cần phải giải quyết phiền toái trước mắt h á c sơn lão quỷ chỉ chỉ nơi xa ta đã nói hắn trở về đương nhiên sẽ không có giả mặt khác cái này mấy cái quỷ linh xem như các ngươi sư tôn cho tìm trở về nói xong h á c sơn lão quỷ vung tay lên liền đem kia yêu diện hoa quỷ cùng hòa mỹ quỷ nữ phân biệt thả ra a là tiểu hoa váy lục nữ tử nhìn xem yêu diện hoa quỷ đôi mắt một trận hoài niệm lập tức đem kia tiêu quỷ ôm ở trong ngực ô ô không th sớm biết lúc trước ta liền không đem ngươi đặt ở t ô n g môn có thể n g h ĩ chết ta rồi nàng đánh giá yêu diện hoa quỷ trái vô vỗ phải v ô vỗ là yếu một ít không có chuyện n g ư ơ i chủ nhân ta bây giờ nhưng là chân chính nguyên anh tu sĩ kêu họa mị quỷ nữ thì bay tới thân mang âm dương pháp bảo nữ tử trước mặt sư tôn cho tìm trở về nữ tử nhìn về phía nơi xa cao mày nói vừa rồi ta phá mất đại trận chính là bậc bốn bên trong tương đối lợi hại đại trận năm đó tu tiên giới có thể bố trí bậc bốn đại trận có thể đến được trên đầu ngón tay những người này ta cũng không nhận ra không biết không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn năm đó đều là hủy diệt thiên quỷ môn hung thủ người cái này họa mị quỷ nữ l i ề n bị bày trận người canh giữ ở hắn chỗ tông môn nhốt mấy trăm năm nếu không phải kia tông môn muốn lợi dụng ngươi cái này quỷ linh chỉ lực sợ xóm đã tìm cách đem nó tiêu diệt đây là ngươi quỷ long hắc sơn lão quỷ lại thả ra một con quỷ linh đại âm quỷ long thân mang vẽ lây quỷ linh đ ồ lục nam t ử nao nao chầm mặc không thôi nhìn đến chúng ta rời đi về sau thiên quỷ môn không phải như chúng ta tưởng tượng như thế chậm dại biến mất tại tu tiên giới tầm mắt mà là trực tiếp bị các đại tông môn liên thủ từng bước xâm chiếm hủy diệt một tên thân hình cao lớn vai hùng bất phàm nam tử khẽ mỉm cười còn dám đem mội mội ta quỷ linh nhốt lại vừa vặn hồi lâu không có động thủ cũng không biết cái này tu tiên giới nguyên anh tu sĩ cùng chúng ta bây giờ có cái gì khác biệt mây người hai mặt đối mặt hắc sơn lão quỷ khẽ gật đầu chờ giải quyết phiền thoái gặp lại sư tôn cũng không m u ộ n a năm người giữ im lặng tiên tĩnh nhìn phía xa trong mắt đã thiêu đốt lên rào rạt h ỏ a diễm người này hẳn là tiêu viêm nhìn xem tối trầm ổn đúng là nguyên anh cường giả khí tức cái kia hẳn là là diệm rừng a điềm đạm nho nhã trong mắt luôn lóe ra trí tuệ ánh mắt lại nói nghiên cứu chật pháp thường thường thần thức đều tương đối mạnh lại tính toán năng lực kinh người không biết nhưng từng có tính tới qua tình huống dưới mắt xuyên váy lục cái kia đ o á n chừng là xảo nhi mấy cái này bên trong nàng nguyên anh khí tức yếu nhất đ o á n chừng chỉ có nguyên anh sơ kỳ nàng tư chất không cao có thể tới nguyên anh hẳn là toàn bằng mượn tư nguyên đắp lên đi lên nhìn xem tâm tính đều nguyên anh giống như cũng không có biến hóa quá nhiều trên người có quỷ linh đ ồ lục vương tiên nhạc đi cũng không biết tiểu tử này tại ngự quỷ một đạo t ư ợ n g đạt đến như thế nào trình độ trên người hắn có rất mạnh quỷ linh khí tức cuối cùng cái kia há miệm ra liền muốn đánh c u n hẳn là diễu phạm nhục thân giống như thần binh lợi khí chưa từng tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ chen ép khí tức mệnh a hơi quan sát một hồi cho dù nhìn không rõ lắm tăng thêm mấy người còn có thần thức che đậy nhưng bằng vào trực tiếp cũng nhận ra một thứ l ạ i khái còn lại mấy cái đồ đệ chu hoàng nhi lãng hoan đáng tiên thất thánh nói hẳn là mấy người bọn hắn triệu diễm chuyên tu kiểm đạo không sao cả ngự quỷ cổ nguyện hi sao đầu thành lao tổ đ ạ o lữ đoán chừng cũng không tính tại đáng tiên thất thánh bên trong đáng tiên thất thánh nói là thiên quỷ môn kiệt xuất nhất bảy vị đệ tử những đệ tử này tự nhiên đều phải sẽ ngự quỷ tài tương đối có nhận ra độ mà mấy người kia quỷ linh đều là mình năm đói chọn lựa cho nên chu hoàng nhi chưa có trở về nhà chẳng biết tại sao mục giã hơi nhẹ nhàng thở ra hắc son lão quỷ diễn thử trang cảnh tựa hồ chưa từng xuất hiện khả năng ao ngực gia ổn thỏa tiên thành bất động mảy may hắn còn muốn tiếp tục xem nhìn tiếp xuống hứa thường nên làm cái gì liền mấy cái này cảm giác không đủ đánh a diệp phạm toàn thân viêm lưu nhấp nô toàn thân tản ra một cỗ ta đánh nổ thiên hạ khí thế ca ngươi dễ dàng như vậy dẫn lên những tên kia cảm ứng diệp dứng nhắc nhở ngươi bây giờ khoảng cách hóa thần còn rất dài một khoảng cách mặc dù ỉ vào thể chất cường hãn tại nguyên anh gần như không đệ nhưng vẫn là muốn khắc chế quá mạnh chiến đấu ba động được rồi được rồi ta đã biết d i ệ p phạm k h o á t k h o á tay cũng chính là sư tôn lão nhân ra người không tại nếu là sư tôn còn tại bây giờ đoán chừng đã sơn hóa thần độ kiếp rồi mang theo chúng ta thiên quỷ môn ra sông ra đông hoang các ngươi nói có khả năng hay không cái này hát sơn lão quỷ là gạt chúng ta tiêu viêm c a o mày nói sư tôn biến mất nhiều năm như vậy chúng ta tìm lâu như vậy cũng không từng tìm tới nửa điểm tin tức hết lần này tới lần khác cái này hát sơn lão quỷ một khôi phục thiên quỷ môn sư tôn liền trở lại không khỏi thật t r ư n g hợp mà khác cái này hát sơn lão quỷ đến cùng là ai có phải hay không là hoàng nhi tỷ tỷ đâu một bên xảo nhi chen m i ệ n g nói sư tôn biến mất sau mười năm nàng cho chu triều nuôi dưỡng một cái người thừa kế liền rời đi chu triều nàng là người đầu tiên trước hết nhất rời đi tông môn đi tìm sư tôn cũng không biết đi địa phương nào thứ một cái rời đi cái thứ nhất trở về cái này cực kỳ hợp lý ha sau khi trở về phát hiện thiên quỷ môn bị diệt thầm nghĩ lấy thiên quỷ môn thế nhưng là nàng cùng sư tôn ban sơ hồi ức trọng yếu t r i địa có thể nào như thế bị diện thế là muốn khôi phục thiên quỷ môn lại phát hiện thời đại thay đổi bây giờ tu tiên giới khác biệt năm đó các đại tông môn nguyên anh tu sĩ đều so năm đó mạnh hơn tưởng niệm thành tật phía dưới l i ề n huyễn tượng gia sư tôn trở về giả tượng đáng người không hổ là năm đó chu hoàng nhi mang vào tông môn xào nhi m u ộ i muội diệp dừng cười một tiếng ngươi thật đúng là hiểu rõ nàng bất quá ta cảm thấy chưa hẳn đi dưới mắt vẫn là trước đối phó nguyên anh tu sĩ lại nói mấy người khẽ gật đầu đối diện hẳn là có bảy cái một mình ta hẳn là có thể đối phó ba cái còn lại mấy cái chính các ngươi nhìn xem điểm đi diệp phạm đang muốn lao ra hâm mộ ở giữa một đạo pháp lực mạnh mẽ bình chướng t r ớ c mắt đem mọi người bao phủ nhưng mà mấy người lại phát hiện cái này pháp lực bình t h ư ớ n g rất yêu thậm chí đều không có nguyên anh khí tức trong chốc lát đều sửng sốt làm sao vấn đề d i ệ p phạm vẩy một cái lông mày nguyên anh cường giả giao chiến còn có cái kia không sợ chết kim đan tôn cá i nhại nhép dám đến lẫn vào sao chẳng lẽ lại đã nhiều năm như vậy những n à y tu sĩ kim đan từng cái đều là sư tôn loại kia biến thái sao còn dám trực tiếp đem chúng ta năm cái đều vây khốn mấy người còn lại cũng nhao nhao có chút ngạc nhiên đối thủ của các ngươi là ta một đạo thanh â m nhàn nhạt chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy được một nữ tự yên tính đứng ở đằng xa sâu như vực cao như núi không hiểu có loại làm mấy người muốn chiêm ngưỡng ảo giác nhà a d i ệ p phạm cười cười đông hoang tu tiên giới nghèo túng a thế mà để ngươi một cái kim đan lời con chưa dứt chỉ thấy nữ tử đôi mắt nhấc lên vung tay vung lên trước mắt đ ố n g nhiên hóa thành một mảnh hòa màn như hoa trong gương trăng trong nước giống như đem mấy người chiếu dọi ra năm đó mấy phần bộ dáng d i ệ p phạm chớ độc thủ mấy người con ngươi co r ụ t lại thiêu viêm dẫn đầu hô lên âm thanh thế nào đây là năm đó thủy nguyện tông trí cao thân thông hoa trong gương trăng trong nước chi thuật Tiêu thấp viêm ha ha g sư nương chương ba trăm bốn mươi m ộ t nên ta ra sân không phải đâu năm vị đệ tử xứng sở tại chỗ cũ nhìn phía trước nữ tử hoa trong g ư ơ n g trăng trong nước là chân chính nguyên anh thần thông tại năm đó cũng là thủy n g u y ệ t tông thứ nhất tu sĩ mộ cầm tiêu chí chỉ là rất nhiều tu sĩ căn bản không có cơ hội gặp qua bọn hắn là gặp qua năm đó sư tôn rời đi về sau làm sư tôn đạo lữ sư nương cũng nâng đỡ qua thiên quỷ môn một trận loại này thần thông bọn hắn năm đó liền kiến thức qua chỉ là về sau sư nương năm đó không phải độ kiếp sau liền không có tin tức sao mấy người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát nhìn nhau không nói gì sư tôn biến mất về sau không bao lâu vị sư tôn này trên danh nghĩa chân chính vị thứ nhất đạo lữ độ hóa thần đại kiếp kết quả về sau liền không có tin tức mấy người bọn họ suy đoán có thể là độ kiếp thất bại đã chết cũng có thể là đi tìm sư tôn nhưng bởi vì ngay lúc đó lôi kiếp chấn động tứ phương có khả năng nhất vẫn là độ kiếp thất bại đã tạ thế như thế nào xuất hiện ở đây mà lại tựa hồ vẫn là cùng thiên quỷ môn là địch hoa trong gương t r ă n g trong nước cái này thần thông chỉ có thể duy trì nhất thời nữa khác nguyên bản khí thế hung hăng d i ệ p phạm giờ phút này một mặt do dự chúng ta còn có động thủ hay không ta cũng không dám diệp dưng bất đắc gì nói sư nương năm đó để lại cho ta đại chu thiên trận đồ ta bây giờ còn đang dùng coi như nàng không phải sư nương chỉ là cùng sư nương có quan hệ ta cũng không tốt ra tay đừng nói ngươi chúng ta năm đó ai tiếp thủ qua sư nương cho lễ vật tiêu viêm thẳng háng một cái mà lại sư nương lúc trước cho đều là chúng ta nguyên anh cũng còn có thể sử dụng bà bối m ấ y người một trận do dự mơ hồ cảm giác hôm nay tình thế không quá đúng tựa như lâm vào loại nào đó không biết tên tranh đấu bên trong động thủ a hứa thường nhìn xem mấy người nhạt tiếng nói hoa trong gương trăng trong nước chỉ có thể ở một nén nhang đem tu vi của các ngươi hạn chế tại kim đan kỳ tả hữu cùng ta hiện tại xem như cùng cảnh năm cái cộng lại ngược lại cũng có sức đánh một trận vì sao không độc thủ nghe nói như thế mấy người toàn thân một sợ mùi vị kia xác thực rất như là sư lương thân là năm đó thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ sư lương c ô này ngạo khí bình thường không dễ dàng hiền lộ chỉ khi nào thời khắc mấu chốt nhất định là không có một tia nhượng bộ sư lương ngài thân là đại đệ tử tiêu viêm đứng dậy chê cười nói ngài sao lại ở chỗ này như thế nào lại cùng những n à y đông hoang tu tiên giới tu sĩ làm bạn những tu sĩ này năm đó diệt thiên quỷ môn cái gì sư lương hứa thường lãnh mô bắt ngang ai là các ngươi sư lương năm đó sư tôn biến mất sau diệp dưng thấp giọng truyền âm n ó i sư nương vừa mới bắt đầu còn tốt mỗi lần cùng ta trò chuyện luận đạo lúc sẽ còn đàm luận lên sư tôn an ủi chúng ta nói sư tôn chỉ là có trọng yếu sự tỉnh tạm thời rời đi sớm muộn sẽ trở lại về sau sắp độ k i ế p rồi tâm tính cải biến mỗi lần cùng chúng ta đàm lên sư tôn nôn ngư ý cực kỳ băng hẳn bởi vì kia dù sao cũng là sư nương cực kỳ trọng yếu thời khắc sư tôn nhưng như cũng chưa từng xuất hiện hiện tại hồi tưởng lại đoán t r ư n g k i ê là sư nương căn bản không có năm chắc độ tiếp nghĩ đến khả năng lớn sẽ thất bại có thể hay không bởi vì đối sư tôn sinh ra hận ý từ mà đối với chúng ta thiên quỷ môn m ấ y người đồng đều âm thầm gật đầu nghĩ đến loại khả năng này bây giờ như này phủ nhận nói rõ trong lòng hận ý chưa tiêu a cái này nên làm cái gì trong chốc lát đám người lại lần nữa chủ trừ như lại không độc thủ các ngươi thiên quỷ môn cũng không có đường sống hứa thường tiếp tục nói nhưng lời này nghe mặc dù lãnh đ ạ m lại so lên vừa rồi hòa hoan mấy phần nhưng hứa thường nói xong lại chỉ chỉ một bên khác m ấ y người nhìn lại đã thấy lấy kêu hát sơn lão quỷ bị mấy vị nguyên anh tu sĩ đoàn đoàn bao vây không khỏi n a o nhao nhũ mày nhưng cho dù dạng này mấy người vẫn không có độc thủ chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi thần thông biến mất lại độc thủ thấy thế hứa thường gương mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy người chầm mặc không nói một bên khác bảy vị nguyên anh tu sĩ cảm thấy kinh ngạc tựa hồ không ngờ tới một cái kim đan cấp bậc tu sĩ vậy mà thật đem năm vị nguyên anh tu sĩ cho nằm ở quả thực liền cực kỳ không hợp t h ó i thưởng dù là lấy nguyên anh tu sĩ kiến thức cũng nghĩ không thông cuối cùng là vì sao chẳng qua hiện nay bọn hắn cũng không có ý định suy nghĩ nhiều mà là nghĩ cùng nhau liên thủ giải quyết cái này hát sơn lá quỷ dùng cái này đặt vững thắng cục bởi vì hát sơn lá quỷ một tay xây lại thiên quỷ môn chỉ cần đem hát sơn lá quỷ làm thịt thiên quỷ môn đại thế đã mất cái này đáng thiên thất thánh đối mặt năm bẹ b ả y màn g thiên quỷ môn lại có thể có bao nhiêu chiến ý đâu hắc sơn lão quỷ yên tĩnh mà nhìn xem mấy người nói động thủ với ta trước các ngươi vì sao không suy nghĩ tiên hứa thường rốt cuộc là ai bảy vị nguyên anh tu sĩ khe giật mình lời này cái gì ý tứ hứa thường không phải thiên hà tông thánh nữ sao một tay đem thiên hà tông chế tạo không gì phá nổi toàn bộ đông hoang tu tiên giới vô số tông môn không biết nhận lấy thiên quỷ môn bao nhiêu xâm nhập mấy đại nhất lưu tông môn lần lượt xảy ra chuyện lại duy trì có vị này thánh nữ tại thiên hà chân nhân bản thân bị trọng thương tình hưới vẫn như cũ có thể để cho thiên hà tông duy trì cực giai trạng thái cùng tương đối hoàn chỉnh tông môn thực lực cơ hội không có nhận thiên quỷ môn quái nhiễu nhiều lắm là cũng chính là xung quanh tông môn nhận lấy một chút thiên quỷ môn tập kích mà thôi các ngươi vì sao không suy nghĩ hát sơn lão quỷ tùy ý nhìn lướt qua mấy người toàn bộ đông h o a n g tu t h n giới vì sao trước mắt liền thiên hà tông còn có thực lực như thế ngươi cho rằng là ta thiên quỷ môn thật sợ thiên hà tông sao vẫn cảm thấy thiên hà chân nhân so với các ngươi đều mạnh hòn ta sợ hắn bảy vị nguyên anh tu sĩ sắc mặt cứng lại cùng ta động thủ không có vấn đề ta dù đánh không lại các ngươi bảy cái nhưng hợp lại luôn có thể kéo lên mấy cái cùng nhau c h u n g phó hoàn tuyển hắc sơn lão quỷ thanh em k h à n giọng nhưng cũng đừng cuối cùng cho người ta ngăn cản đao d i ệ t ta thiên quỷ môn toàn bộ đông hoang còn có ai có thể cùng thiên hà tông đối kháng các ngươi những n à y nguyên anh tu sĩ cùng đừng sau tông môn thế lực cuối cùng lại sẽ rơi vào như thế nào hạ tràng vậy nhưng thật sự là rất có ý tứ ngụ ý chính là đừng cho người coi làm đ a u dùng trong chốc lát bảy người có chút trầm mặc không bằng dạng này hắc sơn lão quỷ chỉ chỉ nơi xa Các người bảy cái trở về hai đến ba cái nàng lấy tu vi kim đan có thể ngăn cản năm cái nguyên anh tu sĩ tất nhiên tiêu hao rất nhiều thi triển chính là loại nào đ ó cấm thuật cực lớn thấp xuống đ ạ n g thiên thất thánh tu vi khả năng chỉ có tu vi kim đan chính dễ có thời cơ lợi dụng lưu lại bốn tới năm cái đối phó ta là đủ rồi đến lúc đó đợi nàng yếu kém thời điểm đưa nàng diệt lời nói thiên quỷ môn cũng mất thiên h ạ tông cũng mất toàn bộ đông hoang chính là cho các ngươi phá điểm bảy người bên trong có mấy cái nghe nói như thế đôi mắt có chút sáng lên ý kiến hay a ta trở về nhìn xem vô niệm chân quân cái thứ nhất cho đám người truyền âm sau đó hắn lại kéo lên hai người thế nào bị xối rụt rồi mục giã nhìn lên bầu trời trơ mắt nhìn xem hát sơn lá quỷ cho bảy cái nguyên anh tu sĩ bao vây kết quả đảo mắt liền chạy ba cái nhìn về phía một bên khác hứa thường là không thể nào ngăn cản được tiêu v i ê m bọn hắn n à n g lại có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không có khả năng trực diện năm cái nguyên anh tu sĩ trừ phi trừ phi đại năng chuyển thế thân phận đặc thù kết hợp với trước đó hứa thường trò thiên diễn quyết vô cùng sống động thân phận cho nên từ trò chơi bên trong dây dưa đến thực tế sao mục g ã nhìn một chút hát son lá quỷ lại nhìn một chút hứa thường bên kia thật sự là đủ có thể không bao lâu mục giá liền gặp kia hát sơn lão quỷ ra tay rồi nói đến cái này bảy cái nguyên anh tu sĩ bên trong tại sao không có vị kia đại danh đỉnh đỉnh thiên hà chân nhân thiên hà tông thiên hà chân nhân coi là đông h o a n g tu tiên giới nổi tiếng nguyên anh tu sĩ một tay sáng lập thiên hà tông không biết làm nhiều ít một kiện chuyện lớn từ diện chu triều diện thiên quỷ môn độc bá đông h o a n g cái này một loạt sự tình đến xem làm sao cũng là một vị nhân vật về thế thế mà không xuất hiện coi như bản đồ mới khai hoàng thủ thương cũng không trở thành không hiện t â n a mục giá khẽ lắc đầu hoa trong hương Dần dần t dần dần ừ hứa thường cười lạnh một tiếng đôi mắt nhưng không khỏi có mấy phần hài lòng ngươi gọi về đảng tiên thất thánh lại như thế nào có thể đối phó ta sao nàng nhìn về phía xa xa hát sơn lá quỷ lại phát hiện vây công chỉ có bốn người ừ chuyển mắt xem xét lại phát hiện tia thiên tỉnh sơn vô niệm trần quân mang theo hai vị khắc nguyên anh tu sĩ đã đi tới bên người các ngươi đây là ý gì hứa thường chuyến ông nói ta cho các ngươi kéo thời gian dài như vậy vì sao không đem kia hát sơn lão quỷ giết tự nhiên là đến tri viện vô niệm chân quân khẽ mỉm cười chuyến ông nói thánh nữ một người một mình đối mặt ngũ đại nguyên anh chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem một cái hát sơn lão quỷ mà thôi bốn vị nguyên anh đủ để ứng đối không cần nhiều như vậy các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ hứa thường nhìn ba người một chút đôi mắt hiện lên một vòng đối khinh miệt mà lại hát sơn lão quỷ cũng khó phó bốn cái không đủ năm người này một mình ta ngăn chặn là được rồi nàng làm sao không biết ba người này tâm tư một bên khác tiêu viêm mấy người xem xét dù không biết sư nương tại cùng cái này đông hoàng tu tiên giới nguyên anh tu sĩ giao lưu cái gì nhưng mơ hồ cảm giác được không thích hợp sư nương không có khả năng thật cùng đông hoàng tu sĩ làm bạn đậu thủ tiêu viêm mấy người liếc mắt nhìn nhau lại cảm giác kia hoa trong gương trăng trong nước hiệu quả lại trong nháy mắt biến mất sư nương đem thần thông triệt ngồi một giây sau năm người thân ả n h l ă n g không lấp lóe hoặc kết ấn hoặc thi pháp hoặc bảy trận hoặc quyền nát hư không đều nhịp hướng phía ba người kia đánh tới vô niệm chân quân ba người giật nảy cả mình năm người này vừa rồi tán phát khí tức chỉ có kim đan tả hữu quả thật như hát sơn lão quỷ nói bị hứa thường dùng loại nào đó thần thông cấm t h u ậ t á p chế nhưng làm sao đột nhiên liền khôi phục rồi trong trước mắt ba người phảng phất thành đợi làm thịt cứu non nhất là kia nghe răng cười một tiếng diệp phạm như sói lạc bảy dây giống như ta liền nói cái này hứa thường tám thành liền là thiên quỷ môn phái đi qua mục gia đứng xa xa nhìn tình hình chiến đ ấ u dù không biết tình huống cụ thể nhưng hơi suy đoán đến xem tất nhiên là hát sơn lão quỷ cùng hứa thường diễn một tay trò hay đem bảy người này phân hòa đánh tan ân hẳn là dạng này bọn họ hắn là liên thủ cũng không lâu lắm tại tiêu viêm năm người liên thủ lấy vô niệm chân quân cầm đầu hai vị k h á c nguyên anh tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng liền thua trận trực tiếp bị bắt lại trong đó một cái nguyên anh đều cho diệp phạm đánh nổ thể tu một đạo diệp phạm ngược lại là so ta người sư tôn này đi càng xa hòn đương nhiên xem chừng tiểu tử này không biết có phải hay không là đã thức tỉnh cái gì cường hãn thể chất còn lại m ấ y cái diệp dừng quanh thân trận bàn v ầ n quanh ổn thỏa h ư không từng đạo trận pháp lúc gần lúc hiện nhìn không ra có gì chờ tác dụng liền có thể dễ như chờ bàn tay vây khốn ba người vương thiên nhạc ngoại trừ khống chê quỷ long bên ngoài lại thu ba con quỷ linh từng cái nhìn qua đều cực kỳ mạnh không nói thậm chí còn kết lên loại nào đó đ ạ i trận trực tiếp đi vào diệp dừng trận pháp bên trong như quỷ thần hàng thế đồng dạng không biết tăng cường bao nhiêu xào nhi dù không thiện chiến đấu mà dù sao là đại tức tổ mạch chi thể loại thể chất này tu luyện tới đằng sau không khác liền một chữ cực kỳ có thể chịu vô luận ba người thi triển cái gì thuật pháp đều có thể tùy tiện đo lấy tiêu viêm thì là ngoại trừ d i ệ p phạm bên ngoài năm người bên trong tối tính công kích bàn tay hắn đan lô x i n h diễm một cái bóng mở từ trên người hắn bay ra có một cô đốt hết thương khung chi thế nhìn xem càng thêm bất phảm mà cũng không lâu lắm hát sơn lão quỷ cuộc chiến bên này cũng chầm chầm kết thúc một người đ ộ c chiến tứ đại nguyên anh hát sơn lão quỷ không thể nói là ung dung không đ ộ i nhưng cũng chí ít chiếm được thượng phong lại thêm ba người khác đã thua cứ kéo dài tình huống như thế hừ hát son lão quỷ phẩy tay háo một cái không biết khiến cho cái gì thuật pháp thư không bên trong từng đạo xiềng xích đống nhiên bay ra trước mắt liền đem bốn vị này nguyên anh trói lại sau đó liền nhìn về phía xa xa hứa thưởng thư không bên trong tựa hồ chỉ có hai người một bên năm vị đệ tử cảm thấy không đúng vội vàng bay tới một bên lại bị kia hát sơn lão quỷ a ở nói vì sao không có tiêu diện người này năm người lập tức trầm mặc ngươi đến cùng là ai t i ê u viêm cao mày nói vị này đồng dạng là chúng ta thiên quỷ môn cực kỳ trọng yếu người không có khả năng cùng đông hoàng tu sĩ làm bạn ngươi có phải hay không sai lầm nếu ngươi thật muốn trùng kiến thiên quỷ môn như thế nào hạ mệnh lệnh như vậy mà lại liền tình huống vừa rồi đến xem mấy người cũng có một ít hoài nghi vốn là sư nương cùng cái này hát sơn lão quỷ liên thủ một người ở ngoài sáng một người lại ám tốt đem cái này đông hoàng tu tiên giới rất nhiều tông môn thế lực một mẹ hốt gọn ai hát sơn lão quỷ thản như nói nếu như ta nói là các ngươi lão tổ phân phó đâu không có khả năng mấy người s ư n sở chặt cùng nhau t h ố t ra sư tôn làm sao có thể muốn đối phó sư nương hứa thường đầu tiên là sư sở lập tức khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh đã đến rồi sao đáng tiếc ngươi không biết ta ta đã sớm biết chuyện này nếu thật là sư tôn phân phó tiêu viêm trầm ngâm nói trừ phi ngươi có thế để cho sư tôn ra tự mình nói rõ nếu không chúng ta sẽ không tin tưởng mấy người còn lại nhao nhao gật đầu h á c son l á o quỷ k h ẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng vỗ vô bàn tay nên ta ra sân sau mục ra trầm tư một lát bay lên giữa không trung trường tranh đấu này cũng nên kết thúc kỳ thật mục giã vốn định đi nhưng đoan chừng đi đoan chừng về sau thì càng không được ă n bình rốt cuộc sau ngày hôm nay đông hoang tu tiên giới cách cục muốn cải biến nghĩ i ấ u đi đều không tốt tần i ấ u bài trừ trong lòng tặc nghiệm mục giã bay lên giữa không trùng bình tĩnh bay đến hát sơn lão quỷ trước mặt hán chính là các ngươi sư tôn hát sơn lão quỷ chỉ vào mục giã ngữ khí chắc chắn mấy người cùng nhau n h ì n lại chỉ cảm thấy người trước mắt thường thường không có gì lạ kim đan năm người hai mặt nhìn nhau sư tôn như thế nào chỉ có tu vi kim đan hát sơn lão quỷ nhìn hứa thường một chút nàng đều là kim đan vì sao các ngươi sư tôn không thể kim đan năm người kinh ngạc ngẫm lại lập tức cảm thấy có đạo lý a sau đó h á c sơn l á o quỷ cho mục giã một ánh mắt ra hiệu hắn đem con kia huyễn minh quỷ hiện lộ ra mà đổi thành một bên hứa thường hít mắt cũng giả dạng làm giật mình đờ đẫn bộ dáng nhưng trong lòng sớm đã không nhịn được mớn n ở nụ cười đáng tiếc ngươi không biết ta ngươi tìm đến cái này tên giả mạo là ta phải đi qua ha ha ha chương ba trăm bốn mươi hai thiên hà chân nhân hiện thân đại chiến một ngươi thật sự là sư tôn sao xào nhi hư không dạ bước đi đến mục giã bên cạnh dò xét vài lần tu tiên giả thường thường không lấy dung mạo đến p h á n định mà là căn cứ thần thức cha xét được khí tức rốt cuộc tại tu tiên giới ngụy trang biện pháp nhiều lắm có thể nghĩ muốn đem tự thân khí tức đều ngụy trang kia mang ý nghĩa ngay cả tự thân công pháp tu vi đều muốn cải biến độ khó liền không là bình thường lớn mục g i á khẽ m ỉ m cười chỉ là nhìn xảo nhi bên cạnh yêu mặt quỷ hoa một chút vậy vây tay cái này xảo nhi quỷ linh l i ề nhu n thuận bay đến bên cạnh hắn năm đó vi sư trợ giúp ngươi lựa chọn cái này quỷ linh lâu như vậy đi qua lại mới kim đàn tu vi xảo nhi ngươi những năm này nhìn đến tại ngự quỷ phương diện cũng không có hạ bao lớn công phu、à. có phải hay không một mực đắm chìm trong linh thực một đạo x ả o nhi sướng sở giọng điệu kia ngược lại là có chút con h a y đúng nha đúng nha x ả o nhi gật gật đầu không khỏi hồi đáp ta giống như tại ngự quỷ một đạo không có quá thiên phú ta lưu lại lúc tiểu hoa mới c h ú c cơ hậu kỳ ta đi về sau nó tự mình tu luyện đến kim đan những năm này vương sư đệ lại tìm cho ta một con quỷ linh nhưng ta nuôi đến một nửa con kia quỷ linh liền vụ n g trộm chạy trốn ngư ngược lại là thành thật mặc dù ngự quỷ là thiên quỷ môn truyền thựa nhưng những đệ tử này cũng không phải là mỗi một cái tại ngự quỷ bên trên có thiên phú sư muội diệp dừng cho cái sau một ánh mắt ngươi đây có phải hay không là nói nhiều lắm trực tiếp liền đem đối phương làm sư tôn a sư tỷ xào nhi nghĩ nghĩ ta cảm giác hắn liền là sư tôn ngươi nhìn t h i ể u hoa đều như thế thân cận hắn sư tôn ngươi năm đó lần thứ n h ấ t dạy ta linh thực thời điểm là dùng cái gì xem như ví dụ ngưng chỉ hoa cùng bách thảo căn ngươi nhìn ngươi nhìn hắn quả nhiên biết tất cả mọi chuyện xào nhi chớp mắt nói t h i ể u viêm nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng t í hỏi sư tôn năm đó ngươi nói cho chúng ta ngươi cùng sư nương hỗ tặng tín vật đính ước là cái gì lời này ngược lại là hỏi hứa t h ư ở n g hơi s ư n g sở địa nguyên trường sinh quả cùng mục giã dừng một chút nhìn về phía hứa t h ư ở n g thanh âm ung dùng vô lậu tiên đan đi cái trước là vì sư cùng các n g ư ơ i sư nương tại kim cổ nhai sâu trong lòng đất một gốc bảo thụ tìm được cái sau là các n g ư ơ i sư nương luyện chế đưa tặng cùng ta tín vật đinh ước hứa t h ư ở n g t h ấ p giọng nhắc tới vài câu nhìn về phía hát sơn lá quỷ mắt bên trong hiện lên một vòng cười lạnh thế mà ngay cả những này đều nói không sai không sai xảo nhi liên tục gật đầu đây chính là cực kỳ chuyện bí ẩn ngoại trừ chúng ta mấy cái đệ tử cùng sư tôn bên ngoài là không có người ngoài biết đến sư tôn cũng chỉ cho chúng ta nói những này mấy người chẳng mặc đúng rồi sư tôn lúc trước ngươi cùng sư nương phát đạo tâm lời thể thời điểm xào nhi đột nhiên hỏi cổ sư muội xuất hiện ngươi lại ngay trước sư nương mặt cùng cổ sư muội cũng kết làm đạo lữ về sau các ngươi đi trước một bước đồ đệ rất hiếu kỳ ngươi cùng cổ sư muội cũng là thật lòng mục g i ã loại này xảo trá vấn đề như thế nào là xào nhi hỏi lên nàng những năm này đến cùng kinh lịch cái gì dĩ nhiên không phải mục dã chưa từng trả lời hứa thường lại cười nhặt nói lúc ấy là các ngươi sư tôn dùng một cái cố sự ví von hắn cùng các ngươi cổ sư muội Các n g ư ơ i c ò nói nghe không hiểu sao. vén mẹn ngươi sư tôn đối với các ngươi cổ sư mội thẹn trong lòng nên như mãn ngươi hiểu thật chỉ thôi. Cho thỏa thôi. Kỳ đối với mội mới mội Tại sao. sư sư sư sao vậy, mà làm các các cổ các cổ c là lấy thể có tình có cảm? n g ư ơ nói đúng không thiên quỷ lão tổ hứa thường nhìn về phía mục giã tự a hầu nghĩ đến vừa vặn mượn cái này thân phận giả đã kích một chút người nào đó mục giã lặng lẽ nói quá khứ đều đi qua thời gian quá dài vì sư nhớ không rõ hứa thường nghe vậy khẽ nhũ mày ra hỏa này chuyện gì xảy ra ngươi là ta phái đi gián điệp bình thường cũng rất có n h ã lực làm sao vừa rồi không phối hợp một chút như vậy nói như vậy hắn thật sự là sư tôn xào nhi hưng phấn gật gật đầu hắn biết tất cả mọi chuyện ngu xuẩn hứa thường cười nhạo một tiếng dự định vạch trần đối phương nàng không có kiên nhẫn ngươi nói những n à y kia hát sơn lão quỷ cũng biết đây coi là cái gì mấy người các ngươi tình huống kia hát sơn lão quỷ đồng dạng biết được cũng không phải cái gì nhận không ra người bí mật thiêu viêm mấy người có chút v ô c h á n xào nhi vẫn có chút đơn thuần xào nhi không nói trừng mắt nhìn, nhìn xem hát sơn lão quỷ nha tựa như là nha vậy ngươi rốt cuộc là người nào ta là ai không trọng yếu hát sơn lão quỷ nói trọng yêu là Các nói g ngươi nghe ngươi ư sư ơ i phải tôn n ở đây, các là h m sư tôn, vẫn là p h ả nghe không lịch, một cái không rõ lai rõ đến ứ n thiên quỷ môn đối lập người. Nói g tại đối quỷ đ lập đây hát sơn lão quỷ lại lần nữa cho mục giã một ánh mắt ra hiệu hắn thả ra con kia nguyễn minh quỷ mục giã trầm ngâm mấy giây lập tức chỉ thủ vung lên thả ra con kia nguyễn minh quỷ huyễn hóa mà thành âm thánh đừng nói trải qua mấy tháng thị trứng nguyễn minh quỷ hóa thành âm thánh đã có bảy tám phần rất giống do n g ư ơ i phương diện này tuyệt đối là có thể ngay cả khí tức đều không kém nhiều chỉ cần không độc thủ nó nhìn tuyệt đối có thể lừa gạt đến một nhóm lớn đối tại ngự quỷ một đạo tiêu chuẩn không cao tu sĩ không có gì bất ngờ xảy ra theo cái này nguyễn minh quỷ vừa ra năm vị đệ tử ngoại trừ vương thiên nhạc bên ngoài đều đông nhiên hít vào một hơi đây là sư tôn quỷ linh âm thánh tiêu viêm giật mình nói lần này không thể không tin mặc dù mấy người luôn cảm thấy có chút không đúng là âm thánh không sai cái này quỷ linh độc thuộc sư tôn một người có được về sau thiên quỷ môn đệ tử bên trong rốt cuộc chưa từng tìm tới tương tự quỷ linh, linh lung i n h l thấp hơn mấy t ầ n g cũng chưa từng xuất hiện nhiều lắm là chỉ có tương tự nhưng không có cố này chấn nhiếp vạn quỷ khí thế diệp dừng nhẹ gật đầu đôi mắt hơi có chút tơ tát d i ệ p phạm méo n h é o cái cằm cái này âm thánh làm sao cảm giác không có lúc trước lợi hại đương nhiên không lợi hại trò chơi bên trong âm thánh đều tu luyện thành quỷ vương ma lá thể chính là thực sự nguyên anh tu vi coi như mình thả ra chân chính âm thánh cũng không có loại kia tu vi sư tôn đều chỉ có tu vi kim đan xào nhi giải thích quỷ linh sao còn sẽ có lúc trước lợi hại vương thiên nhạc h i ế p híp mắt là năm người bên trong một cái duy nhất không nói gì tựa hồ từ quỷ linh trên thân đã nhận ra cái gì nhưng hắn nhìn một chút hát son lá quỷ lại nhìn một chút hứa thưởng lựa chọn n g m i ệ m như thế các ngươi còn không có thể tin tưởng không hát sơn lão quỷ thản như nói t i ê hai mươi hai hứa n phía h thường nhìn ế n ư t h về phía mục dã những mày diễn không sai tiếp tục diễn nếu là âm thánh kia không ngại cụ thể nhìn xem năm đó ta với các ngươi sư tôn ác chiến tại liệt tiên h q u ố c thấy tận mắt lấy cái kia chỉ quỷ linh âm t h á n h phụ thể đại phát thần uy à đúng tu sĩ khác có lẽ không biết nhưng các ngươi những đệ tử này hẳn là biết được các ngươi vị sư tôn này ngoại trừ âm t h á n h còn có cái thứ hai càng hiếm thấy quỷ linh không ngại cũng làm cho hắn lấy ra nhìn xem nào có thể đoán được hắc sơn lão quỷ đối với cái này giống như đã sớm chuẩn bị đã cách nhiều năm vi sư một cái khác quỷ linh đã tỏa hóa tan mất mục giã nhẹ nhàng nói đây là hắc sơn lão quỷ đã sớm chuẩn bị xong t i ề từ về phần phụ thể sao Âm t không không hắn h l những h năm này trải qua cũng không tốt hát sơn lão quỷ tiếp tục nói các ngươi chính là lao tổ đệ tử cũng đừng làm cho lão tổ thất vọng đau khổ chẳng lẽ tình nguyện nghe thư một cái thân phận không do nữ nhân cũng không nguyện ý tin tưởng sao lời nói này trừ kích trong mấy người tâm lập tức mấy người đều nói không ra lời gặp đây hứa thường yên tĩnh mà nhìn xem cái sau sau một khắc nàng thân ảnh trước mắt biến hóa giống như lấp loe đồng dạng đi vào mục g i ạ trước mặt tránh da hắc sơn lão quỷ dấu ở dưới mặt nạ con người lạnh lẽo mục g i ạ nhưng không có tránh r a cái gì cầu t h í âm thánh hư không bên trong truyền đến hứa thường thanh âm âm dương luân chuyển vạn hóa h i ể n chân một đạo cổ lao pháp tuấn từ hư không xa suốt đến huyện minh quỷ linh trên thân mục gia hơi kinh hãi nhưng lại không có bất kỳ động tác gì chỉ là nhìn xem huyễn hóa tiểu quỷ linh tại cái này pháp tuấn phía dưới như bị lột tỏi đồng dạng đẩy ra bề ngoài một tầng â lực hiện lộ ra bên trong con những k i a chính run lấy bẫy v i ễ n minh quỷ nhanh như c h ố p chạy đến mục giã trên bờ vai đầu cút thành một cái hình tròn chúng đệ tử nhìn thấy một màn này lập tức thần sắc kinh ngạc không gian có chút v t mẹo hứa thường thân ảnh lại lần nữa hiện hiện hiện khi nhìn rõ ràng đi cái này âm thánh liền là một cái tên giả mạo là nữ nhân này chuyên môn tìm đến lửa các ngươi chương ba trăm bốn mươi ba thiên hà t r â n nhân hiện thân đại chiến hai hứa thường cười lạnh một tiếng hắc sơn lão quỷ trầm mặc một lát nhìn về phía mục g ã không cần hỏi hứa thường thản nhiên nói muốn hỏi hắn vì sao không tránh đúng không ta đến nói cho ngươi bởi vì hắn bản thân liền là ta p h ả i đến các ngươi thiên quỷ muôn người ha ha ha ha không phải cái này âm dương h i ể n linh thật bảo kỳ ảo ta còn thực sự không nhất định sẽ sớm chuẩn bị hứa thường lạnh lùng nhìn chằm chằm cái sau ta đã sớm biết được ngươi không có ý tốt cùng ta kế hoạch về sau liền muốn nhân cơ hội này lợi dụng cái này đệ tử của hắn đem ta cùng cái này đông hoàng tu tiên giới rất nhiều tông môn cùng nhau tiêu diện đáng tiếc ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai mấy người các ngươi hiện tại còn muốn động thủ với ta sao hứa thường nhìn về phía tiêu viêm mấy người mấy người cùng nhau lui ra phía sau một bước đã như vậy mặt khác muốn bài trừ huyễn minh quỷ huyên hóa cũng chỉ cần chí ít bậc bốn trở lên kỳ ảo mới có mấy phần khả năng vừa vàn sao ngươi sẽ môn kia muốn thi triển đi ra lấy ngươi bây giờ tình trạng đến tốn hao không ít pháp lực đến tận đây pháp lực của ngươi đã khô kiệt ba t m ba m ba mệnh giá trong lòng nhất thời cho hát s ơ n lão quỷ vô tay tình cảm người ta căn bản không muốn dùng mình đến thúc đẩy đảng tiên ngũ thánh đối phó hứa thường không đúng hoặc là nói nếu như có thể đối phó tốt nhất coi như không đối phó được lại có thể cực đại trình độ tiêu hao cái sau nhưng hứa thường cũng không đơn giản như vậy tại biết được tin tức của mình về sau xác thực cùng tay chuẩn bị nhưng tất cả những thứ này như trước vẫn là tại hát sơn lão quỷ tính toán bên trong mà có thể tính bên trong nguyên nhân căn bản là hát sơn lão quỷ đối hứa thường hết sức quen thuộc coi như không ngờ tới mình mười hứa thường phải tới nhưng cũng vẫn như cũ có thể bằng vào đ ố i hứa thường hiểu rõ đẹp ấy chờ chút ngươi không thể đối nàng ra tay tiêu viêm mấy người liếc nhau một cái n h a u n h a u đứng dậy một mặt ngưng trọng vạn nhất nàng là sư nương đâu bây giờ giả mạo đã bị phơi bày vậy đã nói rõ người ta là s ư nương khả năng lớn hơn các ngươi không ngăn được thả ra hát son lão quỷ thản như nói các ngươi sư tôn năm đó có biến mất khả năng lớn đều là bởi vì các ngươi, vị sư, nương này cùng các ngươi sư tôn năm đó có biến mất khả năng lớn đều là bởi vì các ngươi sư tôn trong cơ thể g e o xuống đặc thù anh hỏa hấp thu sư tôn tu vi không phải năm đó cùng hát sơn lão quỷ một trận chiến như thế nào không hiểu thấu biến mất nhanh chóng tránh ra mấy người s ữ n g sở thừa dịp cái này ngây người công phu hát s ơ n lão quỷ trực tiếp biến mất giữa không trung bên trong cẩn thận diệp dừng hét vang một tiếng lập tức triển khai đại trận đem hứa thường một mực vây quanh đại chu thiên trận pháp t r ư thiên vận chuyển sinh sôi không ngừng đúng là nàng năm đó t ạ o cùng ngươi bậc bốn trận đồ đáng tiếc hắn là ta không biết sao hư không bên trong liên tục chuyển đến mấy đạo sơ lược lạnh thanh n m ngay sau đó hóa thành từng đạo huyền đồ màn sáng bao phụ tại hứa thường chung quanh đại trận đúng là trong khoảnh khắc bị phá đi. diệp dương biến sắc một cái bóng mở từ trên người nàng hiện hiện đúng là có chút r u n r u n không thôi người là ai h á c sơn lão quỷ không có trả lời nhưng rất nhanh một đạo quen thuộc màn sáng lại lần nữa bao phủ đám người tiêu viêm mấy người bỗng nhiên hít một hơi kính tiêu nước nguyệt thần thông không có khả năng đây là sư nương mới có thể thần thông vì sao lại có người thứ hai biết bị mấy người bảo hộ ở, ở giữa hứa thường lại đôi mắt càng thêm s ắ c bén cái gì kính tiêu nước nguyệt thần thông đây là thái cổ tám pháp một trong chu thiên âm dương kỳ hảo các ngươi gọi là thần thông không đủ hát son lão quỷ thanh âm bình tĩnh bên trong có mấy phần khó mà phát giác kích động tu vi của các ngươi giảm xuống đến kim đan hậu kỳ căn bản không phải ta đối thủ nhanh chóng tối lui mấy người chẳng biết tại sao cái này h á c sơn lão quỷ vậy mà cũng sẽ sư nương thượng thần thông vẫn là cái gì thái cổ tam pháp mục giã ngược lại là nghe được đôi mắt n h u lại h á c s ơ n lão quỷ h i ể u rõ như vậy hứa thường như vậy hứa thường sẽ h á c s ơ n lão quỷ tự nhiên cũng biết tình thế không ổn mục giã đi đến một bên không có tính toán ra tay người ta đặt nguyên anh đại trận hắn một cái tiểu kim đan có thể làm gì đâu liên chỉ có thể nhìn chứ sao chờ các ngươi đều đánh xong không có pháp lực ta lại tới thu thập tàn c u đi không phải ta chút thực lực ấy không đáng chú ý a mục gia ung dung đi đến một bên không bao lâu song phương giao chiến lại lần nữa đánh lên lúc này thi triển hoa trong gương t r ă n g trong nước hát sơn lão quỷ hiển nhiên so lên hứa thường lợi hại hơn một bậc năm cái đệ tử cộng lại làm sao chỉ có kim đan thực lực căn bản không phải nguyên anh kỳ hát sơn lão quỷ đối thủ nhất là cái này hát sơn lão quỷ đối năm người cũng mười điểm hiểu rõ tất cả các loại chiêu thức đều có thể từng cái hóa giải chỉ là rốt cuộc có năm cái cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy thẳng đến chân trời dần dần p h i m hồng song p ư ơ n g tất cả các loại trận thuật đạo pháp đối với hai phe đều mềm lún từng cái xếp bằng ở hư không bên trong sắc mặt trắng bệnh ngồi xuống c h ô i p h ụ tiêu viêm móc ra một bình lại một bình đan dược đưa cho mấy người ánh mắt lại có chút kinh dị nhìn xem cái kia thân mang áo bào đen mang theo mặt quỷ hát son lá quỷ cho dù trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán vẫn như trước không dám khẳng định ai ta vừa mới cùng các ngươi truyền âm không muốn tham gia đi vào vương thiên nhạc thở dài hiện tại biết đi thật vất vả trở về một chuyên lại rơi đến cái này hạ tràng may mắn trước đó mấy cái kia nguyên anh tu sĩ đều cho chúng ta giải quyết không phải hiện tại tình thế này sợ là thiền quỷ môn không khôi phục ngược lại là chúng ta cắm m ấ y người còn lại chờ mặc k i u thần thông hoặc là nói thái cổ tám pháp quả thực lợi hại chỉ là hát s ơ n lão quỷ thi triển ra so hắn sư nương thi triển ra phải kém như vậy điểm hắn còn có mấy phần sức hoàn thủ nhưng hạ tràng lại không tốt bao nhiêu mục dã giết nàng cái này t h ở phì phò hứa thường đ ố n g nhiên nhìn về phía mục dã giết người này nếu người muốn tu luyện thiên diễn quyết giết cái này hát sơn lão quỷ liền có cơ hội tu luyện đám người kinh ngạc đồng loạt nhìn về phía mục dã tựa hồ không nghĩ tới còn có loại tình huống này hắc sơn lão quỷ ngồi tại hư không trầm mặc không nói mục gia không có đậu thủ cùng lúc đó một thân ảnh từ đằng xa vân hà quỳnh hải thăng lên thiên hà sáng tỏ cùng thế vô tận tốt một màn vợ kịch đặc sắc chư vị có thể chiến đến tận đây khác thật là khiến lão hủ đội phục không thôi không hổ là thiên quỷ môn đ ấ n g thiên thất thánh có thể một tay trùng kiến thiên quỷ môn hắc sơn lão quỷ cũng không hổ là ta thiên hà tông thánh nữ chỉ thấy nơi xa một tên ông lão mặc áo trắng tiên phong đạo cốt giống như từ thiên hà tông bay ra trên mặt lộ g a thuộc về chân chính người thắng nụ cười thật sự là lợ hại lão hủ chỉ là nhìn xem liền bội phục không thôi. Đám người, người, người, người thiên g t m hà tông nhìn g g h i về phía hát sơn lão quỷ mười điểm kính cẩn xoay người thở dài lao giả này ra mịn giã cười cười ta liền nói mấy cái kia nguyên anh tu sĩ bên trong tại sao không có người này không nghĩ tới thế mà lại vào lúc này xuất hiện tình huống không ổn à nhìn xem tình huống trước mắt mục giá thở dài đi ra thiên hà chân nhân xem ra là ăn chắc ta thiên quỷ môn rồi ta vị này thiên quỷ môn lão tổ còn ở đây thiên hà chân nhân nghe được thanh âm quay người nhìn sang cười nói ta khuyên tiểu hữu vẫn là thông minh một chút cho người ta lợi dụng giả trang một cái lao tổ bị người vạch trần kỳ thật không quan hệ thức thời rời đi liền là thượng sách nhưng nếu là nhập kịch quá sâu vậy cũng không tốt thật sao mục giá khé mỉm cười chậm rãi thả ra âm thánh q u linh nhưng ta thật không có nhập kịch quá sâu bởi vì ta vốn là kịch bên trong người chương ba trăm bốn mươi bốn cung nên láo tổ trở về theo mục giã tiếng nói vừa ra âm thánh kia thân thể cao lớn c h ậ m rãi hiện hiện cùng mục giã hình thành t r ư n g hợp t ừ xa nhìn lại lại có như vậy điểm p h á p thiên tượng địa hương vị đương nhiên người ở chỗ này đều cảm thụ ra kia cũng không phải gì đó cổ lao t h ầ n thông mà liền là một con tản gia uy áp tuyệt thế quỷ linh không giống với trước đó huyễn minh quỷ huyễn hóa mà thành âm thánh chân chính âm thánh cho dù chỉ có tu vi kim đan cũng vẫn như cũ có không có gì sánh kịp khí thế cho dù không phải quỷ linh đều có thể cảm nhận được cỗ kia đối mặt sinh linh tôn uy Ừ. xa xa thiên hà chân nhân hơi s ư n g sở thân là nguyên anh tu sĩ tự nhiên là cảm thụ được ra cái này quỷ linh đặc biệt cùng cường đại nhất là vừa rồi xem kịch nhìn lâu như vậy cũng không phải cái gì cũng không biết chỉ là âm thánh năm người bên trong vương thiên nhạc vô ý thức thất thanh nói đây là đây mới thực là âm thánh quỷ linh vừa rồi một chút khám phá huyễn minh quỷ hắn giờ phút này cơ hội là theo bản năng nói ra bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới rõ ràng một cái bị sư nương v ạ c h trần tên giả mạo trên thân vì sao lại có chân chính âm thánh quỷ linh vương sư đệ người cái gì ý tứ mấy người còn lại bỗng nhiên hít một hơi đây không phải là cái khác quỷ linh biến sao không phải vương thiên nhạc gắt gao nhìn chằm chằm cái sau thân ảnh vừa rồi kia không phải chân chính â m thánh mà là một loại gọi là huyễn minh quỷ quỷ linh có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì quỷ linh mà bây giờ xuất hiện là chân chính â m thánh các ngươi nhìn phụ thể sau đối phương khí tức cùng thần thức đều tăng vọt một mảng lớn đây mới thực sự là âm thánh phụ thể có năng lực mà lại có uy áp này tuyệt đối là thật vậy cái này ý tứ xảo nhi mở to hai mắt nhìn người này không phải giả mà là thật không phải hắn không phải sư nương phái đi gián được sao thế nào lại là thật mấy người đồng loạt nhìn về phía hứa thường hứa thường giờ phút này cũng ngây n g ẩ n cả người hoàn toàn chưa kịp phản ứng đây trong đầu đều là dấu chấm hỏi vậy mà lúc này dưới mắt tình thế vừa vận cũng không có cho đám người phản ứng thiên hà chân nhân đã ra tay rồi nho nhỏ kim đan đừng nói là muốn lật trời hay sao tiên phong đạo cốt lão giả nhữ lại mắt lão hủ mặc kệ ngươi là thật hay giả hôm nay đều không cải biến được bất luận cái gì tiếng nói vừa ra độc thuộc nguyên anh tu sĩ kia khí thế khổng lồ bỗng nhiên một phát chỉ thấy bàn tay hắn ngưng tụ một viên to lớn lam sán sắc thủy sắc quang cầu từ đỉnh đầu ngưng tụ chỉ là trong trước mắt tựa như kia thiên ngoại lưu tinh bay tới mặt đất trước mắt biến lớn ngàn vạn lần che khuất bầu trời đồng dạng hình như có một loại có thể đem cái này phương viên mấy ngàn dặm đều khoảnh khắc phá hủy đáng sợ chi ý mục giã xem xét cái này nguyên anh quả nhiên so lên trước đó mấy cái tràng diện phải lớn không ít không hổ là đông hoang tu tiên giới thứ nhất nguyên anh đổi lại trước đó mình thật đúng là không có cái gì sức phản kháng lớn như thế khoảng cách cảnh giới nghiên ép giới căn bản không tồn tại bất luận cái gì vượt biên khiêu chiến khả năng cho dù là kim đan cấp bậc huyền ngân kiếm quyết xem chừng đều rất khó hình thành hữu hiệu thủ đoạn năm cái đồ đệ bên trong hẳn là chỉ có d i ệ p phạm cùng tiêu viêm có thể cùng giao chiến chỉ tiếc lúc này mấy cái đồ đệ bởi vì vừa rồi nội chiến đều hao tổn giống pháp lực bất quá bây giờ sao kết thúc đi thiên hạ chân nhân hời hợt phun ra một tiếng thẩm phán giống như thanh âm sau đó bàn tay nhẹ nhàng một nắm k i a thủy sắc quang cầu trực tiếp đánh rơi xuống mà xuống nuốt hết hết t h ả m ư ợ a híp h í mắt trong miệm nhẹ nhàng nhắc tới vài tiếng pháp quyết một giây sau một thân ảnh bỗng nhiên từ mục dã trên thân bay ra hóa thành một đạo xinh đẹp b cùng lúc đó một cô cực độ khí tức băng hàn đạo thân ảnh k i ê u bỗng nhiên m à t h ả cương đại hàn ý trước mắt đem kia vô biên thủy sắc quang cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng phong đồng thời sinh ra khôn cùng hàn vụ trước mắt bao phủ toàn bộ thương cung như t r ư n g thế đồng dạng mơ hồ vô cùng a thiên hà chân nhân thần thức ngưng tụ nguyên anh tu sĩ không đúng đây là vô biên hàn vụ bên trong một bóng người đi ra nàng khuôn mặt t u y ệ t mỹ hai con ngươi băng hàn giống như vực sâu thân mang băng xương ngưng tụ chiến ý, ý. h a i tay bao trùm lấy thật g à y gai băng giống như một tôn từ băng vực sâu đi ra sắc thần sắc khí vô ngẩn nguyên anh c o i lỗi độ n g ụ c hàn sát ma công thiên h ạ chân nhân con ngươi p h ó n g đại đây là hàn nguyệt ma nữ ngươi vì sao lại có huyền âm lão tổ nguyên anh c o i lỗi không đúng ngươi một giới kim đan cho dù có loại này c o i lỗi h ắ n t ừ đâu tới cường đại thần thức điều khiển mục g i á khẽ mỉm cười không có nhiều lời hai con ngươi bởi vì lượng lớn sử dụng thần thức mà sinh ra như hạo nguyệt giống như ngân huy âm thánh phụ thể dưới thần chí của mình tăng gọn có thể mức độ lớn nhất gia tăng không chế hàn nguyệt ma nữ thời gian trước đó hứa thường nói qua cái này thiên hà chân nhân coi như so cái khác nguyên anh tu sĩ mạnh hơn mà dù sao cũng bị thương không có khả năng đánh lâu không phải kia hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện đã như vậy kia lấy hàn nguyệt ma nữ tới giao chiên thắng bại thật đúng là khó mà nói phải biết cái này hàn nguyệt ma nữ vốn là thân mang trí cao ma công tăng thêm cựu âm hàn thể như này nguyên anh k h ô i lỗi so lên đồng dạng nguyên anh tu sĩ nhưng không kém cõi chút nào cho dù nàng không dùng đến pháp ký nhưng cựu âm hàn thể lại đủ để đền bù khuyết điểm này mà lại trong khoảng thời gian này mục giã trong bóng tối luyện tập rất nhiều lần lấy tốt hơn trưởng khống cố này khối lỗi bây giờ đã có chút thuận đối cái này hàn nguyệt ma nữ rất nhiều năng lực cũng có tỉ mỉ hiểu rõ hắn lúc này mới có năm chắc thả ra cô này khôi l ỗ i giết mục giá đầu tiên là để hàn nguyệt ma nữ trực tiếp thi triển một chiêu bậc bốn thuật pháp đem mình dùng một tầng thật dạy băng cứng bao phủ đem mình vị này người điều khiển bảo vệ tốt sau đó thần thức bao phủ xuống trực tiếp để hàn nguyệt ma nữ trốn vào hàn vụ bên trong sau một khắc hàn vụ ngưng băng hóa thành bay đầy trời tuyết tựa như mỗi một phiến đều có dấu hàn nguyệt ma nữ bao phủ toàn trưởng sau đó hướng phía thiên hạ chân nhân đánh tới hàn nguyệt ma nữ thi triển ma công tập phần cường đại nhờ vào k i u âm hàn thể mỗi một loại thuật pháp đều sẽ đạt được cực lớn tam phúc cho nên cho dù không cách dùng khí nàng dựa vào cường đại thể chất tùy tiện thi triển một chiêu bậc bốn thuật pháp so lên c ù n g cấp tu sĩ đều mạnh hơn rất nhiều lần thiên hà chân nhân rõ ràng không dám đón đỡ nhưng cũng không dám k i n h thường chỉ thấy nơi ngược hiện hiện một vòng nước điểm giống như u mang u mang đần dần phóng đại sinh ra một cỗ cực mạnh hấp lực trước mắt liền đem vô số đông tuyết c h o hút vào sau đó u mang và mẹo biên thành một cái hồ nước bản m ệ n h pháp bảo mục gia ánh mắt ngưng lại thiên hà chân nhân cái này bản bệnh pháp bảo nhìn qua tựa hồ phòng ngự tính rất mạnh có thể trực tiếp hấp thu đối thủ thuật pháp vi năng nhưng rất nhanh mục gia phát giác không thích hợp cho dù hấp thu nhưng cái này thiên hà chân nhân sắc mặt lại khó coi quả nhiên là t h ủ thương mà lại tựa hồ là kiếm thương mệnh giá không biết đối phương nhận cái gì trọng thương nhưng dưới mắt nhìn thương thế này không nhẹ chỉ là hơi vận dụng bản m ệ n h pháp bảo giống như này khó chịu cái này tất nhiên là bản m ệ n h pháp bảo nhận lấy nhất định thương tích đồng thời cũng ảnh hưởng đến bản nhân bản m ệ n h pháp bảo cùng tu sĩ tính mệnh cùng một n h ị ệ t tở pháp bảo nếu là nhận lấy trọng thương bản nhân nguyên anh cũng sẽ nhận khác biệt trình độ t ổ thương về phần vì sao là kiếm thương bởi vì cái hồ nước có một đạo nhỏ xịu kiếm ý gì ra cái này thiên hà chân nhân thân thể tất nhiên cũng gặp cỗ kiếm ý này ăn mòn hắn không có cách nào đem cỗ kiếm ý này tiêu trừ trong n a y mắt mục giã nắm được mấu chốt tin tức không có cách ai bảo mình trên kiếm đạo có như vậy một chút thiên phú mà lại sao đạo kiếm ý này hắn còn có chút không h i ể u quen thuộc bất qua dưới mắt cũng nghĩ không được quá nhiều đã biết được nhược điểm của đối phương kia dĩ nhiên chính là hướng phía nhược điểm tấn công mạnh âm thánh phụ thể dưới hàng nguyệt ma nữ nhiều lắm là cũng chỉ có thể trèo c h ố n g một nén ngang như vừa qua mình thân thức không cách nào khống chế cỗ này khôi lôi đến lúc đó khả năng địch ta k h ô n â n thế là tiếp xuống mục giá để hàn nguyệt ma nữ hoàn toàn không quan tâm pháp lực giống như cùng anh loạn tạc các loại thuật pháp cũng không cần quản cái gì thuật pháp tổ hợp phối hợp cái gì thuật pháp tiêu hao lớn liền dùng cái gì thuật pháp muốn để nguyên anh tu sĩ tại một nén nhang đem pháp lực hao t ổ n không đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng vạn dằm s u n g băng hàn anh tuyệt mạch nguyên sát giải thể t i ể u h u hàn n g ụ c từng chiêu pháp lực tiêu hao rất nhiều bậc bốn pháp thuật chính là đến thần t h ô n g cấp bậc thuật pháp mục giá một hơi điều khiển hàn nguyệt ma nữ thi triển mà ra nếu không phải có sát linh tương trợ rằng đạo lý mình thật đúng là không có cách nào khoa trương như vậy không chế khôi lỗi rất nhiều t h u ậ t pháp mục giá đều là thông qua sát linh giải có chút thì là căn bản không hiểu nhưng người ta dù sao sẽ chỉ cần thi triển đi ra sau đó nhìn xem hiệu quả là được rồi mà lại những n à y t h u ậ t pháp mục giá cũng không từng điều khiển hàn nguyệt ma nữ thi triển qua trước đó nhiều lắm là xem như hiểu rõ coi như luyện tập không chế cũng không có khả năng để hàn nguyệt ma nữ thi triển đi ra rốt cuộc cái này vừa thi triển ra nguyên anh cấp bậc pháp lực ba động vậy nhưng quá rõ ràng cũng may tựa hồ hiệu quả rất không tệ mặc kệ mạnh không mạnh dù sao một trận c u n g oanh loạn tạ xuống dưới quản ngươi cái gì nguyên anh tu sĩ cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại thư không bên trong tại kia tất cả các loại thuật pháp oanh tạc phía dưới thiên hà chân nhân giống như sóng thần bên trong một chiếc thuyền đơn độc không có chút nào bất luận c á i gì sức hoàn thủ vốn nghĩ tình hình chiến đấu sáng tỏ tốt mượn cơ hội này nhất cử đem đông h o a n g tu tiên giới cùng thiên quỷ môn tiêu diệt bản thân thiên hà tông liền là đông h o a n g duy nhất tông môn lại không nghĩ rằng ngã quỵ một cái tu sĩ kim đan trong tay chỉ cần chống nổi đi qua hắn một cái tu sĩ kim đan coi như thần thức xuất chúng muốn khống chế nguyên anh k h i lỗi cũng không có khả năng trèo trống quá lâu đạo lý này thân là nguyên anh tu sĩ thiên hà chân nhân cũng biết cho nên một mực quyết、chống. dù là chỉ cần chống đến cuối cùng một hơi đối phương thần thức hao tổn đến không sai bị lắm mình chỉ cần còn có một hơi như vậy chính mình là bên thắng đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp hàn n g u y ệ t ma nữ c ư ờ n g đại theo khôi lỗi trên người băng xương yếu bót mang ý nghĩa hàn n g u y ệ t ma nữ pháp lực dần dần giảm bớt nhưng một nháy mắt đối phương khí tức trên thân lại trong nháy mắt bạo tăng mây lần đây là nguyên s á t giải thể đại pháp thiên hà chân nhân có chút cản hắn r ằ n g nguyên anh khôi lỗi dùng chiêu này chắc chắn bị hao tổn nghiêm trọng cái này khôi lỗi nhất định là người này trộng được căn bản không phải chính hắn lợi chế không phải như thế nào như thế không chân quý đồng dạng khôi lỗi loại này thuật pháp đều là áp đ á y hòm cái này nguyên sát giải thể đại pháp ngược lại là lợi hại mục gia rõ ràng cảm giác hàn nguyệt ma nữ thi triển chiêu này về sau vô luận là khí tức vẫn là pháp lực chống g ô n g tăng vọt thậm chí tại cảm giác bên trong tựa hồ còn giải tỏa cái k h á c cường đại thuật pháp không cần nghĩ cái này tất nhiên là hàn nguyệt ma nữ đòn sát thủ mục gia t ỉ n h không để ý khôi lỗi hao tổn đều lúc này ngươi không chết thì là ta vong sao sẽ còn lưu thủ cho dù là tự bạo khôi lỗi cũng phải đem cái này thiên hà chân nhân chém ở nơi đây nhưng mà cũng không lâu lắm mắt thấy kia thiên hà chân nhân sắp vẫn l ầ lúc cái sau trên thân đ ố n g nhiên buộc phát ra một đoàn chói mắt huyết quang sau đó toàn bộ người trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong c h ư ợ t rồi mục giả cảm giác một chút hơi s ư ơ n g sở không phải đâu đường đường nguyên anh tu sĩ nói chạy liền chạy huyết vụ c h à n ngập hiển nhiên không biết thiên hà chân nhân dùng cái gì thuật pháp bỏ ra như thế nào giá phải trả mới có thể tại hàn nguyệt ma nữ thế công hạ trực tiếp thuận di biến mất nhưng mục giả thật đúng là không có cách nào nếu muốn đánh bằng vào hàn nguyệt ma nữ đánh như thế nào đều được nhưng nguyên anh tu sĩ nếu muốn chạy trốn tu vi kim đan mình liền đối phương chạy trốn còn xuất lại khí tức đều không thể cảm giác cái này thiên hà chân nhân thật là có điểm năng lực hàn nguyệt ma nữ chỉ am hiểu chiến đấu cũng không am hiểu cách truy tung chạy liên chạy mục g i ã lắc đầu bây giờ tình thế này chỉ cần chờ mấy cái này đệ tử khôi phục một chút kia thiên hà chân nhân tại đông hoang cũng lật không lên cái gì bằng nước thiên hà chân nhân vừa biến mất mục g i ã lập tức đem hàn nguyệt ma nữ thu hồi lại thần chí của hắn cũng sắp khô kiệt khôi lỗi nhiều thả một khắc ở bên ngoài thần thức ngay tại phi tốc giảm bớt mà giờ khắc này sư tôn tuyệt đối là sư tôn mấy cái đệ tử bên trong tiêu viêm mắt rưng rưng chỉ nhìn coi như không có âm thánh hắn cũng là sư tôn chỉ có sư tôn mỗi lần tại thời khắc cuối cùng mang theo thiên quỷ môn đánh lui cường địch hắn khẳng định vẫn luôn xem chúng ta hắn ngụy trang lâu như vậy nguyên lai là vì đối phó kia nguyên anh lão quái cũng chỉ có sư tôn mới có thể liệu sự như thần đứng ở cuối cùng không sai như này lối làm việc xác thực cùng sư tôn không có sai biệt d i ệ p phạm tràn đầy cảm thụ như năm đó mình ra ngoài du lịch mới đến tính mệnh du quan thời khắc sư tôn luôn có thể tức là xuất hiện hóa giải nguy cơ không hổ là sư tôn vương tiên nhạc than nhẹ một tiếng lấy âm thánh quỷ linh chỉ là kim đan tú vị liền có thể điều khiển nguyên anh khối lỗi vượt biên đem nguyên anh tu sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy như muốn v ỡ lạc nhiều năm như vậy cũng chỉ có sư tôn có thể làm được loại trình độ này hắn không khỏi sẽ nghĩ tới năm đó sư tôn lấy trúc cơ tu vi chém giết tu sĩ kim đan phong thái rồi sao mà tương tự diệp d ư n g nhìn một chút một bên tờ giờ ở ở mờ mặc không nói hứa thường lại nhìn một chút vị kia đôi mắt bình tĩnh từ đầu tới đôi p h ả n phất đều cực kỳ bình tĩnh hát sơn lão quỷ thân là nữ tử tại thời khắc này nàng đã nhận ra một cô không giống hương vị cùng nên lão tổ trở về hát sơn lão quỷ nhẹ nhàng cười một tiếng、ừ. mục giã nhìn về phía hát sơn lão quỷ k hát n sơn lão quỷ nhìn g c về phía một bên hứa thường ngôn ngữ bình thản bên trong mang theo vài phần khó mà phát giác trào phúng hứa thường đôi mắt băng lánh nhìn về phía mục giã lại nhìn về phía h á c sơn lão quỷ nha xem ra hát sơn lão quỷ bỗng nhiên khép cười một tiếng ngài hẳn là diễn không lâu a nàng đã lựa chọn để ngươi trở thành gián điệp nghĩ đến cùng ngươi quen biết rất lâu Quen lâu biết chương t ba trăm bốn mươi lăm ngươi không suy nghĩ ta cứu được ngươi mấy lần cùng lúc đó khoảng cách đông hoang thiên hà tông cách đó không xa làng tiên ngai nương theo lấy một đạo huyết quang rơi xuống thiên hà chân nhân thân ảnh chật vật lào đạo đi ra không nghĩ tới ta thiên hà chân nhân tung hoành đông hoang nhiều năm vậy mà lại vừa ngã vào nơi này toàn thân bùn đất thiên hà chân nhân mặt mũi tràn đầy băng lãnh thật không hổ là thiên quỷ lão tổ năm đó quét ngang đông hoang thế hệ này gần như không để thủ không nghĩ tới hôm nay trở về rõ ràng chỉ có tu vi kim đan vẫn còn khó giải quyết như thế cũng không biết năm đó đối mặt đỉnh phong thiên quỷ lão tổ k i ê u một đời nguyên anh tu sĩ có nhiều thảm một bên nói nhỏ một bên điều tức một lát sau hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí may mắn lưu lại một tay nếu không hôm nay thực sẽ v ấ lạc nô、no. trong cơ thể kiếm thương lại phát tác chật hắn biến sắc vội vàng móc ra một cái bình thuốc không lấy ra mấy cái hiện r a dị quang linh đan một tay hấp thu dược lực của linh đan t h ẳ n g đến dược lực hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng màu xanh nước biển tràn vào thân thể về sau thiên hà chân nhân sắc mặt mới miễn cưỡng tốt mấy phần nếu không phải t h ụ thường hôm nay như thế nào rơi vào chật vật như thế ghê tởm lúc trước liền không nên nghe thư hứa thường cho tin tức đi kia cái gì vụ hại l i n h vực thiên hà chân nhân đôi mắt rét lạnh thôi bây giờ giữ được một đầu mạng nhỏ chỉ có thể chậm đợi bọn hắn chậm chậm mưu toan thiên hà chân nhân thở sâu giống như nghĩ đến cái gì ấm lánh cười một tiếng đúng lúc này một đạo âm trầm thanh âm từ rừng bên trong ung dung vang lên chỉ sọ、so, ngươi là không thể rời đi nghe nói như thế thiên hà chân nhân toàn thân bỗng nhiên đột nhiên co lại thần thức bỗng nhiên quét về phía b ộ t phía ai ai sư đệ tốt của ta ngoại trừ ngươi sư huynh ta biết được ngươi sẽ tự yên đội thuật ngươi cảm thấy a còn sẽ biết được đâu thanh âm cổ quái theo một bóng người đi ra càng thêm tiếp cận thiên hà chân nhân bỗng nhiên xứng sở chợ bật cười nói ngươi lại còn không chết ta như thế nào chết năm đó ở lăng tiên n a i sự tình ta mỗi thời mỗi khắc đều, đều đang nhớ lại cổ quái thanh âm cười ha hà đã nhiều năm như vậy người tu thành nguyên anh còn xây dựng thiên hà tông hoàn thành đông hoàng thứ nhất nguyên anh tu sĩ ha ha ha ta vốn cho rằng ta lăng tiên tông vô số đệ tử nợ máu khó mà đ n báo không nghĩ tới a cuối cùng vẫn là bị ta tìm được cơ hội chân lập c h ầ m rãi từ âm ảnh bên trong đi ra tiền bối là lợi hại hắn tính toán cực kỳ chuẩn mặc dù không biết mục giã chỗ thiên quỷ môn là như thế nào đánh bại đông hoàng tu t i ê n giới đánh bại vị này thiên hà chân nhân nhưng hắn thật bị đánh bại đồng thời trả lại tiền bối liệu cực kỳ chuẩn xác vì bảo toàn tính mệnh cái này thiên hà chân nhân tất nhiên sẽ tại bước m ặ nguy hiểm chạy đi mà lại vậy mà chạy trốn vị trí sẽ là cái này lăng tiên ngai phải biết nơi này khoảng cách thiên hà tông vô cùng gần chạy trốn tới loại địa phương này là cực kỳ dễ dàng bị phát hiện có thể tính toán như thế chỉ chuẩn có thể thấy được tiền bối đối cái này thiên hà chân nhân có bao nhiêu hiểu rõ thiên hà chân nhân nhìn xem nam t ử trước mắt đôi mắt nhắm lại sư đệ nhiều năm như vậy ngươi vẫn không đổi được ngươi k i a gan lớn tính tình thanh âm cổ quái khạc khạc cười nói tự nhiên độn thuật chính là năm đó ma đạo huyết ma tông trí cao độ thuật lấy tinh huyết tu vi làm giá phải trả mới có thể thi triển đồng giảm trí ít có thể trốn xa ở ngoài mấy ngàn dặm nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không có làm như thế chỉ là hao tốn cực nhỏ giá phải trả dùng cái này đột thuật vẽ hẹn vẹn rừng trăm dặm không đến dạng này rất dễ cho địch nhân tạo thành một loại ngươi tốn hao to lớn giá phải trả trốn xa chiến trường ảo giác kỳ thực ngươi không có bỏ chạy bao lâu còn muốn lấy tìm cơ hội giết trở về a hoặc là tại địch nhân dưới mí mắt làm một chút âm như quỷ kế ta hiểu rất do ngươi cho nên ngươi ngay tại làng tiên nhai nơi này chờ thiên hạ chân nhân thản như nói không sai cổ q á i thanh âm bỗng nhiên từ trần lập trên thân nổi lên hóa thành duy nhất thân hình c ò n xuống khuôn mặt tang thương láo giả từ ta để cho ta đệ tử gia nhập các ngươi thiên hà tông bắt đầu liền lợi đến một ngày này sư minh ngươi thế nào biết ta sẽ bại thiên hà chân n h ế n hỏi ta không biết cổ quái thanh âm cười lạnh một tiếng nhưng ta biết nếu như ngươi thắng vậy ta khẳng định không có cơ hội nhưng ngươi thua lấy thủ đoạn của ngươi khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy chết rồi nếu như ngươi bị thiên quỷ muốn giết vậy cũng vừa vặn nếu như ngươi không chết ngươi sẽ chỉ chạy đi thiên hà tông phương viên bên trong chỉ có cái này lăng tiên nhai đối ngươi mà nói bên trong dấu ta lưu lại linh nhận thần tiêu lại trận có cực tốt tận nấp hiệu quả lại chỉ có ngươi biết ngươi khẳng định sẽ đến nơi này thì tính sao đâu thiên h à t r â n nhân nhìn trần lập một chút ngươi cho rằng ngươi cái này tu vi kim đan đệ tử có thể giết được ta sư đệ ta đối với ngươi hiểu rất rõ cổ quái thanh âm cười nhạo một tiếng nếu là trạng thái toàn thịnh một trăm cái hắn đều không giết được ngươi nhưng ngươi bây giờ bên trong co trọng thương bên ngoài không pháp lực t h ầ n thức bề ngoài ngay cả hắn g i ấ u ở này lâu như vậy cũng không từng phát giác còn cần tử yên độn thuật loại này ma đạo cấm thuật ngươi tựa như là một cái toàn thân cắm đầy binh khí người lớn hắn gọi như chỉ là một đứa bé đều có thể cùng ngươi tiếp vài chiều thống chỉ hắn không là tiểu hải tử Là ta bồi d hắn. Hắn đúng tiền g bối trần lập đôi mắt lạnh lẽo nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu hắn nhìn xem trước mắt nguyên ánh tu sĩ mắt bên trong không có một tia lười biếng xông tới không biết đi qua bao lâu là cạch lang tiên ngai bên trên thiên hạ chân nhân toàn thân thiêu đốt lên một cỗ hừng hực h ỏ a diễm chậm rãi ngã xuống tràn đầy đá bể t à n viên phía trên tung hành đông hoang m ấ y trăm năm thứ nhất nguyên anh tu sĩ cuối cùng chết tại một cái mai danh nhận tích tên không thấy chuyển tu sĩ kim đan trên tay thời điểm chết không người biết được trần lập nhìn xem ngã xuống nguyên anh tu sĩ nhẹ nhàng thở hồn hển một ngụm khí thô gương mặt chậm rãi lộ ra một vòng vui v ẻ n h ư chút được gánh nặng cho chết rồi thanh âm cổ quái bùi mùi thở dài tiền bối tính t o n quá chuẩn trần lập cảm thẳng nói không nghĩ tới thiên hà chân nhân thực sẽ đến chỗ này ta hơi có mấy phần dự cảm cổ hắn dùng loại này cấm thuật đều không có trực tiếp thoát ra đông hoang mà là đi vào khoảng cách thiên hà tông không xa lăng tiên nhai muốn che giấu mặc dù đây đúng là hắn sẽ làm sự tỉnh nhưng ta hiểu rõ hắn hắn chưa từng sẽ làm chuyện không có nắm chắc đã muốn che giấu như vậy tất nhiên là có biện pháp l ậ t về tới chỉ là không biết hắn đến cùng là thế nào m ư u đồ trần lập lắc đầu không nghĩ quá nhiều mình đ ố i thiên hà chân nhân kém xa tiền bối giải tự nhiên cũng sẽ không biết nhưng giết một vị nguyên anh tu sĩ hắn am hiểu nhất vẫn là hắn đi đến tia thiên hà chân nhân bên cạnh nguyên anh tu sĩ thân thể vô cùng tương đại cho dù hắn vận dụng cũng không phải là bình thường đan hóa c ũ n g cái thanh g có e m khẽ gật đầu nếu có bí mật hắn chữ vật giới chỉ bên trong chú nhẹ nhàng bóp mấy cái pháp quyết đánh vào kia chữ vật giới chỉ bên trong giống như phát giác được cái gì lão giả không khỏi bật cười nói ngay cả cấm chế bố trí phương thức đều quen thuộc như thế sư lệ nhiều năm như vậy người biến hóa to lớn như thế nhưng tại có chút phương diện nhưng như cũ không thay đổi ngươi lại nhìn xem bên trong có cái gì đặc biệt trần lập khẽ gật đầu sau đó dùng thần thức quét qua không khỏi có chút hít một hơi nguyên anh tu sĩ trong chữ vật giới chỉ có tài phú tự nhiên kinh người chớ nói chi là vẫn là đã từng đông h o a n g thứ nhất nguyên anh chỉ là linh thạch liền có vài chục vạn viên đ ặ t cơ sở trong đó thượng phẩm linh thạch đều có tiếp cận năm chữ số cái này thiên hà tông không khỏi quá giàu có rồi giàu có lao giả cười nói thiên hà tông giàu có so với người tưởng tượng muốn nhiều hắn đi gấp hoặc là nói không nghĩ tới mình sẽ thua nhanh như vậy thiên h à tông nội bộ còn có một chỗ bí cảnh bên trong mới có dấu lượng lớn tư nguyên bất quá phần lớn tư nguyên đều là bậc bốn trở xuống tư nguyên đối nguyên anh tu sĩ mà nói tác dụng không lớn ngươi nhìn những này cũng chính là nguyên anh tu sĩ thường ngày tu hành cần thiết tư nguyên mà thôi không coi là nhiều trần lập khoe miệng của hắn có chút co lại cuối cùng vẫn là kiến thức nông cạn tiếp tục tìm kiếm chiếc nhẫn qua hồi lâu tiến n ô i đây là cái gì trần lập lấy ra một viên lệnh bài tao mày nói nào có thể đón được lão giả kia nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt sắc mặt đ ạ biên thì ra là thế thì ra là thế thiên hạ lão giả này lại là đánh cái chủ ý này thật sự là tâm hắn đáng chết cái này đến t ộ n cùng là vật gì chân lập ẩn ẩn cũng cảm thấy mấy phần không ổn nhiều lời vô ích lão giả trầm giọng nói tiếp xuống chúng ta lập tức lên đường tốt nhất trong vòng nửa năm ly khai đông hoàng địa giới rốt cuộc không nên quay lại vì sao bởi vì cái này viên lệnh bài là đông hoàng vực ngoại vô giới hải tiên minh siêu thần lệnh lão giả thấp giọng nói vô giới hải tại đông hoàng c ự c bắc tại đông hoàng ít có tu sĩ biết được nhưng lão phu năm đó cùng hắn bắt đầu từ vô giới hải một chỗ đảo nhỏ lang thang phiêu bạt đến đông hoang biên giới trở thành t á n tu vô giới hải trần lập nhắc tới vài tiếng không sai lão giả sắc mặt nghiêm túc vô giới hải tại năm đó còn không có hóa thần tu sĩ nhưng khi đó liền có được mười vị nguyên anh trong đó cường đại nhất đã đến nguyên anh hậu kỳ đã nhiều năm như vậy coi như không còn hóa thần tu sĩ trong đó nguyên anh cường giả số lượng tất nhiên cũng viễn siêu đông hoang ta ngược lại thật ra minh bạch thiên hà vì sao không có trọn rời đi đông hoang chỉ sợ hắn đã sớm tại trong bóng tối liên hệ vô giới hải tu sĩ vì sao trần lập vẫn là không hiểu nhiều bởi vì đông hoang kết nối một mảnh thần bí vụ hải lao giả nói trước đó không phải có nghe đồn sao thiên hà cùng đông hoang không ít nguyên anh tu sĩ đi thăm dò kết quả đều bị trọng thương trở về bây giờ ngươi giết thiên hà chân nhân vừa rồi không phát giác được trong cơ thể hắn có một cỗ cực kỳ đặc thù kiếm ý sao trần lập khẽ gật đầu thiên hà không công mà lui hà có thể c a m tâm lao giả lạnh lùng nói thế là hắn vô cùng có khả năng lựa chọn cùng đông hoang vượt ngoại tu sĩ liên thủ chỉ khi nào vượt ngoại tu sĩ nhúng tay đông hoang tu tiên giới đến lúc đó liền sẽ bị vô giới hải đặt vào bản đồ thậm chí trở thành m ở k i ê m mảnh thần bí vụ hải chiến trường mà đông h o a n g tu sĩ khả năng lớn sẽ bị vô giới hải thống trị kết quả tốt nhất s a o lão giả không nói gì trần lập lại không rét mà run hắn nắm giữ cái này viên vô giới hải tiên minh s i ê u thần lệnh tất nhiên là muốn tìm cơ hội cùng nó liên hệ sau đó chờ đợi vô giới hải nguyên anh cường giả đến đây sau đó quay về thiên hà tông lại đem thiên quỷ môn tiêu diệt ta nói hắn như thế nào lựa chọn lẩn giấu đi mà không phải lựa chọn dùng đội thuật ly khai trần lập đống nhiên hít vào một hơi việc này không nên chậm trễ bắt đầu chuẩn bị ly khai đông hoàng đi lão giả thanh nhãm vô cùng nghiêm tr Không sư c tôn r n Lập cao mày nói, ta, ta h là... vương tiên nhạc bỗng nhiên mở miệng nói bây giờ đông hoang tu tiên giới rất nhiều nguyên anh tu sĩ đã bị chúng ta đánh bại thiên hà chân nhân cũng bại trận bỏ chạy bây giờ thiên hà tông nội bộ tất nhiên rắn mất đầu mượn cơ hội này nhất tử đem thiên hà tông tiêu diệt trình đốn toàn bộ đông hoang tu t i ê n giới sư h i n h sư muội đi theo ta đi tiêu viêm sư h i n h thiên thành bên trong còn có rất nhiều ta thiên quỷ môn đệ tử ngươi tiến đến đem bọn hắn triệu ta tới mấy người trở về qua thần vội vàng gật đầu vẫn là vương sư đệ phản ứng nhanh a tiêu viêm thầm nghĩ nơi đây không nên ở lâu a mấy người còn lại đều đi theo vương thiên nhạc sau lưng a chỉ có xảo nhi s ữ n g sờ nói nhưng ta vừa nhìn thấy sư tôn còn có rất nhiều lời muốn cùng sư tôn nói sao có mấy lời có thể tối nay lại nói diệp dừng lôi kéo xảo nhi sư nương cùng sư tôn lâu như vậy không gặp hai người khẳng định có càng nói nhiều hơn nói ngươi cảm thấy là ngươi trọng yếu vẫn là sư nương trọng yếu đâu xào nhi gật gật đầu không hổ là sư thị nói có đạo lý thế là mấy người chân c h u rời đi nơi đây thư không bên trong liền thừa ba người chê bùa người khác cực kỳ có ý tứ chứ hứa thường nhìn xem mục giã chậm rãi nói hồi tưởng từ bản thân cùng gia hỏa này gặp mặt lần đầu tiên mình liền có khả năng bị nhận ra lại không có chút nào lộ ra thân phận một mực trong bóng tôi không nói ta nói gia hỏa này làm sao ngự quỷ trí thuật học được nhanh như vậy mình truyền cho hắn mười diễn ngự quỷ quyết bất quá ngắn ngủi mấy năm liền có thể trực tiếp ngự sử kim đang cấp bậc quỷ linh c ò n tưởng rằng thiên phú xuất chúng vừa nghĩ tới chính mình lúc trước muốn để đi thiên quỷ môn làm năm vùng cùng vừa rồi tất cả các loại ngôn ngữ gò má nàng liền không khỏi chấn động h o a tiêu dù là lấy tâm cảnh của nàng đều có chút khó mà ổn định ta khi nào trêu đùa ngươi rồi mục gia tao mày nói nếu như ngươi nói trước đó ta hỏi ngươi một cái luyện khí tu sĩ cùng ngươi nói hắn là mấy trăm năm trước thiên quỷ lão tổ ngươi tin không hớ thường xứng sở cái này giống như xác thực rất khó tin tưởng nhưng ngươi sẽ không chứng minh chứng minh mình một cái luyện khí tu sĩ dùng cái gì chứng minh mình mục giả hỏi d ù n g ta kia trí cao vô thượng âm thánh thật có l ỗ i khi đó âm thánh khả năng ngay cả luyện khí tu vi đều không có d ù n g ta đã từng vô địch huyền ngân kiếm quyết ngươi cảm thấy loại kia kiếm quyết một cái luyện khí tu sĩ có thể xử được sao về phần cái khác đại tức tổ mạch chi thể không phải chỉ có thiên quỷ môn đệ tử mới có thể thể thuật pháp khí người người đều có phụ lục sư nhiều nhập lông châu ta nên như thế nào chứng minh mình hớ thưởng hắn nói t h ư ợ n h ư là đúng cho dù cẩn thận từng ly từng tý tu luyện tới kim đan mục giả than nhẹ một tiếng nhưng cái này tu tiên giới nguy cơ trùng trùng thiên quỷ môn không còn nằm đó cảnh còn người mất ngươi cũng không phải lúc trước thứ nhất tu sĩ mộ cẩm ta cho dù đã chứng minh mình lại có thể thế nào đâu huống hồ chưa tới thời khắc trọng yếu lộ ra tự thân thân phận đưa tới sẽ chỉ là trai nạn nói đến đây mục giã làm bộ một mặt cô đơn về phần t r e o của ngươi a ta dọc theo con đường này cùng ngươi đồng hành thời điểm ngươi vì sao không suy nghĩ ta cứu ngươi mấy lần ta chưa từng t r e o của ngươi hớ thường khẽ giật mình lúc này mới nghĩ lên từ lúc trước lần thứ nhất gặp nhau hắn xác thực không biết đến giút mình mấy lần đầu tiên là đối mặt kia phản bội thiên quỷ môn luyện khí sư tể m ì n h sau lại là đối mặt thiên hà tông truy sát mình chúc c ơ tu sĩ hà thiên chủ còn có t r ợ giúp tự mình tu luyện ma kiếm sinh tử công t r ợ mình khôi phục bởi vì bên trong huyết thí thuật mà sinh ra huyết khí ứ độc mặc dù có những kinh nghiệm kia mới khiến cho mình về sau sinh ra mấy phần đem nó lợi dụng coi là quân cờ tâm tư hiện tại hồi tưởng lại hắn ở đâu là chưa từng phát giác nhất định là đã sớm biết ra mà không giờ khắp nào không tại bảo vệ mình hứa thường thân thể run lên một bên hát sơn lão quỷ thấy cảnh này dưới mặt nạ đôi mắt mười điểm trầm mặc chương ba trăm bốn mươi sáu thần bí vụ hải một bầu không khí dần dần bị trưởng khống ừng vậy ngươi lúc trước vì sao ly khai mộ cầm thanh e m rõ ràng hòa hoãn hồi lâu hát sơn lão quỷ không phải n g ư ơ i cái này tin dưới mặt nạ đôi t r ò n g mắt kia có chút hơi ngạc nhiên năm đó hát sơn lão quỷ nhìn đến ngươi không hiểu rõ mục g i á bình tĩnh nói vật này cực kỳ chẳng lành đã sớm tính toán tại ta cùng ta đồng mệnh cộng sinh ta nếu không chết hắn cũng bất tử chỉ có ta chết đi nó mới sẽ không làm hại thế gian thiên quỷ môn mới có thể đi hướng chính đ ổ chỉ là may mắn ta t h ừ a một sợi tàn hồn ở giữa thiên địa tiêu tán thời khắc cuối cùng c h u y ể n thế chúng sinh chỉ là kém xa năm đó như kia thiên tư t u y ệ thế t mục g i ã một bên t h a n nhẹ nói xong thật sao mộ cầm ngược lại nhìn về phía hát sơn lá quỷ trong mắt có rõ ràng lạnh lùng nhìn đến năm đó ngươi căn bản không có nói với ta lời nói thật câu nguyện h i ngươi đến cùng còn lựa ta nhiều ít ừ mục g i ã trong lòng khẽ gật đầu trầm mặc không nói nhìn về phía hai người không để lại dấu vết ở giữa rời đi mâu thuẫn vẫn là hai ngươi sư đồ bản thân đánh đi ra liền không đổi nghĩ đến cái này mục giá lặng lẽ di động đến một bên khác câu nguyện h i mục giá nhìn hát s ơ n lá o quỷ một chút nào có thể đoán được hát sơn lá o quỷ nhìn c h ầ m chằm mục giá nhìn m ấ y mắt ngược lại c ư ờ i đối mộ cầm nói ta lừa ngươi cái gì rồi hát sơn lá o quỷ ta xác thực gặp qua ta mặc dù biết hát sơn lá o quỷ tình huống nhưng không cần thiết muốn nói với ngươi những cái kia a húng chỉ ngươi cùng sư tôn thân là đạo lữ loại chuyện này không phải h ắ n là đạo lữ ở giữa lẫn nhau báo cho sao hắn đã muốn cùng hát sơn lá quỷ đồng quy vô ậ n tự nhiên hẳn là sách trước nói cho ngươi mới đúng sao còn muốn ta một cái đồ đệ đến nói cho ngươi mặt á c hắc sơn lão quỷ bông như nói ta nhớ không lầm sư tôn là có hai con quỷ linh cái thứ hai chính là thập diễn quỷ quyết bên trong chiến quỷ anh tiên người khi đó cùng sư tôn tại liệt thiên cốc cùng nhau lúc chiến đấu chỉ t h ấ y qua một con luyện khí kỳ đều không có âm thánh không cách nào hoàn toàn chứng minh nhưng hai con đặc thù quỷ linh coi như nhỏ yếu đến đâu cũng không ai có thể giả mạo a rốt cuộc những năm này mặc dù có c ự c phẩm quỷ linh nhưng có được hai con ngoại trừ năm đó thiên quỷ lão tổ còn có ai đâu mục g ã liền ngươi nói nhiều mộ cầm lúc này mới nghĩ lên xác thực như thế chỉ là bởi vì cái thứ hai quỷ linh thiên quỷ lão tổ năm đó dùng số lần không nhiều cho nên biết đến không nhiều nhưng tại thiên quỷ môn lịch sử bên trên có được hai con đặc biệt quỷ linh xác thực chưa từng xuất hiện người thứ hai mộ cầm lại lần nữa nhìn về phía mục giã con kia quỷ linh sớm đã hy sinh mục giã mặt không đỏ hơi thở không gấp ta là có cái thứ hai chiến quỷ nhưng cái này chiến quỷ cũng không phải là năm đó con kia cho nên không tốt lấy ra làm làm chứng minh thật sao mộ cầm nghi ngờ nói đúng thế mục giã khẽ gật đầu thứ không dám dâu dếm bây giờ ta cái này cái thứ hai chiến quỷ chính là n g ư ơ i khi đó vị sư m ộ i kia linh hồn tu thành ngươi còn nhớ chứ ngươi lúc đó đem thập diễn quỷ quyết giao cho ta còn dặn dò ta giúp ngươi vị sư m ộ i kia linh hồn tu thành quỷ linh mộ cầm gật đầu xác thực như thế lúc ấy bởi vì bắt đầu bố cục muốn lợi dụng mục giã nhìn một chút đối phương có thích hợp hay không ngự quỷ nếu có ngự quỷ thiên phú liền có thể xem như một quân cờ để hắn gia nhập thiên quỷ môn bái cổ nguyệt h y vi sư trong bóng tối tìm cơ hội cho n à n một cách trí mạng ta đem cái này quỷ linh bồi dưỡng thành chiến quỷ mục gia nói nhưng cái này chiến quỷ tuyệt không phải năm đó con kia chiến quỷ không phải cũng không thể ta còn có thể mang theo nó vượt qua thời không trở lại năm đó a cho nên tự nhiên cũng vô pháp xem như chứng minh mộ c ầ m nghe nói không khỏi im lặng thân là thiên quỷ lão tổ có thể bồi dưỡng ra cái thứ hai chiến quỷ anh tiên là có thể lý giải nhưng khẳng định cái này một con từ mình sư m ộ i tu thành chiến quỷ tự nhiên cũng không thể nào là năm đó thiên quỷ lão tổ con kia chiến quỷ một bên hát sơn lão quỷ đang muốn mở miệng đương nhiên hai con chiến quỷ hoặc giống nhau đến mấy phần chỗ mục dạ ngắt lời nói đây cũng là bình thường thân là năm đó liền bồi dưỡng qua chiến quỷ ta bồi dưỡng ra cái thứ hai chiến quỷ hoặc nhiều hoặc ít đều có cái thứ nhất cái bóng mộ cầm nghĩ nghĩ lại lần nữa gật gật đầu lần này hát sơn lão quỷ cũng không biết nói cái gì đi mục giã vung tay lên việc này đã xong các ngươi sư đổ kiếp trước kiếp này sự t ì n h ta không muốn tham dự ta sở dĩ làm như thế đều chỉ là vì trùng kiến thiên quỷ môn nói đến đây mục giã ngữ trọng tâm trường nói về phần cái khác bình tĩnh mà xem xét mà nói vô luận là ở kiếp trước đạo lữ vẫn là một thế này bằng hữu ta đều không nợ ngươi về phần tiểu người, người mục giã nhìn về phía hát sơn lão quỷ ở kiếp trước sư tôn cũng tốt một thế này sư đồ cũng được ta cũng chưa từng làm qua cái gì có lôi với ngươi sự t ì n h cho nên các ngươi có cái gì dễ nói thanh âm hắn bình thản còn có lực mộ cầm giật giật bò môi đây chính là năm đó thiên bị láo tổ khí thế t ố t ta còn phải đi thiên hà tông nhìn xem mục giã vung tay lên đem linh lung thắp tìm tới xử lý thiên hà tông không phải cái này đâu hoàng không được cắt bình dứt lời mục giã bình tĩnh tự nhiên bay mất vung vung lên ống tay áo không mang đi một á ngây rời đi mảnh này em mờ áng chiến trường chỉ còn sót lại hai người lẫn nhau làm trứng mắt trong chốc lát đúng là cũng không có nửa điểm ý tứ đ ộ n g thủ ừ mộ cầm xoay người thản nhiên nói trước đó ta cùng ngươi liên thủ liền hiểu ngươi tâm thuật bất chính muốn mượn cơ hội này diệt trừ ta cho nên ta đã sớm lưu lại một tay cho dù hôm nay hắn không hiện thân ngươi cũng chưa chắc có thể bắt ta như thế nào diệt trừ ngươi hắc sơn lão quỷ nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi không khỏi quá để ý mình ngươi cái gì ý tứ mộ cầm n h ũ n mày thiên quỷ lão tổ nếu không xuất hiện vậy ta ngươi trận này vở kịch có ý gì cậu nguyệt hy nhìn qua xa xa thiên hà tông lo lắng nói thiên hà chân nhân cũng được đặng thiên thất thánh cũng được ta m u ố n ánh mắt của nàng nhìn về phía mục giã biến mất vị trí gặp đây mộ cẩm con ngươi hơi co lại hẳn là ngươi đã sớm nhìn ra mộ cẩm không tin tưởng nàng làm sao lại so ta hiểu rõ hơn tên kia cầu nguyệt hy thản nhiên nói tại sư tôn cùng ngươi trở thành đạo lữ trước đó ta thế nhưng là cùng hắn có vài chục năm quan hệ thầy trò đệ tử tại thiên bỉ môn còn có ai có thể so sánh ta hiểu rõ hơn ta vị sư tôn này đâu vệ phần đã sớm nhìn ra cầu nguyệt hy cười yếu đớt một tiếng này cũng không có sư tôn ngụy trang cực kỳ tốt ta chỉ là cho rằng h đây là thiên hà tông có được linh mạch một trong linh mạch phía trên xây cất hàng ngàn hàng vạn phòng tu luyện lấy cung cấp ngoại môn đệ tử tu luyện ngay cả ngoại môn đệ tử đều có như thế tốt tu luyện hoàn cảnh khó trách có thể dễ dàng bồi dưỡng i a hơn mười vị tu sĩ kim đan cùng hai vị nguyên anh tu sĩ thiên hà tông là có ba vị nguyên anh vừa rồi bảy vị trong nguyên anh trong đó hai vị liền là thiên hà tông toàn bộ tông môn tăng thêm thiên hà chân nhân tổng cộng ba cái nguyên anh tu sĩ đúng là đông h o a n g cường đại nhất tông môn thế lực tông môn tầm thường nào có tốt như vậy tư nguyên đại tông môn có tư nguyên xác thực rất khó tưởng tượng đừng nói cầm linh mạch xem như cho đệ tử xây dựng phòng tu luyện tông môn tầm thường có một đầu linh mạch có thể khai thác ra linh thạch cũng không t ệ rồi lại lấy linh mạch xây dựng các loại trận pháp đem bên trong linh khí k h u y ế t tán đến trận pháp bên trong vẩn dưỡng ra linh điển mới xem như tối đại hóa lợi dụng được làm vua thua làm giặc mục gia l ắ đầu mới vừa vào thiên hà tông lúc còn có rất nhiều đệ tử trận địa sẵn sẵng đón quân địch h i ệ n nhiên những đệ tử này đoán chừng vẫn chờ cùng thiên quỷ môn đại chiến một trận đáng tiếc thân là lao tổ thiên hà chân nhân đều trượt còn sót lại những đệ tử này cho dù còn chưa biết thế nhưng không tạo thành g l y hiếp tăng thêm tiêu viêm mấy cái đã sách trước tiến vào thiên hà tông trực tiếp không nói hai lời bắt lấy mấy cái kim đan đánh cho nhử tử về sau những đệ tử này ngay cả một điểm tâm tư phản kháng đều không có ngẫu nhiên còn có mấy cái có huyết tính đối tông môn cực kỳ trung tâm muốn tử chiến đến cùng kết quả được báo cho thiên hà chân nhân đã rời đi thời điểm cũng trầm mặc về phần cái khác gia nhập thiên hà tông tông môn thế lực hôn tạp rất nhiều to, to nhỏ, nhỏ khó mà tính toán đại bộ phận kỳ thật đều là có đầu tường chỉ có như là thiên tình sơn thượng tiêu kiếm tông huyền â m tông ngũ hành tông những n à y đông hoang đ ỉ n h tiêm tông môn đệ tử còn có mấy phần k h á n g lực nhưng tại biết được nhà mình nguyên anh l á o tổ đã thua thời điểm cũng đều là một mảnh cho tàn